58 thứ 49 chương, giải cứu mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, nóng dục thái dương rốt cục lưu luyến không rời hạ xuống, mắt mễ mặt trằng cũng là cuối cùng lên cao, chính xác thành thị, theo màn đêm buông xuống cũng là thật sớm trở nên đèn đuốc sáng trưng. Hai đạo thon dài bóng người lặng lặng đi qua ban đêm ven náo đầu đường, hướng về phương xa nơi vắng vẻ một tòa biệt thự khu đi đến, một cái nam tử, ước chừng 22, 23 súng quanh tuổi tác, một đầu phiêu giật tóc, trong, tóc loại, một, dáng, một, lên, một cái, tóc vàng mắt xanh nam tử Hai người đồng dạng cũng là một chỗ ngồi thon dài áo khoác. Khóe môi nhếch lên một chút xíu lười biếng ý cười, giống như là thời trung cổ quý tộc đồng dạng, tràn đầy khí chất cao quý. Hai cái này chính là Trương Hiểu Phong và Đỗ Lạm Khắc 6. Ngươi làm sao tìm được cái kia Lý Hinh bị bắt cóc địa phương? Đi ở đầu đường đích thực Đỗ Lạm Khắc kinh ngạc nhìn xem Trương Hiểu Phong vấn đạo, xem ra là ta xem thường năng lực của ngươi a, ngươi lại có thể tại ta phía trước tìm được tung tích của nàng. Là một người bạn giúp một tay, Trương Hiểu Phong bước chân càng lúc càng nhanh, trong miệng đáp trả nói, đồng thời tâm trung là kinh ngạc, Lý Chiêu năng lượng quả nhiên rất lớn a, mới 1 giờ không đến. Hắn không nhận ra cái nào lý hình nhân liền có thể nhanh như tia chớp tìm được tung tích của nàng, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Đỗ Lạp Khắc cùng hắn trên lệnh. Bằng Hữu, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạp Khắc một bộ rất có hứng thú dáng vẻ, người vị Bằng Hữu này thật đúng là có bạn sự à, như thế nào? Có thời gian giới thiệu cho ta biết được biết. Ta giống người sẽ không muốn nhìn thấy hắn, Trương Hiểu Phong thản như nói, tất nhiên Lý Chiêu Thái biết Đỗ Lạp Khắc tồn tại, nhưng mà có hay không đi tìm lời của hắn, vậy đã nói rõ Lý Chiêu Thái không muốn Đỗ Lạp Khắc chi đạo tự mấy tồn tại, chính mình dẫn kiến lời nói nếu như phát sinh cái gì không lạc quan sự tình sẽ không tốt. Hoặc Lý Chiêu Thái đột nhiên một cái tâm huyết lai like triệu muốn hàng yêu trừ ma đâu. Đến rồi, ngay tại Đỗ Lạp Khắc còn muốn nói điều gì thời điểm, Trương Hiệu Phong đột nhiên dừng bước nói. Chỉ thấy trước mắt một tòa xa hoa biệt thự, chiếm diện tích cực lớn, ở mảnh này khu biệt thự xem như sang nhất một tòa, chỉ là từ bên ngoài quy mô liền có thể nhìn ra, bên trong chủ nhân tuyệt đối không phải là người bình thường gì. Nơi cửa, mấy cái bảo an đứng, nhìn bộ dáng, tuyệt đối là thân thủ nhất lưu, tuyệt đối không phải kia cái gì cái gì cao ốc, cái gì rượu bảo an có thể môn so. Ân, chính là chỗ này sao?" Nghe được Trương Hiểu mà nói, Đỗ Lạp Khắc lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đạo bên trong tựa hồ có một tương đối khó dây dưa ra hòa đầu, cho nên ta mới đem ngươi tìm à, đối với đỗ lạp khắc mà nói, Trương hiệu Phong dáng vẻ tựa hồ không để ý chút nào, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Đỗ Lạp Khắc nói, như thế nào? Ngươi có nắm chắc không? Chắc chắn, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạp Khắc khẽ cười một tiếng, "Đạo, ta chỉ nói là tương đối khó cuốn mà thôi, không nói ta không phải là đối thủ của hắn, nếu như ta không có cảm giác sai, bọn hắn hẳn là cái gọi là Nhật Bản nhị dạ Nói đến đây Đỗ Lạp Khắc nhếch miệng lên một cái khinh thường đường cong, rõ ràng đối với cái gọi là Nisa không có để vào mắt. Ân, rõ ràng thấy được Đỗ Lạp thường. Trương Hiểu Phong nhắc nhỏ nói: "Nị Dạ xuất quỷ nhập thần, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tương đối khó xử lý sao? Ta nhìn ngươi vẫn cẩn thận một điểm tốt hơn a, nhưng tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương sáu." Cắt, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạp khắc một bộ ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, xem ra ta đối với ngươi xóa nạn ngủ chữ công tắc vẫn chưa tới vị à? Nị Dạ, nói đến đây Đỗ Lạp khắc lại là một bộ khinh thường biểu lộ, "Đạo, Nị Dạ bất quá là trước kia lấy được một điểm trung hoa trung quốc tu chân giả ngũ hành độn giáp tông cấp độ nhập môn tu luyện điển tịch nhân thôi, mặc dù gần qua mấy trăm năm hoàn thiện, nhưng mà tại tu luyện ở giới, bọn hắn cũng chỉ là." Tân dưới chốt nhất nhân vật mà tôi Bọn họ đột thuật tại chúng ta linh giác phía dưới, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, chỉ có thể đối phó một chút người bình thường thôi. Tốt lắm, đi vào đi, nghe được địch lạ kệ mà nói, Trương hiệu Phong xem như yên tâm, giới tu luyện người của tầng dưới chót vặn. Vậy coi như thật sự không có gì đáng lo lắng, tại tu luyện giới bên trong cũng phân là rất nhiều loại hình, có loại hình cường đại, có yếu nhỏ, ninja chính là nhỏ yếu nhất một trong, mà cường đại nhất, không thể nghi ngờ chính là tu chân dạ, và vỡ loại này, cường đại tu luyện loại hình đều có một điểm giống nhau, đó chính là sự sống lâu dài, chỉ có đầy đủ sự sống lâu dài mới có thể mang đến lực lượng cường đại. Ba ba ba ba, mặc dù những thứ này giữ cửa bảo an cũng là trong trăm có một tổ tại, nhưng mà đối mặt hai cái hút một chút hết quỷ, bọn hắn thậm chí ngay cả sợ hãi đều cũng không kịp phát ra chén rượu đánh ngã, có nam tử cấp đố lạm khắc ở bên người, Trương Hiệu Phong có thể nói là hướng về trong biệt thự tiến quân thần tốc 6. Hai cái vẫm ai, ở trong biệt thự rượi vào bọn hắn cái kia quỷ mị một dạng tốc độ, nhanh chóng du đậu, đồng thời tránh đi bên trong cái này đến cái khác nhân cốc tứ lang, ngươi tại sao muốn đem ta bắt được ngươi tới nơi này? Ngươi liền chết A, ta sẽ không thích ngươi Cuối cùng, đi tới lầu 3 một cái trên ban công thời điểm, Trương Hiểu Phong nghe được Lý Hinh thanh âm. Từ cửa sổ truyền ra, cũng may mắn là mình vì tranh thai mắt của người từ trên ban công bò lên, nếu không, căn phòng kia hoàn mỹ cách âm hiệu quả, thanh âm bên trong thật đúng là không phải mình có thể nghe được. Lý Huynh, ngươi nghe ta giảng giải à? Cúc Thứ Lang thanh âm mang theo vội vàng truyền ra, ta là thật sự yêu thích ngươi, ta xấu. Ngươi không cần nói, đúng vào lúc này, Trương Hiệu Phong đẩy cửa sổ ra, đẩy ra màn cửa, tung người một cái liền nhảy vào, ngữ khí lạnh như băng nói, ta ghét nhất chính là ngươi loại người này, không có bản sự theo đuổi con gái, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này xấu. Chỉ thấy bên trong Cúc Thứ Lang đứng tại đầu giường, mà Lý Hinh nhưng là một đôi tay bị trói trên giường. Là ngươi? Nhìn thấy tiến vào chương Hiểu Phong, trong phòng hai người cũng là la hoảng lên. Ngươi vào bằng cách nào? Khiếp sợ nhìn xem đột nhiên liền từ cửa sổ đi tới Trương Hiểu Phong, Cúc Thứ Lang khiếp sợ kêu lên. Ngươi không thấy sao? Trương Hiểu Phong hướng về cửa sổ bĩu bĩu môi, đạo, ta liền là từ cửa sổ bỏ vào a." 6 nói, Trương Hiểu Phong hướng về đầu giường Lý Hinh đi đến, đưa tay giải khai Lý Hinh trên tay vải. "Ngươi đừng động ba." Nhìn thấy Trương Hiệu Phong động tác, Cúc Thứ Lang nhanh chóng từ trên vách gỡ xuống một thanh thái đào, rút đao ra khỏi vỏ chỉ vào chương Hiểu Phong nói, "Ngươi lại cử động mà nói ta tựu ra tay." Mặc dù không biết ngươi là như thế nào trà trộn vào nhà ta, nhưng mà ngu xuân thì ngu xuân tại ngươi lại dám ở trước mặt xuất hiện ở trước mặt của ta ba. Lý Hình, ngươi không sao chứ? Nhưng mà đối với Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong nhưng là mắt điếc tai ngờ, chỉ là giải khai Lý Hình của tay vải, một mặt từ ái biểu tình vẫn đạo, hiểu quân hòa nhược hơn ngoại tôn nữ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng có thể xem như vãn bối của mình. Không có. Không có việc gì bốn. Cảm ơn ngươi tới giải cứu ta. Nhìn thấy Trương Hiểu gió cái kia từ ái biểu lộ, Lý nhưng là khuôn mặt đỏ lên, tối đầu thấp giọng nói. 59 thứ 50 chương, làm nhị dạ gặp gỡ và các ngươi ba. Nhìn xem Lý Hinh cầm một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, Cúc Thứ Lang trong lòng lòng đấu khí giống như là cái kia phân phát núi lửa đồng dạng, nàng thế nhưng là chưa từng có trước mặt mình lộ ra vẻ mặt như thế à mà đồng dạng, không chỉ là bởi vì Lý Hinh dáng vẻ ma ghen đét, Trương Hiểu Phong kia đối chính mình uy hiếp mắt điếc hai ngơ dáng vẻ càng làm cho hắn cảm thấy giận tí mặt, tự cầm vũ khí nơi tay, đối phương thậm chí ngay cả tự nhìn cũng không nhìn một mắt. Dù là lần trước tại trên yến hội biết Trương Hiểu Phong là võ giả Cúc Thứ Lang, bây giờ cũng là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn Tức chết ta rồi. Cúc Thứ Lang giận dữ nhìn xem Trương Hiệu Phong, ánh mắt kia giống như là nhìn mình chằm chằm cựu nhân giết cha đồng dạng, có lẽ cái kia ngập trời phẫn nộ cùng ghen ghét đã đem hắn che mất à, chỉ thấy tay hắn giơ trường đao, nhanh như tia chớp liền hướng về Trương Hiệu Phong nhào tới, "Ta muốn giết ngươi ba." Cẩn thận ba, nhìn thấy Cúc Thứ Lang cầm trong tay trường đao nhào tới, Lý Hinh tâm trung nhất nhanh, không khỏi hướng về Trương Hiệu Phong lớn tiếng kêu lên. "Không quan hệ, hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng mà, đưa lưng về phía Cúc Thứ Lang Trương Hiểu Phong, nghe được Lý Hinh nhắc nhở thời điểm, lại còn có thời gian hướng về nàng nhuyễn miệng, cười ăn đuổi, tiếp lấy, chỉ thấy Trương Hiểu Phong thân hình nún xuống bước chân xe dịch, nhanh chóng lưu lại, quỷ hút máu tốc độ toàn diện phát huy, tại Cúc Thứ Lang còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại vừa vận tiến đụng vào hắn lang trong lực. Dựa lưng vào Cúc Thứ Lang lồng lực Trương Hiểu Phong, tay phải nhanh chóng lập tức đứng lên, tay phải chỗ cấp nối lướng về đằng sau chính là một cái hung hăng va chạm. Phốc, nén giận dưới Trương Hiểu Phong ra tay cái kia còn sẽ lưu tình a. Một cái hung hăng va chạm, giống như là một thanh đầu đũa hung hăng nện vào Cúc Thứ Lang ngược đồng dạng, Cúc Thứ lang chỉ cảm thấy lồng ngực của mình trệ, lấy phun một ngụm máu tươi đi ra. Thân hình lại là lên, Trương Hiểu Phong thời điểm xuất hiện lại cũng tại vài mét có hơn. Trở về lại mới vừa bên giường, vừa vặn tránh khỏi mình Cúc Thứ Lang tiên huyết nhắm đến. Người, ngươi xấu? Khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, Cúc Thứ Lang hiển nhiên đã cảm thấy, vừa mới hắn một cái va chạm, bộ ngực mình đã gãy mấy chiếc sương sườn, biết hắn là một cái võ giả, nhưng là không nghĩ đến hắn thế mà mạnh như vậy. Có ai không? Yếu Mạc Ba, chi đạo tự mình không phải Trương Hiểu Phong đối thủ, cũng biết tiếp tục như thế, chính mình có thể sẽ bị đối phương giết chết. Cúc Thứ Lang trên tay trường đào hướng về vừa mới Trương Hiểu Phong tiến vào cái kia cửa sổ ra bên ngoài ném một cái, kêu to nói: "Lên Ken Lang!" Trương Dao rơi tại phía ngoài trên xi măng, lập tức đưa tới người phía dưới chú ý của, lập tức từ cửa sổ chuyển đến người phía dưới cái kia lớn tiếng tiếng kêu gào. Đỗ Lập Khắc Ba, biết đã đem người bên ngoài chú ý của lực hấp dẫn tới Trương Hiểu Phong hét lớn, cho ta đoạn hậu ba, nói, một tay ôm Lý Hình, một cái tay khác bắt lấy cốc Tử Lang, Trương Hiểu Phong cứ như vậy xông ra cửa sổ, từ trên ban công nhảy xuống. "Ok, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trong phòng trống rỗng xuất hiện một giọng nói nam, tiếp lấy một cái màu nâu con rơi biến thành một người mặc áo khoác thân sĩ, đi theo Trương Hiểu Phong đằng sau nhảy xuống. Ba, ba, ba từng đợt gió mát âm thanh vang lên. Trương Hiểu Phong cảm thấy có mười mấy người hướng về chính mình xung lại, không cần quay đầu nhìn, Trương Hiểu Phong cũng biết nhất định là các nị dạ đuổi theo tới. A a năm. Đồng thời còn có hai đạo tiếng kêu sợ hãi tại Trương Hiểu Phong bên thai kêu to, tận tình rầy xéo Trương Hiểu Phong lốt hai. Một cái là Cúc Thứ Lang, rõ ràng đối với quỷ hút máu tốc độ, hắn cũng là rất kinh ngạc, lại thêm vừa mới trực tiếp từ mấy tầng trên nhà cao tầng nhảy xuống, đối với hắn cái này tu luyện qua vũ khí người mà nói cũng là rất chuyện kích thích, liền Cúc Thứ Lang cái này tu luyện qua vũ người đều lấy vì Trương Phong nhảy lầu cực động kích động, huống chi là Lý Hình, cái này bình thường tiểu nữ Hai người là lớn tiếng la hoảng lên, tận tình phát tiết trong lòng mình chấn kinh. Trương Hiệu Phong trong lòng vội vàng, một cái trường đao tia chấp ngay tại Lý Hinh cùng Cúc Thứ Lang cổ chỗ nhất trạm, đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh tới về sau, toàn bộ thế giới cũng rốt cục thanh tịnh, nếu như một mực để bọn hắn kêu như vậy xuống, không nói đến có thể hay không hấp dẫn những nhị dạ kia nhóm chú ý của, liền xem như hấp dẫn đến bên đường cư dân cũng không riệu a, bây giờ chính mình mặc dù gánh vác lấy hai người, nhưng là mình bây giờ chạy trốn tốc độ đã vượt qua thân thể con. Người cực hà đầu. Bá, nhìn xem nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi Trương Hiểu Phong, đỗ lạp khắp một cái là mình trong nháy mắt xuất hiện ở cửa biệt tự chỗ, hai tay dơ lên, một hồi nhanh chóng chú ngữ ngâm sướng đi ra, tiếp lấy giơ lên hai tay đẩy về phía trước. Một trận khói đen xuất hiện, đồng thời còn có mười mấy người mặc áo đen nỉ ra bị một trận này khói đen ép ra ngoài, đồng thời là lui về phía sau mấy bước, cũng là một bộ dáng vẻ chật vật. Muốn đuổi theo bọn hắn. Trước tiên qua ta một cửa này lại nói, chỉ là ra tay rồi sau một lần, Đỗ Lạm Khắc liền sẽ không có ra tay rồi, không biết từ nơi nào lấy ra một cái ly đế cao uống một rượu đỏ, rót rượu đỏ phía sau, hơi hơi lung lay chén rượu trong tay, thản nhiên nói, cái kia toàn thân trên dưới tản mát ra khí chất. Căn bản vốn không giống như là tại chiến đấu, mà giống như là tại trên yến hội quý tộc đồng dạng. Nhưng mà, nhìn thấy Đỗ Lạp Khắc dạng này nhàn nhã cử động, những nghi dạ kia nhóm lại không có một cái dám lại xông lên trước, bởi vì, bây giờ nhẹ nhàng nếm rượu Đỗ Lạp Khắc căn bản không phải đứng ở trên đất, mà là cách mặt đất ước chừng cao 2 mét chỗ lẳng lặng lơ lửng, một đôi màu nâu đen cánh rơi, đang chậm rãi kích động giả 6. Hút. Vạm vại Nhìn thấy Đỗ Lạp Khắc hình tượng này, lại không biết thân phận của hắn, vậy thì không phải là giới tu luyện nhân, vạm ý vị như thế nào, bọn hắn không có khả năng không biết, đặc biệt là nắm giữ cánh rơi. Có thể phi hành vạm vị như thế nào, bọn hắn càng rõ ràng xấu. Các hạ đây là ý gì? Lúc này, trong biệt thự, chúng tinh phùng nguyệt thức một đống lớn bảo tiêu cái gì? Vây quanh một lao giả từ biệt thự bên trong đi ra, chỉ thấy ánh mắt của lão giả nhìn thấy đố lạm khắc sau lưng, cái kia suy dục cánh rơi, trên mặt khiếp sợ và sợ hãi chợt lóe lên, thế nhưng là vẫn như cũ chăm chú nhìn đố lạm khắc mắt, "Đạo, tôn quý nam thức các hạ, cao quý ngài vì sao lại hướng chúng ta ra tay đâu? Chúng ta tự hỏi căn bản không có từng đắc tội đại nhân ngài a." Vạm vĩ như thế nào? Đó chính là một đám hút máu mà sống sinh vật, mặc dù vạm ai bình thường sẽ không ra tay, thế nhưng là không người nào dám phủ nhận bọn hắn lực lượng, hơn nữa, đối với rất nhiều một bộ phận vạm ai tới nói, nhân loại chính là bọn họ đồ ăn mà thôi, mà phía bên mình nhân, căn bản không có khả năng là đối phương đối thủ, ai nào biết ở đối phương trong mắt, mình là không phải đồ ăn đâu. Ta không suy nghĩ nhiều nói cái gì, nghe được cái này lão giả lời nói, Đỗ Lạm khắc rõ ràng tương đối hài lòng, đối với vạm vãi mà nói, người gọi hắn đại gia, hảo hán, anh hùng cái gì, bọn hắn ngược lại sẽ rất phản cảm, bởi vì đối bọn hắn mà nói, những cái kia tồn tại bất quá là man phù mà thôi. Nhưng khi ngươi xưng hô bọn họ là cao quý quý tộc, hô to bọn họ tức vị thời điểm, bọn hắn liền sẽ rất vui vẻ, bởi vì các ngươi giảng bọn hắn xem như quý tộc đến đối đãi Nhẹ nhàng lung lay trên tay rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó, đỗ lạc khắc chậm dài hướng về lão giả kia nói, nghe ngươi xưng hô với ta, ngươi nên hiểu khá rõ chúng ta huyết tộc ca. Ngươi biết chúng ta là không thích độc thủ, mục tiêu của ta chỉ là vì tổ làng các ngươi mà thôi, nhưng mà nếu như các ngươi không biết thời thế, nhất định muốn xông ra lời nói đi sá Không có tiếp tục nói hết, bất quá hắn khỏe miệng nhưng là nhẹ nhàng câu lên, một đôi thon dài răng nhanh nửa ẩn nửa phát hiện vừa vặn để cho phía dưới nhân có thể nhìn chúng đến, ánh mắt kia cũng là không che giấu chút nào ở phía dưới những người này trên cổ đảo qua. Vàng bại lộ ra bọn họ răng nhanh hút máu, con mắt tại trên cổ của các ngươi đảo qua, điều này có ý vị gì? Không, có ai sẽ không hiểu? Nhìn thấy đó lạm khắp ánh mắt, tất cả mọi người là cảm thấy một cú khí lạnh ở trong lòng bước lên sáu. 60 thứ 51 chương, ta xem vẫn là giết tính toán vắng vẻ đầu đường, Trương Hiểu Phong thân hình nhanh chóng chạy nhanh, trong lòng của hắn Thời khắc này Đố Lạp Khắc cũng đã cùng những lị dạ kia nhóm chiến đấu lại với nhau, mặc dù Đố Lạp Khắc sức mạnh to lớn, nhưng mà hắn dù sao chỉ có một người, không có khả năng ngăn được tất cả theo đội giết mình người, cho nên Trương Hiểu Phong mang theo hai cái đã hôn mê người, nhanh chóng chạy nhanh. Bất quá còn tốt, mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng đội vàng, nhưng mà lúc này đã ném đến trên đường phố, mặc dù ít ai lui tới, nhưng mà thường còn sẽ có mấy người đi qua, cho nên Trương Hiệu Phong tốc độ vẫn là hạ xuống người bình thường tốc độ tiêu chuẩn, mặc dù hắn cởi hai người còn có thể chạy nhanh như vậy. Ân, nhưng mà, đúng vào lúc này, bên cạnh một nhà trong nhà hàng nhỏ, đột nhiên hai cảnh sát đi ra. Nhìn thấy đang chạy bằng băng Trương Hiểu Phong hơn một nhờ, tiếp lấy vốn là còn điểm say xước cảnh sát nhanh như tia chốc móc ra một mảnh giấy, nhìn một chút, nhìn lại một chút đang chạy băng băng Trương Hiểu Phong, tiếp lấy không để lại dấu vết lại lui về nhà hàng nhỏ, bất quá bọn hắn tay, đã bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra, đây hết thảy, vội vàng muốn trốn phải xa hơn Trương Hiểu Phong. Lại không có phát hiện. Cuối cùng, không biết chạy bao lâu sau đó, chương Hiệu Phong đã chạy đến ngoại ô một ngọn núi, trên đồng cỏ tràn đầy bùn đất mùi thơm ngát, bầu trời một vòng trăng tròn, chiếu núi, không có đèn đường trên núi cũng không coi là hám, ngọn núi nhỏ này cũng không tính toán quá cao, chừng 300 thước độ cao. Chỉ là vây quanh tòa thành này mấy chục tòa núi nhỏ bên trong tương đối thấp bé một tòa thôi. Hâm hục, hâm hục bảy. Tướng Trừng chạy trốn hơn nửa giờ, liền xem như Trương Hiệu Phong cũng cảm thấy một trận mệt mỏi, đem hai cái bị chính mình trạm choáng váng hai người bỏ vào mềm mại trên đồng cỏ. Trương Hiệu Phong không có chút nào vạng cái kia cao nhã hình tượng nằm rạp trên mặt đất lớn tiếng thở hổn hển. Đắm chìm trong trăng tròn dưới ánh trăng, Trương Hiệu Phong cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, chân tướng cứ như vậy chậm chậm nằm ngủ đi, nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng biết lúc này chính mình cũng không phải lúc ngủ, không phải vậy đợi đến lúc trời sáng, không còn chỗ ẩn thân chính mình nhưng là chỉ có bị hoạt hoạt đốt chết số mạng 6. Ui, các ngươi tỉnh rồi, làm Trương Hiệu Phong mệt nhọc tại ánh trăng chiếu dọi xuống chậm rãi tiêu tán sau đó, Trương Hiệu Phong vô Lý Hinh bảng chậm rãi kêu to kêu lên. Ơn, bị đánh thức Lý Hinh, nhìn thấy Trương Hiệu Phong khuôn mặt đầu tiên là cả kinh, tính phản xạ liền trở tay trục tới, dường như là muốn tóm lấy chân mền của mình đồng dạng, đồng thời trong miệng kêu lên, ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ ở trong phòng của ta? 6. Nghe được Lý Hinh mà nói, Trương Hiệu Phong suýt chút nữa là một đầu mới ngã xuống, đây cũng quá giật à. đầu Yểm Lặng Trương Hiểu Phong hướng về Lý Hình trợn mắt một cái nói: "Ngươi ở đây nói chuyện phía trước cũng sẽ không trước tiên đánh đo một cái hoàn cảnh chung cái sao?" "Mẹ." Một hồi gió nhẹ thổi tới, Lý Hình hướng về bốn phía quan sát một chút, tiếp lấy trầm tư sau một lát, rốt cục nghĩ tới, trên mặt tưởng đỏ hướng về Trương Hiệu Phong nói xin lỗi nói, "Ngượng ngùng à, Trương Hiểu Phong tiên sinh, vừa mới ta cái kia phản ứng qua xấu, nói đến đây Lý Hình ngượng ngùng túi đầu, cái gì cũng không tiện lại nói. Không có việc gì, dù sao trước mắt đây là nhược thân cùng tiểu quân ngoại nữ, Trương Hiểu Phong như thế nào lại khó xử đâu." Thấy được nàng trên ngón mang theo cái kia quen thuộc giới chỉ, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất trận đột thức, tiếp lấy đi qua đá đá cúp Thứ Lang mấy là nói, lật chết, nhanh đã tỉnh lại năm. A 3 bị Trương Hiệu Phong đá phải cúp Thứ Lang một tiếng hét thảm tỉnh lại, che lấy lồng ngực của mình, trên mặt đều nhanh nhỏ ra mồ hôi lạnh tới, vừa mới cũng không biết Trương Hiểu Phong là có ý hay là vô tình, hắn đá phải chỗ đúng lúc là Cúc Thứ Lang gãy mất xương sườn chỗ. Che lấy bộ ngực mình cúp Thứ Lang, cắn chặt răng đúng là không hừ một tiếng, chỉ là lấy ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong. Đối với cúp Lang ánh mắt, Trương Hiểu Phong không thèm để ý chút nào, đối với Trương Hiểu Phong mà nói, Linh có thể nói là vãn bối của mình. Cho nên đối với Bắt Cóc Lý Hinh Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong như thế nào lại có hảo cảm. Huống hồ cái này tử vẫn là trước kia Cúc tiểu ra cháu trai, trước kia cái chết của mình, có thể hoàn toàn là Cúc thiếu ra một tay tạo thành đây này. Trước kia làm sát thủ thời điểm, những cái kia mục tiêu ra thuộc tại chính mình giết chết thân nhân của bọn hắn sau đó, lấy dạng này ánh mắt cừu hận nhìn mình, Trương Hiệu Phong trong lòng có lẽ còn sẽ có ý tứ gần sóng, mà Cúc Thứ Lang dạng này nhìn mình, Trương Hiệu Phong chẳng nhưng không có cái gì sợ cái gì cảm giác, ngược lại là một bộ báo thủ sáo khoái cảm. Như thế nào, đi tới Lý Hinh bên cạnh, Trương Hiểu Phong túi người xuống đi, hướng về Lý Hinh đạo. Cái này bắt cóc ngươi tiểu quỷ, ngươi nghĩ như thế nào sự chỉ hắn? Tiểu quỷ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh Nghi hoặc nhìn hắn, đều quên hắn nói sự tình, trong lòng thầm đũ, nhìn dáng vẻ của ngươi, Nghiên Linh cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm đi, thế mà gọi chúng ta tiểu quỷ, thật là, quả nhiên là một cái tên kỳ quái đâu sáu. Ân. Tại sao không nói chuyện? Trương Hiệu Phong cũng không chi đạo tự mấy một câu nói, nhường Lý Hinh trong lòng bước lên như thế nào ý nghĩ, thấy được nàng không nói lời nào bộ dáng, còn tưởng rằng nàng bị giật mình đâu, mang theo lo lắng hỏi, ngươi không có chuyện gì a? Không có. Không có việc gì buồn. Khoảng cách gần nhìn thấy Trương Hiểu Phong khuôn mặt, thấy được nàng trong mắt lo nghĩ, Lý Hinh Ngương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, túi đầu xuống ngượng ngùng nói đạo, mà Cúc Thứ Lang nhìn thấy Lý Hinh dáng vẻ, cái kia nhìn xem Trương Hiệu Phong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa, khuôn mặt trên người mình đau đớn đều quên. Vậy cái này Cúc Thứ Lang xử lý như thế nào? Trương Hiểu Phong không hề quay đầu lại một cái hướng về Lý Hinh nhẹ dọn vấn đạo. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh xoay đầu lại, nhìn một chút Cúc Thứ Lang một mắt, ánh mắt bên trong rõ ràng thoáng qua một tia phẫn nộ, bất kể là ai đột nhiên bị bắt cóc mà nói, muốn không tức giận giận cũng là không thể nào à. Nhưng mà, tiếp lấy Lý Hình nhưng lại lắc đầu, khổ não nói: Mặc dù hắn cho tới nay quấn lấy ta để cho ta rất phiền, lần này bắt cóc ta cũng cho ta rất phẫn nộ, nhưng mà, ta thật không biết làm như thế nào xử trí hắn, nếu không liền đem hắn giao cho cảnh sát ta. Như vậy sao được? Trương Hiểu Phong lắc đầu nói, lấy bọn hắn cúp hoa tài đoàn năng lượng đến xem, liền xem như giao cho cảnh sát, cũng sẽ rất dễ dàng liền bị vứt ra tới 6. Nói đến đây Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, tối đầu sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nói, ta xem vẫn là giết tính toán, xong hết mọi chuyện 6. 6. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Linh biểu lộ lập tức liền ngốc trợn, Thứ Lang cái kia ánh mắt hận cũng là độc lại cơn mặt xương sườn gãy lìa đau đớn đều quên, không dám tin nhìn xem Trương Hiểu Phong, người này, nói lúc giết người rõ ràng đều là bình tĩnh như vậy. Cảm thấy Trương Hiệu Phong không phải nói đùa bộ dáng, Cúc Thứ Lang chỉ cảm thấy mình tâm trung nhất trận âm phong thổi đi lên, toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt sáu. 61 thứ 51 chương, bởi vì yêu thương ngươi mới bắt cóc ngươi ngươi. Ngươi đừng nói dẫn rồi, Lý Hinh Kiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong, cười lớn nói, việc quan hệ sinh tử của mình, Cúc Thứ Lang cũng là hoảng sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong. Ta không có nói đùa, Trương Hiểu Phong ánh mắt chăm chú nhìn Lý Hinh, đạo, nếu như chúng ta bây giờ không giết lời của hắn Bọn hắn hắn về sau tuyệt đối sẽ trả thù chúng ta, loại này ở bên trong nguy hiểm, chúng ta nhất thiết phải xóa đi. Thú hổ, bọn hắn quốc hoa tài đoàn khả năng của không nhỏ, về sau tuyệt đối sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Dù sao cũng là nhận qua thế kỷ 21 giáo dục người, đừng nói lý hình, liền xem như Cúc Thứ Lang nghe được Trương Hiệu Phong mà nói đều cảm giác được một trận dùng mình, trong mắt hắn, sinh mệnh là cái gì? Lại còn nói đạo lúc giết người cũng là dạng này chuyện đương nhiên. Đem hắn giao cho cảnh sát a, nhưng vẫn là kiên trì nói, đồng thời nhìn về phía Trương Hiểu Phong ánh mắt trung là không che giấu được mang theo một tia sợ hãi. Dù sao bất luận là ai tại trước mặt của người dạng này bình tĩnh nói đến với người, ai cũng biết sợ hãi. Chỉ thấy Lý Hinh nhìn xem trương hiệu Phong mắt, mang theo cầu khẩn nói, "Yên tâm đi, giao cho cảnh sát, bọn hắn nhất định sẽ xử lý công minh, bởi vì Ta Ba Ba là khu bác tổng cảnh sở." A, nghe được Lý Hinh mà nói, trương hiệu Phong mắt sáng lên, khu bác tổng cảnh sở. Trước vị này tựa hồ không nhỏ à, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể cùng Thư Khói nhẹ trở thành bạn, so sánh ra thế của nàng cũng cùng Thư Khói nhẹ không sai biệt lắm, hồ năm đó Hiểu Quân cũng là một cái tháng trưởng, mấy thập niên này, nếu như đều bình tĩnh lời nói, thượng đại có thể leo lên vị trí này cũng không phải không thể nào. Nhưng mà, một cái khu bắt tổng cảnh sở có thể cùng Cúc Hoa tài đoàn chống lại sao? Đương nhiên là không thể nào, liền xem như có thể, Trương Hiệu Phong cũng sẽ không đáp ứng, dù sao ẩn bên trong uy hiếp nhất định phải tiêu trừ, đây là Trương Hiệu Phong nguyên tắc. Nhìn xem Lý Hinh trong mắt không che giấu được cái kia một tia sợ hãi, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi thở dài, chính mình hù đến nàng, xem ra chỉ có thể tới mềm. Ngươi phải biết, Trương Hiệu Phong mắt chăm chú nhìn Lý Hinh, đạo, giống hắn như vậy, vì nhận được ngươi thế mà không tiếc bắt cóc người của ngươi cũng không phải cái gì tốt mà hẳn, lần này là vận khí ta tốt cứu được ngươi. Nhưng mà lần sau đâu? Lần sau ta có thể không thể lại cứu người. Hơn nữa, nếu như là người khác đâu? Nếu như hắn lần sau bắt cóc là người khác đâu? Vậy chúng ta lần này thả hắn không phải hại phía sau những nữ hài kia sao? Cái này, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Hinh chần chờ, quốc thứ lang là mặt hàng gì chính nàng cũng không phải không rõ, trước kia cùng hắn ở một cái trường học thời điểm, hắn chính là nổi tiếng phong lưu, mặc dù nghe nói đằng sau hắn vì mình cũng không còn đi tìm nữ nhân khác, nhưng mà Lý Hinh như thế nào có thể tin tưởng? Giang Sơn dễ đổi bạn tính khó rời, hôm nay hắn có thể bắt cóc chính mình, ngày mai là hắn có thể bắt cóc người khác. Sẽ không ba, lúc này vẫn không có mở miệng Cúc Thứ Lang lại đột nhiên mở miệng kêu lên, "Sẽ không, ta sẽ không đi bắt cóc người khác ba." "Đi." Nghe được cúp Thứ Lang sẽ bảo, Trương Hiểu Phong lại là một cước đá tới, "Lần sau cũng sẽ không." Người hôm nay có thể bắt cóc Lý Hình một lần, liền có thể bắt cóc người khác lần thứ hai, người như người làm cam đoan ai có thể tin tưởng?" "À, bị Trương Hiệu Phong đá một cước cúp Thứ Lang không khỏi hét thảm một tiếng, vẫn là lớn tiếng nói, "Sẽ không, ta bắt cóc Lý Hình căn bản cũng không phải là vì nhận được nàng, ta sẽ không đối với Lý Hinh làm ra gây rối hành vi, ta là nhất định muốn nghiêm túc theo đuổi nàng, nếu không ta cũng sẽ không đợi đến hôm nay." Sớm tại trước đó thời điểm ở trường học ta liền động thủ, lại nói ta đây sao nhiều ngày thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đối với Lý Hình nàng từng có không quý cụ. Động ta ca, cái này Lý Hình có thể làm chứng. Đối với, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Lý Hình cũng là gật gật đầu, hướng về Trương Hiệu Phong nói, mặc dù bị hắn bắt cóc 3 ngày, nhưng mà thật sự hắn ngay cả ta một ngón tay đều không có động tới. À, nghe được Lý Hình mà nói, Trương Hiệu Phong liền thật là nghi ngờ, rõ ràng cái này không phù hợp lẽ thường a bắt cóc Lý Hình lại không có đối với nàng làm qua không quy cụ sự tình. Cái kia bắt cóc trở về làm gì A Đây càng là không thể nào. Vậy ngươi tại sao muốn bắt cóc Lý Hình? Nghe không hiểu Trương Hiểu Phong rốt cục nghi ngờ hướng về Cúc Thứ Lang vấn đạo, thành thật khai báo cho ta, nếu không, ta nghĩ ngươi trên tay chân xương cốt cũng có thể đoạn mất. Nghe được Trương Hiểu Phong uy hiếp, Cúc Thứ Lang tâm trung nhất lạnh, rõ ràng hắn là loại kia nói làm được người, liên sát người đều có thể như không có chuyện gì xảy ra nói ra, đánh gây mấy cái tay chân tính là gì à. Từ đối với Trương Hiểu Phong sợ hãi, Cúc Thứ Lang một mặt nói thực ra đạo, kỳ thực ta sở dĩ bắt cóc Lý Hình, là bởi vì ta yêu nàng. Xem ra tay chân của ngươi thật sự không ổn. Nghe được Cúc Thứ Lang hoang đường như vậy đáp, Trương hiệu phong như thế nào lại tin tưởng đây không phải rõ ràng lừa gạt mình sao Trương hiệu Phong tâm trung nhất giận chính là dơ tay lên muốn đậ thủ đừng nói Trương hiệu phong không tin đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng Đây là cái gì lý do yêu một người thì đi bắt cóc nàng liền xem như lý hìnhnh cũng là cảm thấy một trận ho đường ta là nói thật ta không có lừa gạt các người các người nghe ta giảng giải à nhìn thấy Trương hiệu phong muốn đậu thủ, cúc thứ lang thét chóiá nói tốt lắm ta ngược lại thật ra muốn nhìn ng như thế nào cái giảng giải pháp suy nghĩ một chút cũng phải dưới tình huống như vậy hắn còn dám lừa gạt mình không phải liền làm muốn chết sau Cho nên Trương Hiểu Phong bông xuống tay của mình nói, nếu như giải thích của ngươi không thể thuyết phục lời của chúng ta, vậy ngươi cái kia hai tay chân sẽ không cần tồn tại. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang cái kia vừa mới bung lòng tâm tình lại là căng thẳng. "Lý Hinh, ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày tại họp lớp Vũ Hội Thượng tìm ngươi đến gần cái kia tóc vàng mắt xanh gọi là tỏ giìn ngoại quốc nam từ sao?" Cúc Thứ Lang đột nhiên xoay đầu lại hướng về Lý Hinh vấn đạo. "Ân, nghe được Cúc Thứ Lang vấn đề, Lý Hinh nghĩ ngĩ phía sau, tiếp lấy gật, gật "Đạo, không sai, ta nhớ được, nhưng mà cái này lại cùng hắn có quan hệ gì?" Vấn đề ngay ở chỗ này, nghe được Lý Hình mà nói, Cúc Thứ Lan gật gật đầu nói, ngươi biết cái kia tỏ gìn là thân phận gì sao? Hắn là áo phổ tư tập đoàn người thừa kế. Cái gì? Áo phổ tư tập đoàn, nghe được lời của hắn, Lý Hình la hoảng lên, chính là thế giới kia trước 10 mạnh áo phổ tư tập đoàn. Lần này không chỉ là Lý Hình cảm thấy chân kinh, liền xem như Trương Hiệu Phong cũng giống như vậy, áo phổ tư tập đoàn, tại trước kia chính mình vẫn là sát thủ nhân đại, nó chính là một cái cao vút ở thế giới tột cùng siêu cấp cự vật. Không sai. Cúc Thứ Lang gật gật đầu nói, đêm hôm đó cho nên sẽ có cái kia dạng một cái không phải chúng ta trường học người xuất hiện cũng là bởi vì ta dẫn đi, đồng thời, hắn vẫn một cái biến thái người, hắn nửa thích đem hắn coi trọng nữ nhân làm thành sống tiêu bản cất giấu, mà vừa vặn, đêm hôm đó hắn có coi trọng người. Cái gì? Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Lý Hinh nghĩ nghĩ, rõ ràng hắn ngày đó bởi tối đối với mình thần thái là đối tự có đầy đủ chứng thú, suy nghĩ lại một chút Cúc Thứ Lang mà nói, Lý Hinh một trận ác hẳn, có lầm hay không, mình cũng không muốn bị làm thành sống tiêu bản đâu. Coi như ta cho ngươi biết, bằng hắn áo phổ tư tập đoàn sức mạnh, ngươi cũng né tránh không được vận mệnh của ngươi. Mà ta, chúng ta quốc hoa tài đoàn căn bản không phải bọn hắn đối thủ, huấn hộ tập đoàn cũng sẽ không vì ngươi đi đắc tội áo phổ tư cái này siêu cấp tự vật. nói đến đây Cúc Thứ Lang hơi lắc đầu cảm thán nói, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi giấu đi, hy vọng tỏ gìn hắn sẽ không tìm được ngươi, bởi vì ta mới lặng lẽ sẽ bắt có ngươi, bởi vì ta yêu ngươi. 62 thứ 53 trường, hắn lạm phạm anh ngươi, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Lý Hinh mang theo phức tạp nhìn xem hắn, nói thật, Cúc Thứ Lang hắn muốn theo đuổi mình, là từ trước đó thời điểm ở trường học liền nhưng mà Giang Sơn dễ đổi bạn tính khó rời. Lý Hinh đối với dạng này hoa tâm nam tử thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nhìn tới, nhưng mà bây giờ, hắn lại vì chính mình mà không tiếp đi đắc tội áo phổ tư tập đoàn dạng như siêu cấp tư vận, nhường Lý Hinh trong. Long Chan đầy kinh ngạc, nguyên lai vẫn luôn cho là hắn chẳng qua là đem mình làm làm những cái kia thông thường nữ nhân, muốn chơi đùa mà thôi. Xem ra tiểu tử này nói cũng không phải lời nói dối đâu, nhìn xem Cúc Thứ Lăng mắt, chương hiệu phong rõ ràng thấy được chân thành, suy nghĩ lại một chút qua nhiều năm như vậy Cúc Thứ Lăng cũng không có đối với Lý Hinh ra tay, hôm nay coi như ra tay bắt cóc cũng là tốt mấy ngày đều chưa từng có không quy củ hành vi. Xem ra hắn đối với Lý Hinh cảm tình cũng không phải giả đâu. Lý Hinh, ngươi nhìn thế nào? Xử lý như thế nào? Trương Hiệu Phong hướng về Lý Hinh nhẹ dọn vấn đạo, tất nhiên cái gọi là uy hiếp đã không tồn tại, Trương Hiệu Phong cái kia lạnh tấu xương sát cơ cũng liền chậm rãi tiêu tán, qua nhiều năm như vậy đều chưa từng có uy hiếp tử động, tin tưởng hắn thì sẽ không uy hiếp được Lý Hinh nàng an toàn, lại nói hắn đối với Lý Hinh cảm tình cũng không phải giả. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Hinh phức tạp kia thần sắc từng đốt một cái mắt cúi thứ lang phía sau, cau mày nói, hắn liền thả dù sao hắn cũng là tốt với ta, chỉ là hắn nói cái kia tỏ rịn, để cho ta rất lo lắng. Xem ra ta muốn tìm một chỗ trốn đi, áo phổ tư sức mạnh, hy vọng ta có thể tránh thoát a 6. Nói đến đây Lý Hinh trầm rãi lắc đầu, một bộ phó thác cho trời một dạng nói. "Là thế này phải không?" Nghe được Lý Hinh mà nói, Trương Hiểu Phong lầm bẩm đồng ý, ẩn bên trong nguy hiếp nhất thiết phải tiêu trừ, xem ra cái kia tọ gìn nơi đó mình cũng nhất thiết phải đi một chuyến 6. "Vậy chúng ta liền đi về trước a." Quyết định chú ý Trương Hiểu Phong hướng về Lý Hinh nói, "Chúng ta trước tiên xuống núi thôi, sự tình khác lại bàn bạc kỹ hơn a." Ba, ba ba nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị xuống núi đi thời điểm, ba bóng người cực nhanh một dạng hướng về bên này điện xạ đi qua. Ba người đều giống như tại dưới chân trang bị lò xo đồng dạng, một đầu chính là đến mấy mét. Bọn họ là, nhìn xem chạy tới ba người, Trương Hiểu Phong nghi ngờ thầm nghĩ, là truy sát mình đi ra. Không có khả năng, Ni Dạ mà nói sẽ không như vậy chẳng trợn đuổi theo, đó là ai đâu? Ngoại trừ những nị dạ kia, Trương Hiểu Phong vẫn là tại là muốn không rõ là ai sẽ đuổi tới. Hiện tại Trương Hiểu Phong nghi ngờ thời điểm, hai người đã đi tới Liêu Trương Hiểu Phong trước người của bọn hắn vài mét cho đứng vững, tới ba người hai nam một nữ, trong đó một cái nam tựa hầu ngoài 30, mà còn lại hai cái đều chẳng qua chừng 20 dáng vẻ ba người cũng là cảnh giác nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, "Thả xuống con tin, cùng chúng ta trở về, nếu không, ngay tại chỗ giết chết." Quả nhiên là tới cứu Cúc Thứ Lang sao? Nghe được ba người mà nói, Trương Hiệu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nhìn xem ba người vừa mới thi triển dường như là khinh công. Cùng đêm hôm đó trên sân thượng một nam một nữ kia ngược lại là rất giống, cũng đều là võ giả Cứu ngươi người đến, ngươi đi qua, ngược lại đã quyết định phóng Cúc Thứ Lang rời đi, cho nên Trương Hiểu Phong cũng không thèm để ý, hướng về Cúc Thứ Lang điểu điểu nói, "Như thế nào nhường Việt Nam Long Hồn tổ tới cứ mình?" Cúc Thứ Lang một bên hướng về mấy người này đi qua, Trong lòng đồng dạng nghi hoặc, môn cứu mình cũng hẳn là tổ chức mình nghĩ dạ a, vì cái gì Long Hồn Tổ Dệ đến đây? Chẳng lẽ bọn hắn mời Long Hồn Tổ Dệ hỗ trợ? Không thể nào. Những võ giả này không phải đặc biệt chán ghét chúng ta người Nhật bản sao? Huống chút chuyện này liền muốn Long Hồn Tổ Dệ xuất động, cũng quá bất khả tư nghĩ a. Một cái lắc mình đem cúp thứ lang bảo hộ ở sau lưng, trong đó Nam Hải kia xem xét cẩn thận một chút cúp thứ lang cổ, không có phát hiện cái gì, trong lòng hơi thở dài một hơi, tiếp lấy cái kia thời đại trưởng 30 nam tử lại là lớn tiếng hướng về Trương Hiểu Phong lên, còn có một tên khác nữ nhân trước, ngươi cũng thả ra bà. Nữ nhân chất Nghe được nam tử kia mà nói, những thứ này đại gia đô là nghi ngờ, Lý Hinh lúc nào thành nữ nhân chất. Những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem Lý Hinh giao cho bọn hắn, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong làm sao lại đáp ứng. Những người này là tới cứu Cúc Thứ Lang, dù sao mình cũng nghĩ thả hắn, liền để bọn hắn mang về tính toán, nhưng là muốn đem Lý Hinh cũng mang đi. Cái kia tối hôm nay giải cứu hành động chẳng phải uổng phí sao? Thật vất vả cứu ra, có cho bọn họ chói đỡ trở về. Ta đoán đem nàng cứu ra, các người còn nghĩ lại đem nàng bắt cóc trở về sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta Trương Hiểu Phong đi. Trương Hiểu Phong lạnh như băng nhìn xem ba người này nói, "Cục thứ lang tên kia trả lại cho các ngươi còn chưa tính, ngươi còn phải tiến thêm thước." "Như thế nào? Xem ra ngươi là muốn muốn từ chối bắt." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nam tử ngưng trọng vấn đạo. "Chống lệnh bắt." Nghe được nam tử, Trương Hiểu Phong rốt cục minh bạch, bọn hắn tụ tập ngay cả mình cũng nghĩ bắt về. Lại còn coi mình là người không? Ta liền là không đáp ứng thì thế nào? Còn chống lệnh bắt. "Ngươi còn đem ngươi nhóm là cảnh sát ra, mặt Trương không chút lưu nói. "Ra tay." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nam tử giọng nói, "Ta và Đường xuyên đi kiềm chế lại cái kia vàng ái giáp giết ngươi thừa cơ đem người nữ kia giải cứu ra, nói, ba người hóa thành ba đạo bóng đen hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu có đi. Vọng Hải, chốt ở ba người sau lưng cúp thứ lang nghe được bọn hắn thấp giọng lời nói, tâm trung nhất rung động, không dám tin nhìn về phía Trương Hiểu Phong, hắn là Vọng Hải. Du Long trưởng 3, chỉ thấy nam tử song trưởng hướng về Trương hiệu Phong trên thân hung ác đánh ra, bén nhọn trưởng kình nhượng Trương Hiểu Phong cũng là tâm trung nhất lạnh, sức mạnh của người đàn ông này so với lúc trời tối tập kích mình hai người kia mạnh hơn nhiều lắm. Đường môn ám khí, đồng dạng, đường xuyên cũng là vây quanh Trương Hiểu Phong nhanh chóng chạy nhanh, chạy trốn quá trình bên trong. Như Long Châu giống như lớn bằng tiểu trâm, tiền tài tiêu, như ý trâu các loại am khí, lấy đủ loại sào trá góc độ hướng về Trương Hiệu Phong bàn tới, có thẳng tắp phi hành, cũng có đường cong phi hành, mục tiêu của bọn hắn cũng là Trương Hiệu Phong. Mai ảnh kiếm pháp 3, cái kia gọi Ngô Diễm Tuyết tiểu nữ, cũng là rút ra một thanh hàn quang một loạt phổ biến hướng về Trương Hiệu Phong đâm tới 6. Đối mặt ba người vây công, Trương Hiệu Phong không thể không vừa lui lui nữa, tăng thêm lý huynh bọn hắn ở bên cạnh, chính mình cũng không thể giữ tình huống như vậy biến thân, cho nên trong lúc nhất thời, Chương Hiểu Phong liền lâm vào thế yếu bên trong. Đi theo ta ba Trừa dịp nam tử kia cùng đường xuyên đem Trương Hiểu Phong bức lui trong mấy mắt, Lô Diễm Tuyết nhanh như tia chớp liền tóm lấy Lý Hinh tay, đem nàng kéo tới nói: "Các ngươi làm cái gì vậy à, Nhìn xem bị vây công Trương Hiểu Phong." Lý Hinh đánh kêu lên, tiếp lấy xoay đầu lại hướng về Cúc Thứ Lang kêu lên: "Ngươi còn không để bọn hắn dừng tay." "Ta cũng nghĩ à, Đối mặt Lý Hinh cái kia dáng vẻ nổi giận đùng đùng, Cúc Thứ Lang cười khổ nói: "Ngươi cho rằng bọn họ là ta người a? Bọn họ là quốc gia tổ chức." "Quốc gia tổ chức?" Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Lý Hinh hơi ngẩn ngơ tiếp lấy hướng về bắt lấy tay của mình lui về Ngô Diễm Tuyết nói, các người mau dừng tay hắn, Trương Hiểu Phong hắn không có bắt cóc chúng ta làm con tin a, hắn không phải tội phạm a 3 Không phải tội phạm, nghe được Lý Hinh mà nói, bảo vệ hai người Nô Diễm Tuyết xoay đầu lại, lạnh lùng nở nụ cười, hắn còn không phải tội phạm. Hắn nhưng là Vàng A a, hắn đã giết rất nhiều người. Vạm B3, Anh, Nô Diễm Tuyết mà nói giống như là một đạo tiếng sấm đồng, dạng, hung hăng đánh vào Lý Hinh trong đầu, lập tức vốn là kêu to Lý Hinh ngây người như phong đứng ở nơi đó. 63 thứ 50 thứ trường, diệt khẩu Vạm ải, Lý Hinh kiếp sợ nhìn một chút Trương Hiểu Nhìn lại một chút Nô Diễm Tuyết, tiếp lấy gạt ra một tia nụ cười nói, ngươi đùa giỡn a. Trên thế giới làm sao lại có vạn hải tồn tại đâu? Ngay cả chúng ta những võ giả này đều tồn tại, vì cái gì vạn hải liền không thể tồn tại đâu? Ngô Diễm Tuyết lặng lặng nhìn chằm chú Lý Hinh mắt nói, ngươi không cần lại lừa gạt mình, kỳ thực ngươi đã tự tưởng. Trương Hiểu Phong, ngươi thật là một cái vạn hải, trầm ngâm sau một lát, Lý Hinh rốt cục hướng về trong chiến đấu Trương Hiểu Phong lớn tiếng hỏi. Vốn là tại hai người thủ hạ đau khổ rẽ Trương Hiểu Phong, Nghe được Lý Hình mà nói, tâm thần hơi một phần, tiếp lấy lập tức liền bị nam tử kia một trưởng khắc ở trên nước. Phanh một tiếng, Trương Hiểu Phong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một chiếc cao tốc chạy ô tô đụng độ đồng dạng, lực cứng lại, một cỗ đại lực vào tới, cơ thể lập tức bị sắp xếp phế, cổ họng ngọn ngọn, một cỗ tiên huyết phun tới. Sau khi hạ xuống Trương Hiệu Phong cũng không dừng lại, cường tự xoay người trên mặt đất thượng nhất lăn, lập tức tránh thoát đường xuyên bắn tới mấy cái tiền tai tiêu. Đã chúng ta một cái du long trường, coi như ngươi là lấy sức khôi phục chứ danh vạm phái, thời gian ngắn ngủi bên trong cũng là thực lực đại tổn, chỉ thấy nam tử kia chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, một bộ trong lòng đã có dự tính biểu tình hướng về Trương Hiểu nói. Mà Đường Xuyên cùng Lô Diễm tuyết, cũng là hơi thở dài một hơi, không sai. Từ trên tình báo đến xem, hắn còn chẳng qua là một cái bình thường vạm vại mã thôi, dù Long trưởng lực phá hoại, mẹ hắn đều rất tin tưởng, một cái bình thường vạm vại đã trúng một cái Du Long trưởng, ít nhất cũng phải trọng thương, sức chiến đấu hạ xuống một nửa, có thể nói, trận này thắng bại đã quyết định. Trầm Dái từ dưới đất bò dậy, cảm thụ được trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ cơ hồ cũng đã toàn bộ lệch vị trí, Chư hiệu Phong tâm trầm Dái chìm xuống, dưới, vốn là ba người này sức mạnh cũng không phải là bản thân có thể bây giờ trong cơ thể mình trọng thương, liền chạy trốn cũng thành hy vọng xa vời. Thất sắc, Chư Hiểu trong lòng hối hận thầm nghĩ. Nếu như vừa mới chính mình ngay từ đầu liền biến thân mà nói, lấy quỷ hút máu tốc độ có thể còn có thể chốt được, đáng tiếc bây giờ sáu. Trương Hiểu Phong, ngươi thật là vặn bại, Lý Hinh vẫn là không dám tin nhìn xem Trương Hiểu Phong mà hỏi. Nhìn thấy Lý Hinh ánh mắt, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất mạnh trầm trọng, vẫn là cuối cùng tránh không được sao? Hút máu mình quỷ thân phận, rốt cục vẫn là muốn bại lộ sao? Mà lại là bại lộ tại nhược thân cùng hiểu quân ngoại tôn của bọn hắn nữ trước mặt. Không tệ, ta là một cái vặn bại, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, tiếp lấy, đầu của mình hơi vung lên, tiếp đó, hai con ngươi lập tức mở ra, bên trong một mảnh hồng. Cái chán thượng nhất cái màu bạc đồ văn như ẩn như hiện hiện ra, trên tay móng tay cũng thay đổi giải biến thành đen, một đôi thon dài răng nanh, đột phá bờ môi che đậy, lộ ra sáu. Quả nhiên là vạm phải sao? Nhìn thấy trương hiệu phong biến thân, Lý Hinh ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng vấn vẻ, tựa hồ hai con ngươi đồ vật vỡ vụ đồng dạng, nước mắt không tự chủ được nhỏ xuống xung dưới. Ta tại sao muốn rơi lệ? Sờ lên trên mặt mình nước mắt, Lý Hinh trong lòng tự hỏi, nhưng là mình cũng không chiếm được đáp, mình cũng không biết vì cái gì, chỉ có nước mắt chính nó không bị khống chế phản nghịch xuống. Thật là vạm phải sao? Nhìn thấy Trương hiệu phong trong miệng một đôi kia thon dài răng nanh, Cúc Thứ Lang cũng là cảm thấy một trận tê cả ra đầu, đồng thời tâm trung nhất trận nghĩ lại mà sợ, chính mình chọc tới một da hỏa như thế, lại còn có thể còn sống, thực sự là vạn hạnh a, nếu không, tin tưởng mình đã đã biến thành đối phương thức ăn a. Thân vương cấp quỷ hút máu hậu duệ trực hệ, thuần chủng huyết tộc, mà nhìn thấy chương hiệu phong dị biến, nam tử kia nhưng là lập tức khiếp sợ kêu to liếu khởi tới, thân là dế cấp năng lực giả chính h đã có tư cách minh bạch chương hiệu phong trên trán cái kiếm màu bạc đồ đại biểu cho cái gì. Mà nghe được nam tử kinh hoàng to, đường xuyên cùng nô diễm tuyết nhưng là nghe như lọt vào trong sương ngủ. Mặc dù không biết nam tử kêu to lời có ý tứ gì, nhưng mà nghe hắn trong lời nói không che giấu được sợ hãi, nghĩ cũng biết nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện không ổn tình. Nhìn trong chọc vào Trương hiệu Phong trên trán cái kia màu bạc đồ văn, nam tử khuôn mặt thượng nhất chợt trắng, lúc thì xanh, hiển nhiên trong lòng đang thiên nhân giao chiến lấy, sau một lát, dường như là quyết định cái gì tựa như, nam tử thần sắc trên mặt lập tức trở nên kiên định liêu khởi tới. Mặc dù không biết vì cái gì tuần chủng huyết tộc ngươi chính là một cái bình đường vạm bại, thậm chí ngay cả tước vị cũng không có, nhưng mà, lẳng lặng nhìn chăm chú Trương Hiểu Phong, nam tử chậm rãi nói, nhưng mà, tất nhiên lấy hết thể đã định trước, như vậy Chúng ta cũng chỉ có thể giết chết người ba. Thân vương cấp hậu duệ trực hệ không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn vậy đại biểu ý nghĩa gì? Đối với Vàm bại mà nói, bởi vì sinh sôi năng lực thấp, cho nên đối với thuần chủng huyết tộc mà nói, Vàm thế nhưng là so bất kỳ vật gì đều coi trọng, một cái thuần chủng quy hút mọi phẫn nộ, đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Vốn là, nếu như phía trước biết Trương Hiểu Phong là một cái thân vương cấp hậu duệ thuần chủng huyết tộc lời nói, nam tử là thế nào cũng sẽ không. Xuất thủ. Nhưng mà, bây giờ không muốn ra tay thì cũng ra tay rồi, như vậy thì hắn diệt khẩu a. Mặc dù thân Vương cấp quỷ hút máu sức mạnh to lớn đến chính mình cũng không có tư cách ngóp nhịn, nhưng mà, chỉ cần mình có thể giết cái này và bại diệt khẩu lời nói là được rồi, huống hồ cái này quỷ hút máu sức mạnh chỉ là phổ thông mà thôi, căn bản không phải đối thủ của mình. Nghĩ đến thân Vương cấp quỷ hút máu kinh khủng, nam tử sát ý trong lòng trước nay chưa có hương hực, vì bảo hộ huyết mạch, mỗi một cái thuần trùng huyết tộc đều phải đến bá tức cấp thực lực mới có thể đi ra khỏi cửa, mặc dù không biết vì cái gì trước mắt cái này và bại liền tức vị cũng không có tiến giai liền đi đi ra, nhưng mà nam tử nhưng trong lòng càng là bất an. Một cái thân vương cấp quỷ hút máu hậu duệ, bất luận là cái nào gia tộc, cũng sẽ không dung tâm hắn tự mình tất bước ở bên. Ngoàia, nghĩ tới đây nam tử trong lòng hơi run lên, vô cùng có khả năng cái này thuần chủng huyết tộc trung quanh còn có một nhóm lớn cao giai huyết tộc bảo hộ, nếu không chuyện này như thế nào cũng không giải thích được. Lực lượng của mình, liền xem như một cái nam tức cấp huyết tộc thì có năng lực giết chết mình a. huống chi là một món lớn cao giai huyết tộc. Đường Xuyên, Diệp Tuyết, cái gì cũng đừng quản, giết hắn trước lại nói, cùng tiến lên ba, nghĩ đến một món lớn cao giai huyết tộc, nam tử suýt chút nữa đi cuồng, lớn tiếng hướng về Đường Xuyên cùng Ngô Diễm Tuyết kêu lên. Có lẽ một giây sau một món lớn cao giai huyết tộc sẽ xuất hiện đâu. Nói, chỉ thấy nam tử khí thế trên người so vừa mới càng thêm kinh người, điên cuồng hướng về Trương Hiệu Phong trùng liễu quá đi 6. Mặc dù không biết vì cái gì nam tử bây giờ thế mà vội vã như vậy muốn giết chết Trương Hiệu Phong, nhưng mà căn cứ đối với nam tử tiến nhiệm, Đường xuyên cùng Ngô Diễm Tuyết hai người cũng là đi theo phía sau hắn, hướng về Trương Hiểu Phong giết tới 6. 64 thứ 55 trường, tiến giai Trương Hiểu Phong nam tức giống ba, nhìn xem đột nhiên khí thế hùng hộ giết tới ba người, Trương Hiểu Phong giống to một tiếng lên đón tiếp lấy, không, có cái nào, bây giờ mình đã thối lui đến bên vách núi, muốn xuống núi nhất định phải từ ba người vây quanh dưới giết ra ngoài. Song trưởng Du Lang Ba, xung tốc chiến tốc thắng quyết tâm nam tử, bây giờ song trưởng càng thêm ác liệt, từng đạo trưởng phong thẳng quát trên đất cỏ nhỏ đều nằm rạp trên mặt đất, tình cơ bị trưởng phong sát qua chương hiệp phong, đều cảm giác được khuôn mặt tượng nhất trận nóng hừng hực đau nhức, có thể tưởng tượng nếu quả như thật bị hắn một trưởng vô thực mà nói, lần này nhưng là không phải đơn giản bị thương. Đường môn độc dược, nghe được nam tử, lại nhìn thấy nam tử cầm bén nhọn chư pháp, mặc dù không biết vì cái gì hắn đột nhiên cấp thiết như vậy muốn giết chết cái này vạm nhưng mà nghĩ đến trong đó có chính mình không biết nguyên nhân, cho nên cũng không có bất kỳ lưu thủ. Tứ xuyên đường môn độc dược cùng ám khí cuối cùng đồng thời xuất hiện, ám khí phối hợp đường môn độc chế độc dược, uy lực cũng không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Mai Ảnh 3 lộ 3, nhìn thấy hai người công kích, lô diễm tuyết trên tay kiếm quang cũng là càng thêm dày đặc, từng đạo kiếm quang giống như là mưa sao băng vậy hướng về Trương Hiểu Phong trên thân băng tới 6. Vốn cũng không phải là ba người đối thủ, lại thêm ba người chặt chẽ công kích và thân thể của mình bị thương nặng, cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Hiểu Phong càng là tại ba người công kích đến đau khổ rã đừng nói phản kích, liền xem như né tránh cùng cự ba người công kích, Chương Hiểu Phong cũng là vô cùng phi sức. Theo chính mình kịch liệt động tác, Trương Hiểu Phong thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng, khỏe miệng kia huyết, từng giọt nhỏ giọt xuống, cơ thể cũng là cảm thấy càng ngày càng nặng trọng, cảnh tượng trước mắt tựa hồ cũng càng ngày càng mơ hồ. Không được sao? Trương Hiểu Phong trong lòng tự hỏi, ba người này giáp công quá mạnh mẽ, chính mình ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có sao. Bá, một đạo kiếm quang đột nhiên chiếu rọi Liêu Trương Hiểu Phong máu kia trong mắt màu đỏ, Trương Hiểu Phong mừng rỡ, dưới chân xe dịch, nhanh chóng lướt ngang mấy bước, nhường cho qua cái kia đoạt mệnh một kiếm. Thiên nữ phát ra thủ pháp, nhưng mà, thật lâu đến nay cùng thi hành nhiệm vụ đã ba người hợp kích vô cùng ăn ý. Dường như đang liền biết Trương Hiểu Phong sẽ hướng về cái này phóng hướng né tránh đồng dạng, vô số ám khí giống như là cái kia trong báo táp như hạt mưa, sớm lấy bao phủ một khu vực như vậy, trở lấy Trương Hiệu Phong tự chui đầu vào lưới. Không tốt ba, nhìn xem những cái kia xanh đầm địa ám khí phô thiên cái điệu bao phủ tới, Trương Hiểu Phong tâm trung đại gọi hỏng bét, như thế dày đặc ám khí công kích, chính mình cũng không thể tránh thoát đi đâu. Đương đương đương, bàn tay nhanh chóng huy động, nhọn móng tay tại Trương Hiệu Phong tốc độ xuống, hóa tắc nhất mạnh huyết ảnh, nhanh chóng đem những ám khí kia gạt lại, nhưng mà Nhưng như cũ có mấy cái tiền tài tiêu đột phá liêu trương hiệu phong phòng ngự thẳng tấ bắn vào liêu trương hiệu phong trên thân trên đùi nặng hai cái cánh tay trái thượng như ai bà3 không có thời gian rút ra trên người tiền tài tiêu trương hiệu phong nhanh chóng vừa vừaẽ tránh qua bên cạnh nô diễm tuyết quét tới ba đ kiếm hoa sáu nhưng mà đúng vào lúc này một mực ở bên cạnh tùy thời Nhi động Nam tử nhưng là dưới chân xê dịch thoáng qua mấy cái huyền ảo bộ pháp cơ hội là nhanh như tia chốc tiểu ra hiện tại Trương hiệuong trước mặt một trường hung hăng liền hướng về trương hiệu phong lồng ngực lại lênpha ba chỉ thấy Trương hiệu phong lập tức giống như là ra khỏi nóng như là tháo Bay ngược ra ngoài máu bắn tung vé trên không trung nợ rộ tiếp lấy 6 chỉ thấy vốn là tại huyền nhai biên thượng Trương Hiệpong lập tức bị nam tử một trường này vô ra với núi hướng về phía dưới cấp tốc ra xuống Trương hiệu phong 3 nhìn xem bị đánh rơi vách đá Trương Hiệp lý Hinh trong lòng căng thẳng hướng về bên này chạy vội tới lớn tiếng kêu lên trong mắt nước mắt nhỏ xuống thế nhưng là bị ngô diễm biết tn lại thiên nữ tán hoa ba nhìn xem hạ xuống Trương Hiệp Phong đường xuyên lại là một cái ngâm độc ám khí ra xuống xuống núi sống phải thấy người chết phải thấy xác Nam tử nhìn xem bị đánh xuống đi Trương Hiệpong vội và nói mặc dù đã chúng chính mình một trưởng lại thêm, tiêu căng như vậy xuống, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống, huống chi là còn đã chúng đường xuyên độc. Bất quá, thân vương cấp vạm vỡ cái thân phận này lại làm cho hắn không dám chậm trễ chút nào, chỉ có thấy được thi thể của hắn chính mình mới có thể chân chính yên lòng. Hô hô hô tiếng gió gào thét tại trương hiệu Phong vang lên bên tai, cảm thụ được trong cơ thể mình trọng thương, còn có mấy cái kia bị ám khí bắn trúng chỗ đã một mảnh mất cảm giác, đã mất đi trí chí giác. Chính mình liền phải chết sao? trương hiệu Phong trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ, tại độc dược ngấm ăn phía dưới, Chương Hiểu Phong ý thức càng ngày càng mơ hồ, này rơi xuống, mình tuyệt đối là không có còn sống tiếp khả năng. Không được, ta không có thể chết ba. Đột nhiên Trương Hiểu Phong tâm trung đại kêu lên, đồng thời cái kia mơ hồ ý thức tựa hồ cũng tại Trương hiệu Phong ý chí cầu sinh phía dưới thanh tỉnh một điểm, cái kia tỏ gìn tồn tại, Lý Hinh bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không được lực lượng của hắn, mình không thể chết, nghĩ đến Lý huynh. Nhược Hân cùng hiểu quân bọn hắn, Trương Hiểu Phong tâm trung đại giống nói. Dường như là cảm ứng được Liễu Trương hiệu Phong trong lòng giống to đồng dạng, chỉ thấy ngực một trận phát nhiệt, cái kia câu hình dây chuyền, đột nhiên sáng lên từng trận tia sáng, tiếp lấy, vốn là lặng lặng treo trên cao tại trong bầu trời đêm trăng tròn, một đạo mắt trần có thể thấy của sáng bắn xuống sáu. Chuyện gì xảy ra? Vốn đang chuẩn bị hướng về dưới núi chạy tới nam tử cùng đường xuyên bọn người, trong lúc bất chợt liền thấy từ mặt trăng bên trong bắn xuống tới một đạo quang trụ, hướng về dưới vách núi bắn xuống, cũng là lờ kinh, nhìn xem đạo này ánh sáng sáng tỏ trụ, trong lòng ba người cũng là từng đợt bất an mấy liệt, chẳng lẽ? A 3 bị trăng sáng cổ sáng chiếu xạ đến trương hiệp phòng, đột nhiên kêu to liều khởi tới, trên người tàn nguyệt trải qua đột nhiên tự chủ đã bình ổn lúc gấp mấy chục lần tốc độ nhanh tốc vận hành tới, từng đạo mảnh tinh hướng về trong cơ thể của mình tràn cái này căn bản là những thứ này, nguyệt chi tinh hoa chính mình liều mạng hướng về trong cơ thể của mình chui vào sâu. Cái kia vốn là theo huyết dịch trôi đi mà trở nên thân thể hư nhược, cũng sắp tốc khôi phục, hơn nữa, lực lượng của mình vẫn còn đang không cùng để thăng. đồng thời, sau lưng của mình cũng càng ngày càng đau đớn, cái kia sau lưng cảm giác đau đớn là trước nay chưa có mấy liệt, Trương Hiệu Phong không nhịn được lớn tiếng kêu đau đớn liêu khởi tới. Chỉ thấy Trương Hiệu Phong, tại ánh trăng trong cột ánh sáng, lơ lửng có giúp ở nơi đó lớn tiếng gầm rú đạo, trên mặt đau đớn biểu lộ nhường mặt của hắn đều vặn méo, đôi mắt của hắn, tại hồng sắc cùng màu cam ở giữa không ngừng chuyển đổi sắc. Cuối cùng, thể nội rắc một tiếng nhỏ, dường như là đồ vật gì cuối cùng bị xông phá một cái giống như, kèm theo đau đớn mà đến nhưng là từng trận thoải mái dễ chịu cùng lực lượng cảm giác năm Dâm dâm một hồi nước miên tiếng vangg lên chỉ thấy trương hiệu phong cái kia vốn là có do thân thể đột nhiên thẳng băng thằngăngu khởi tới trong mắt huyết hồng sắc đã hoàn toàn đã biến thành màu cam đồng thời một đôi màu nâu sáng cánh rơi sẽ rách liêu trương hiệu phong sau lưng quần áo mở rộng ra chậm raphi phíaến động 6 65 thứ 56 Trương nam nước cấp năng lực của vàng tiến ra đi trương hiệu phong trong miệng lầm bấm nói quay đầu nhìn một chút sau lưng mình một đôi màu nâu đen cánh rơi một hồi huyết mạch tương liên cảm giác sông lên đầu giống như là chính mình đột nhiên thêm phần ra hai cái cánh tay đồng dạng cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh Tựa hồ vô cùng vô tận, quả nhiên, nhận được tức vị vầng hải, so thông thường vầng cường đại nhiều lắm, căn bản cũng không có một tia khả năng so sánh. Bây giờ Trương Hiểu Phong trở về nhìn vừa mới chính mình phổ thông quỷ hút máu sức mạnh, đơn giản giống như là một cái thành niên tráng hán hồi tưởng chính mình hai nhi lúc sức mạnh đồng dạng, đến thời khắc này, Trương Hiệu Phong mới thật sự cảm nhận được vì cái gì trước đây đối lạm khắc cùng mình nói, chỉ có nhận được tức vị huyết tộc, mới xem như huyết tộc chân chính. Cánh hơi chấn động, Trương Hiểu Phong hóa tắc nhất đạn mũi tên, thẳng vọt lên, bay lên vách đá Chương Hiểu Phong, lẳng lặng phiên cao lâm hạ nhìn xem trên đỉnh núi đám người ánh mắt một mảnh băng lánh, bây giờ tiền đến giai, ý nghĩ của mình liền không còn là chạy trốn, mà là diệt khẩu sáu. Hút. Vàng bại. Nam tứ sáu. Nhìn thấy bay lên Trương Hiệu Phong, nhìn thấy trong mắt của hắn cái tia màu cam con mắt cùng sau lưng cái kia một đống màu nâu đen cánh rơi, bất kể là dùng trường pháp nam tử, vẫn là đường xuyên, nô diễm tuyết cùng cốc thứ lang, cũng là cảm thấy cổ hỏng của mình một trận phát khô sáu. Huyết sắc ma cầu, chỉ thấy Trương Hiệu Phong hai tay chậm rãi nâng tại trước ngực, từng tia màu máu đỏ rương mù trống rỗng xuất hiện tại hắn song trượng chỉ thấy xoay tròn kết, cuối cùng tạo thành một quả màu máu đỏ hình câu. Chính là mới vừa rồi Trương Hiệu Phong tiến dai lúc thức tỉnh huyết tộc ma phát một trong. Nhanh! Màu trốn 6. Nhìn thấy Trương Hiệu rõ giữa song trường chính là cái kêu màu máu đỏ tiểu cầu, nam tử chật vật nuốt một ngụm nước bọn, nói lấp bắp, tiếp theo chính là quay người hướng về sau lưng chạy tới, tốc độ phát huy đến cực hạng 6. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh có thể nhanh hơn nắm giữ cánh Trương Hiệu Phong sao. Hiển nhiên là không thể nào, ngay tại hắn quay người trốn chạy trong nháy mắt, Trương Hiệu Phong cánh sau lưng chấn động, chính là tốc độ nhanh hơn đuổi theo 6. Phi hành tốc độ cao trương hiệu phong truy thượng nhất nhảy chính là đến mấy mét xa Nam Tử, giống như là một cái diều hâu lăng không nhào về phía một mực con thỏ đồng dạng, thời gian liền đổi tới sau lưng của hắn, trên tay màu máu đỏ tiểu cầu, hướng về sau lưng của hắn đẻ xuống 6. A3, chỉ thấy Nam Tử kêu thảm một tiếng chính là ngã đến xuống dưới, sau lưng của hắn một hồi máu thịt bé bét, mắt thấy đã không sống được 6. Miêu sát, toàn trường chấn nhiếp, vừa mới còn tại đại gia trên tay đau khổ dãy dụa Trương Hiểu Phong, bây giờ lại trong lúc đưa tay liền đem sức chiến đấu mạnh nhất nam tử đánh chết, có nam tử kia tự thân dãy dụa ở phía trước, Đường xuyên cùng Ngô Diễm Tuyết hai người cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hiểu Phong, ngươi giết người? Lý Hinh không dám tin nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, hắn là giết người vạm phải sao? Lúc này, Lý Hinh phát hiện mình thế mà không thể không đối mặt sự thật này. Đối với hết thể sẽ uy hiếp được ta hay là ta để ý người tồn tại, ta đều sẽ xóa đi nó. Lơ lửng giữa không trung Trương Hiểu nhìn xem Lý Hình mắt, thản nhiên nói. Nói chỉ thấy Trương Hiệu Phong cánh sau lưng lại là chấn động, hóa thành thoắt dây cung mũi tên vậy hướng về đường xuyên cùng Ngô Diễm Tuyết bắn tới, trên hai tay bén nhọn kia đầu ngón tay lập loè nguy hiểm hà quang. Không 3, nhìn thấy sông tới Trương Hiểu Phong, đường xuyên cùng Ngô Diễm Tuyết cũng là lớn kinh, tiếp lấy hai người trong nháy mắt bày song tư thế phòng ngự, hướng về Trương Hiệu Phong đánh tới trên móng vuốt ngăn cản tới 6. Không 3, nhìn còn nghĩ mở ra sát giới Trương Hiệu Phong, Lý Hinh lớn tiếng kêu khấp đạo. Bá, đột nhiên, ngay tại đường xuyên cùng Ngô Diễm ngăn cản Trương Hiểu thời điểm công kích, Trương Hiệu thân hình lập tức biến mất 6. Đi đâu? Hai người chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt Chư Hiểu Phong liền biến mất, lập tức lòng của hai người trung đại kinh. Mạnh, nhưng mà, đúng vào lúc này, hai người trên mặt biểu lộ lập lại, một đạo máu tươi từ miệng của hai người sừng chảy xuống, nguyên lai không biết lúc nào, Trương Hiểu Phong đã xuất hiện ở hai người sau lưng, một đôi móng vuốt không chút lưu tình từ phía sau lưng hai người thể nội xáo. Hai người trong mắt dáng người chậm rãi phai nhạt xuống, tiếp lấy, Chư Hiểu Phong hai tay chấn động, tiếp lấy hai người thi thể lập tức sủi lơ trên mặt đất xáo. Nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, Chư Phong biểu tình trên mặt lãnh đạm như cũ hướng về thứ lang đi tới xáo. Ngươi muốn giết ta sao diệt khẩu sao, nhìn xem đi tới Trương Hiệu Phong, Lý Hinh trên mặt không có sợ hãi biểu lộ, chỉ là đưa mắt nhìn nhìn xem Trương Hiệu Phong, trong mắt nước mắt từng chút một nhỏ xuống đi, ngươi muốn giết mà nói liền đến giết đi sáu. Không được ba, chỉ thấy vốn đang một mặt sợ hãi nhìn xem Trương Hiệu Phong cúi tứ lang, nhìn thấy Lý Hinh cái kia nhắm mắt dáng vẻ cho chết, cố nén thương thế của mình mang tới đau đớn, rẽ rùa đi tới Lý Hinh trước mặt, đem nàng bảo hộ ở sau lưng hướng về Trương Hiểu Phong nói, ngươi muốn giết lời nói liền giết ta đi, nhìn ngươi cứu Lý Hinh cử động, nàng tại trong lòng ngươi kỳ thực cũng có vị trí rất trọng yêu a. chỉ cần ta là được rồi, xin ngươi tha Lý ba. Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong cái kia vốn là nhàn nhạt hướng về phía trước đi đến bước chân hơi dừng lại, lặng lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt thượng nhất phiến bình tĩnh, cũng không biết nghĩ viết cái gì. Nhìn thấy hắn bảo hộ ở trước người mình, Lý Hinh nhưng là phức tạp nhìn xem Cúc Thứ Lang, chính mình thế mà không có phát hiện, lúc nào hắn đối với mình dạng này nghiêm túc, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều có thể vì chính mình bỏ qua sao? Một mực đem Cúc Thứ Lang coi là hoa hoa công tử Lý Hinh, đối với này lúc bây giờ cử động của hắn nếu như nói không có cảm động, đó là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Lý Hình lại là phức tạp nhìn nhìn Trương Hiểu Phong. Cố Lang nói là sự thật sao? Mình tại trong lòng của hắn thật sự có vị trí rất trọng yếu sao? Nghĩ tới đây Lý Hinh tựội hổ không rõ lại là có một tí hi vọng thăng liễu khởi tới, nhưng mà hắn nhưng là vẫm phải, một cái giết người vẫm phải, nghĩ tới đây Lý Hinh tâm trung nhất trận bi thương, ánh mắt phức tạp tại Chương Hiểu Phong cùng Cúc Thứ Lang trên thân không ngừng bồi hồi sáo. Ai, đem Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh hai người biểu hiện hoàn toàn nhìn ở trong mắt, trầm ngâm sau một hồi, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi thở dài, tiếp tục chính mình sau lưng một đôi cánh rơi chấn động, hướng về bầu trời bay liễu khởi tới sáu. Cúc Lang, người cho ta thật tốt đối đại Lý Hình, nếu như ta phát hiện ngươi bạc đãi nàng, Bất luận ngươi trốn ở chân trời ta cũng sẽ giết ngươi ba, từ trương hiệu Phong biến mất phương hướng, thanh âm của hắn lưu lại. Ngươi, nhìn thấy Trương hiệu Phong đập cánh bay đi, Lý Hinh tính phản xạ hướng về hắn rời đi phương hướng chụp tới, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, nhưng mà, mình có thể làm cũng chỉ là trơ mắt nhìn hắn bay đi, trong mắt nước mắt không ngừng lăn xuống, dù sao, hắn là một cái vàng phải sáu. Một đoạn không giải thích được cảm tình, còn chưa kịp nói ra miệng, liền đã chết điểu, đợi đến chính mình phát hiện mình cái này một phần tình cảm tới điểm, nó cũng đã kết thúc sáu. 66 thứ 50 bảy chương, lối là sẽ gây chuyện phức Từng đoạn cánh phát tiềm âm thanh vang lên, chỉ thấy một cái màu nâu đen con rơi bầu trời của thành phố nhanh chóng phi hành, ngẫu nhiên mấy cái tại trên đường, cái đi dạo nhân ngẩn đầu nhìn đến con này, con rơi đều sẽ kinh ngạc nói một câu, con rơi, ở trong thành thị lại có thể nhìn thấy con rơi. Mặc kệ người phía dưới nhóm là thế nào kinh ngạc, Trương Hiệu Phong nhưng là vẫn như cũ vô vội cánh tùy ý phi hành, vừa mới tiến hóa đến nam tức cấp, đối với Trương Hiểu Phong tới nói, lớn nhất vui sướng không phải là của mình thực lực tăng cường, cũng không phải chính mình học xong mấy cái huyết tộc ma pháp, mà là bản thân có thể phi hành xấu. Phi hành, từ xưa đến nay đối với hết thảy mọi người tới nói cũng là vĩnh hằng mộng tưởng cơ hội tất cả mọi người làm qua chính mình biết bay mộng, mặc dù bây giờ lại đủ loại công cụ có thể trở một người bay lên không trung, nhưng mà cái kia dù sao chỉ là dựa vào công cụ, cho nên bây giờ nắm giữ năng lực phi hành Trương hiệp phong, còn không hết sức bay đủ. Bay lượn tại bầu trời, nhìn xuống phía dưới thành thị phồn hoa tại chính mình mỹ mắt dưới mặt đất sẽ qua, vô số ánh đèn chiếu dọi đi ra ngoài đủ mọi màu sắc thành thị, tại lúc này là như thế lộng lẫy, tràn đầy từng đợt như mộng ảo đẹp. Bất quá còn tốt, Trương Hiểu Phong cũng không có bận vì chìm đắm trong phi hành hưởng thụ bên trong liền tòa thành thị này nhìn như mỹ lệ. Trong đó lại ngầm vô số sắc cơ, trong thành nghị lý chiêu thái dạng như tu chân giả ai có thể cam đoan sẽ không nhiều a. Huống hồ nghe hắn lời nói, gần nhất trong thành còn xuất hiện một cái nguyên anh kỳ tu chân giả. Nguyên anh kỳ đó là cái gì khái niệm? Đó chính là trong thế tục tuyệt đỉnh cao thủ, sức mạnh đó, cùng mình so ra giống như là một đầu bay lượn ở trên 9 tầng trời thần long cùng một đầu trong bùn lầy rãy rủa cá trạch chỉ thấy chích lệnh, thậm chí còn lớn hơn nữa. Trong ý nghĩ duy trì vẻ thanh tĩnh Trương hiểu phong, vỗ vội cánh nhanh chóng hướng về mình ổ nhỏ bay đi sâu. Cũng không biết phải hay không chương hiểu hôm nay vận khí không tốt vẫn là cái gì, sợ cái gì liền đến cái gì. Hiện tại Trương Hiệu Phong hướng về mình ổ nhỏ bay đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm, nhìn xuống dưới Trương Hiệu Phong suýt chút nữa không có dọa đến hồn quy thiên ngoại, chỉ thấy một thanh kích cỡ tương đương ngon cái kiếm hướng về chính mình điện xạ mà đến, cho dù đối với người thường mà nói chuôi kiếm này bất quá là lớn chừng ngón cái, nhưng mà đối với bay, giờ con rơi hình thái Trương Hiểu Phong mà nói, đây không thể nghi ngờ là to lớn lợi khí giết người sáu. Nhìn xem thế tới hung hăng kiếm, Trương Hiệu Phong cánh chấn động, nhanh chóng lưng ngang, tránh thoát chi này bắn kiếm, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi sáu người tu chân phi kiếm, nghĩ tới đây trương hiệu phong thẳng hận không thể vùng chính mình mấy cái cái tát, thực sự là miệng quạ đen, nghĩ đến cái gì hư liền đến cái gì, vẫn là chạy mau à, còn tốt ở trên bầu trời thành phố, chính mình bằng vào con rơi hình thái có thể nhanh chóng bay đi, mà người tu chân kia tuyệt đối không dám biểu hiện ra quần chúng khủng hoảng tốc độ. Thứ ba, phía dưới một cái ăn mặc trào lưu nam tử, một đầu quần jean khắp nơi đều là động, người không biết còn tưởng rằng hắn không có tiền mua quần áo, chỉ có thể mặc phá quần khắp nơi lắc lưu đâu, một đôi mai đại giày chạy đua đạp ở trên chân, một kiện tê lo lắng rộng thùng gắn vào trên người mình. Tóc trên đầu bị nhuộn đủ mọi màu sắc xem xét hình tượng của hắn đại gia đã đang giá hắn là người nào trên mặt của hắn thiếu chút nữa viết lên ta là lưu manh bốn chữ lớn một đạo dài bằng ngón cái tiểu kiếm nhanh chóng xạ trở về chỉ thấy tên côn đồ này vây tay một cái tiểu kiếm liền bị hắn thu liếu khởi tới nhìn xem trương hiệu phong cái kia càng bay càng xa thân hình tên côn đồ này trên mặt mang cảm giác cực kỳ không cam lòng biểu lộ thực sự là khách lối đầu một cái con rơi nhỏ yêu thế mà cũng dám dạng này Quang Minh chính đại bay qua lại còn coi chính mình vô địch thiên hạ lần sau nhiên ta gặp nhất định giết ngươi hàng mà về đạo Nếu như là một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ nói hàng ma vệ đạo mà nói, còn có thể có mấy phần ý vị, chỉ bất qua dạng này một tên lưu manh miệng bên trong nói hàng ma vệ đạo mà nói, như thế nào nghe như thế nào khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vì, Âu Dương, ngươi xem gì đây? Buổi tối hôm nay chúng ta đi quân tới hộp đêm đập phá quán rồi, Lưu đại ca mang theo chúng ta ba mười mấy huynh đệ đi qua đâu, nhanh à, nói không chừng còn có thể mò được chỗ tốt gì đâu." Liền lúc này, đột nhiên một cái đồng dạng ăn mặc giống Lưu manh một dạng, tóc toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, giống như là một đóa hỏa diễm đầu thiêu đốt lên vậy, người trẻ tuổi đột nhiên đi tới, hướng về tên côn đồ này kêu lên. Phải không? Nghe được cái này đồng bạn lời nói, Côn Đỗ nhãn tình sáng lên, tiếp lấy hai người hướng về phương xa đầu ở chỗ đó mấy chiếc xe taxi chạy đi. Hô, dưới lầu góc không người biến trở về hình người, lên lầu đẩy cửa phòng mình ra Trương Hiệu Phong thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, quả nhiên, phách lối là muốn xẻ ra chuyện, còn tốt lần này không có gì nguy hiểm, nếu không ít nhất cũng phải đại chiến một trận. Lắc đầu, tâm trung nhất trận nghĩ mà sợ Trương Hiểu Phong mở tủ lạnh ra, lấy ra bên trong một cái đồ hộp lớn nhỏ lọ thủy tinh, mở chốt đem bên trong tiên huyết dùng một cái ly đế cao đổ liều khởi tới, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm thấy một trận thoải mái. Vừa mới cảm giác đói bụng cũng chậm rãi tiêu tán sáu. Thê lý nửa nằm tại trên ghế máy vi tính, nhẹ nhàng nhấp một miếng ly tử trung tiên huyết, chương hiệu phong nhanh chóng tại máy tính bày đủ bên trong lủng tìm quỷ hút máu địa ảnh. Phương Đông dần dần nổi lên ngân bạch sắc, từng luồng dương quang cuối cùng xé rách màn đêm tối om om. Một nhà hào hoa vô cùng trong tựu điểm, tầng cao nhất một gian phòng tổng thống bên trong, to Dĩn đang lặng lặng đứng tại cửa sổ, nhìn xuống cái thành phố này hết thảy, có lẽ là bởi vì trong xương cốt thân là thượng vị giả rất ngộ, Tọ chỉ thích như vậy nhìn xuống hết thảy cảm ngúc. Tọ Dĩn thiếu gia, nhưng vào lúc này Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang lên lần này đi theo chính mình tập đoàn Bảo Tiêu, đồng thời cũng là giáo đình sơ cấp chấp sự một cái Bảo Tiêu. Áo tu đốn tiên sinh sao? Mời đến, nghe được âm thanh ngoài cửa, Tọ Dĩn khẽ cười một tiếng nói, Áo tu đốn, giáo đình sơ cấp chấp sự, hắn sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn, là ở Thành Thiên giáo sĩ bên trong lan truyền ra một cái, hắn nói đã từng hắn thậm chí nhất cử đánh chết quá một cái vừa mới tiến hóa vạm vãi nam tướng, mặc dù trong lúc đó ngựa khí thành phần rất lớn, nhưng mà cũng nhất cử quyết định hắn thăng làm sơ cấp chấp sự. Lần này đi theo Bảo Tiêu bên trong, hắn cũng là một người cường đại nhất, cho nên Tọ Dĩn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Dù sao mình an toàn còn phải dựa vào đối phương đâu, tuy Trung Hoa Trung Quốc bơi ngạo hành tiên sinh bọn họ bảo hộ, nhưng mà ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ tận tâm tận lực a. Bọn hắn đều nói bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là tới đối phó cái kia giới tu luyện trong lệnh truy nã xếp hạng thứ 13 vị ma đầu. Có chuyện gì không? Áo tu đốn tiên sinh, nhìn xem đi tới cái này thời đại 30 năm tử, tỏ giận mỉm cười mà hỏi. Tỏ Giản thiếu ra, ngươi nhường những cái kia bọn thuộc hạ cha tìm cái kia gọi Lý Hình nữ hài tử, đêm qua tìm được, áo tu đốn hướng về Tỏ Giản thản nói. A, nghe được tu ngừng lại mà nói, Tỏ Giản mắt sáng lên. Nghe đến trước đây cái kia Vũ hội thượng làm chính mình tim đập thình thịch bóng hình xinh đẹp, không khỏi mang theo vội vàng nói, vậy còn chờ gì à? Trước tiên đem nàng chụp tới A6. 67 thứ 58 trương, gọn sóng lại nổi lên cuộc sống nhà nhã, lại là tại Trương Hiểu Phong trên thân lấy được Hoàn Mỹ giải thích, ngày nghỉ đem đi, Trương hiệu Phong thắng ngày trải qua từng trận thoải mái, đồng thời cũng không thể không cảm khái quỷ hút máu thời gian quá an nhàn, cũng quá thối nát. Đinh linh linh, nằm ở trên bàn để máy vi tính điện thoại di động lớn tiếng kêu to liếu khởi tới, tuấn vẻ lười biếng ghé vào trên ghế máy vi tính khò, khò ngủ say một cái con dơi kêu to. Nghe được vang dội gây chuông điện thoại di động rẽ vào máy tính ghế rửa cái kia mềm mại trên nệm lót khò khò ngủ say con rơi rốt cục mở ra mắt buồn ngủ mum lung, rất nhân tính hóa ngáp một cái, tiếp lấy một hồi khói đen thoảng qua phía sau, đã biến thành một năm ngự trữ 20 năm tử, người này chính là Trương Hiệu Phong. À, thang cái lưng mỏi, ngáp một cái Trương Hiệu Phong hướng về cái ghế trên lưng dựa vào, trong lòng thỏa mãn thầm nghĩ, biến thành con rơi hình thái chính là tốt, nếu như là hình người nằm ở trên ghế ngủ, như thế nào ngủ cũng sẽ không thoải mái. Thỏa mãn ngáp một cái, Trương Hiểu Phong lúc này mới đưa tay đem trên bàn để máy vi tính điện thoại di động sờ tới, nhìn một chút, mã số xa lạ, Trương Hiểu Phong nghi ngờ trong lòng sẽ là ai chứ? Ngoại trừ Lý Triều Thái, thư khói nhẹ hòa đố là khắc, tựa hồ còn không người chi đạo tự mấy dây số a. Huy? Vị nào? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mà điện thoại hay là muốn tiếp lấy, theo qua nút trả lời, Trương Hiểu Phong dơ lên điện thoại ở bên tai, nghi ngờ hỏi. "Chào ngươi, là Trương Hiểu Phong tiên sinh sao?" Trong điện thoại một đạo quen thuộc giọng nam vang lên, mang theo vội và nói. "Ân, ngươi là vị nào?" Nghe âm thanh quen thuộc này, Trương Hiểu Phong trong lúc nhất thời không nhớ nổi vấn đạo. "Ta là Cúc Thứ Lang a. Trương Hiểu Phong tiên sinh hẳn còn nhớ ta đi." Thanh trong điện thoại vẫn là vội vàng nói. "À, là ngươi à?" Làm sao ngươi biết điện thoại ta số? Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong không lạnh không nóng nói, nghi ngờ trong lòng, hắn cứ gọi điện thoại cho tự có chuyện gì sao? Vậy là chuyện gì nhường hắn sẽ gọi điện thoại cho mình? Hơn nữa hắn như thế nào chi đạo tự mấy số điện thoại? Điện thoại ta là hỏi thư khói nhẹ tiểu thư một tới, Cúc Thứ Lang đáp trả nói, Trương Hiểu Phong tiên sinh, lần này ta tìm ngươi là sáu. Nhưng mà, không đợi Cúc Thứ Lang nói hết lời, liền bị Trương Hiểu Phong cắt đứt, chỉ thấy Trương Hiểu Phong khiếp sợ kêu lên, cái gì? La thư khói nhẹ đưa cho ngươi, cái này sao có thể? Thư khói nhẹ tại sao muốn thúc dục chính mình đi? còn không phải sợ chính mình đụng phải Cúc Thứ Lang trả thủ. Nàng như thế nào có thể sẽ đem mình số điện thoại cho hắn? Coi như lần trước những quốc gia kia tổ chức đi bệnh viện điều tra, nàng cũng không có đem chính mình khai ra A ngươi là dùng phương pháp gì từ trong miệng của nàng nhận được điện thoại của ta số. Trương hiệu phong thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nói, thanh âm kia, giống như là bên dưới cựu hưu thổi đi lên âm phong đừng dạng, liền xem như bên đầu điện thoại kia Cúc Thứ Lang cũng có thể cảm thấy bây giờ trương hiệu phong sắc mặt là như thế nào khó coi Trùng tiên sinh ngươi đừng hiểu lầm, nghe ra Liễu Trương hiểu phòng trong giọng nói băng lãnh, biết hắn hiểu lầm chính mình dùng một chút cường ngạnh người không nhận ra thủ đoạn bức bách thư khói nhẹ nói với mình số điện thoại, Cúp thứ Lang vội vàng giải thích nói, ta là hỏi một chút thư khói nhẹ tiểu thư, nói có chuyện tìm ngài, nàng liền nói cho ta biết ngươi chút điện lời nói dãy số, ta tuyệt đối không có thương tồn tới nàng, bởi vì lần trước thư khói nhẹ tiểu thư đi bái phòng Lý Hình, thời điểm ta cũng đúng lúc tại chỗ, nàng đã biết ta và ngài Tiêu Tan hiềm khích trước kia, ta và ngài chỉ thấy cũng sẽ không lại có không vui, cho nên nàng mới có thể đem ngài số điện thoại cho ta, trong điện thoại, Cúc thứ Lang âm nhanh chóng giải thích Rõ ràng hắn đối với Trương Hiểu Phong sợ hai đã đến đã như thế nào trình độ. "Là như thế này à?" Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, xem như minh bạch, trong giọng nói băng lãnh cũng đã biến mất, trong mắt sát cơ cũng tiêu tán, lần nữa lười biến hướng về cái ghế thượng nhất dựa vào, thản nhiên nói, "Vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" À, ngài không nói ta còn quên đi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang hối tức nói, "Ta lần này tới là muốn tìm ngươi giúp một tay." Lý Hinh Nàng mất tích ba, nói xong lời cuối cùng Cúc Thứ Lang một trận lúng túng, hiển nhiên mình bạn gái bị mất tích chính mình nhưng phải tìm người khác tới hỗ trợ, cái này thật sự là thật không tốt ý tứ. Tuấn Hổ là người nam này vẫn là mình trước đó bạn gái thầm mến đối tượng, bất quá vì lý hình an toàn, cái gọi là mặt mũi cái gì đều vượt qua. Một bên đi. Cái gì ba? Vốn đang lười biếng nằm xuống lại Trương Hiệu Phong, nghe được Cúc thứ lang mà nói kiếp sợ bỗng nhiên đứng liêu khởi tới, tức giận hướng về trong điện thoại quát, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm như thế nào bạn trai? Khuôn mặt bạn gái của mình đều không nhìn chằm chằm được. Còn để cho nàng mất tích. Vân vân vâng, là ta không đúng, nghe được Trương Hiểu Phong tức giận, Cúc thứ lang sợ hãi một hồi nói, kỳ thực ta muốn cũng biết là ai làm, nhất định là tỏ gì nó làm, nếu không sẽ không ngay cả chúng ta Cục Hoa tài đoàn đều tra không ra tung tích của nàng sáu." Ân Trương Hiểu Phong chậm rãi gật gật đầu, mặc dù cái này Cúp Thứ Lang sức mạnh không mạnh, nhưng mà đối với Lý Hinh cảm tỉnh ra cũng không phải giả, từ vừa mới bị Tự Cẩm Thanh Âm lạnh như băng giận mình, liền đem cái gì đều quên liền có thể nhìn ra hắn đối với mình sợ hai đến rồi một loại như thế nào trình độ, hơn nữa biết rất rõ ràng nói ra hắn sẽ tiếp nhận phẫn nộ của mình, vì Lý Hinh an toàn nhưng vẫn là tới nói với mình tin tức này, hy vọng chính mình hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi liền không có làm những gì sao?" Trương Hiểu Phong hướng về điện thoại bên kia Cúp Thứ Lang nhạt, nhạt vấn đạo, "Lý Hình mất tích ngươi liền không có làm những gì sao?" Ta Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, trong điện thoại Cúc Thứ Lang hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy mang theo lung túng nói, "Ta muốn đi cứu, nhưng mà, to gìn bọn hắn người không phải chúng ta có thể đối kháng, hơn nữa, ta đưa ra muốn đi cứu lý hình thời điểm, những lao ra hỏa kia nghe xong là cùng áo phụ tư tập đoàn người thừa kế đối nghịch, liền từng cái một không dám núp ních xấu." "Như vậy sao? Vậy ngươi ngay tại nhà chờ tin tức của ta à?" Nghe được trong điện thoại Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong cằn xuống một câu như vậy liền treo lên điện thoại, đồng thời trong lòng hơi phẫn nộ, cũng bởi vì nguyên nhân như vậy chính mình liền từ bỏ sao? Liền đem hy vọng ký thác vào trên người mình sao? Xem ra hắn mặc dù đối với lý hình cảm tình không giả, nhưng mà chính hắn là quái nù nhỏ sáu. Ai, xem ra nhân tình này không muốn biết thiếu nợ tới khi nào, hơi trầm mặt một hồi phía sau, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ thầm than nói, tiếp lấy, điện thoại trên tay nhất chuyển, bấm Đỗ Lạm Khắc điện thoại của. "Uy, Trương Hiểu Phong, lại có chuyện gì a?" Trong điện thoại Đỗ Lạm Khắc rất nhanh liền nhận nghe điện thoại nói. Ngượng ngùng, "Đỗ Lạm Khắc, lần này lại muốn tìm người hỗ trợ, lần này vẫn là cứu lần trước nữ hài kia." Trương Hiểu Phong mang theo lúng túng nở nụ cười hướng về Lạm Khắc nói. "À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khắc kinh ngạc thanh vang dội liều khởi tới chẳng lẽ lại là lần trước những nị dạ kia sao? Xem ra muốn triệt để đem bọn hắn giải quyết mới được đâu, nếu không còn không biết dạng này bắt cóc giải cứu, giải cứu bắt cóc phải tới lúc nào đâu? Nói xong lời cuối cùng Đỗ Lạc Khắc, ngữ khí mặc dù vẫn như cũ cao nhã, thế nhưng là không che giấu được sát ý nói: "Không phải, Trương hiệu Phong vội vàng tài chính, lần này là một cái càng lớn thế lực, áo phổ tư tập đoàn Tojin, chúng ta muốn từ trên tay hắn đem người giải cứu ra 6." "Cái gì?" Theo Trương Hiểu Phong rít lời, điện thoại bên kia Đỗ Lạc Khắc lập tức một tiếng kêu sợ hãi, "Không được ba, không thể đi năm." 68 thứ 50 thần cản giết thần quyết tâm vị cái gì Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Đỗ Lạm Khắc thất thố như vậy, Trương Hiểu Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Bởi vì áo phổ tư tập đoàn là giáo đình ở sau lưng ủng hộ một cái tập đoàn, người thừa kế của bọn hắn tới Việt Nam lời nói, ít nhất lại phái một cái sơ cấp chấp sự tới phụ trách an toàn của hắn, còn có Trung Hoa Trung Quốc phương diện ít nhất cũng sẽ tương ứng phái ra một cái C cấp năng lực giả bảo hộ, đội hình như vậy đã không phải là hai người chúng ta có thể đối kháng, bất luận là C cấp năng lực giả vẫn là sơ cấp chấp sự, đều có có thể cùng ta tương đề tịnh luận sức mạnh, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc mang theo vội vàng giải thích nói, hy vọng Trương Hiểu Phong minh bạch tầm quan trọng sự tình. Là thế này phải không? Nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, chương hiểu phong lơ đếm, C cấp năng lực giả cùng sơ cấp chấp sự vừa vận có thể cùng nam tức cấp vạm mà chống lại sao? Như vậy chính mình hòa Đỗ Lạp Khắc đi cứu không sai biệt lắm, huống hồ, lại thêm thượng nhất cái lý tri châu thái, liền xem như hắn mấy chục cái sơ cấp chấp sự đều không đủ xem đi. Tương đương với tử tức thực lực lý tri thái, một cái đẳng cấp chiến lệnh cũng đủ để áp đảo liên miên C cấp năng lực giả cùng sơ cấp chấp sự. Ngươi không cần để ý, trừ ở ngoài, ta còn sẽ tìm một cái giúp đỡ, thực lực của hắn tương đương với chúng ta trong huyết tộc tự tức cấp thực lực, lần này ngươi mà, nghe được lo nghĩ. Trương Hiểu Phong không thèm để ý nói: "Cái gì? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạm khắc thét lên liều khởi tới, tư tước cấp thực lực đại biểu cho cái gì? Không ai có thể so với hắn có thể minh bạch, một cái đẳng cấp chiến lệnh, đó chính là thành niên chướng hắn cùng hài đồng chiến lệnh, thử hỏi một cái thành niên chướng hắn hội đầu đau tại cùng mình đối chiến hài đồng số lượng sao?" Không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết giai đoạn này cùng giả, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạm khắc cảm thán nói, bất quá suy nghĩ một chút cũng thuộc về bình thường, một cái thân vương cấp tộc hậu duệ, liền xem như công thức kỳ huyết tộc thấy được, cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn a. Hùng chi là tư tước kỳ nhân vật Đây còn không phải là liều mạng định mờ a, lấy hắn làm cầu đối, có thể cùng một cái thân vương cấp huyết tộc bảo trì quan hệ tốt đẹp, cái giá trị này cũng không phải bình thường một dạng a nếu nói như vậy, như vậy chúng ta lúc nào xuất phát, nghe được Trương Hiểu Phong nói đến có một tương đương với tử tức kỳ thực lực cao thủ tương trợ, đố Lạp Khắc Nguyên bản lo lắng lập tức liền biến mất, trong giọng nói mặc dù vẫn như cũ cao nhã, thế nhưng là không che giấu được hưng phấn nói, à, đáng chết thượng đế a, mặc dù ngươi là xấu như, vậy lẩu, nhưng mà các ngươi những cái kia ngu xuẩn tiến đồ tiên huyết, nhưng là như vậy ngon như à. nhiều năm như vậy cũng có hưởng qua giáo đỉnh thành viên tiên huyết, thực sự là nhanh đã đợi không kịp đâu sáu. 6, nghe được trong điện thoại Đỗ Lạp Khắc cái kia một bộ hưng phấn lời nói, Trương hiệu Phong một trận im lặng, xem ra giáo đình cùng huyết tộc một gian cựu hận, xa xa so với mình suy nghĩ một chút còn nghiêm trọng hơn đâu, nhìn Đỗ Lạp Khắc dáng vẻ liền biết, vẫn luôn chú ý cái này chính mình phong độ Đỗ Lạp Khắc, bây giờ thế mà đều bởi vì hưng phấn quan hệ, nói ra lời nói ác tâm như vậy. Đứng lên đi đến bên giường, kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài đã hoàn toàn đen lại màn đêm, Trương Hiểu Phong hướng về phía bên đầu điện thoại kia Đỗ Lạp Khắc nói, bây giờ liền xuất phát ta, trên quảng trường tụ tập 6, nói, liền cúp điện thoại. Lần nữa bấm lý chiêu thái điện thoại của phía sau, Trương Hiểu Phong đem Lý Chiêu Thái cũng kéo xuống nước Liêu Chi phía sau, kéo ra cửa sổ, hóa thành một cái màu nâu đen con rơi chính là hướng về quảng trường nhanh chóng bay đi 6. Làm Trương Hiệu Phong ở một cái không làm người khác chú ý nơi vắng vẻ biến thành hình người về sau, tới làm quảng trường thời điểm, nhưng lại xa xa trông thấy Đỗ Lạm Khắc cùng Lý Chiêu Thái đã trò chuyện, từ trước đến nay coi như Đỗ Lạm Khắc không biết Lý Chiêu Thái, nhưng mà Lý Chiêu Thái lại biết hắn a, có thể trò chuyện cũng thuộc về bình thường. Tất cả đến đông đủ chưa, Trương Hiệu Phong cất bộ mang theo lo lắng đi tới, nhìn một chút hai người nói, nếu đều đến đông đủ mà nói, như vậy chúng ta liền đi qua, à? nói. Trương Hiểu Phong quay người hướng về tỏ Dĩnh và ở khách sạn phương hướng đi đến 6. Ân, mà Lý Chiêu Thái nhìn thấy xuất hiện Trương Hiệu Phong nhưng là lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, ngoài bị nói, "Trương Hiểu Phong, gần nhất thực lực ngươi tăng lên rất nhanh a 6." "Phải không?" Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Đỗ Lập Khắc cũng là xem xét cẩn thận khế đảo Trương Hiểu Phong, như có điều suy nghĩ nói, là cảm giác cùng trước đó không đồng dạng 6. Nghe được lời của hai người, Trương Hiểu Phong trong lòng khẽ cười một tiếng, từ trong lời nói của bọn hắn liền có thể nhìn ra hai người chiến lệnh, Lý Chiêu Thái là liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của mình, mà Đỗ Lập Khắc, nhưng là phải nhắc nhở phía sau mới có thể phát hiện mình cùng trước kia không giống nhau. Một nhóm ba người đi tới tọa Dìn vào ở khách sạn, Trương Hiệu Phong nhìn một chút tòa này quán rượu sang trọng, xoay người lại hướng về hai người vấn đạo, chúng ta là trực tiếp xắt tiến đi đem người cứu ra vẫn là. Có Lý Chiêu Thái tiên sinh ở đây, chúng ta đương nhiên là trực tiếp xắt tiến đi, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc một bộ đương nhiên nói. Ân, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Lý Chiêu Thái trầm ngâm một hồi phía sau, cũng là gật gật đầu nói, nếu như là chỉ có một giáo đình sơ cấp chấp sự cùng C cấp năng lực giả mà nói, chúng ta trực tiếp xắt tiến liền có thể đi. Dù sao bọn hắn lực lượng đối với ta mà nói vẫn là có yếu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi làm mưu kế cũng là tái nhật vô lực, nếu như sợ ảnh hưởng đến người trong thế tục khủng hoảng lời nói, ta chỉ cần bố trí xuống một cái cách âm kết giới là được rồi 6. Tốt lắm, chúng ta liền trực tiếp sát tiến đi thôi." Nghe được Lý Chiêu Thái có lòng tin như vậy lời nói, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu nói. "Vậy ta trước tiên tìm xem một chút bọn hắn ở nơi nào." Nói, Lý Chiêu Thái nhắm mắt lại, một chút xíu thần thức tuôn ra, hướng về trong tiểu điểm lan tràn đi vào, lung tìm giả bên trong năng lượng kỳ dị sáu. Thôi rắc rối rồi, sau một lát, Lý Triêu Thái trong mắt mang theo một tia ưng trọng, đạo Ta cảm thấy bên trong có một sơ cấp chấp sự cùng mấy cái giáo sĩ, C cấp năng lực giả toàn bộ không có cảm giác được. Đây không phải là rất tốt sao? Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương Hiểu Phong không khỏi nghi ngờ nói. Nhưng mà vấn đề chính là ở, bên trong có hai cái B cấp năng lực giả, Lý Chiêu Thái cũng là không thể coi thường nói, B cấp năng lực giả, mặc dù hắn chỉ là Kim đan tiền kỳ, so với Kim đan hậu kỳ thực lực của ta kém một đoạn, nhưng mà hai người bọn họ liên thủ, cũng đủ để cho ta tạo thành phiền toái rất lớn. Trúng hổ, vừa mới ta dùng thần thức lục soát thời điểm bị hắn phát giác một điểm sáu. Là thế này phải không? Chư Hiểu Phong hơi trầm ngâm một hồi phía sau, đạo Vậy dạng này à, chúng ta nhanh như tia chấp sắt tiến đi thời điểm, Lý Triêu Thái tiên sinh ngươi đi đối chiến cái kia hai cái bè cấp năng lực giả, mà đối là khác, ngươi liền đi đối chiến cái kia sơ cấp giáo sĩ, ta liền trực tiếp đi đối với tọ dịn, đem Lý Hinh giải cứu ra, không thể hàm chiến, chờ ta cứu ra Lý Hinh thời điểm, chúng ta liền nhanh chóng thoát đi 6. Cũng tốt, chỉ có thể như vậy, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái hòa đối lạm khác cũng là chậm rãi gật gật đầu nói, tiếp lấy, ba người hướng về đường đi đối diện khách sạn đi tới sáu. 69 thứ 60 chương, ta muốn giết bên trên hai người các ngươi biến thành con rơi bay đi lên, chúng ta dùng của chính ta biện pháp đi lên trớ kinh động người khác, đi tới khách sạn đằng sau một chỗ địa phương không người, Lý Chiêu Thái nhìn một chút hai người nói, "Ta chính là không có vấn đề, nhưng mà, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Đỗ Lạp Khắc hơi cả kinh muốn nhắc nhở hắn, nhưng mà, nói đến đây Đỗ Lạp Khắc suýt chút nữa để đến đầu lưỡi của mình, chỉ thấy Trương Hiệu Phong chậm rãi gật gật đầu, tiếp lấy lập tức hóa tắc nhất chỉ màu nâu đen con rơi hướng về phía trên bay đi lên. Không phải chứ? Người chừng nào thì lên cấp, Đỗ Lạp Khắc nhìn xem biến thành con rơi Trương Hiệu Phong, nơi nào còn có thể không rõ điều này đại biểu cái gì a, không dám tin hét lớn, cũng không quay tại Đỗ kinh. Chính mình thật vất vả tân tân khổ khổ tu luyện trên trăm năm mới là một cái vảm ái nam tước, thế nhưng là trương hiệu phong hắn đâu. Nghe hắn trước đây cùng mình nói, hắn bất quá là mấy tháng trước mới từ trong phần mộ bỏ ra tới thôi, cũng đã là nam tước cấp. Cái này còn có để cho người sống hay không? Liền xem như thuần trùng huyết tộc cũng không nên có như thế nào nhanh A6. Tốt, ta biết ngươi chấn kinh, nói thật ta cũng chấn kinh đầu ngươi thật muốn biết liền chờ đến sự tình giải quyết phía sau tự mình hỏi hắn sao tốt, bây giờ không có thời gian nói nhiều như thế đâu. Nhìn xem một bộ bị chấn kinh đến trận mắt hốc mồm, không có chút nào thành thế phong độ đỗ lạp khắc, Lý Chiêu Thái khoát khoát tay nói, nói thật, mình cũng rất kinh ngạc đâu, hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh, chẳng lẽ là bởi vì hắn thân vương cấp phụ thân dùng cái gì khác phương pháp sao? Lý Chiêu Thái cũng chỉ có thể tin tưởng là như thế này. Sau khi nói xong, Lý Chiêu Thái hé miệng, lập tức một thanh móng tay dáng dấp tiểu kiếm từ trong miệng của hắn đi ra, đón gió tăng trưởng, tiếp lấy cả người đạp kiếm thiểm điện một dạng bay đi lên, tốc độ kia mang theo một mảnh tàn ảnh sáu. nhìn xem nhanh chóng đi lên hai người, Đỗ Lạp Khắc cũng là nhanh đè xuống trong lòng mình khiếp sợ và không công bằng nhanh chóng hóa thành con rơi hướng về phía trên bay đi lên. Ở bên kia gian phòng, Trương hiệu Phong Hòa đỗ lạp cắt hai người đi theo Lý Chiêu Thái sau lưng, quẹo trái rẽ phải, nhanh chóng đi đến quẹo cua một cái sừng trước nói, tiếp lấy tay vừa lộn, lập tức mấy cái tiền xu xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về xóa sỉnh ném một cái, một trận chân nguyên lực tuôn ra, lấy mấy cái tiền xu làm trận cơ, bày ra một cái đơn giản cách đâm kết giới. Các người rốt cục vẫn là tới rồi sao? Ngay tại ba người đi vào kết giới trong mắt, chỉ thấy một đường đi bên trên đã có ba người ở nơi đó chờ bọn họ, bốn nam tử, xem ra cũng là 23, 24 dáng vẻ, còn có một cái tóc vàng mắt xanh xoay ca khẽ miệng treo lên một chút xíu để cho người ta như một xuân phong mỉm cười, mặc một bộ màu trắng đồ vét. Vị đạo hữu này tới đây là vì cái gì đâu? Chỉ thấy trong đó cái kia Việt Nam nam tử ngưng trọng nhìn xem Lý Chiêu Thái mặt của nói, các hạ xuống đây đây là nghị đối với tỏ Giản Tiên Sinh bất lợi sao? Nếu là như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi không khách khí? Lúc nào chúng ta người tu đạo biến thành phiên bang chó săn, nghe được cái này lời của người tuổi trẻ, Lý Chiêu Thái đồng dạng là một mặt toán giận hướng về hắn đối đầu gay gắt giận dữ nói. Nghe được Lý Chiêu Thái như thế trắng trợn vũ nhục, hai cái bê cấp năng lực giả khuôn mặt thượng nhất hổng, đó là tức giận Một cái khác không lên tiếng B cấp năng lực giả hướng về Lý Chiêu Thái cả giận nói, chúng ta bất quá là bảo hộ một cái đối với quốc gia mà nói khách khứa khá quan trọng mà thôi, đây bất quá là chúng ta đạo đái khách mà thôi, cũng không phải cái gì cái gọi là chó săn, hy vọng đạo hữu miệng ngươi phóng tôn trọng một điểm. Không phải chó săn, nghe được cái kia B cấp năng lực giả dẫn lời nói, Lý Chiêu Thái nhưng là một bộ đương nhiên hướng về hai người cả giận nói, các ngươi biết rõ chúng ta hôm nay tới đây là tại sao không? Các ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta chẳng qua là đơn thuần muốn hại cái kia tỏ dị tính bệnh sao? Đó là bởi vì hắn bắt cóc quốc gia chúng ta một cái nữ hài tử, ngươi biết không biết? bởi vì hắn bắt cóc người của quốc gia chúng ta ba. Nói xong lời cuối cùng, Lý Chiêu Thái hướng về hai người giận dữ quát. Áo tu đốn tiên sĩ ba, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, hai cái B cấp năng lực giả khuôn mặt thượng nhất trắng, tiếp lấy trong đó một cái xoay đầu lại, nhìn chằm chọc vào cái kia mặc màu trắng tây trang ngoại quốc xoay ca, một mặt nghiêm túc hỏi, vừa mới vị tiên sinh này nói có đúng không là đúng. Ngậy. Cái này năm, nghĩ nàng nghĩ vạn cũng không nghĩ đến, cái kia trộm tới nữ hải tử lại có lớn như vậy bối cảnh, lại có thể xuất động Việt Nam người tu luyện tới nghị cách cứu viện, trong lúc đó bị hai tên B cấp năng lực giả hỏi, áo tu đốn trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên. Từ ngữ lóe lên nói, thế nhưng là còn nói không ra lời gì tới, bởi vì thánh kinh bên trong rất rõ ràng nói qua, người là không thể nói láo, đối với một cái thở phụng thượng đế mà nói, nói dối đơn giản giống như là nhường một cái. Hòa thượng đi ăn thịt đồng dạng. Nhìn thấy áo tu đốn dáng vẻ, hai người lập tức liền hiểu, Lý Chiêu Thái nói lời quả nhiên không sai, tiếp lấy, hai người mệt mỏi lạnh lùng nhìn xem áo tu đốn một mắt, tiếp lấy xoay đầu lại, nhìn xem Lý Chiêu Thái lung túng nở nụ cười, đạo, vì đạo hữu này, ngượng ngủ, là chúng ta quá sơ sót, thế mà nhường hắn tại chúng ta dưới mí mắt làm ra chuyện như vậy, chúng ta vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi. Ngượng ngủng, bây giờ chúng ta liền đi bên trong nhìn rõ ba. Nói, chỉ thấy hai người lép nhau, nhìn nhau gật gật đầu, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, hướng về cuối hành lang chỗ cửa một gian phòng bên trên hung hang đạp tới sáu. Phẹt một tiếng tướng môn bị đá văng, mặc dù quán rượu trang trí cao cao, môn nghiệp kiên cố, liền xem như bình thường tráng hán đều đụng không ra, nhưng mà hai cái này là ai a? Tu chân giả, nén giận phía dưới đạp ra ngoài gọi, suýt chút nữa đều đem toàn bộ cửa đá bay. Đám người nối đuôi nhau mà vào đi vào, phòng tổng thống chẳng những là trang trí hào hoa, hơn nữa không gian cũng cũng đủ lớn, hơn nữa cái này toàn bộ phòng cũng là bao có thể mấy gian gian phòng với cùng nhân ngư sâu đi tới trong đại sảnh. Dường như là bị đạp cửa cực lớn tiếng vang kinh động đến, chỉ thấy một gian trong đó cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, To Dìn quần áo sốc xếp sách theo một khẩu súng lục vọt ra, nhìn thấy tiến vào mấy người, hơi cả kinh. Mà trương Hiểu Phong bọn người không để ý đến hắn, trực tiếp liền hướng về hắn đi ra ngoài trong phòng đi tới. "Tiên sinh, các ngươi chủ tịch là muốn ngươi bảo hộ ta an toàn, các ngươi đây là?" Nhìn thấy đại gia muốn đi vào, To Dìn mặt của thượng nhất cấp bác, đưa tay ngăn lại cửa ra vào, hướng về cái kia hai cái B cấp năng lực giả vội vàng nói. Bên trong cũng không có để ý tới lời của hắn. Hai cái bệ cấp năng lực giả trên mặt nghiêm nghị đẩy ra tay hắn, tiếp lấy đám người nối đuôi nhau tiêu xái tiến vào, tiếp lấy, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mọi người nổ khí giống như là cái kia phun ra núi lửa vậy dâng lên. Chỉ thấy bên trong một trương thật to nệm cao su, phía trên Lý Hinh bị trói trên giường, khuôn mặt thượng nhất mảnh nước mắt, quần áo nửa thân trần nằm ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn trên trần nhà. Tọ gìn Thiếu ra Ba, chỉ thấy hai cái bệ cấp năng lực giả bên trong khuôn mặt thượng nhất mảnh băng lánh, nhìn chòng chọc vào Tọ Dĩn mặt của, từng chữ từng chữ từ của bọn họ trong khe bật đi ra nói, "Ngươi có thể không thể giải thích một chút?" 70 thứ 61 chương, ta muốn giết phía dưới tỏ Dịn Tiên Sinh, ngươi có thể giải thích một chút là chuyện gì xảy ra sao? Chỉ thấy hai cái bê cấp năng lực giả trên mặt đều nhanh đóng thành băng nhìn chằm chằm Tọ Dịn mắt vấn đạo, rõ ràng hai người tầm trung giả là lửa giận ngập trời, bất luận là ai, chỉ cần là một cái người Trung Quốc, nhìn thấy nước khác nhân tại chính mình trên quốc thổ làm ra chuyện thế này đều sẽ tức giận a cái này. Cái này 4. Nghe được hai cái bê cấp năng lực giả nghĩa chính ngôn từ truy vấn, Tọ Dịn trên mặt hiện ra một mảnh vẻ xấu hổ, nếu như chỉ là thông thường cảnh sát, hắn Tọ Dịn còn không để vào mắt, thế nhưng là hai cái này, nhưng là bê cấp năng lực giả đâu? Trung Hoa Trung Quốc giới tu luyện kim đăng kỳ cao thủ, thế tục giới chuẩn cao thủ tuyệt thế, thế, đây cũng không phải là chính mình có khả năng lạnh nhạt, to gìn càng nhớ đến lúc ấy phụ thân của mình là thế nào dặn dò mình, tuyệt đối không thể chọc Việt Nam giới. Tu luyện cao thủ, bởi vì có cường giả, thậm chí so giáo đỉnh giáo hoàng bệ hạ còn cường đại hơn. Bọn hắn mạnh dường nào tỏ gìn không biết, nhưng mà giáo hoàng là ai? Hắn nhất định chính là thần tại thế tục hóa thân, so giáo hoàng còn mạnh hơn. Vậy coi như không phải thần, cũng không khác nhau lắm. Lại không luận bên kia to gìn cùng hai vị bề cấp năng lực giả là như thế nào tình hình. Trương Hiểu Phong đối với bọn hắn chuyện giữa không quan tâm chút nào, chỉ là vừa vào cửa, nhìn thấy quần áo nửa thân Trần Lý Hinh chính là chấn động toàn thân, tiếp lấy cương chế lửa giận trong lòng dạo bước tiêu sái đến ly tâm trước mặt, giúp nàng đem nửa cởi ra quần áo kéo lên đi, che lại những cái kia tiết lộ ra ngoài xuân quang. "Lý Hinh, Lý Hinh." Nhìn xem Lý Hinh cái kia ánh mắt đờ đẫn, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất trận quặn đau, nhẹ giọng hô hoàn nói, "Không sao, đều đi qua xấu." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hình trong mắt hơi khẽ động, đem ánh mắt hiệu Phong trên thân, vẫn là một mảnh ngốc trợn, nhìn kia song vốn là hữu thần con mắt đã mất đi những ngày qua thái. Trương Hiểu Phong trong lòng càng là một loạt nói nói. "Trương, Trương Hiểu Phong." Nhìn thấy Trương Hiểu Phong, Lý Hinh ánh mắt bên trong vẫn như cúu ngốc trệ, nhẹ nhàng tay giơ lên sở về phía Trương Hiểu Phong mặt của, thế nhưng là không hề dám sợ, chất vấn vấn đạo, phản phất sợ trước mắt Trương Hiểu Phong chỉ là một hiện tượng đồng dạng. "Không sai, là ta, một phát bắt được Lý Hinh cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng." Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây ở đây, hết thể đều đi qua." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cảm thụ được trên tay nhiệt độ, Lý Hinh cái kia ánh mắt phát ra trước này chưa có tia sáng. Đột nhiên bổ nhào vào Trương Hiểu Phong trong lực, ôm thật chặt hắn khóc dòng nói: "Thật là ngươi, thật là ngươi xấu." "Tốt, hết thể đều đi qua, một tay ôm Lý Hình, một tay chậm rãi vuốt Lý Hình cõng, Trương hiệu Phong từ ái trấn an nói: "Tốt, Tọ Dĩn tiên sinh, ngươi theo chúng ta trở về cục một chuyện a, chuyện của ngươi chúng ta phải bẩm báo phía trên, để cho bọn họ tới định đoạn. Đúng vào lúc này, hai vị B cấp năng lực giả dường như là cùng tỏ Dĩn đã đặt thành trung nhận thức đồng dạng, hướng về tỏ Dĩn nói nghiêm tú "Tọ ca, nghe được hai vị B cấp năng lực giả mà nói, Tọ Dĩn đành phải bất đắc dĩ thở dài nói: "Cái này cũng là tốt nhất dự định, dù sao cũng không tính là cái gì tội lớn." Dựa theo pháp luật bây giờ tới nói, cũng bất quá là ngồi xổm ngục giam mà thôi, lấy chính mình áo phổ tư sức mạnh, rất dễ dàng giải quyết, chẳng qua là chuyện này sẽ để cho mình tại trong gia tộc hung hăng ném một cái mặt mũi, đối với Việt Nam xử phạt, tò Dĩn quan tâm hơn vẫn là trong gia tộc đối với mình xử phạt. Không được, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Hiệu Phong thanh âm lạnh như băng vang dội liêu khởi tới, chỉ thấy Trương Hiệu Phong nhẹ nhàng vô vô lý hình sau lưng của, tiếp lấy chậm rãi đứng liêu khởi tới, trong mắt ẩn chứa lạnh thấu xương sắt cơ nhìn chằm chằm Tô lạnh như từ hắn giữa hàm răng cứng rắn ra, hắn nhất định phải chết bà. Áo phổ tư sức mạnh, Trương Hiểu Phong như thế nào lại không rõ? Chuyện này liền xem như dựa theo bình thường dân chúng tới nói, cũng bất quá lúc phán mấy năm hình mà thôi, lại nói, tại áo phổ tư mặt mũi, quốc gia cũng không tốt xử phạt phải tương đối nặng, dù sao bây giờ lúc kinh tế trên hết thời đại, cho nên dạng này người lại quốc gia đi xử trí mà nói, kết quả là bất quá là cùng thả hắn không có khác nhau. Hơn nữa, sau đó thẹn quá thành giận tỏ gìn, trả thu lên, Lý huynh, thậm chí là nhược hân cùng hiểu quân bọn hắn đều phải tiếp nhận thai họa ngập đầu. Có uy hiếp tồn tại, nhất định phải diệt trừ, đây là trương hiệu phong nguyên tắc. Vị tiên sinh này, ta rất có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đang cảm thụ đến lý triều thái cường đại kia khí tức, hai vị B cấp năng lực giả trong mắt giận dữ, ngược lại là vẫn là cưỡng chế tới, dù sao mình hai người không phải là bọn hắn đối thủ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, quốc gia có quốc gia pháp luật, cho dù hắn hôm nay phạm sự tỉnh đại gia đô rất phẫn nộ, nhưng mà cũng chỉ có thể giao cho quốc gia đi tại quyết ba. Ta nói không được là không được ba, đối mặt với hai cái ví dụ thực tế thực lực đều ở đây trên mình bê cấp năng lực giả, Trương Hiểu Phong nhưng là không chút nào cho mặt mũi đối đầu gay gắt kiên trì nói. Xem ra vị tiên sinh này ngươi là muốn khư khư cố chấp, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hai vị bê cấp năng lực già sắc mặt càng ngày càng lạnh, nhìn xem Trương hiệu Phong lạnh như băng vấn đạo, đồng thời quay mặt lại, hướng về Lý Chiêu Thái nói, "Như vậy, vị đạo hữu này ngươi cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo sao?" Hồ nháo, nghe được lời của hai người, Lý Chiêu Thái nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười nhìn xem hai người vấn đạo, câu nói này hẳn là ta nói à. Quốc gia tài quyết, không cảm thấy những chuyện này đối với bọn hắn áo phổ tư tập đoàn mà nói xem như sự tình sao? Cái này cùng xóa bỏ đem bọn hắn thả khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ tại quốc gia trong tổ chức đã nhiều năm như vậy để các ngươi chính mình cũng bị đồng hóa sao? Nếu như những chuyện này đối với chúng ta người tu luyện mà nói là thế nào dễ giải quyết mà nói, trước kia Nguyệt Tông tông chủ giữ mà cung cung chủ điểm này sự hội gây nên giới tu luyện trận kia phong ba sao? Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, hai tên B cấp năng lực giả hơi lấy tăng nghẹn, tiếp lấy nói nghiêm túc, giới tu luyện sự tình giới tu luyện tự có pháp tắc, nhưng mà, cái này tỏ gìn tiên sinh cùng vị tiểu thư này lại đều chỉ là người thế tục mà thôi, đương nhiên muốn để thế tục pháp tắc để ước thúc tài quyết, vì cái gì không chỉ là giới tu luyện nhân mà thôi, đồng thời còn là quốc gia người chấp pháp, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Thứ ba, liên lại bọn hắn ba người tranh chấp không ngừng thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, như bên dưới cựu Uma vương hừ lạnh, ẩn chứa sát ý vô tận, hết thảy mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Hiểu Phong một đôi to lớn cánh rơi đã triển khai, một đôi thon dài răng nanh đã lộ ra, lập loè điểm điểm nhiếp nhân tâm phách hàn quang, cái chán thượng nhất cái màu bạc nhạt đổ văn như ẩn như hiện, một đôi màu cam con mắt nhìn chổng chọc vào Tở Dìn, âm thanh như băng lạnh tại trong cả. Phong Quế Quân, nói nhiều như thế làm gì, ta nói muốn giết, vậy thì giết, ai cũng không thể ngăn ta ba. Thân hậu Nhìn thấy Trương Hiệu Phong trên trán màu bạc nhạt đồ văn, ngoại trừ đã sớm biết đối lập khắc cùng Lý Chiêu Thái bên ngoài, tất cả mọi người là hoàng sợ kêu to liêu khởi tới. 71 thứ 62 trường, thông qua khảo nghiệm ta đã nói rồi, ta muốn giết bà, thể hiện ra hình thái chiến đấu Trương Hiệu Phong, lạnh lùng nhìn chằm chằm tỏ dịn lạnh như băng nói. Một cố Hàn Phong đang lúc mọi người trong lòng thổi lên, có lẽ một cái bình thường nam tức cấp vạm bại tỏ dịn, áo tu đốn chấp sự cùng hai vị B cấp năng lực giả cũng sẽ không để ý, nhưng mà, khi này cái nam cấp vạm là thân vương cấp hậu duệ, vậy thì không cùng mở dạng, thân vương cấp hậu duệ, chính là tương đương với vạm vương tử tồn tại A. Hắn nắm giữ năng lực, tuyệt đối không chỉ là một điểm 6. Có lối với, ta không có thể để ngươi giết hắn hai vị B cấp năng lực giả vẫn là kiên trì nói, nhưng mà ngữ khí lại không có mới vừa kiên quyết, một bộ trần chờ bộ dáng, rõ ràng cũng tại hành quyền lấy, dù sao thân vương cấp vàng phải là cái gì? Đó chính là tương đương với tu chân giả bên trong đại thành kỳ cao thủ a, mà hậu duệ của hắn chính là của hắn con trai. Trọc giận một cái đại thành kỳ người tu chân nhi tử. Đây cũng không phải là cái gì sáng xuất tự động, đại thành kỳ, lại hướng phía trước đạp thượng một bước, đó chính là tiên nhân rồi, bọn hắn liền xem như cách cảnh giới tiên nhân cũng chỉ có cách xa một bước, mà thân vương cấp hệ tộc, chính là cái này tồn tại xấu. Vậy ta sẽ không khách khí, Trương Hiệu Phong trong mắt màu cam quang mang lóe lên, nhanh như tia chấp liền hướng về tỏ gìn trùng liễu qua đi. Côn Lôn kiếm lối 3, nhìn thấy Trương Hiệu Phong động đậy, hai vị B cấp năng lực giả, đồng thời cũng là kim đan sơ kỳ cường giả cũng không yếu, khoát tay chính là hai thanh phi kiếm thế ra, hóa tắc nhất đạo kỹ cảnh kiếm vong đem Trương Hiệu Phong đường đi ngăn cản. Thanh đồng chiến phủ, đồng dạng, nhìn thấy Trương Hiệu Phong động tác, cái kia sơ cấp chấp sự áo tuốn cũng đi theo ra tay rồi. Giáo đình bên trong đặc lưu trên khí bên trong thanh đồng chiến phủ hóa tác nhất đạo bạch sắc phủ mang hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng bộ tới, phía trên ẩn chứa lực lượng thần thánh chính là Trương Hiệu Phong khắc tinh, nhường Trương Hiệu Phong cảm thấy một trận khó chịu, giống như là bị dương quang cho chiếu xạ đến rồi đồng dạng. Thế nhưng là, Đỗ Lạp Khắc cùng Lý Chiêu Thái hai người sẽ ngồi nhìn Trương Hiệu Phong bị vây công sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ thấy Đỗ Lạp Khắc đồng dạng hóa thành hình thái chiến đấu, tay thượng nhất một loạt khói đen bốc lên, hướng về áo tuốn đập tới, tới phủ mang bên trên chính là hung hăng đánh đi lên. Nam tướng cấp Đố Lạm Khắc đối đầu sơ cấp chấp sự áo tú đốn, mơ hồ chiếm được phòng, dù sao cũng là tiến vào nam tướng cấp mấy chục năm vạn ai. Ma Lý Chiêu Thái thân hình chợt lóe đi tới cái kia hai cái bề cấp năng lực giả trước mặt, một thanh phi kiếm đồng dạng tế ra, hóa thành vô số kiếm mang, hướng về cái kia dạy đặc kiếm vong bên trên đâm tới, trúc sơn kiếm quyết trăm kiếm đâm ba. Liên tu dịp Đố Lạm Khắc ném ra áo tú đốn, Lý Chiêu Thái đối mặt cái kia hai cái bề cấp năng lực giả thời điểm, hiệu thân lại, hút máu tốc ra đến hạn, một cái quanh khỏi hai cái chiến đấu trường, như tia chớp xuất hiện ở tọ dịn trước mặt. A3, nhìn thấy gần ngay trước mắt vạn Cái kia một đống màu cam con mắt cùng thon dài răng nanh gần như chỉ ở trước mắt, to dần một tiếng kêu sợ hãi vang lên, tính phản xạ lui lại muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng mà, đối với hình thái chiến đấu vàng bại mà nói, người bình thường tốc độ tính là gì đâu? Trong mắt bọn hắn cùng rùa đen không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngay tại tỏ Dĩn giơ chân lên, vừa định lui thời điểm, chương hiệu phong tay phải cùng tồn tại, từng viên nhọn móng tay song song đứng lên giống như là một đoạn cái cơ đồng dạng, nhanh như tia chấp hướng về tỏ Dĩn cổ họng vạch một cái, một đóa thê diêm dúa hoa trên không trung nở rộ, Tọ Dĩn tay che lấy cổ của mình, nhưng mà máu tươi kia hay là từ hắn ngón tay bừng lên hợp vỡ tan nhường hô hấp của hắn đã trở thành hy vọng xa vời, rốt cục trong mắt mang theo không cam lòng ngã. Súng. Đi ba, một vết tỏ rìn, Trương Hiểu Phong không chút nào dừng lại hướng về Lý Chiêu Thái Hỏa đố lạm khát nói. Phanh ba, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng lại là bị đá một cái bay ra ngoài, chỉ thấy đồng dạng một cái B cấp năng lực giả tới. Lưu Thiên, ngăn lại cái kia thân vương cấp hậu duệ huyết đồ ba, nhìn thấy tiến vào nam từ này, hai tên B cấp năng lực giả ánh mắt sáng lên đánh lên. Vào phòng Lưu Thiên con mắt đảo qua thấy rõ tình huống bên trong phòng, nghe được đồng bạn lời nói, mặc dù chấn kinh tại Trương Hiểu Phong hút máu Nhưng mà cũng chỉ là gật gật đầu đúng là sử dụng phi kiếm của mình hướng về Trương Hiệu Phong công tới. Kim đan sơ kỳ cùng nam tứ cấp dòng giá trên lệnh một cái cấp bậc, Trương Hiểu Phong như thế nào có thể là Lưu Thiên đối thủ? Tốc độ lại nhanh có thể nhanh hơn tế luyện trên trăm năm phi kiếm. Cất vào kho ở giữa né tránh bên trong Trương Hiểu Phong tay thượng nhất cái huyết sắc ma cầu sử dụng, hướng về trên phi kiếm đánh tới, tiếp theo chính là ma cầu vỡ vụn, mà Trương Hiệu Phong bàn tay của mình cũng bị kiếm sắc bén mang với cắt, đây vẫn là Lưu Thiên nhìn hắn là thần cấp hậu duệ phân thượng thu tay lại, nếu không cũng không phải là cắt đứt tay đơn giản như vậy, toàn bộ tay đều sẽ bị chém xuống tới. Nhìn xem vết cắt Chương Hiểu Phong, Lưu Thiên trên tay thay đổi phác quyết, phi kiếm lập tức bay trở về, tiếp lấy tay thượng nhất trường, hướng về Chương hiệu Phong nhất tử, trong miệng quát khẽ, "Trưởng Tâm Lôi!" Với "Ven!" một đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi điện từ Lưu Thiên lòng bàn tay đánh ra, chính chính anh tại Chương Hiểu Phong lực, tiếp lấy Chương Hiểu Phong tiêu thả một tiếng đúng là bị đánh trúng lui lại mấy bước, lực một hồi hỏa thiêu một dạng cảm giác, trong sấm sét đang, đạo gia pháp lôi càng là có bài trừ hết thể yêu tà năng lực, có thể nói cùng giáo đình thần sức mạnh dạng, cũng là Chương Phong cắt tinh. Chỗ ngực một trận gói xanh lên, từng đạo máu tươi đỏ thấm chảy ra. Rõ ràng đạo này lôi đều đem Trương Hiệu Phong lồng ngực nổ tung, Trương Hiểu Phong cắn chặt hầm răng, trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ, thế nhưng là gượng chống giữ không có hử một tiếng. Trương Hiệu Phong ba, nhìn thấy Trương Hiệu Phong trọng thường, Lý Chiêu Thái, Đỗ Lạp Khắc cùng Lý Hinh cũng là cả kinh tiêu lên. Không được, nhất định muốn đào tẩu, Trương Hiệu Phong trong lòng hướng về chính mình kiên định hô, hai cái bệ cấp năng lực giả bị Lý Chiêu Thái kéo lại, đối Lạp Khắc lại là cùng cái kia giáo đỉnh sơ cấp chấp sự cuốn giao cùng một chỗ, cũng không giúp được một tay, nhưng làm mình một cái nam cấp tộc cấp là một cái kim đan sơ kỳ người tu chân đối thủ sao? Rõ ràng không phải, một cái đẳng cấp chiến lực Đó chính là trời và đất khoảng cách. Bá, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên hơn 10 đạo tiếng rít bén nhọn hướng về Lưu Thiên Cổ Trô xóa đi. Phanh ba, cường đại chân nguyên lực bạo phát đi ra, lập tức mười mấy người mặc áo đen nghỉ dạ vô căn cứ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã không có sức chiến đấu. Lý Huynh, ta tới ba. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Cúc Thứ Lang tay nắm lấy một thanh sáng lấp loá thái đào từ ngoài cửa phòng vọng vào nói: "Đi theo, còn có mười mấy võ sĩ." Tiểu tử này, nhìn thấy xung kích tới Cúp Thứ Lang, Chu Hiểu Phong trong đầu hơi vui mừng. Không phải là bởi vì hắn đến có thể có bao nhiêu trợ giúp, mà là bởi vì hắn vì Lý Hinh, vẫn là quyết định ra tay rồi. Không tiếc cùng áo phổ tư chống lại. Xem ra, hắn đã thông qua khảo nghiệm của mình, Lý Hinh có thể yên tâm giao cho hắn. Nhìn xem Song vào Cốc Thứ Lang, Trương Hiệu Phong trong ánh mắt mang theo thưởng thức thẩm nghị. 72 thứ 63 trường, truy sát Trương Hiệu Phong, người mau dẫn Lý Hinh đi, người này chúng ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn muốn. Tay nâng lấy thái đao, Cốc Thứ Lang hướng về Trương Hiệu Phong lo lắng quát, tiếp lấy xoay người lại, hướng về phía sau mình các võ sĩ gọi vào, đại gia giúp ta ngăn chặn những người này, về sau gia đình của các ngươi Ta Cúc Thứ Lang dùng võ sĩ độ tinh thần căn đoàn, nhất định sẽ hết sức chiếu cố Tô Ba. Giết 3 Giết 3 theo Cúc Thứ Lang dứt lời, một đám các võ sĩ hướng về Lưu Thiên Điên cuồng trùng liều qua đi, mà theo xuất thủ của bọn hắn, vô số ẩn dấu nỉ dạ cũng là ra tay rồi, từng đạo đao sắc bén quang hướng về Lưu Thiên trên thân chém tới 6. Cũng biết bây giờ không phải là kéo dài thời gian thời điểm, Trương hiệu Phong cũng không nhiều ngữ, ủy hút máu tốc độ đến cực hạ, nhanh như tia chớp đi tới phía trước cửa sổ ôm lấy Lý Hình, phá cửa sổ mà ra, một đôi to lớn cánh rơi điên cuồng phỹ động, cơ thể hóa tắc nhất chỉ mũi tên hướng về phương xa vọt tới. Lan Ba, thân là B cấp năng lực giả, thế mà bị những võ sĩ này cùng nị dạ kềm chân chỉ chốc lát, Lưu Thiên không khỏi giận dữ, đại thủ vòng tròn hình vung lên, cường đại chân nguyên lực tuôn ra, lập tức vô số võ sĩ cùng các nị dạ trong miệng của phún lấy máu tươi bay ngược ra ngoài, mặc dù chỉ là kiểm chân chính mình vài giây đồng hồ, nhưng mà, đối với nam tứ cấp vàng vãi mà nói, đã đầy đủ hắn bay rất xa, dù sao mặc dù mình cao hơn hắn một cái cấp bậc, nhưng mà lấy tốc độ sở trưởng bị hút, máu tốc độ, coi như chỉ là nam tứ cấp mình cũng không dám coi thường. Ngự kiếm thuật 3, cái kia vốn là bị thu hồi tới pháp kiếm thế gia, Lưu Thiên tung người một cái xuất hiện ở trên thân kiếm. Đồng dạng hóa tác nhất đạo mũi tên hướng về trương hiệu Phong phương hướng đổi theo, tốc độ, trong lúc mơ hồ vẫn còn so sánh trương hiệu Phong càng tăng nhanh hơn một điểm. Đừng vội đuổi, đuổi theo, vẫn như cũ còn lưu lại trong phòng chiến đấu Lý Chiêu Thái hướng về Đồng Dạng còn tại chiến đấu Đỗ Lạm khắc mở miệng nói, nửa phút, nửa phút đồng hồ sau chính ngươi đi, đừng đuổi đi lên, nơi nào sự tình giao cho chúng ta là được rồi, chính ngươi tìm một chỗ giấu đi sau. Ân, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Đỗ Lạm khắc đệ nhất cảm giác chính là phẫn nộ, hắn lời này có ý tứ gì? Không muốn chính mình giúp một tay sao? La xem thường chính mình sao? Bất quá đi qua vừa mới trên quảng trường tán gẫu vài câu, Hắn hẳn không phải là dạng ngày người, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, Đỗ Lạp Khắc lật lật đầu, vẫn như cũ vùi đầu chèn ép sơ cấp chấp sự áo tu đốn. 30 giây thời gian, đảo mắt trôi qua, mà Lý Triêu Thái hỏa đối Lạp Khắc hai người, cũng đầy đủ lần nữa cuốn lấy hai cái bê cấp năng lực giả cùng áo tu đốn nửa phút. Đi ba, đúng vào lúc này, Lý Triêu Thái vừa quát, lập tức đối Lạp Khắc không chút nào ham chiến, bước ra, sau lưng cánh rơi mở ra, đi kích thước, hướng về trương hiệu phong phương hướng ngược nhau bay đi, nhưng mà không, có bay bao xa chỉ là cách mấy trăm mét nhìn xem đồng dạng đi ra ngoài Lý Triều Thái, lập tức minh bạch vì cái gì hắn muốn chính mình không cần phải để ý đến, tự hắn có thể giải quyết, bởi vì hắn nói không sai, mình đích thật giúp không được gì xấu. Theo dấu lập khắp bước ra, Lý Triều Thái cũng là pháp kiếm thế ra, đồng dạng ngự kiếm thuật hướng về trương hiệu Phong phương hướng đuổi tới, tốc độ kia, so cương cương na cái lưu thiên nhanh nhiều lắm, so trương hiệu Phong càng là mau hơn không ít, mà hai cái đuổi theo ra tới bê cấp năng lực giả, đi theo Lý Triều Thái đằng sau đuổi theo, lại là rất nhanh liền bị quăng, dù sao Kim Đan kỳ đỉnh phong cùng sơ kỳ khác biệt, đó cũng không phải là một chút điểm. Xem ra tất cả chuyện tiếp theo đều không cần ta hỗ trợ, nhìn thấy chẳng cảnh này, Đỗ Lạm khất trong lòng hơi buông lỏng thần ý, tiếp lấy hóa tắc nhất chỉ màu nâu đen con rơi hướng về bệnh viện phương hướng bay đi. Hô, tiếng gió gào thét ở bên thai sẽ qua, Trương Hiểu Phong trong cơ thể tản mượt trải qua điên cuồng vật chuyện, từng tia nguyệt chi tinh hoa tại cánh rơi tăng phúc phía dưới tràn vào Trương Hiểu Phong trong thân thể, ánh trăng sức mạnh làm dịu Trương Hiệu Phong cơ thể xấu. Nhưng mà, Trương Hiệu Phong tình huống cũng không lạc quan, bởi vì sau lưng cái tia lưu thiên đã đuổi theo, tốc độ của hắn so với mình nhanh hơn một điểm, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Cho lại đi. Ngươi căn bản không có khả năng trốn được, nhìn xem khoảng cách bị chính mình càng kéo càng gần, Lưu Thiên tại sau lưng trong lòng đã có dự tính kêu lên, mà nghe được sau lưng lời nói, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là căng thẳng, đối phương nói không sai, mặc dù mình vạm vỡ lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng mà, một cái đẳng cấp chênh lệch lại như một đạo khoảng cách cực lớn ừng dạng, để ngang giữa hai người, trốn cũng trốn không thoát, gõ ngo cầm canh là đánh không lại. Làm sao bây giờ? Trương Hiểu Phong trong lòng lo lắng tự hỏi, nhưng là mình lại không có bất kỳ biện pháp nào, tốc độ cùng thực lực cũng không sánh nổi đối phương. Hai người chỉ thấy khoảng cách càng ngày càng gần, 300m, 200m, 100m, 50m, 6 Trương Hiểu Phong, ngươi đem ta phóng tới phía dưới đem, chính ngươi chạy A4, vị Trương Hiệu Phong ôm Lý Hình cũng là phát hiện tình huống nguy cơ, cắn cắn môi phía sau hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Không được, ta sẽ không bỏ xuống ngươi ba." Nghe được Lý Hình mà nói, Trương Hiệu Phong không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, vừa mới cuộc thứ lang mang theo nhiều người như vậy tới là vì cái gì? Chính là vì đem ngươi cứu ra, bây giờ ta sao có thể để xuống cho ngươi đây? Tuyệt đối không được." Nói, Trương Hiểu Phong không nói lời nào, sau lưng cánh rơi mạng động, về phương xa hết sức bay đi. Xem ra là ta vừa mới ra tay quá nhẹ. À? Nhìn xem trương hiệu phong nặng lòng bàn tay của mình lôi vẫn như cũ còn có thể bay nhanh như vậy xa như vậy, Lưu Thiên trong lòng khổ nào thầm nghĩ, nhưng mà cũng không biện pháp, thân vương cấp hậu Duệ nếu như không cẩn thận bị chính mình hại chết mà nói, cái kia Lưu Thiên thật đúng là không dám tưởng tượng, dù sao đối với năng lực sinh sản dưới đất huyết tộc tới nói, cùng một loại hậu duệ tử vong đây chính là đủ để cho bất kỳ một cái nào huyết tộc. Bung nổ, cái này bạo tẩu thế nhưng là bất luận đẳng cấp. Thử nghĩ nghĩ, một cái giả mới có con nhân đối với mình nhi tử là loại nào hiếm Mà đối với năng lực sinh sản dưới đất huyết tộc mà nói, không người nào là đợi mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể có một đứa con trai như vậy, nếu như bị hại chết, thân vương cấp huyết tộc bùng nổ phân nộ, chỉ là suy nghĩ một chút Lưu Thiên cũng là một trận run lên Bá, liền tại đây Trương Hiểu Phong trong lòng vội vàng vô cùng, mà Lưu Thiên nhưng là trong lòng đã có dự tính thời điểm, đột nhiên lại là một đạo gào thét tiếng xé gió lên, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Ân. Nghe được sau lưng cái kia âm thanh gào thét, Trương Hiểu cũng là lui về phía sau xem xét, Tiếp lấy, Trương Hiểu Phong trên mặt vội vàng biểu lộ không khỏi dừng một chút, mà ngược lại, Lưu Thiên biểu lộ nhưng là quấn lên Chỉ thấy Lý Chiêu Thái không chế mình pháp kiếm, giao kết lên đuổi theo 6. Không hổ là Kim Đan hậu kỳ tu chân giả, nhìn không ngự kiếm tốc độ liền so Lưu Thiên nhanh lên nhiều lắm 6. 73 thứ 64 trường, không thể nói cho người lý do bá một tiếng, chỉ thấy đứng ở pháp kiếm trên Lý Chiêu Thái tay phải bóp kiếm quyết, một đạo kiếm khí sắc bén hướng về Lưu Thiên bắn tới, một đạo nhọn tiếng kêu to vang lên, rõ ràng đạo kiếm khí này trình độ sắc bén thậm chí cũng đã đem không khí cắt. Cảm thụ được sau lưng sắc bén kia kiếm khí, Lưu Thiên đồng dạng là tay phải lên, lại làm một đạo trường tâm lôi bổ tới, không qua đêm chính là bởi vì Lý Chiêu Thái cái này một cách trợ. Trương Hiệu Phong cứng nhắc càng bay càng xa 6. Nhìn xem rõ ràng càng bay càng xa Trương Hiệu Phong, biết tại Lý Chiêu Thái công kích đến, chính mình đổi bắt vô vọng Lưu Thiên không khỏi ngừng lại, xoay người rõ ràng mang theo tức giận nhìn xem Lý Chiêu Thái, châm chọc nói, không hổ là thuộc sơn kiếm tông đệ tử à, lấy ngự kiếm thuật cũng không phải chúng ta có thể so với đây này, đồng dạng là kim đàn, kỳ tu vi, đạo huynh tốc độ của người nhưng lại xa xa không phải ta có thể so sáu. Đâu có đâu có. Đạo huynh quá khen rồi, nghe được Lưu Thiên trầm trọng, Lý Chiêu Thái nhưng là khuôn mặt cũng không đỏ một chút khiêm tốn nói, các ngươi phái quần luân đệ tử cũng không kèm a, đạo huynh lòng bàn tay của ngươi lôi có thể là lô hỏa thuần tinh đâu. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong chạy, Lý Chiêu Thái cũng không nóng vội không lo lắng cùng Lưu Thiên cái cổ nói. 6. nghe được Lý Chiêu Thái mặt kia ra dầy lời nói, Lưu Thiên thực sự là suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tới, ngươi lại còn coi là tán dương ngươi." "Ừ, nhìn xem Lý Chiêu Thái cái một bộ lợn không sợ bỏng nước sôi dáng một cái nói, chuyện này chúng ta sẽ tìm sơn muốn một cái ý kiến, ngược lại giáo hữu đại danh." Hắc, hắc, đối với Lưu Thiên Trâm chọc khiêu khích, Lý Chiêu Thái cũng là lưu manh, cười hắc, hắc, đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lý Chiêu Thái là cũng. Hừ, chúng ta đến lúc đó gặp lại, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Lưu Thiên lạnh rên một tiếng giống, khống chế phi kiếm phẩy tay háo bỏ đi, gặp gỡ vừa vặn chạy tới hai gã khác B cấp năng lực giả, ba người lạnh lùng quét Lý Chiêu Thái một mắt phía sau, gặp phải mà đi 6. Ai, gọi tốt một cái thân vương cấp huyết tộc hậu duệ, lại chọc giận đệ tử, ăn này không biết có hay không thăm hụt tiền đâu, nhìn xem ba cái rỡi đi cấp năng lực giả, Lý Chiêu Thái hơi trầm một hồi phía sau. Lắc đầu cảm thán nói, tiếp lấy, đồng dạng là khống chế phi kiếm của mình rời đi sáu. Tọ gìn bị giết, lúc này trong tiểu điểm, trong một ngày này duy nhất một cái A cấp năng lực giả ngạo hành, ta ta nằm ở gian phòng của mình trên ghế salon, nhìn xem đi tới ba cái B cấp năng lực giả, tựa hồ không thèm để ý chút nào nói. Đúng vậy, Ngao tiên sinh, là chúng ta không bảo hộ được chủ, nghe được ngạo hành mà nói, ba người khuôn mặt thượng nhất trận xấu hổ thần sắc nói, dù sao lần này xuống núi tiến vào quốc gia tổ chức giải luyện, xảy ra chuyện như vậy, thực sự coi như là cho phái côn luân nhỏ. Đường Độ nhận sai, nghe được ba người mà nói, Nạo Hành khoát khoát tay tổ chức 3 người nhận sai phía sau, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, dơ tay phải lên, một đóa hỏa diễm trên ngón tay của hắn xuất hiện, đốt lên thuốc lá, hít một hơi thật sâu phía sau, mới chầm rãi nói, đem tình huống lúc đó cùng ta nói một lần a 6 Tân, nghe được Nạo Hành mà nói, phía trước hai cái vẫn luôn tại Tân quán B cấp năng lực giả gật gật đầu, căn kẽ đem trương hiệu phòng 3 người từ khách sạn tiến vào bắt đầu đến vừa mới bọn hắn chạy trốn mọi chuyện cần thiết liền giải tận kẽ qua một lần. Là thế này phải không? Lẳng lặng hút một hơi thuốc, nạo Hành thản nhiên nói, khi bọn hắn kể xong thời điểm Đây đã là ngạo hành đệ thất cây khói, ngạo hành trong ánh mắt một tia không che giấu được phân nộ, Thản nhiên nói, to Dĩn hắn thế mà tại quốc gia chúng ta làm ra chuyện như vậy, cũng coi như là chết chưa hết tội, bất quá người nói cái kia thủ sơn kiếm phái Lý Chiêu Thái cùng mặt khác hai người nam tức cấp vàng chính mình cường ngạnh động thủ giết to Dĩn, nhưng cũng không đúng sáu." Tham dò trên tay đến hội, ngạo hành từ trên ghế xã lọn vươn người đứng dậy, một cái tay khác lại thuận tay cầm lên bên cạnh một chén rượu, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài sáng ngời đô thị bóng đêm, chậm nói, "Cái gọi là xử phạt có quốc gia tới định tội, mặc dù từ tình lý đã nói, cách làm của bọn hắn cũng không, không đúng." Nhưng là từ phương diện pháp luật tới nói, bọn hắn vẫn là phải bị xử phạt, tất nhiên trong bọn họ có một thủ sơn kiếm phái Kim Đan hậu kỳ cao thủ, như vậy, lần này ta liền tự mình đi chiếu cố bọn hắn a 6 Nói đến đây Nạo Hành, một bộ vẻ mặt bình thản, phương pháp lý chiêu thái bọn hắn trong mắt hắn, căn bản không tính là cái gì tựa như, sau khi nói xong, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Nạo Hành trên tay hai đóa hỏa diễm trống rống xuất hiện, lập tức trên tay ly rượu cùng một nửa thuốc lá hóa thành cho bụi, tiếp lấy, Nạo Hành tung người nhảy lên nhảy ra ngoài sáu. Nhìn thấy Nạo Hành tay kia bên trên cái kia hai đóa hỏa diễm, ba người hai mặt nhìn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia chấn kinh, mặc dù biết ngạo hành năng lực rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới lại có thể mạnh đến tình trạng này, đem một nửa thuốc lá nhanh như tia chấp đốt thành cho bụi cái này còn không có gì, nhưng mà muốn trong nháy mắt cái kia pha lê chế chén rượu đốt thành cho bụi, nhiệt độ kia tuyệt đối có thể nói là nghe giận cả người. Tốt, đến rồi, mà lúc này ở ngoại ôm một tòa biệt thự phụ cận, Trương Hiểu Phong nhưng là đem Lý Hinh để xuống nói, bỏ rơi mấy cái kia kẻ đuổi giết phía sau Trương Hiểu lại là một cái quấn co, lại đem Lý Hinh đưa về nhà. Ngươi có muốn hay không đi vào ngồi một chút đâu, hơn nữa tại tân quán thời điểm, thương thế của ngươi Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh mang theo lo lắng nói: "Không có gì, đã không sao." Nghe được Lý Hinh mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là nhượng miệng cười nói: "Quả nhiên, bị trường tâm lôi bổ chúng trên ngực thương thế, bây giờ cũng đã khỏi rồi." Uy hút máu kiện suất năng lực, không chỉ là tốc độ mà thôi, còn có bọn họ sức khôi phục đồng dạng là kinh người. "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không?" Nhìn xem Trương Hiệu Phong trên lồng ngực đã khỏi hẳn thương thế, Lý Hinh tại sau khi khiếp sợ cũng là hơi thở dài một hơi, tiếp lấy, nhìn xem Trương Hiệu Phong mắt, mang theo trần trở vấn đạo: "Ngươi có thể không thể nói cho ta biết, cho tới nay, vì cái gì đều như thế trợ giúp ta?" "Ngươi Không phải là. Với ý ta à, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lý Hinh trên mặt đã một mảnh đường đỏ, thế nhưng là mạnh dạn dũng khí nhìn xem Trương Hiệu Phong vấn đạo. Ha ha, nhìn xem Lý Hinh dáng vẻ, Trương Hiệu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp lấy cương chịu sờ lên tóc của nàng, "Đạo, nguyên nhân không phải như ngươi nghĩ, ta nói lời nói thật, giúp ngươi xác thực không phải là cái gì bèo nước gặp nhau, ta cũng không cao thượng như vậy, nhưng mà nguyên nhân cụ thể, lại không thể nói cho ngươi, đó là một cái ngươi nghĩ không tới đáp án 6. Sau khi nói xong, Trương Hiệu Phong cũng không đợi Lý Hinh biểu đạt nghi ngờ của mình, sau lưng cánh rơi bay ra, hướng về phương xa bay đi 6. 74 thứ 65 trường, chuyện cũ như gió uy, Lý Chiêu Thái sao? Đi ra ngồi một chút a, một đôi to lớn cánh rơi bày ra, Trương Hiểu Phong lặng lặng lơ lửng tại đêm đen dưới ánh trăng, hướng về trong điện thoại Lý Chiêu Thái nói, buổi tối hôm nay ngươi giúp ta đây bao lớn chiếu cố, ta ăn ngươi ăn khuya sáu. Tiểu tử ngươi làm ăn ngược lại là rất tinh đó a, trong điện thoại Lý Chiêu Thái thanh âm truyền ra, chê gẹo cười nói, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, hơn nữa còn phải tội Liễu Côn luôn phái đệ tử, ngươi chỉ là tỉnh một bữa cơm sẽ trả ân tình, tốt, nói đi, ở nơi nào. Nghe được trong điện thoại Lý Chiêu Thái chê gẹo, Chương Phong chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Lớn như vậy một cái nhân tình, mình đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, nhưng mà cũng không giải thích, có một số việc không nhất định phải nói ra đại gia mới hiểu được. nhờ vậy, thành phố này ngươi so với ta quen, ăn có gì ngon chỗ chính ngươi điền a. Tốt lắm, ngoại ô rời khỏi phía tây có một nhà cửa hiệu lâu đời cá quán không tệ, chúng ta sẽ ở đó gặp mặt A5, trong điện thoại Lý Chiêu Thái trầm ngâm một hồi nói. Tân, chờ một lúc gặp, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu nói, tiếp lấy lại đánh một trận điện thoại đem các hẹn đi ra, tiếp lấy hướng thẳng đến chỗ ngoại ô cá quán phương hướng bay đi sáu. Mà đồng thời Thư Lang xuất lĩnh lấy những người bị thương kia võ sĩ cùng các nị dạ trở về gia tộc của mình đi. Thứ Lang, người đây là, ngay tại Cốc Thư Lang bọn người mới vừa vào cửa thời điểm, một giọng giản mùa vang lên, Cốc Thư Lang nghe được cái này thanh âm giản mùa, thân thể hơi chấn động, tiếp lấy xoay người lại, nhìn thấy đi tới lao giả, biến sắc, đi nhanh mấy bước đi tới trước mặt của lão giả, một cái quỳ gối quy xuống, ra ra sáu. Người đây là có chuyện gì à, dương mắt lướt qua những thứ này dựng đứng bên cạnh bị thương nị dạ cùng võ sĩ, lao giả này lông mày nhẹ nhàng nhướng một cái hướng về Cốc Thư Lang nói, các ngươi ra ngoài làm gì? Vì cái gì cũng là mang thương trở về sáu. Chúng ta đi cứu người." Nghe được lời của Gia Gia, Cúc Thứ Lang một mặt phạm vào sai lầm lớn biểu tình túi đầu nói. "Cứu người? Lần này lao giả lông mày níu càng chặt hơn, mang theo nghi hoặc nhìn Cúc Thứ Lang, "Đạo, cứu hay bằng hữu của ngươi?" "Là." Nói đến đây Cúc Thứ Lang hơi chần chừ, túi đầu cũng không dám nâng lên, trần chờ sau một lát mới nhẹ giọng nói, "Là Lý Hiếu." Ngươi." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, lao giả biểu lộ biến đổi, tiếp lấy giận dữ nói, "Ngươi nói cái gì? Cứu nàng? Ta nói với ngươi nói bao nhiêu lần, hải kia ngươi đừng đi tìm nàng, giữa các ngươi là không thể nào ba." Thế nhưng là Nghe được lao giả như thế như đinh chém sắt lời nói, Cúc Thứ Lang tự hồ còn nghĩ cái lại. Không nhưng nhị gì hết, nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, liền bị lao giả nghiêm khắc quát bảo ngừng lại. "Đạo, ta nói qua, mặc kệ ngươi tìm mấy cô gái, cũng không để ý ngươi tìm cái nào nữ hải, dù là chính là ngươi muốn lấy phía trước một dạng phong lưu, ta cũng không nói ngươi, nhưng mà chính là bọn họ nhà cái nhà đầu kia, không cho phép bà." "Vì cái gì ba? Ba?" Lúc này, vốn là quỷ trên mặt đất túi đầu Cúc Thứ Lang đột nhiên lớn tiếng gọi Liêu Khởi tới, nhìn tiếp đến lão giả mặt của, cái kia vốn là tăng vọt lên khí thế lập tức lại rơi xuống đáy cốc. "Lục Bộc đạo, thế nhưng là ta thật sự yêu nàng." mà nàng cũng giống vậy a. A. Nàng đáp ứng lui tới với ngươi, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, lão giả trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, cho tới nay không có ở chuyện này, bên trên nhiều tạo áp lực cũng là bởi vì nữ hải tiếc không có vừa ý cháu của mình, nhưng là bây giờ, cô bé kia bị đổi kịp tay sao? Không phải đáp ứng cùng ta quan hệ qua lại, Cúc Thứ Lang trả lời nói, mà nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, tâm tình của ông lão hơi bông lòng, nhưng mà lời kế tiếp nhưng lại lập tức nhường hắn tâm hoàn toàn sách liêu khởi tới, mà là chúng ta bây giờ cũng tại quan hệ qua lại sáu. Là thế này phải không? Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, lão giả biểu tình trên mặt đảm đạo. Cúc Thứ Lang có thể đổi tới nữ hài kia, làm cố gắng, chính mình cũng nhìn ở trong mắt, thế nhưng là xấu. Thế nhưng là các ngươi thật sự không thể cùng một chỗ. Sau một hồi lâu, lão giả mang theo ấy nãy nhìn xem Cúc Thứ Lang nói, liền xem như ta đáp ứng, nữ hải kia nhà cũng sẽ không đáp ứng xấu. Vì cái gì? Nhà chúng ta cùng các nàng nhà đến cùng có cái gì ân đoán? Ra ra ngươi liền không thể nói cho ta biết không? Lần này Cúc Thứ Lang không có để cho não, chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt của lão giả nói, mấy năm qua này, ngươi không để ta và Lý Hinh lui tới nguyên nhân ta cũng gần như có thể minh bạch, nhưng mà ngươi liền không thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, lão giả nhìn chầm chằm hắn hồi lâu sau, mới thở dài một tiếng nói, "Đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết à, đây vẫn là lúc đó ra ra lúc còn trẻ sự tình, thời điểm đó chuyện, có thể nói là ta có lỗi với bọn họ một nhà sáu." Nói, lão giả ánh mắt nhìn xem bầu trời đem rõ ràng lâm vào trong hồi ức, trong miệng nhẹ nhàng nói, "Đem trước kia tổ cự gạ họa sát hại nhược hơn phụ thân, còn có chương hiệu phong báo thù chuyện sau đó chậm rãi tự thuật đi ra sáu." Tại lúc đó, cái kia báo thù sát thủ sẽ ở đó kết hôn giáo đường bên trên chết, nữ kia bà ngoại cái kia lương bi ai tiếng đều, phản phất bây giờ còn tại bên thai ta văng vọng. Nàng đối với chúng ta cừu hận có thể nói là hận thấu xương, ngươi nói nhà các nàng có thể hay không đem cô nương giao cho người. nói đến đây lão giả hơi lắc đầu nói, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, hướng về trong phòng chậm rãi đi vào sáu. "Là thế này phải không?" Ngơ ngác quỷ trên mặt đất, Cúc Thứ Lang trong miệng lẩm bẩm nói, "Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy ba? Vì cái gì sáu? Nguyên lai hết thảy nguyên nhân là như vậy sao? Nhà chúng ta cùng các nàng nhà thế mà có dạng này ân oán sao? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy à?" Đột nhiên, Thứ Lang điên cuồng hướng về bầu trời màn đêm điên cuồng hét lớn, "Đây là vì cái gì a?" Ai, mà lão giả đứng tại lầu hai cửa sổ, nhìn xem phía dưới điên cuồng cúc Thứ Lang, nhưng là trọng tở dài, tiếp lấy xoay người lại, nửa nằm tại xa phát bên trên, trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng sao sáu. Cục cục cục, đột nhiên, ngay tại lao giả trầm tư thời điểm, cửa phòng của mình bị gõ. Ai? Vào đi, bị tiếng đập cửa đánh thức lao giả ngẩng đầu thấp giọng nói. Rắc, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy cúc Thứ Lang lặng lặng đi đến, trong mắt một mảnh mệt mỏi, buổi tối hôm nay nhiều chuyện như vậy, nhường hắn tâm rất mệt mỏi, chỉ thấy Cúp Thứ Lang lặng lặng đi đến trước mặt của giả, quỳ gối quỳ xuống, âm thanh mang theo khàn khàn nói, gia gia Chúng ta ra khỏi nhà A6. 75 thứ 66 trương, kiếm đạo cái gì? Trong lúc đó nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, lão giả cả kinh, suýt chút ngưỡi nhảy liều khởi tới, giận tím mặt quát, ngươi nói cái gì? Ngươi lại vì nữ nhân muốn thoát ly gia tộc của mình, cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? Không phải như thế, ra ra, một mặt mệt mỏi bộ dáng, Cúc Thứ Lang mắt bên trong đều tất cả đều là tơ máu, vì tại đó túi đầu nói, chủ yếu còn là bởi vì áo phổ tư tập đoàn. Áo phổ tư tập đoàn, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, lão giả lông mày nhẹ nhàng lại, trong mắt đều là thần sắc nghi hoặc nhìn xem Cúc Thứ Lang, có ý tứ gì? Như thế nào liên hệ áo phổ tư tập đoàn? Bởi vì ta hôm nay đi cứu lý hình chính là từ áo phổ tư người thừa kế, cho Dĩn trong tay cứu ra, hơn nữa, vì dưới đất Cúc Thứ Lang nói đến đây hơi dừng lại, nói tiếp, hơn nữa tỏ Dĩn cũng đã bị giết sáu. Cái gì? Lần này lao giả thế nhưng là không ngồi yên được rồi, đứng liêu khởi tới, hoàn thiết bất thành cương nhìn xem Cúc Thứ Lang, "Đạo, cái kia lý hình trong lòng của ngươi cứ như vậy có trọng yếu không? Vì nàng, ngươi thế mà nguyện ý đi đắc tội áo phổ tư tập đoàn. Hơn nữa còn đem bọn họ người thừa kế giết đi. Ngươi là cho chúng ta ba tổ gây ra phiền phức ngập trời ngươi biết không?" Ta biết, Cúc Thứ Lang tối đầu, đạo, mặc dù tỏ gìn không phải ta tự tay giết, nhưng mà vì lý hình, nếu như ta có năng lực lời nói, ta cũng sẽ giết hắn, cho nên, ra gia ngươi liền xuống lệnh truy nã a, tạm tiếp truy nã mệnh lệnh của ta, đồng thời tuyên bố đem ta trục xuất gia tộc, như vậy gia tộc tại Áo Phổ Tư nơi đó cũng liền có câu trả lời năm. Ngươi, lão giả lại là đau đớn lại là bất đắc dĩ nhìn xem tối đầu quỳ gối trước mặt mình Cúc Thứ Lang, một bộ hận thiết bất thành cương biểu lộ, sau một hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài, cả người nhìn sang tựa hồ cũng già đi rất nhiều, chỉ là chậm rãi ngồi xuống, bất đắc nhìn xem Cúc Thứ Lang, đạo, Cái kia lý hình trong lòng của ngươi cứ như vậy có trọng yếu không?" Tân, Cúp Thứ Lang kiên định gật gật đầu, "Đạo, đúng vậy, nàng trong lòng ta rất trọng yếu, cùng gia tộc một dạng trọng yếu ba." Thôi, nghe được Cúc Thứ Lang trả lời, lão giả khoác khoắt tay, "Đạo, đã ngươi một câu lựa chọn con đường này lời nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận chữ sáu." Nói, đứng dậy hướng về bên cạnh một cái giá sách đi đến. Cạch trách trách, cũng không biết lão giả ở nơi đó làm dập máy quan, chỉ thấy toàn bộ giá sách lập tức đi, lộ ra đằng sau một cái tiểu hốc tối, tiếp lấy lão giả mở ra bên trong hốc tối, lấy ra một cái Điều khắc thành xưa cũ hộp nhỏ, sau đó lại móc ra một cái xưa cũ dài chìa khóa, mở ra hộp nhỏ, từ bên trong hai tay bưng ra một cái bản sách đóng chỉ, nhìn viếm hoàng văn bản, nghĩ đến ít nhất cũng đã qua mấy trăm năm tháng. Cho ngươi, lão giả hai tay dân quyển sách này đi tới cúc thứ lang trước mà nói, quyển sách này ngươi hôm nay buổi tối xem một chút đi, xem xong liền phóng trên bản chính mình rời đi thôi, ngày mai ta liền sẽ tuyên bố lệnh truy nã, hi vọng ngươi có thể sống thật tốt xuống, cái này kiếm đạo ghi lại chúng ta võ sĩ đạo cao nhất kiếm thuật, ngàn năm qua chúng ta võ sĩ bên trong không có người nào có thể tu luyện thành công, hi vọng nó có thể cho ngươi trợ giúp xấu. Chờ Cúc Thứ Lang hai tay tiếp nhận kiếm đạo sau đó, lão giả Lưu Liên Liếc mắt nhìn Cúc Thứ Lang phía sau, thở dài tiêu sái ra ngoài phòng, mấy giọt đục ngầu lão lệ, nhưng là hung hăng nhỏ xuống xung dưới. Cảm tạ ra ra. Cảm tạ, nhìn xem trên sàn nhà cái kia mấy giọt lão lệ, Cúc Thứ Lang trong mắt khắp nơi óng ánh thủy quang lẩm bẩm nói, tiếp lấy nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt khỏe mắt, mạnh đánh tinh thần đem ánh mắt chuyển qua trên tay trên sách. Kiếm đạo, ở Trung Quốc sinh sống lâu như vậy, xem quen rồi tiếng Trung Cúc Thứ Lang, vừa nhìn thấy trên tay dùng tiếng Nhật viết hai chữ Tâm trung nhất mảnh cảm giác thân thiết, hai chữ bên trong tựa hồ ẩn chứa một mảnh kiếm ý sắc bén, tựa hồ không nhịn được muốn đem người hấp dẫn đi vào động dạng, tựa hồ hai chữ ở giữa, liền ẩn chứa chí cao kiếm thuật cảnh giới. Lật ra lần đầu tiên, phía trên dùng tiếng Nhật viết kiếm đạo giới thiệu, từ đông doanh phủ tăng thời điểm, võ sĩ đạo liền đại biểu lấy quốc thổ giới tu luyện chủ lưu nhất tu luyện hình thức, kiếm đạo phía trên, vô số tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đồng thời lấy hoa hạ các đại kiếm phái trưởng, hợp thành một bản đạo, sĩ vô tận truy chính là trên đường có một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Tiếp lấy trang thứ 2 chính là một cái điểm cố lại hoặc là nói là kiếm đạo người soạn viết tự chuyện, ngàn năm trước, xuất hiện một cái kinh thái tuyệt diễm võ sĩ, đem kiếm đạo tu luyện đến cảnh giới tối cao, tiếp lấy tự giác kiếm đạo đại thành hắn, liền viễn phó hoa hạ, khiêu chiến cường giả, không ngừng tiến bộ, cuối cùng, cuối cùng bại vào hoa hạ kiếm tiên người tu luyện trong tay, bại sau vị này võ sĩ về nước, bế quan tính tu, đồng thời hút lấy mấy chục năm qua đối thủ sở trường, cuối. Cùng tại lúc tuổi già đem ngay lúc đó kiếm đạo một lần nữa sửa chữa, tạo thành một bản mới tinh kiếm đạo, thế nhưng chính mình mặc dù đem vô số tinh hoa dung hợp trở thành mới tinh kiếm đạo, nhưng là mình cũng đã gỗ mục chi niên. Đội Vã đem cái này kiếm đạo lưu chuyển tới nay phía sau, liền ôm hận mà kết thúc. Nhìn thấy phía trên cố sử, Cúc Thứ Lang tâm trung nhất mảnh tổn thức, hảo một cái thích võ như mạng võ sĩ a, lật ra kiếm đạo bên trong ghi lại cũng là trí cao vô thượng kiếm đạo. Lúc ban đầu một hai trang Cúc Thứ Lang còn có thể miễn cưỡng thấy rõ một chút xíu, nhưng đã đến đằng sau, giống như là xem thiên thư mở dạng, cái gì đều xem không rõ, chỉ có thể chết con cưng rắn nhớ đem trong sách đồ vật nhớ kỹ. Ngắn ngủn mười mấy trang kiên quyết, Cúc Thứ Lang ước chừng nhìn mấy cái tiêu thật mới xem như miễn cưỡng đưa nó nhớ kỹ. Cuối cùng, cùng kính đem kiếm đạo bỏ vào hộp nhỏ tử trung. Nhìn một chút phương đông đã lật lên ngân bạch sắc, mở cửa sổ ra liền nhảy ra ngoài. Thiếu ra, sớm như vậy ngươi vừa muốn đi ra à? Đi tới cửa chỗ, mấy cái thủ vệ nhìn thấy đi ra Cúc Thứ Lang, chào hỏi nói. Ha ha, nhìn thấy mấy cái này thủ vệ, Cúc Thứ Lang khẽ cười một tiếng, đạo, công tác của các ngươi muốn tận tâm một điểm à, gia tộc chúng ta sự nghiệp cũng đều phải dựa vào đại gia ba liều mạng đâu năm." Nói, cười liêu thiếu Cúc Thứ Lang liền nhấc chân hướng về ngoài cửa đi. Ân, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, mấy cái gác cổng kinh ngạc liếc nhau một cái, hôm nay thiếu gia thật kỳ quái hồ quá hợp hái một chút a. Không có chú ý sau lưng mấy cái thủ vệ nghi hoặc, Cúc Thứ Lang đi ra sang trọng đại môn, xoay người lại lưu luyến nhìn một chút nhà này sang trọng kiến trúc, khẽ cắn môi, dứt khoát quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở cái kia như cũng mở tối sáng sớm bên trong sáu. Ai, Cúc Thứ Lang lại không nhìn thấy phía sau hắn trong kiến trúc, một lao già len lén trốn ở lầu hai gian phòng kia màn cửa phía sau nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trọng thở dài, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, còn xuống lấy thân thể đem cái bọc kia lấy kiếm đạo hộp nhỏ khóa lại thả trở về, trong miệng lẩm nói, "Thứ Lang, hy vọng ngươi có thể tránh thoát một kiếp này a sáu." Làm sao bây giờ, đi ở ngoại ô trên đường cái? Bởi vì sáng sớm quan hệ, trên đường cỗ xe cũng không nhiều, tình cờ mới có một chiếc xe sẽ qua, mà Cúc Thứ Lang nhưng là mù không mục đích đi tới, không biết nên đi con đường nào xấu. Ân, đột nhiên, một hồi yếu ớt âm thanh đưa tới Cúc Thứ Lang chú ý của, nếu như không phải bây giờ sáng sớm yên tĩnh lời nói, Cúc Thứ Lang tuyệt đối không phát hiện được thanh âm này, dường như là có người bị thương. Theo phương hướng của thanh âm, Cúc Thứ Lang đi đến ven đường một cái dẫnh nhỏ bên cạnh, đẩy ra bên cạnh có dại hướng về bên trong nhìn lại, tiếp lấy con mắt hơi co rụt lại, đạo, là người bà. 76 thứ 67 chương, a cấp năng lực giả kinh khủng cái khác cũng không nhiều lời. Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được, hết thể đều ở chén rượu này bên trong, đi tới các quán, Trương Hiệu Phong, Đỗ Lạm Khắc cùng Lý Chiêu Thái tọa lạc phía sau, Trương Hiệu Phong dơ chén rượu trên tay lên, hướng về hai người nói, tiếp lấy uống một hớp tận. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý Chiêu Thái hòa Đỗ Lạm Khắc cũng là khẽ cười một tiếng, giúp hắn nhiều như vậy, muốn cũng chỉ là Trương Hiệu Phong câu nói này, một cái thân vương cấp huyết tộc hậu duệ ân tình, cái kết tại về sau nhưng là sẽ phát sinh tác dụng cực lớn đây này, mà Trương Hiệu Phong cũng biết hai người bọn họ muốn cũng chỉ là những thứ này, có một số việc chỉ cần trong lòng của mọi người đều hiểu là được rồi. Hai lòng đố lạm khắc cùng Lý Triêu Thái cũng là rơ ly rượu lên nói, "Tốt lắm, là bảy, nói hai người cũng là uống một hơi cạn sạch, qua ba lần rượu, mọi người máy hát cũng mở ra, Thiên Nam địa Bắc đánh liều khởi tới, từ thời đại biến tiên đến khoa học kỹ thuật phát triển, từ giới tu luyện hệ thống nói tới mỗi cái đứng ngạo nghệ tại tu luyện giới tụt cùng tồn tại, bữa cơm này, ước chừng ăn hơn 2 giờ 6." Sau 2 giờ, đại gia đô là cơm nước no nê, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều 3 giờ sáng, cũng là thời điểm trở về, ba người tính tiền phía sau, đốc phục vụ viên đẩy ra cả quán đại môn đi ra ngoài sáu. "Như thế nào?" Ăn đến trà tận hương thị sao? Ta đứng mà nói liền cùng ta trở về cục đi thôi, ngay tại ba người vừa nhấc chân đi ra thời điểm, đột nhiên một giọng nói nam tại ba người sau lưng vang lên, nhường ba người thần kinh lập tức căng cứng liêu khởi tới, là ai? Lại có thể xuất hiện ở ba người sau lưng mà nhường ba người cũng không có một điểm phát giác. Liền tại đây cái thanh âm xuất hiện trong náy mắt, chư hiệu phong ba người dưới chân căng thẳng, chính là hướng về phía trước phóng đi, song thẳng đến rồi mười mấy mét bên ngoài mới cảnh giác xoay người lại. Xuất hiện ở ba người trước mặt là một cái nam tử, mặc dù hắn chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, nhưng mà trên người hắn lại cho người ta một cốt như núi lớn cảm giác đè nén, cường giả ba Đây là ba người trong đầu đầu tiên ý nghĩ. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, sự phản kháng của người là vô dụng, nhìn xem ba người khẩn trương bộ dáng, nam tử nhưng là bình tĩnh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, phách lối lời nói lại làm cho người cảm giác không thấy hắn quần vọng, bởi vì vi chương hiệu phong ba người biết, hắn nói không sai. Muốn phản kháng sao, nhìn xem ba người bất vi sở động dáng vẻ, nam tử cũng không giận, tự hồ đã sớm biết phản ứng của bọn hắn đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng nhìn xem ba người nói, xem ra các ngươi muốn ta đọc võ, nói. Mặc dù trên mặt của hắn không có không có chút nào thay đổi, bất quá trương hiệu phòng đám người thần kinh lập tức căng cứng liêu khởi tới, trong lòng cảm giác nguy cơ chưa từng có mãnh liệt liêu khởi tới, tiếp lấy ba người tựa hồ đã hẹn đồng dạng, nhanh như tia chấp liền hướng về phương xa chạy tới, mà nam tử khỏe miệng treo lên một tia hí ngược nụ cười, dường như là mèo vần chuột một dạng tâm tính đối theo sáu. Những người bình thường kia cách nhìn sẽ không cần để ý tới, thử hỏi tại 3 giờ sáng thời điểm, một số người nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh so xe thể thao nhanh hơn thời điểm sẽ có phản ứng gì? Nhiều lắm là sẽ cho là gặp quỷ mà thôi, những cái kia luôn mồm nói mình gặp quỷ người còn có thể thiếu sao? Một truy ba trốn, mấy người rất nhanh tụ ra thành, tiếp lấy Ly Chiêu Thái ngự kiếm, chư hiệu phong hỏa đổ lập khắp dương cánh, lập tức hóa thành ba đạo lưu tính hướng về phương xa điện xạ mà đi sau. Thật sự là dạo hoạt đâu, nhìn xem ba người dáng vẻ, nam tử này khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy đồng dạng là một thanh pháp kiếm tế ra, hướng về ba người đuổi theo, một hồi bạch sắc quang mang thoáng hiện, nam tử này lập tức hóa tắc nhất đạo điện quang đồng dạng, hung hăng xé rách còn màn đêm đen kịt hướng về ba người đuổi theo, tốc độ kia, rất rõ ràng muốn so ba người đều phải mau hơn rất nhiều. Ufo, minh hành vật 4, người ngoài hành tinh phi hành phi sao? Trong đêm tối đạo này, mau lẹ Bạch Quang lập tức đưa tới phía dưới cư dân chú ý, lập tức người phía dưới cũng là xôi trào liêu khởi tới nói. Chơi vui sao, nhanh như tia chấp nam tử liền đổi kịp liêu trương hiệu phong ba người, thẳng như nói, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là một phần của Long hồn tổ dạy ta cấp năng lực giả, nạo hành, bởi vì buổi tối hôm nay các người dết tỏ dịn sự tình, ta phải đem các người bắt giữ trở về 6. Nguyên, Nguyên Anh kỳ 6, nhìn xem nạo hành trên người Bạch Quang. Lý Chiêu Thái chợt vật nuốt một ngụm nước bỏ nói: "Nguyên Anh sơ thành, Bạch Quang trợ viện 6, mà nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Chương Hiểu Phong Hỏa Đổ Lạm Khắc cũng là tâm trung nhất nặng, lần này phiền toái, Nguyên Anh, kỳ cao thủ." Xem ra các ngươi vẫn sẽ không tự ra đâu, vậy ta chỉ có động thủ 6." Nói, chỉ thấy ngạo hành tay thượng nhất vùng, lập tức một mảnh ngọn lửa màu đỏ chám hướng về ba người Bao phủ đi qua. Nhìn xem Bao phủ tới hỏa diễm, Đổ Lạm Khắc cùng Chương Hiểu Phong cũng là lớn kinh, người tu chân này hỏa diễm cùng lôi điện, trời chế, cảm nhận được trong đó nhiệt độ kia ngọn lửa kinh khủng. Trương Hiểu Phong Hỏa Đỗ Lạp khắp không hề nghĩ ngợi liền nhanh như kia chấp lui lại, Nguyên Anh, kỳ cao thủ công kích cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản, liền xem như tiện tay công kích. Mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong Hỏa Đỗ Lạp khắp nguy cơ, Lý Chiêu Thái cũng là đưa tay vạch một cái, kiếm quyết bóp, trong miệng quá khẽ, Thục Sơn kiếm quyết chi huyền thiên kiếm màn, lập tức một mảnh màn kiếm xuất hiện, đem những ngọn lửa kia cản lại. Phái Thục Sơn kiếm tu à, nhìn thấy hỏa diễm của chính mình ly đã được, ngạo hành trên mặt cười một tiếng, đạo: "Tu chân giả bên trong lớn nhất tất kiếm tiên người tu luyện, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà, giữa ngươi và ta vẫn tồn tại chiến lệch." Dù sao một cái đẳng cấp trên lệch nguyên nên biết ý vị như thế nào, nói, chỉ thấy Nạo Hành tay thượng nhất lần, lập tức một quả tản da ngọn lửa màu xanh hạt trâu xuất hiện, lơ lửng trên tay hắn sáu. Lửa xanh châu ba, nhìn thấy cái này tản da ngọn lửa màu xanh hạt châu, Lý Chiêu Thái nhưng là khuôn mặt thượng nhất mảnh chứng kinh, đạo: "Các hạ là phái Côn Luân thanh lựa chân nhân cao túc. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Nạo Hành khẽ cười một tiếng nói: "Ta không có thời gian kéo nhiều như vậy, buổi tối hôm nay ta thế nhưng là một đêm cũng không có ngủ ngon, sớm một chút đem các ngươi bắt về, ta cũng tốt sớm một chút bù một cái cảm giác." Nói đến đây Hành Cái kia vốn là vẫn luôn là ẩn chứa nụ cười thản nhiên ánh mắt đột nhiên ngừng lại, một cỗ khí thế ngập trời sen lẫn quần quần sóng nhiệt từ trên người hắn bừng lên xấu. Mà trương Hiểu phong hòa đổ lạm các hai người, sớm tại ngạo hành sử dụng lửa xanh châu thời điểm chính là một trận khó chịu, cái kia lửa xanh châu lên khí tức để cho hai người trong lòng dâng lên một cỗ bản năng sợ hãi, trong kia cá nhân tin tưởng, nếu như bị ngọn lửa màu xanh kia đốt tới, tuyệt đối so với ánh mặt trời chiếu xạ đến cũng không tốt gì, mà theo ngạo hành trên thân cái kia cường hãn khí nóng thế bộc phát, hai người càng là cảm thấy bị ném đến rồi trong lọ lửa đồng dạng, toàn thân. Trên dưới một mảnh bị bỏng cảm giác Thậm chí trên thân hai người đều bước lên một loạt khói nhẹ sáu. 77 thứ 68 chương, kinh hiện trương hiệu Phong Thân Vương bên trên Tam vị chân hòa ba, đúng vào lúc này, ngạo hành trên tay cái kia lửa xanh châu bên trên lập tức ngọn lửa màu xanh đã biến thành hỏa hung sắc, nhiệt độ đột nhiên thẳng luồn lên tới, giống như là một đóa lửa nhỏ tinh lập tức đã biến thành phun ra núi lửa đồng dạng. Lại là Tam vị chân hòa ba, nhìn thấy ngạo hành ngọn lửa trên tay, Lý Chiêu Thái con mắt co rúm lại, khiếp sợ kêu lên, tiếp theo bị hủy cái này đang nhanh chóng lui lại lấy, trên thân đang ra khói hiệu Phong Hỏa đỗ lạm bây giờ mau trốn, đối với ngươi vảm ái mà nói, tam vị chân hỏa đối với các ngươi có tuyệt đối khắc chế, ta giúp các ngươi ngăn chặn hắn một hồi ba. Nghe được Lý Chiêu Thái mà nói, Chương Hiểu Phong Hòa Đỗ Lạp khắc không chút suy nghĩ liền hướng về phương xa bay đi, như hai chim mũi tên xẹt qua màn đêm, cùng thuộc trung hoa trung quốc tu chân giả, lại thêm Lý Chiêu Thái bất quá là tổng phạm mà thôi, hẳn là sẽ không chịu đến bao lớn khổ sở, dù sao thuộc sơn kiếm phái cũng là tu chân giới thất đại môn phái một trong. Thứ ba, nhìn thấy Lý Chiêu Thái ngăn tại trước mặt mình, mà Chương Hiểu mấy ngày chạy trốn bóng lưng, ngạo hành một tiếng, trên tay vị hướng về tới, đừng ngăn ta, coi như là thuộc sơn kiếm tử. Tại vi phạm pháp luật dưới tình huống ta cũng có quyền đưa người bắt quy án bà. Thục Sơn vạn kiếm quyết bà, nhìn xem cái kia bắn tới lửa xanh châu, Lý Chiêu Thái trong lòng mặc dù cả kinh, nhưng mà động tay cũng không loạn, trên tay kiếm quyết không ngừng biến ảo, lập tức chính mình pháp kiếm phát tác vạn đạo kiếm mang, hướng về ngạo hành bạn tới. Ngươi bà, nhưng mà, rõ ràng ngạo hành lửa xanh châu phẩm giai càng tại Lý Chiêu Thái pháp kiếm chí thượng, lại thêm bản thân nguyên anh kỳ thực lực càng là so Lý Chiêu Thái làm một cái cấp bậc, cái kia vạn đạo kiếm mang bắn tới ngạo hành trước người thời điểm, liền bị một tầng cấm chế ngăn cản xuống dưới, mà ngạo hành lửa xanh châu Lập tức đập vỡ Lý Chiêu Thái hộ thân kiếm khí, thẳng tắp đánh vào Lý Chiêu Thái ngực. A 3 chịu đến lựa xanh châu công kích, Lý Chiêu Thái lập tức cảm thấy tam vị chân hỏa hỏa kình tràn vào thể nội, mặc dù bị mình hộ thân kiếm khí triệt tiêu bộ phận, nhưng mà tam vị chân hỏa dù sao cũng là người tu chân hỏa diễm, há lại dễ chịu. Lý Chiêu Thái kêu thảm một tiếng ngã đến rồi xuống, đồng thời dùng kiếm khí trong cơ thể điên cuồng áp chế tam vị chân hỏa hỏa kình. Khổng Long trận ba, nhìn xem mới ngã xuống Lý Chiêu Thái, hành rút ra vài lần tiểu xuống, ra một cái trận hướng về phía dưới đối sát xung dưới, nhìn tiếp cũng không nhìn đúng là toàn lực kiếm. Trốn về Trương Hiểu Phong bọn hắn phương hướng trốn chạy đuổi tới ba. Mình có lông trận đủ để vây khốn một cái kim đan kỳ tu chân giả, mà sao cao té xuống Lý Chiêu Thái có thể bị nguy hiểm hay không? Một cái kiếm tu giả, gen luyện không chỉ là của mình kiếm, còn có thân thể của hắn, huống chi một cái kim đan kỳ tu chân giả sẽ ngã chết sao? Đây tuyệt đối là không thể nào, liền xem như trên tay hắn cũng giống vậy, giống như là cá mập dị dạng, dù thế nào thụ thương cũng sẽ không bị gièm nước chết. Bá, Nguyên anh kỳ cao thủ toàn lực kiếm, cơ hội trong chốc lát liền đổi Trương Hiểu Phong là khắc, một trận tam vị chân ra, lập tức đem hai người bao vây tay nắm lấy lửa sinh châu, Nạo Hành nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bên trong bị mình Tam vị chân hỏa bao vây ở Trương Hiểu Phong hỏa đố là khác, thản như nói, ta nói qua phải bắt được các ngươi sắp bắt được các ngươi, liền nam tức cấp huyết tộc cũng có thể tại trên tay của ta chạy thoát sao? Phá ba. Phá cho ta ba. Trương hiệu Phong máu trên tay tộc ma pháp từng cái càng không ngừng hướng về ngọn lửa vách lồng bên trên ném, nhưng mà, bài trừ hết thể tại ác hỏa diễm, há lại nó có thể bại trừ. Thứ ba, nhìn xem tại chính mình Tam vị chân hỏa trong vòng vây vẫn như cũ không đứng đắn Trương Hiểu Hành tâm trung nhất giận, đạo Đừng tưởng rằng phụ thân của ngươi là thân vương cấp huyết tộc ta liền sẽ sợ ngươi, đối với chúng ta phái Côn luôn mà nói, một cái thân vương cấp huyết tộc cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió." Nói, từng tia hỏa diễm không chỉ là vây quanh mà thôi, lập tức bám vào bên trên Liễu Trương hiệu Phong lồng ngực. "A 3 bị Tam vị chân hỏa bám vào Trương hiệu Phong một trận hét thảm lên, đau thấu tim gan cảm giác, so với bị ánh mặt trời chiếu xạ còn muốn tới đau đớn, bất quá còn tốt, đối với tội phạm thân phận Trương Hiểu Phong, ngạo hành cũng không có ra sát thủ ý nghĩ, chỉ là sau một lát liền đem hỏa diễm thu hồi lại, chỉ để lại Trương Hiểu Phong ngực thượng nhất cái nám đen đốt bị thương. Trương Hiểu Phong Quên đi thôi, nguyên anh kỳ người tu luyện so với chúng ta mạnh ước chừng hai cấp bậc, chúng ta không có khả năng chạy trốn, nhìn thấy Trương hiệu phong sao cũng được giải rủa, Đỗ Lạp khắc ca đuổi nói, tại tu luyện ở giới, một cái đẳng cấp chênh lệch đó chính là trời cùng đất, huống chi là hai cấp bậc. Không được ba, Trương hiệu phong mặc dù sợ hai cùng tam vị chân hỏa uy lực, nhưng mà chính xác cự tuyệt nói, đối với từ tổ chức sát thủ bên trong đi ra Trương hiệu phong mà nói, thất bại bị bắt liền cho rằng lấy tử vong, mặc dù có thể trước mắt còn không biết, nhưng mà đối với một lòng muốn trảm yêu trừ ma những cái kia vệ đạo sĩ đâu. Còn có chính hắn một giết tỏ dị nung thủ. Tin tưởng Áo Phổ Tư tập đoàn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết mình a. Một bên là một cái hung thủ giết người vạm vãi, một bên là thế giới trước người mạnh tập đoàn, tin tưởng quốc gia hẳn phải biết như thế nào chọn lựa a. Hơn nữa, tử vong của mình, cái kia lý linh bọn hắn như thế nào tiếp nhận đến từ Áo Phổ Tư trả thủ. Phá cho ta a, Chương Hiểu Phong từng cái huyết tộc ma pháp không ngừng hướng về trung quanh tam vị chân hỏa bên trên ném, nhưng mà, lại phản phất là châu đất xuống biển vậy không có bất kỳ cái gì bổng dáng. Thứ ba, nhìn thấy Trương Hiểu vẫn là không được tự nhiên bộ dáng. Luo Kiếu tam vị chân hỏa lồng giam bay trở về ngạo hành tâm trung đại giận, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lại đâu, xem ra không cho ngươi một điểm màu sắc xem, ngươi thật đúng là sẽ không yên tĩnh, mình là thân phận gì? Tu chân giới môn phái thứ nhất phái Côn Luân trưởng môn đệ tử, có ai dám ngỗ nghịch mình? A ba, lại là một đóa tam vị chân hỏa đốt bên trên Liễu Chương hiệu Phong, một lần này hỏa diễm, trường lớn bằng ngón tay cái nhỏ, Chương hiệu Phong lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn liêu khởi tới, Chương hiệu Phong tự hồ cảm thấy chính mình cả người đều phải hóa thành bụi một cái giống như. A ba, kêu thảm vẫn như cũ cao, một giây, mặc dù chỉ là một giây Nhưng mà đối với Trương Hiểu Phong tới nói cũng không khác hẳn với một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Trương Hiểu Phong đã cảm thấy lên hỏa diễm đã đem chính mình toàn bộ lồng ngực đều nấu sôi, mình phải chết sao? Trương Hiểu Phong cảm thấy một trận cảm giác tử vong sông lên đầu, tam vị chân hỏa uy lực mạnh cỡ nào? Đặc biệt là gặp gỡ Liêu Trương Hiểu Phong dạng này vạm vỡ, càng là huy lực tăng mạnh, trong chốc lát liền có thể đem hắn quét thành cho bụi. Không sai biệt lắm, nghe được Trương Hiểu Phong tiếng thảm, đạo hành thầm nghĩ trong lòng, cũng không giống như đem hắn tiêu chết đâu, mặc dù mình thống hận hắn không biết trời thế, nhưng mà dù sao cũng là tội phạm, mình cũng không tốt tự mình đem hắn xử tử. Ba, nhưng mà, đúng lúc này Nạo Hành vốn là muốn đem Tam vị chân hỏa thu hồi lại thời điểm, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát ra, cái kia Tam vị chân hỏa vách lồng lập tức bị tạt mở. Cỗ khí tức này, nhường Nạo Hành cảm thấy một trận sợ hãi, trong lòng mà không dậy nổi một tia một hào phản kháng cảm giác. Mà đó là khắc, đã run lẩy bẩy co rúm ở một bên, nào có một tia bình thường cao nhã bộ dáng. Trong mắt không dám tin nhìn xem Chương Hiểu Phong phương hướng, chỉ thấy một đạo ngân sắc quang mang phóng lên trời đem trương hiệu Phong bị bao vây, khiến người không nhìn thấy tình hình bên trong sáu. 78 thứ 69 chương Kinh nghiệm chương hiệu Phong Thân Vương phía dưới vừa mới là người nói liền xem như thân vương cấp huyết tộc cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió sao, màu bạc cổ sáng chậm rãi tán đi, chỉ thấy trương hiệu phong hình tượng đã đại biến đến dạng, cái kia vốn là màu cam con mắt cũng biến thành màu bạc nhạt, một đôi màu nâu đen cánh rơi cũng biến thành màu bạc nhạt, ánh mắt mặc dù băng lánh, thế nhưng là tràn đầy một hồi khí tức cao quý, cả người khí chất cũng lớn biến đến dạng, giống như là tôn quý nhất quý tộc đồng dạng. Hút. Vảm bại. Thân vương nhìn thấy chương hiệu Phong cái dạng này, cho tới nay đều thành chúc tại ngực hành khiếp sợ nhìn xem hắn, nói lắp bắp, Vảm thân vương đại biểu cho cái gì? Chính hắn tương đối tin tưởng thần vương cấp, mà đối là khác, cũng là đờ đẫn nhìn xem Trương Hiểu Phong, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, làm sao hảo hảo một cái nam tức cấp huyết tộc đột nhiên thì trở thành thân vương cấp. Cái này khoảng cách cũng quá lớn sao? Thân vương cấp đại biểu cho cái gì không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn. Không, không đúng, hắn không phải Trương Hiểu Phong, đột nhiên, đúng vào lúc này, Đỗ Lạm Khắc phản ứng lại nhìn xem Trương Hiệu Phong, Trương Hiệu Phong ánh mắt và khí chất cùng cảm giác mới vừa rồi không đồng dạng, liền xem như lực lượng của hắn thời gian tăng thêm đến cái này kinh khủng cảnh giới, nhưng mà ánh mắt của hắn và khí chất là không thể nào thay đổi, hắn hiện tại nhìn sang Rõ ràng chính là một người khác. Ta, ta năm. Bị Huân Vương cấp huyết tộc cái kia mang theo sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Nạo Hành Phảng Phật cũng cảm giác được chính mình giống như là một cái trắng trận đứng tại một mực hồ đói trước mặt bé thỏ trắng đồng dạng, trong lòng tràn đầy bản năng sợ hãi. Xem ra ngươi là muốn chết, ánh mắt lạnh như băng nhưng là nhàn nhạt nhìn xem Nạo Hành, Trương hiệu Phong khỏe môi nết lên một tia cao quý lười biếng nụ cười, Phảng Phật giống như là đang kể cái gì hận chuyện bình thường đồng dạng, phải chậm rãi mở ra, đồng dạng một đóa hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bất quá đối với Nạo Hành mới vừa tam vị chân hỏa, cái này nhiều ngọn lửa màu đen lại tràn đầy khí tức ác. Địa ngục chi hỏa ba, nhìn thấy cái này nhiều ngọn lửa màu đen, Ngạo Hành Hỏa đố lạp khắp mắt co rụt lại, trong lòng thét chói tai nói, bây giờ hai người đối với Chương hiệu Phong trên thân đột nhiên xuất hiện thân vương cấp thực lực cũng không còn một tia hoài nghi, trong truyền thuyết có thể đem người linh hồn cũng đốt sạch địa ngục chi hỏa, đây chính là chỉ có công thức cấp huyết tộc mới có thể sử dụng được đó a, mà muốn dạng này tùy tâm sử dụng thì triền phí giở diễm, không, có thân vương, cấp thực lực là tuyệt đối không có thể làm được. Mà Ngạo Hành cũng là hoảng sợ nhìn xem Chương Hiểu Phong lòng bàn tay cái đóa kia ngọn lửa màu đen, tâm trung nhất trận run, nếu như bị ngọn lửa kia dính vào mà nói Tuyệt đối sẽ như như rọi trong xương đồng dạng cho tới khi linh hồn của mình thần thức đều dung khô phải sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua á cái này. Vị tiên sinh này 4. Trước chờ một chút 4. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong trên tay cái đóa kia ngọn lửa màu đen, Nạo Hành nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, "Ta là không có ý định mạo phạm các hạ ngài, chẳng qua là bởi vì ngài ký chủ không tuân theo thế tục pháp luật, mà đang tại thế tục tu hành ta mới không thể không hướng về hắn ra tay thôi, nếu như không có ý định mạo phạm ngài, còn xin nhiều tha thứ sáu." Ân, nghe được Hành ngữ bộ, Trương Hiểu Phong gật, gật đầu, cũng không có làm nhiều dây dưa, chỉ là chậm rãi cầm trên tay hỏa diễm tan hết, đạo Nếu là như vậy, ta cũng không phải cái gì người không nói lý, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể không truy tục nữa, không biết ngươi ý tư như thế nào đây sáu, nói dường như là thương lượng lời nói, nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy không cho cự tuyệt cứng ảnh, nói đùa, một cái tương đương với tu chân giả đại thành kỳ huyết tộc ở. Một cái chỉ có nguyên anh kỳ người tu chân trước mặt, cần phân rõ phải trái sao. Đương nhiên không có vấn đề, nghe được trương hiệu phong mà nói, nạo hành nào dám nói nhiều, vội vàng gật đầu nói, điểm ấy tự mình hiểu lấy nạo hành vẫn phải có. Nếu như không phải mình là phái Côn Luân trưởng môn đệ tử thân phận, nếu như không phải mình môn phái bên trong mấy vị tia sư tổ mà nói, thân vương cấp vạm phải sẽ nhiều chính mình một mạng sao. Lại nói trong thế tục pháp luật đều đem thân vương cấp huyết tộc kéo ra, chính mình còn muốn kiên trì cái gì không? Mình và đối phương cũng không phải có thâm kỷ đại hạ gì. Ân, nghe được ngạo hành mà nói, Trương Hiểu Phong dường như là vô cùng thưởng thức đối phương thức thời đồng dạng, hai lòng gật gật đầu, tiếp lấy nhanh như tia chớp ra tay bắt được ngạo hành trên cổ quần áo, sau lưng màu bạc cánh chấn động, lại xuất hiện lúc cũng tại bên ngoài mấy rạm, mà đối là khắc, nhìn xem rời đi Trương Hiểu Phong Biết cái này thân vương cấp có chuyện gào to đối phương giải thích, cho nên cũng liền ngoan ngoãn chờ ở tại đây. Không lâu sau đó, Trương hiệu Phong thân hình lóe lên đã xuất hiện ở Đỗ Lạp Khắc trước mặt, một bộ cơ cao lâm hạ ánh mắt nhìn xem Đỗ Lạp khác, mà ngã hành, cho mình ngự kiếm rời đi. Thân vương các hạ, nhìn thấy xuất hiện Trương hiệu Phong, cảm thụ được cơ thể bản năng e ngại, ngoan ngoãn theo giả bản năng Đỗ Lạp Khắc cúi baş xuống, không biết thân vương các hạ sương hôi như thế nào. A. Xem ra liền ngươi cũng biết ta không phải là Trương hiệu Phong tiểu tử này, nghe được Đỗ mà nói, Trương Hiểu Phong mắt hơi sáng lên, mang theo thưởng thức nhìn xem Đỗ Lạp Khắc nói, rõ ràng đối với đột nhiên chính mình một cái thân vương cấp cường giả xuất hiện, hắn còn có thể phát giác được điểm này cảm thấy vô cùng thưởng thức. Nhìn xem Đỗ Lạp Khắc không nói gì bộ dáng, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, tràn đầy khí tức cao quý, không nhiễm trần thế, chậm rãi nhìn lên trên trời nửa vào mặt trăng, mang theo hồi ước tức nói, trước đó ta tại trong huyết tộc được xưng là Thôi tư thân vương. Cái gì? Tôi tư thân vương, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạp nhưng là lập tức sợ hãi kêu khởi tới nói, trong truyền thuyết tiếp cận nhất vương cấp tối cường huyết tộc. Thu phẹt bố lô hách thân vương Không nghĩ tới ngươi cũng biết ta à?" Nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, Hủ Phẹt mặc dù nói chính là kinh ngạc lời nói, nhưng mà biểu tình trên mặt nhưng là một bộ đương nhiên bộ dáng, dù sao mình tại trong huyết tộc địa vị mình cũng rất rõ ràng. Hủ Phẹt nhàn nhạt nhìn xem đối Lạp khác nói, "Ngươi khoảng thời gian này biểu hiện không tệ năm." Sau khi nói xong, cũng không có để ý tới đối Lạp Khắc liền tự mình một người hướng về phương xa bay đi sáu. "Ngươi tiểu tử này thật đúng là ưa thích cho ta gây phiền phải đâu." Phi hành bên trong Hủ Phẹt, túi đầu xuống nhìn mình chiếm đoạt dùng chương hiểu phong cơ thể, cười khổ nói, đồng thời nhìn thấy trên lồng ngực cái kia bị tam vị chân bị phòng tiêu thương, cười một tiếng lẩm bẩm nói, "Hay không giúp ngươi trị liệu?" "Nhiều để cho ngươi ăn chút đau khổ, miễn cho ba ngày hai đầu gây chuyện cho ta xấu." Nói, vốn đang cấp tốc hướng về trong thành bay đi Hự phẹt, cái kia màu bạc cánh rơi lập tức biến trở về màu nâu đen, màu bạc nhạt con mắt cũng thay đổi trở về màu cam, cả người lại lần nữa biến trở về Liêu Trương Hiểu Phong, hướng về phía dưới ngã trồng vó xuống sáu. Phốc một tiếng hung hăng vừa ngã vào ngoại ô bên đường cỏ dại bên trong, lập tức hôn mê Trương Hiểu Phong bị đau tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê ở giữa Trương Hiểu Phong bởi vì chính mình trọng thương thân thể, chỉ có thể từng trận dên, nhưng căn bản không có năng lực di động thân thể của mình cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu sau đó, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, lập tức nhường Chương Hiểu Phong cảnh giác tỉnh lại, trước kia lâu giải sát thủ huấn luyện nhường Chương Hiểu Định thần kinh vô cùng cảnh giác. Tiếp lấy một trận cỏ dại bị đẩy ra, lộ ra một Chương Nhường Chương Hiểu Phong quen thuộc khuôn mặt, lập tức người kia cùng Trương Hiệu Phong đồng thời cả kinh kêu lên, là ngươi, người này, chính là Cúc Thứ Lang. 79 thứ 70 chương, cả nước truy nã ngươi như thế nào ở nơi này, nhìn thấy xuất hiện Cúc Thứ Lang, Chương Phong đau cau mày hướng về hắn hỏi. Ta đã bị khu trục xuất gia tộc, nghe được Chương Hiểu Phong mà nói, Lang mang theo khổ sở nở nụ cười tiếp lấy khom lưng đem nằm dưới đất Trương Hiểu Phong đỡ liều khỏi tới. À, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, dựa vào sự giúp đỡ của hắn từ dưới đất bỏ dậy Trương Hiểu Phong động tác không khỏi cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem Cúc Thứ Lang thất kinh hỏi, vì cái gì? Bởi vì áo phổ tư a, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang bất đắc dĩ nở nụ cười nói, áo phổ tư tập đoàn sức mạnh không phải chúng ta Cúc Hoa tài đoàn có thể chống cự, lần này ta và bọn hắn đối nghịch, liền sợ bọn hắn sẽ hươu chúng ta ra tay, cho nên ta mới khiến cho gia gia của ta đem ta khu chủ xuất gia tộc, đồng thời ban bố lệnh truy nã, lấy chứng minh cùng ta giữ sạch quan hệ. Ha ha, được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, xem ra người đối với Lý Hinh cảm tình rất thật đâu, thế mà không tiếc hy sinh nhiều như vậy sáu. Ta cũng không biết, đỡ Trương Hiệu Phong hướng về thành nội đi đến Cúc Thứ Lang nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, khẽ cười một tiếng nói, nhớ năm đó ta cũng coi như một người phong lưu lãng tử, nhưng mà không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Lý Hinh liền bị nàng mệt hoặc, nói thật ta cũng rất khó hiểu đâu, nói đến đây Cúc Thứ Lan hơi dừng lại, tiếp lấy mang theo trần trở hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, không biết có một vấn đề có làm hay không hỏi đâu sáu. Người hỏi đi, nghe được lời của hắn Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, cho dù đối với trước đây Cúc Thứ Lang đối với mình mạo phạm chính mình tương đối tức giận, nhưng mà trong khoảng thời gian này xuống, hắn đối với Lý Hinh cảm tình Trương Hiệu Phong đều xem ở trong lòng, cho nên đối với Cúc Thứ Lang, hiện tại Trương Hiểu Phong vẫn tương đối thưởng thức, cùng mình trước đây mở rộng, vì cảm tình trong lòng, cái gì cũng có thể làm. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang trần chờ một chút phía sau, mới dường như là gồ lên lớn lao dũng khí vậy hướng về Trương Hiệu gió vấn đạo, cái kia, ngươi là đúng là đối với Lý Hinh cũng xấu. Không tệ, không đợi Cúc nói hết lời, Trương Hiểu Phong chính là gật gật đầu nói, mà nghe được Trương Hiểu Phong trả lời Cúc Thứ Lang cái kia đang hướng về trong thành đi đến bước chân không khỏi hơi dừng lại. Rõ ràng phát giác Cúc Thứ Lang khác thường Trương Hiệu Phong khỏe miệng hơi nhếch câu, cười nói, "Nhưng mà ngươi đừng có hiểu lầm, ta nói cảm tình không phải tình yêu nam nữ, cụ thể là vì cái gì, ta lại không thể nói cho ngươi xấu. "À, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang hơi thở dài một hơi, đỡ Trương Hiệu Phong tiếp tục hướng về đi về phía trước lấy, nhìn một chút Trương Hiệu Phong vết thương trên người, đạo, "Đêm qua vì bạn gái của ta sự tình, để cho ngươi bị thương nặng như vậy, thực sự là ngượng à, đêm qua ngươi không phải chỗ sao? Vì cái gì ngươi còn sáu?" "Ha ha, được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong hơi phạm vào cái khinh khỉnh nói, ngươi ngược lại biết ân quan hệ đâu, thoáng một cái thì là vì bạn gái của ngươi thụ thương. Nàng trở thành bạn gái của ngươi ta liền thành người ngoài. Ngậy. Ha ha xấu. Minh Tiểu Tâm Tư bị Trương Hiệu Phong phát hiện, Cúc Thứ Lang không khỏi mang theo lúng túng nở nụ cười. Được rồi được rồi, không nói, về trước chỗ ta ở ta dưỡng thương hào rồi nói sau." Nói đến đây Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, nói tiếp, "Ngươi nói cái này thương là đằng sau có một A cấp năng lực giả đuổi theo, ta bị hắn đả thương xấu." A cấp năng lực giả? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang thân thể chấn động. Khiếp sợ quay mặt lại nhìn xem Trương Hiểu Phong sợ hãi thán nói, "Ngươi lại có thể từ a cấp năng lực giả trong tay chạy trốn?" "Cái kia, kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Nghe được Cấp Thứ Lang Khiếp sợ lời nói, Trương Hiểu Phong cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười nói, "Nói thật, chính mình thật đúng là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhớ kỹ chính mình cuối cùng dường như đang bị Tam vị chân hỏa nổ hô, sau đó lại có trí nhớ thời điểm chính mình ngay tại trong đội của bị Cấp Thứ Lang phát hiện, dựa theo lẽ thường đến xem, đêm qua liền tự mình hòa đố hai người nam tử cấp tộc, căn bản không có khả năng từ cái kiêng ngạo hành trên tay chạy trốn." Chẳng lẽ mình không có trí nhớ trong đoạn thời gian đó mà xảy ra một ít chuyện khác sao? Trương Hiệu Phong trong lòng trầm tư nói, xem ra hết thảy chỉ có thể chờ đợi thương thế của mình ổn định một lúc thời điểm tìm Đỗ Lạp Khắc Văn cách rõ ràng, hy vọng hắn không có bị tóm lên đến đây đi. Xe taxi 3, liền tại Trương Hiệu Phong trầm tư thời điểm, đột nhiên Cúc Thứ Lang một cái vây tay hét lớn, đem Trương Hiệu Phong từ trong trầm tư đánh thức, nguyên lai like trong lúc bất tri bất giác hai người đã nhanh vào thành, vừa vặn một chiếc xe taxi chống từ phía sau lưng lái tới. Đi nơi nào? Sau khi lên xe, Cúc Thứ Lang hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. Đi nơi nào? Đương nhiên là đi bệnh viện tôi, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Cho thuê Sa ti khi ngược lại là vượt lên trước trả lời khiếp sợ nhìn xem trương phong trên ngực tiêu thương đạo không đi nữa bệnh viện người bằng hữu này liền phải chết các ngươi yên tâm ta bảo đảm bằng nhanh nhất tốc độ đến 6 nhìn thấy mạng người quan trọng cho thuê Sa ti khi ngược lại là một bộ lòng nhiệt tình biểu lên chân ga chính là hướng về bệnh viện phương hướng chạy vội tới các loại tài xế nhìn xem xe taxi hướng về bệnh viện phương hướng lao vùng vụt đi qua trương hiệu phong vội và ngăn chờ nói chúng ta không đi bệnh viện chúng ta đi kimậ tiểu khu bê tọa có cách một chút cho thuê Sa ti khiắn gấp phía sau không dám tin xoay người lại nhìn xem trương hiệu phong ngực bị phòng đạo tiên sinh Ngươi cần phải làm rõ ràng à, ngươi cái này thường thế nếu như không đi bệnh viện, ngươi sẽ chết bà. Nhìn xem cái này nhiệt tâm thái xế, Trương hiệu Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, "Đạo, chuyện của chính ta ta tự biết, ngươi đi chính là, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu sáu, nói đùa, cái này tam vị chân hỏa thương là bệnh viện có thể trị hết sao?" Lại nói chính mình nếu là đi bệnh viện mà nói cái kia việc vui liền lớn, người nào không biết vạm tự thân phải không có tạo hết năng lực. Cái kia trái tim cũng là bất động, nếu như nếu là đi bệnh viện, những bác sĩ kia nhìn thấy tự cầm một đường thẳng tâm điện đồ còn có thể chạy loạn khắp nơi, không điên mất mới là lạ chứ. Thật sự không đi sao, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cho thuê Sa Tiki rõ ràng vẫn là trần chờ vấn đạo, nhìn thấy Trương Hiểu Phong sau khi gật đầu, mới bất đắc di cho xe chạy hướng về Trương Hiểu Phong nơi ở mở ra. Chúng ta liền tại đây ở một thời gian ngắn à, sau khi xuống xe, thanh toán tiền xe về sau, Trương Hiểu Phong hòa cúc thứ lang đi vào mình ổ nhỏ nói, tiếp lấy nhường cúp thứ lang đỡ lấy tự mình tới đến trước tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, lấy ra một túi huyết dịch, xé mở phía sau đâm căn ống hút đi vào nhẹ mức lấy, cảm thụ được tiên huyết trượt vào của mình, Trương Hiểu Phong tự hồ cảm thấy sức mạnh đang chậm rãi khôi phục. Này, nhìn thấy ở ngay trước mặt chính mình hút Máu Trương Hiểu Phong, Cúc Thứ Lang mặc dù biết hắn thân phận, nhưng là vẫn một trận không quen, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trên ghế salon, mở TV nhắm mắt làm ngơ. "Trương Hiểu Phong, người qua đây nhìn à?" Nhưng mà tiếp đấy, Cúc Thứ Lang chính là lớn âm thanh hướng về Trương Hiểu Phong nói. "Ân." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong nghi ngờ vùng trong tay xuống túi máu, đi tới trước TV, chỉ thấy trên TV mỗi cái đài truyền hình đều phí phí dương dương hỗn náo cùng với chính mình lệnh truy nã, còn có những cái kia trong đêm phòng vẫn, to dị chết, dù sao hào phổ từ lớn như vậy tập đoàn người thừa kế tử vong không thể không nói là một cái quốc tế tính chất hỗn động. 80 thứ 71 chương, xôn sao chúng ta nổi danh, xem trên TV đưa tin, quốc thứ lang cởi khổ một tiếng nói, áo phổ tư tập đoàn người thừa kế bị giết, coi chuyện này nhiên sẽ dẫn tới hỗn động, bây giờ muốn giết người của chúng ta, cũng không chỉ là một hai cái thế lực 6. Việt Nam Long Hồn tổ diện, áo phổ tư sức mạnh, còn có chúng ta quốc hoa tài đoàn đối ta chuyên ná, có thể nói còn có áo phổ tư mời tập đoàn sát thủ 6, Quốc thứ lang cười khổ ngồi tại xa phát bên trên vạch lên ngón tay của mình từng cái một điểm lấy, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem chương hiệu phong nói, chúng ta bây giờ có thể nói là qua phố con chuột xấu. Là thế này phải không? Xem trên TV đưa tin, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cảnh giác Trương Hiểu Phong rõ ràng người được một tia khí tức không tầm thường, đây cũng quá nhanh a. To Din bị giết sự tình coi như rất trọng đại, nhưng mà cũng không nhanh đến những thứ này, đài truyền hình đều nhanh như vậy nhận được tin tức. À? Chỉ có một giảng giải, vậy chính là có người cố ý như thế tin tức này tản ra ngoài, muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Rốt cuộc là người nào? Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, rõ ràng quốc gia là không thể nào, chuyện này bọn hắn che lấp còn không kịp đây, liền xem như sẽ thông báo cho áo phụ từ cũng sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, dù sao áo phổ tư người thừa kế tại buồn quốc bị ám sát, chuyện này căn bản không phải đáng giá gì lấy lệ sự tình. Mặc dù nghi hoặc, nhưng mà Trương Hiểu Phong trong lòng vẫn tương đối nhẹ nhõm một điểm, bởi vì trong đưa tin cũng đem chuyện này ngọn nguồn cho báo cáo ra ngoài, bao quát tỏ rịn đối với lý hình thủ đoạn, đồng thời cũng khơi dậy dân chúng sự phẫn nộ của dân chúng, dù sao nước khắc nhân tại chính mình trên quốc thổ làm ra chuyện như vậy, bất kỳ một cái nào quốc dân đều sẽ cảm thấy tức giận, nhao nhao chỉ trích lấy áo phổ tư tập đoàn. Xem ra an toàn của chúng ta vấn đề bây giờ còn thực sự là phải chú ý một chút, Chầm ngâm sau một lát Trương Hiểu Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng hướng về Cúc Thứ Lang nói, nhìn hắn nụ cười, rõ ràng tầm tình không tệ. Đều tình huống này ngươi còn có thể cười được, nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, Cúc Thứ Lang cũng mang kinh ngạc nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, trong tới áo phổ tư tập đoàn, liền xem như ngươi là nam tử cấp vạm hải cũng không phải dễ dàng như vậy trốn qua đuổi giết ta. Vì cái gì chúng ta không cao hứng? Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là cao hứng nói, mặc dù nhìn bề ngoài chúng ta càng thêm nguy hiểm, nhưng mà chúng ta lại hẳn là thoải mái hơn mới lạ. Vì cái gì Nghe được Trương Hiểu Phong nói ra lời như vậy, Cúc Thứ Lang rõ ràng càng thêm nghi ngờ, "Đạo, chuyện này bị làm lớn lên, tin tưởng chỉ cần có điểm năng lực người đều sẽ muốn giết chúng ta đi lấy lòng áo phụ tư a. Bây giờ chúng ta có thể nói là từng bước nguy cơ đâu sáu." "Ai?" Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ thở dài, hướng về Cúc Thứ Lang liếc mắt nói, "Thật không rõ các ngươi Cúc Hoa tài đoàn là thế nào dạy bảo ngươi, liền chuyên đơn giản như vậy đều nhìn không tấu. Mặc dù chúng ta là càng thêm nguy hiểm, nhưng mà, Lý Hinh cũng đã an toàn không phải sao?" "A ba," nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, "Nguyên lai là chuyện như vậy, không tệ." Bây giờ Lý Hinh sự tỉnh có thể nói đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người đều đang chú ý chuyện này đâu. Áo Phổ Tư là tuyệt đối không dám hướng Lý Hình các nàng trả thù, bất luận là Minh vẫn là Ám, chỉ cần là Lý Hình đã xảy ra chuyện, đại gia tính phản xạ liền sẽ đoán được là bọn hắn Áo Phổ Tư hạ thủ, đến lúc đó, tại kêu ca dưới, áp lực, quốc gia chính phủ cũng không thể không hướng Áo Phổ Tư độc thủ. Xem ra người còn không tính ngốc đến không có thuốc chữa đâu, nghe được chỉ là mình một cái cứ địa phát, Cúc Thứ Lang liền hiểu tới, hiệu còn tính là lòng hướng về Cúc Thứ Lang nói, hơn nữa, chuyện này dù sao Lý Hinh cũng là người bị hại. Tội phạm giết người hay là ta? Áo phổ tư còn không đáng vì như vậy một cái cạnh góc nhân vật tới bốc lên đắc tội quốc gia nguy hiểm, chẳng qua là, như như lời người nói, chúng ta nguy hiểm liền càng thêm lớn, xem ra chúng ta là đến rồi muốn rời đi thời điểm 6. Rời đi sao? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang thân thể hơi chấn động, tiếp lấy trầm mặt không nói, Trương Hiểu Phong nói không sai, theo tọ dị chết, thành phố này đã ở vào sóng gió trên ngọn, mà bây giờ đang bị nhiều mặt thế lực đội giết chính mình, đích thật là không thích hợp sống ở chỗ này nữa. Ha, ha nhìn thấy Cúc Thứ Lang dáng vẻ, Trương Hiểu Phong có thể không rõ hắn suy nghĩ gì à, chỉ thấy Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng. Đạo, nếu như ngươi không bỏ được, ngươi liền đi tìm Lý huynh nhận cư a, hy vọng ngươi có thể cam đoan an toàn của nàng sáu. Thế nhưng là, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang nhưng là cố kỵ cái gì tựa như, cuối cùng ảm nhiên thở dài nói, coi như Lý huynh nàng nguyện ý đi theo ta phiêu bạc, người nhà bọn họ cũng sẽ không cho phép, trước kia, ra ra của ta cùng nàng bà ngoại bọn hắn có không thể xóa nhòa cửu hận, vẫn là không cần đi tìm a, lại nói nhường Lý huynh nàng đi theo ta chịu khổ, ta cũng không muốn sáu. Chuyện này à, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy bình tĩnh, đương nhiên minh bạch Lang là chỉ chuyện gì, chuyện năm đó Nhược thân hiểu quân bọn hắn ghi hận Cúc Hoa tài đoàn cũng là bình thường biểu hiện, ra, khởi chung phải do người bổ chung, chính mình vẫn là phải phải đối mặt bọn hắn sao? Nếu như ngươi là đang lo lắng Lý Hinh Nàng các trưởng bối không cho phép lời nói, vậy ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, vấn đề ở chỗ ngươi, nếu như Lý Hinh Nàng nguyện ý đi theo ngươi, ngươi sẽ mang nàng cùng đi sao? Trương Hiểu Phong nhìn xem Cúc Thứ Lang nhàn nhạt vấn đạo, ngươi có biện pháp không? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang mắt sáng lên, nhìn thấy Trương Hiệu Phong ánh mắt, gật gật đầu nói, nếu như nàng các trưởng bối thật sự không phản đối, mà lại nguyện đi theo ta cùng một chỗ chạy trốn nói, nguyện ý mang theo nàng. Ta nguyện ý dùng sinh mệnh cam đoan an toàn của nàng. Được rồi được rồi, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong vội vàng ngăn lại hắn nói, những thứ này rượu ngon dỗ ngọt người vẫn là giữ lại sau này hay nói à, thật là, ngươi cũng không sợ buồn nôn đến ta, nói, Trương Hiểu Phong đưa tay ra hướng về Cúc Thứ Lang nói, đưa điện thoại cho ta sáu. Cho, mặc dù không biết vì cái gì Trương Hiểu Phong muốn điện thoại của mình, nhưng mà Cúc Thứ Lang vẫn là đem điện thoại móc ra cho hắn. Một cái lấy ra Cúc Thứ Lang điện thoại di động, kết nối thông tin ghi chép bên trên, tìm được lý Hinh điện thoại của, Trương Hiểu gọi tới, chờ đối phương sau khi tiếp thông, Trương Hiểu Phong trầm giải vấn đạo, là lý Hinh sao? Ta là Trương Hiểu Phong a, buổi tối hôm nay ngươi có thể không thể dẫn ta đi gặp hai người. À, là ngươi ngoại công cùng bà ngoại, đối với có chút việc, chuyện gì ngươi cũng đừng loãn, ngươi chỉ cần mang ta đi cứu có thể. ân, tốt lắm, cứ như vậy à, buổi tối ta đi tìm ngươi sau. Ngươi biết Lý hình ông ngoại của bà ngoại sao? Nghe được Trương Hiểu Phong điện thoại của, Cúc Thứ Lang nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Phong nói, khẽ cười một tiếng, Trương Hiểu Phong thản nhiên nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi đem Lý hình các trưởng buổi giải quyết 6. 81 thứ 72 chương, quyết định rời đi đánh xong Lý Hinh điện thoại của sau đó. Chư Hiểu Phong tiện tay đem cúc thứ lang điện thoại di động ném cho hắn, tiếp lấy lấy ra điện thoại di động của mình bấm một cái quen thuộc dãy số, rất nhanh đối phương liền tiếp thông. "Uy, Đỗ Lạp khác, Trương Hiểu Phong hướng về trong điện thoại mang theo vội vàng kêu lên. "Ân, chuyện gì xảy ra?" "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Rõ ràng nghe ra Liễu Trương Hiểu Phong trong lời nói vội vàng cảm xúc, Đỗ Lạp Khắc bên kia nghi ngờ hỏi. Người không có bị bắt lại." "Vậy thì tốt quá." Nghe được Đỗ Lạp Khắc thinh âm, Chư Hiểu rõ đầu tiên là may mắn nói, tiếp lấy lại là nghi ngờ hướng về trong điện thoại di động vấn đạo, đêm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ kỹ ta đang bị ngạo hành ta muội chi hỏa đốt, tiếp lấy đợi thêm ta lúc tỉnh lại, ta liền đã ngã ở ven đường, ngươi có thể không thể nói cho ta biết đêm qua chúng ta là như thế nào trốn ra được. Cái gì? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trong điện thoại Đỗ Lạm Khắc một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng, "Đạo, ngươi không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua?" "Không có chút nào nhớ." "Đương nhiên rồi." Nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ liếc mắt nói, "Nếu như ta nhớ lời nói, ta còn dùng để hỏi ngươi sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút, đêm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Tối hôm qua thời điểm là có một người xuất hiện đã cứu chúng ta, là một cái rất mạnh rất mạnh người." Liên nạo hành trong mắt hắn đều chẳng qua là một hạt bụi nhỏ vậy không có ý nghĩa, nghe được Trương hiệu Phong vấn đề phía sau, Đỗ Lạp Khắc trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, "Về phần hắn là ai, ta liền không thể nói, nếu như hắn muốn cho ngươi biết lời nói, ngươi bây giờ liền biết, đã ngươi không biết, vậy đã nói rõ hắn không muốn để cho ngươi biết hắn tồn tại à, đến nỗi ngươi vì sao lại?" "Không có ký ức, hẳn là ngươi vừa lúc ở Tam Muội chân hỏa bên trong hôn mê "Là như thế này à?" nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, Trương hiệu Phong lầm bẩm nói, "Cái kia người thần bí thân phận, Trương Hiểu Phong cũng có nghĩ qua muốn theo đuổi cứu." Tất nhiên Đỗ Lạm Khắc không muốn nói với mình, mình cũng sẽ không đi truy vấn, chỉ là nghi ngờ trong lòng rốt cuộc là cái gì cường giả sẽ giúp nhóm người mình thôi, bất quả nếu là mạnh như vậy cường giả lời nói, đoán chừng cũng là nhất thời chi hương thịnh áp vậy cứ như vậy đi, ta đây mấy ngày liền sẽ rời đi, nhận được. Câu trả lời trương Hiểu Phong cứ việc nghi ngờ trong lòng, thế nhưng là vẫn là không có lại nói cái gì, chỉ là hướng về Đỗ Lạm Khắc kẻ rõ. À, nghe được trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc hơi cả kinh, tiếp lấy chậm rãi nói, cũng tốt, ngươi cũng là thời điểm đi nước anh nhìn một chút, dù sao nơi đó là Bô Lô Hách tập đại bản doanh địa điểm, ngươi cũng là phải đến đó nhìn một chút ân, chuyện này ta biết, nghe được Đỗ Lạm Khắc mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, nói thật, coi như Đỗ Lạm Khắc không nói, mình cũng sẽ đi nước anh xem, dù sao mình vì sao lại biến thành quỷ hút máu nguyên nhân còn không có tìm được đâu, nhìn chính mình bố lô hách tộc ra văn, đến đó mới có thể nhận được đáp án a. Kém nhất cũng có thể được một chút manh mối a. Tốt lắm, liền như vậy, về sau có duyên gặp lại a, lời nói cũng nói xong, Trương Hiểu Phong hướng về trong điện thoại cáo biệt tức nói. Ai, chờ sau đó, liền tại Trương Hiệu Phong muốn tắt điện thoại thời điểm, đột nhiên đối diện Đỗ ngăn lại Liêu Trương Hiểu Phong động tác nói, tiếp lấy, Đỗ Lạm Khắc trầm một hồi phía sau mới mang theo khàn cả nói, nếu như ngươi đến rồi anh quốc lời nói, nếu như gặp được phỉ á tộc kéo tiểu thư lời nói, liền giúp ta chiếu cố một điểm a6. Ân, nghe được Đỗ Lạp Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, cũng không có như thế nào thể can đoan, chỉ là thuận miệng tức nói, nếu như gặp gỡ, ta sẽ cố hết sức. Đi qua trước đây như vậy thì nói chuyện tiếng, Trương Hiểu Phong liền biết, phỉ á gia tộc cũng là một cái vàng bại gia tộc, mặc dù không bằng vàng bại thập tam thị tộc, nhưng mà cũng coi như là tương đối cường đại một cái vạm ái gia tộc, hắn phụ huynh đã đến công tác cấp thực lực. Ân, tốt lắm, liền bái năm ngươi, được Trương Hiểu Phong trả lời, Đỗ mỉm cười nói: Mặc dù Trương Hiểu Phong không có làm gì cam đoan, nhưng là cùng hắn ở chung được lâu như vậy đối làm khác lại biết, hắn vịn vĩnh viễn sẽ không đem lời nói đầy, tất nhiên hắn nói thật lực, vậy thì đủ. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hiểu Phong đem túi máu bên trong sau cùng tiên huyết uống xong, hướng về trên giường rồi nằm xuống đi ngủ đi qua, đi qua cái này tối hôm qua thượng nhất cái dài dòng ban đêm, liền xem như Trương Hiệu Phong cũng cảm thấy một trận mệt mỏi, lập tức nằm ngáy ó ó liều khởi tới, thương thế trên người. Đối với Phạm Hải mà nói, chút thương thế này uống một chút huyết chi phía sau, dựa vào cường đại sức hồi phục, ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Nam ngáy Rất nhanh một cái ba ngày cứ như vậy đi qua, khi màn đêm lặng lẽ lúc Hàn Lâm, Trương Hiệu Phong cái kia quỷ hút máu đồng hồ sinh học lập tức nhượng Trương Hiệu Phong đúng lúc tỉnh lại, nhìn một chút vẫn như cố ghé vào trên bàn để máy vi tính ngủ say cúp thứ lang, khẽ cười một tiếng, cũng không có giật mình tỉnh giấc hắn, chỉ là nhìn một chút trên lồng ngực của mình đã khỏi hẳn vết thương, hơi cảm thán một chút, tiếp lấy liền đi đổi một bộ quần áo. Đổi một thân quần áo màu đen sau đó, Trương Hiệu Phong nhìn một chút kính tử trung chính mình mang theo bệnh tái nhợt làn da, hơi cười khổ, đây chính là vạm bại a, tới đây, ký hư một sau đó, cửa sổ ra hóa tất nhất con rơi bay ra ngoài. Lý Hinh Ở đây, đi tới lý huynh nhà biệt thự phía trước, Trương Hiệu Phong nhẹ giọng kêu lên, tiếp theo từ một chỗ chỗ khuất biến trở về hình người đi ra. Trương Hiệu Phong ba, nhìn thấy Trương Hiệu Phong đi ra thân ảnh, Lý huynh ánh mắt hơi sáng lên, cấp bách đi mấy bước tới nói, "Bây giờ liền đi bà ngoại ta trong nhà các nàng sao?" Ân, nghe được Lý huynh mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ gật đầu, nói tiếp, "Cách nơi này có xa hay không?" "Không xa," nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lý huynh lắc đầu mỉm cười, chỉ vào trong biệt thự nói, "Các nàng ở ngay chỗ này đâu." "À," nghe được Lý hình mà nói, Trương Hiểu Phong ánh mắt hơi sáng lên, lai các nàng cũng là ở chung một chỗ sao? "Vậy vào đi thôi." Chỉ thấy Lý Hinh tay dư dẫn, cũng không có hỏi lại vì cái gì Trương Hiệu Phong muốn tìm mình bà ngoại các nàng, chỉ là đem hắn dẫn tới lầu 2 một căn phòng trước mà nói, đây chính là ta ngoại công bà ngoại gian phòng, các nàng đồng dạng không có việc gì đều thích trong này đánh cửa. Nói, Lý Hinh chậm rãi gõ vang lên cửa phòng vấn đạo, "Ngoại công, bà ngoại, các ngươi ở bên trong à? Ta mang theo người bằng hữu tới, hắn nói muốn gặp các ngươi một chút đâu." "A." "Là hình như sao?" Theo Lý Hinh dứt lời, trong phòng vang lên một đạo gián mua giọng nam nói, "Vào đi 6. Tập lại một tiếng, nghe được bên trong trả lời, Lý hình bên cạnh vận mở cửa khóa bên cạnh hướng về Trương Hiểu nói. Tốt, vào đi 6, nói, trước tiên liền đẩy cửa ra đi vào. Mà Trương Hiểu Phong cũng là hơi chần chờ một chút phía sau, đi vào theo. Trong cả phòng cũng không có quá nhiều đồ vật trưng bày, một cái 32 tốc TV LCR, một cái giường, một cái giường đầu tủ còn có một tổ ghế sofa bọc kem, cộng thêm một cái bàn cờ cùng mấy cái cái ghế, mặc dù đồ vật không nhiều, thế nhưng là cho người ta rất hòa hài cảm giác. Nghe được cửa âm thanh, trên bàn cờ đang tại đánh cờ một nam một nữ hai cái lao xả ngẩng đầu, đầu tiên là mỉm cười nhìn Lý Hình một mắt, tiếp lấy khi bọn họ ánh mắt rơi xuống Trương Hiểu Phong trên thân thời điểm, Chỉ thấy hai người nụ cười trên mặt lập tức độc lại, thân thể hơi chấn động, cái kia nữ lao bà bà bị thương quân cờ cũng lăn dưới đất, nhưng mà nàng lại không có đi xem một mắt trên đất quân cờ, hai người chỉ là khiếp sợ nhìn xem Trương hiệu Phong 6. 82 thứ 73 chương, Thương Hải Tang Điền ngươi là bà, trên tay quân cờ lăn dưới đất, Lý Linh bà ngoại cùng ngoại công cũng là một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, bờ môi hơi run rẩy, tay cũng là hơi run rẩy, rõ ràng tâm tình vào giờ khắc này bọn họ là biết bao không bình tĩnh. Ngoại công, bà ngoại, các ngươi thế nào? Nhìn thấy hai lão giả dáng vẻ, Lý Linh rõ ràng cả kinh. Cốc Mạch đi mấy bước đi tới trước mặt của bọn hắn, lo lắng nói: "Thế nhưng là?" Hai vị lao nhân lại nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được nàng đồng dạng, vẫn là khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, trong mắt từng tia nước mắt xuất hiện. Hai lão giả phản ứng đã tại Trương Hiệu Phong trong dự liệu, nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Trương Hiệu Phong mắt trung giá là một trận thổ thức, khi xưa người yêu, khi xưa huynh đệ đã biến thành tóc bạc hoa dâm lão giả, mà chính mình, nhưng như cũng vẫn là trẻ tuổi, hơn nữa về sau tình huống như vậy còn có thể không ngừng tuần hoàn diễn ra sao? "Lý huynh, ngươi trước đi ra ngoài đi." Trong lòng cảm thán Trương Hiểu Phong, Quấn về Lý Hinh khoát, khoát tay nói, "Ta và bọn hắn thật tốt tâm sự, ngươi trước đi ra ngoài đi sáu." Thế nhưng là, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh nhìn xem hai lão già không bình thường dáng vẻ, làm thế nào cũng không yên tâm đối với, hỏi thăm thức ánh mắt nhìn xem hai lão già, thẳng đến bọn hắn sau khi gật đầu, mới cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái ra ngoài, thuần tay đóng lại cửa phòng. Bởi vì Lý Hinh rời đi, hai lão già cũng không nén được nữa chính mình kích động cảm tình, run rẩy nhìn xem Trương Hiểu Phong, mà Trương Hiệu Phong cũng là hơi thở dài, trong mắt một mảnh phức tạp nhìn xem hai tấm dàn mua khuôn mặt, "Đạo, đã lâu không gặp a, Nhược Vân, hiểu con sáu." "Hiểu" Hiểu Phong ca. Hiểu Phong, hai đạo thanh âm rung động đồng thời vang dội liêu khởi tới, mặc dù đã đoán được, nhưng mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nghe được giọng thanh quen thuộc kia, cái kia xa xôi đến cơ hồ đều xác bị chính mình lãng quên đến trí nhớ góc xưng hô, vẫn là không dám tin vấn đạo. Dù sao trước đây Trương Hiểu Phong chết, bọn hắn bắt đầu chính mắt thấy, chính là hạ táng cũng là bọn hắn tự tay chôn xuống, nhưng mà, đi qua mấy thập niên, cái này vốn nên qua đời nhân nhưng lại xuất hiện. Ở trước mặt của bọn hắn, hơn nữa tướng mạo vẫn là như vậy tuổi trẻ. Người thật là Hiểu Phong sao?" Nhược ngân cái kia hiện đầy nếp nhăn tay, rãi duỗi tới nói. "Ha, ha. Nhẹ nhàng bắt lấy ngưỡng thuận tay, đã từng cái kia bóng loáng ra thịt, bây giờ đã gắn đầy nếp nhăn, Trương Hiểu Phong trong mắt một trận đau đớn, trong miệng lầm bẩm nói: "Không tệ, ta là Trương Hiểu Phong, không nghĩ tới nhiều thời gian như vậy đi qua, các ngươi cũng đã giả, Tuế Nguyệt thúc giục người lao a 6. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hai người trong mắt cũng là một trận tăng thương, tiếp lấy, chỉ thấy Hiệu Quân ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Trương Hiệu Phong, "Đạo, Hiệu Phong ca, có thể nói cho ta biết hay không nhóm đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước kia chúng ta rõ ràng gặp lại ngươi Đồng dạng, nghe được Hiểu Quân mà nói, Nhược Hân cũng là nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Phong. "Ha ha." Nghe được lời của hai người, nhìn xem bọn hắn giả nua khuôn mặt, Trương Hiệu Phong khổ sợ nở nụ cười, trần chờ một chút mới mở miệng nói, ta bây giờ đã không phải là người xấu. Nói ra câu nói này phía sau, Trương Hiệu Phong nhìn xem hai người gương mặt bình tĩnh kêu bên trên không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại chính mình cảm thấy nghi ngờ, kinh người như vậy tin tức, bọn hắn thế mà không có bao nhiêu kinh ngạc sao. Các người như thế nào cũng không có kinh ngạc à. Ta nói bây giờ đã không phải là loài người xấu. Chúng ta đã sớm đón được, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói. Triệu Hân cũng hiểu quân một bộ đương nhiên bộ dáng nói, gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ chúng ta liền biết, nếu như ngươi vẫn là loài người lời nói, làm sao có thể chết rồi sống lại đâu. Hơn nữa bộ dáng bây giờ còn như thế tuổi trẻ sáu. Thì ra là như thế à, Trương Hiểu Phong trong lòng thoải mái, bọn hắn nói không sai, chỉ cần là có một chút trí khôn người liền có thể đoán được, trong nhân loại ai có thể chết rồi sống lại, ai có thể vĩnh bảo thanh xuân. Trước kia, ta là bị bắn chết, mà lúc đó, chúng ta cũng cho là mình chết, nhưng mà, ngay tại đoạn thời gian trước, nhìn xem hai người cái kia như cũng là ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng. Đương nhiên biết bọn họ là suy nghĩ cái gì, cũng không chờ bọn hắn mở miệng lần nữa hỏi, chính mình liền đem đã biết đoạn thừa hài gian kinh lịch nói ra. Mà giờ khắc này Lý hình, nhưng là tại lầu 2 trong đại sảnh đứng ngồi không yên, tâm trung nhất mảnh nghi hoặc, cái kia Trương Hiểu Phong rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngoại công của mình bà ngoại vừa nhìn thấy hắn cứ như vậy bộ dáng kích động? Chẳng lẽ là cái gì bà còn xa thân thích, hay là cái khác cái gì? Cũng không khả năng à, chính mình căn bản cũng không có nghe nói qua à, đứng ngồi không yên Lý Hinh, chỉ là sắc mặt lo lắng ngồi tại xa phát bên trên, không phải ngẩng mặt nhìn về phía cái kia cửa phòng đóng chặt, trong mắt hơi lo nghĩ. Thời gian sẽ không vì ai mà trở nên chậm, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì ai mà trở nên nhanh, mà ở Lý Hinh trong mắt của, chính mình liền phảng phất đợi mấy cái thế kỷ đồng dạng, cuối cùng, tại 3 giờ về sau, cái tiếp cửa phòng đóng chặt mở ra, mà một mực lo lắng nhìn chăm chú lên cửa phòng Lý Hinh, cũng là nhanh chóng từ trên ghế xả lọn bật lên, hướng về gian phòng gian phòng đi nhanh tới. Ngoại công bằng ngoại, các ngươi, nhìn xem đi ra ba người, rõ ràng hai lão già khỏe mắt còn mang theo một chút xíu chưa khô vết nước mắt, Lý Hinh lo lắng nói, "Tốt, Lý Hinh, cùng ta ra đi, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, nhưng mà, không đợi Lý Hinh nói hết lời, Chương Hiểu Phong liền hướng về nàng mở miệng nói, đồng thời cũng cắt đứt nàng. Sau khi nói xong, Trương Hiệu Phong phản ứng lại, nhìn thật sâu hai vị lão nhân một mắt phía sau, khẽ cười một tiếng, "Đạo, có thể đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, nhìn thấy các ngươi có thể gần nhau đến dễ giả, ta cũng coi như hài lòng." Sau khi nói xong, Trương Hiệu Phong cố nén mũi lên cùng, vẫn bay người rời đi, đã từng cái kia trong Cô Nhi viện mỗi lần cách cao lớn lạnh như băng hàng giáo sát, cho mình đưa tới mỹ vị mức quả, còn có cái kia chính mình chí thân huynh hiện tại cũng đã là sắp sửa gỗ mục lão giả, lần đầu, Chương Hiểu Phong cảm thấy quỷ hút máu sinh mệnh, là như thế bi ai. Mà hai vị lao nhân nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nhìn xem cái kia tiêu điều hướng về đi ra bên ngoài bóng lưng, nhưng chỉ là lẫn nhau cầm tay mà đứng, lao kia trong mắt từng đợt đục ngầu nước mắt lập lẻ. Lý Hinh nghe được Trương Hiệu Phong không giải thích được, nhìn hắn một cái bóng lưng, lại nhìn hai vị lão nhân dáng vẻ, cũng chỉ được nghi ngờ đi theo Trương Hiệu Phong bóng lưng chạy tới. Đi tới cửa bên ngoài, lại chỉ nhìn thấy Trương Hiệu Phong một người lặng lặng đứng tại trong màn đêm, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời nửa vầng trăng tàn, trong mắt một mảnh không phù hợp cái kia tuấn lãng trẻ tuổi vẻ ngoài cảm giác tang thương. Là có chuyện gì muốn nói cùng sao? Trương Hiểu Phong đại ca, nhìn xem Trương Hiệu Phong kia tăng thương bóng lưng, Lý Hinh hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng hỏi: "83 thứ 70 trường, thương định hành trình Lý Hinh, ta muốn rời đi, đưa lưng về phía Lý Hinh Trương Hiệu Phong, nhìn chăm chú trong bầu trời đêm vầng trăng cô độc, thản nhiên nói: "Hơn nữa, Cấp Thứ Lang cũng sẽ cùng ta cùng rời đi, ngươi biết, dù sao tỏ rỉnh cái chết chuyện này huyên náo quá lớn, ở nơi này sóng gió trên ngọn, chúng ta không thể ở chỗ này xấu." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh thân thể hơi chấn động, tiếp lấy trầm không nói, chỉ là túi đầu lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau một hồi lâu mới rầu kính mở miệng nói ra: "Là thế này phải không?" Cố Thứ Lang hắn muốn rời đi sao? Tân, nghe được Lý Hinh mà nói, Trương Hiểu Phong vẫn không có xoay người lại, chỉ là vẫn như cũ lặng lặng nhìn người quang, cảm thụ được nguyệt chi tinh hoa chậm rãi chảy đến thân thể của mình, giọng bình thản nói, Cố Thứ Lang lần này nhờ ta tới chính là hỏi một chút, ngươi có muốn hay không cùng hắn cùng rời đi? 6, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, túi Đầu đứng ở phía sau Lý Hinh hơi chấn động, trong mắt một trận nước mắt lăn qua, lại là túi Đầu chầm mặc một hồi phía sau, mới mang theo thanh âm rung động nghẹn ngào nói, mặc dù ta rất muốn cùng hắn đi, nhưng mà, người nhà của ta lại sẽ không cho phép, bởi vì nghe bọn nói, Nhà chúng ta cùng quốc hoa tài đoàn bọn hắn có rất hận thù sâu, đặc biệt là ông ngoại của ta, bà ngoại bọn hắn càng là mãnh liệt phản đối xấu. Ngươi không cần để ý bọn họ, nghe được Lý Hình mà nói, Trương Hiệu Phong rốt cục xoay người qua tới, nhìn chăm chú Lý Hinh, nói nghiêm túc, ta đã vừa mới cùng ông ngoại ngươi, bà ngoại bọn hắn nói xong, bọn hắn đã sẽ lại không ngăn cản, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Có thật không? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, vốn là túi đầu Lý Hình đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lệ quang ngừng lại tại trong hốc mắt lấp loé, nhiên nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, có thật không? Ngươi nói là thật sao? Ông ngoại của ta, bà ngoại bọn hắn thật sự không biết lại ngăn cản ta sao?" Ân nhìn xem Lý Hinh Tử bi nhi mừng bộ dáng, Trương Hiểu Phong khẽ miệng hơi nhếch lên, gật gật đầu nói, "Không tệ, vấn đề chính là ở ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đi theo Cúp Thứ Lang rời đi? Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liền đi, nếu như ngươi không muốn, vậy ta liền đi trước, ngươi lựa chọn như thế nào đâu?" "Ta đương nhiên nguyện ý." Theo Trương Hiểu Phong dứt lời, Lý Hinh không có bất kỳ cái gì chần chờ chính là liên tục không ngừng đầu nói, "Ta nguyện đi theo hắn rời đi." "Ha ha, nghe mà nói, Trương Hiểu cười một tiếng, trong lòng hơi thất lạc, Kỳ thực tư tâm của mình vẫn là hy vọng Lý Hinh sẽ quyết định lưu lại, mặc dù dạng này sẽ đối với Cốc Thứ Lang không công bằng một điểm, nhưng mà ít nhất Lý Hinh liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà tất nhiên chính nàng cũng đã quyết định, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không đi can dự quyết định của nàng, chỉ là gật gật đầu nói, "Nếu nói như vậy, như vậy chúng ta liền đi đi thôi." 6. Nói, chỉ thấy Trương Hiểu Phong xoay người, hướng về phương xa trên đường cái lớn đi tới, ngăn lại một chiếc xe taxi phía sau, hai người hướng về chỗ ở chỉ qua. "Ân, đến chỗ cần đến lúc xuống xe." Trương Hiểu Phong đột nhiên lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, cái kia trả tiền động tác cũng là hơi dừng lại. "Sao rồi?" Rõ ràng phát giác được Liễu Trương Hiểu phong khất tưởng, Lý Hinh nghi ngờ hỏi: "À, không có gì, trả tiền xong phía sau." Trương Hiểu phong hướng về Lý Hinh khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy dẫn Lý Hinh đi nhanh hướng về ở trong phòng đi, đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết hướng về bên cạnh một cái ổ nút, không có bị đèn đường chiếu xạ đến trong góc liếc một cái. Vậy có phải hay không phát hiện chúng ta, liền tại Trương Hiểu phong lên lầu về sau, đột nhiên trong bóng tối mấy đạo gợn sóng thoáng qua, một thanh âm nhẹ dọng vấn đạo. Không biết, có thể là tùy tiện nhìn một chút ta. Dù sao hiện tại bọn hắn bị truy nã. dạng này nhìn chung quanh hơn chú ý một chút cũng là bình thường sao? Theo cái thanh âm kia rơi xuống, lại là một đạo nam sinh trầm trở vang dội liêu khởi tới, giọng nói chuyện tựa hồ mình cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Đừng nhiều thảo luận, đúng vào lúc này, lại là một cái nam sinh vang dội liêu khởi tới, "Đạo, mặc kệ hắn có phát hiện hay không chúng ta, chúng ta buổi tối hôm nay đều phải đem nhiệm vụ hoàn thành, không liên quan như thế nào cũng phải đem cúp thứ lang cho mang về, hiện tại hắn đã không phải là ba ngụm tổ nhị thiếu ra 6." "Hay a, ngay sau đó, đồng thời bảy tám đạo giọng nam vang dội liêu khời tới đáp lại nói, tiếp lấy chỗ hắc lại là rơi vào trầm mặc, chỉ bất quá tựa hồ có đánh thật nhỏ gió nhẹ qua." Lên lầu Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra mở cửa ra sau đó, nghe được phòng vệ sinh một trận âm thanh, nghĩ đến Cúc Thứ Lang là ở đánh răng a, quay đầu hướng về Lý Hinh hơi một nụ môi, ra hiệu Lý Hinh Cúc Thứ Lang ở bên trong, mà mình thì leo đến trước máy vi tính đem máy tính mở ra 6. Mà Lý Hinh nhận được Trương Hiểu Phong ra hiệu, cũng là hiệu gật gật đầu, đi nhanh hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi tới, nhìn nàng cái kia vội vàng bước chân, rõ ràng tâm trung dã tương đối gấp gáp, tiếp lấy, bên trong liền vang lên Cúc ngạc nhiên tiếng thở. Lang âm kinh ngạc vui mừng, Trương Hiểu Phong nở nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng nói lầm bầm, lễ chớ nhìn. Vì lễ chó nghe sáu, đồng thời cầm máy vi tính lên trên bàn thai nghe nghe âm nhạc, mở ra web để tìm kiếm anh quốc tư liệu. Trên tay con chuột chẳng có mục đích gì lộ tới, cha tìm hết thể hữu dụng tư liệu, đặc biệt là nước Anh liên quan tới quỷ hút máu một vài tin đồn, nước Anh, nước Pháp hai quốc gia này có thể nói là quỷ hút máu nơi phát nguyên. Sau một lát, dường như là vớt vé ăn uỷ tốt lắm hai người cũng rốt cục nhớ tới Liêu Trương Hiệu Phong còn ở bên ngoài, rốt cục đi ra, vỗ vỗ Chương Hiểu Phong nói, "Chúng ta muốn rời đi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu?" "Ta à," nghe được cú thứ lang mà nói, Chương Hiểu xuống thai nghe nói, "Ta chuẩn bị đi nước Anh một chuyến." Trước tiên làm rõ ràng một chút sự tình lại nói, các ngươi thì sao? Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Dù sao đại gia cùng một chỗ có chút phối hợp đi. Chúng ta cũng không cùng ngươi cùng nhau." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang nhưng là chậm rãi lắc đầu nói, "À, vốn đang cho là hắn sẽ muốn cùng chính mình cùng nhau Trương Hiệu Phong." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, không khỏi hơi cả kinh, "Đạo, không cùng ta cùng một chỗ sao? Vậy các ngươi chuẩn bị đi cái nào?" Cúc Thứ Lang ngươi mặc dù có tu hành kiếm thuật, nhưng mà thực lực của các ngươi còn không như thế nào à? ngươi mang theo lý hình cùng một chỗ chạy trốn lợi nói, quá nguy hiểm a. Chính là bởi vì thực lực của ta yếu, Cho nên ta mới không muốn cùng với ngươi, dựa vào tại ngươi dưới cánh chim, ta vĩnh viễn không thể trưởng thành, vĩnh viễn không thể nhận được đủ để bảo hộ lý hình sức mạnh, nói đến đây Cúp Thứ Lang hơi dừng lại, tiếp lấy cười nói, hơn nữa ta cũng có một cái bí mật muốn đi, ta muốn ở nơi đó tu hành của ta kiếm đạo, đợi đến của ta kiếm đạo đủ để bảo hộ lý hình thời điểm, ta mới có thể đi tới. An toàn của chúng ta phương diện ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn xem Cúc Thứ Lang cái kia quyết định rồi biểu lộ, Trương Hiểu Phong ngãi là trong chốc lát phía sau, chậm rãi gật gật đầu, đạo, đã đã quyết định, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt lý Nói đến đây, Trương Hiểu Phong hơi duỗi lưng một cái, nhẹ nhõm nói: "Tốt, tất nhiên hành trình đã thỏa thuận mà nói, như vậy chúng ta trước tiên làm xong một cái vận động liền đi ngủ a, chuẩn bị trời tối ngày mai lên đường." Nói đến đây, Trương Hiệu Phong ánh mắt lạnh như băng hướng về trong phòng trong một cái góc mang theo sát ý nói: "84 thứ 75 trường, rời đi tốt, các ngươi những nị dạ này nhiều lâu như vậy cũng không phiền hà sao?" "Ra đi." Chỉ thấy Trương Hiểu Phong lạnh như băng hướng về trong phòng xó xỉnh chỗ nói. "Cái gì?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang cùng Lý Hinh tất cả giật mình, tiếp lấy Cúc Thứ Lang nhanh như tia chớp rút đao nơi tay, đem Lý Hình bảo hộ ở sau lưng. Hai mắt cảnh giác đánh giá chúng quanh. Thứ ba, đúng lúc này, Trương Hiệu Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở cúp thứ lang trước người, tay phải một quyền vùng ra, tiếp lấy phanh một thanh âm vang lên, chỉ thấy lập tức một cái ẩn hình Nị Dạ trực tiếp bị Trương Hiệu Phong đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, xô ra vô số đầu khe hở, nhìn hắn miệng phun máu tươi rất xuống bộ dáng, chắc hẳn thụ thường không nhẹ. Nị Dạ, một quyền đem một cái ẩn hình Nị Dạ đánh bay ra ngoài, Trương Hiểu Phong miệng lên một cái khinh thường được cong, hiện tại có thể hình quỷ dị đối với mình tới nói, cũng không tiếp tục có cái uy hiếp gì, tại tu luyện trong giới trong kim tự tháp, Và không thể nghi ngờ là ở vào cái kim tự tháp này định tồn tại một trong, mà nghĩ ra, chẳng qua là ở vào tầng dưới cho tôi. Như thế nào, chậm dại A nắm đấm của mình thu hồi lại, Trương Hiệu Phong con mắt liếc về phía những cái kia xóa xỉnh, thản nhiên nói, các ngươi còn nghĩ ẩn tàng sao. Trong mắt của ta, các ngươi giống như là bại lộ dưới ánh mặt trời vậy rõ ràng xấu. Nói, Trương Hiệu Phong móng tay cùng răng nành chậm dại xuống ra. Ngươi là, đúng vào lúc này, trong không khí một trận gợn sóng thoáng qua. Lập tức mười mấy nghị dạ xuất hiện ở trong phòng, chỉ thấy những nghị dạ này đều khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, nhìn xem cái kia màu cam ánh mắt, ngài là Tồn Quy Nam cấp huyết tộc. Có lỗi với, chúng ta không có ý định mạo phạm ngài, chúng ta chẳng qua là muốn đem chúng ta quốc hoa tài đoàn phản đồ mang về thôi. Kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết, người đã là chuẩn bị tới giết đi người, như vậy hôm nay các ngươi cũng không cần trở về, trên tay quỷ trảo chậm rãi giơ lên liễu khởi tới, khóe miệng kia cười lạnh đang hút huyết răng nanh nổi bật lộ ra thêm kinh khủng, nhường tất cả cũng là cảm thấy trong lòng phát lạnh. nam cấp vạm cũng không phải bọn hắn có thể đối phó, nhớ tới vạm những cái kia kinh khủng đồn tất cả mọi người càng là cảm thấy trong lòng từng chận hẳn. khí xông ra. Chờ sau đó, Trương Hiểu Phong, thả bọn họ đi à? Liền tại Trương Hiểu Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên Cúc Thứ Lang đi lên trước mấy bước, đưa tay ngăn lại Liêu Trương Hiểu Phong, lắc đầu nói: "Ân." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong lông mày nhíu lại, tiếp lấy kinh ngạc nhìn xem hắn nói, "Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Thả bọn hắn? Ngươi phải biết bọn hắn thế nhưng là tới giết ngươi, hơn nữa, đối với ta tạo thành không có hảo ý người ta là tuyệt đối phải xóa bỏ, đây là ta nguyên tắc mà. Hỗ trợ chúng ta bây giờ thả bọn hắn?" Vậy bọn hắn khai ra nhưng là không phải những tôn tép này, vẫn là thả bọn hắn à, dù sao bọn hắn xem như gia tộc chúng ta sức mạnh 6, mặc dù Trương Hiểu Phong nói lời chém đinh chẳng sắt, nhưng mà Cúc Thứ Lang vẫn là mang theo một tia ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn nói. Nhìn một chút Cúc Thứ Lang ánh mắt, nhìn lại một chút bên cạnh Lý Hình vậy không lúc đạo qua mình móng vuốt cùng răng nanh thời điểm cái kia từng tia sợ hãi, Trương Hiểu Phong cuối cùng hơi thở dài, đem mình móng vuốt cùng răng nanh thu hồi lại, tiếp lấy xoay người lại, hướng về những thứ này lộ ra sợ hãi ánh mắt nhìn mình nhí dạ hừ nói, còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn ta đem các ngươi từng cái ném ra. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý dạ như được đại xá, dùng ánh mắt cảm kích liếc mắt nhìn Cúc Thứ Lang phía sau, lập tức tan tác như chim ong. Ngươi biết không biết, theo bọn hắn mà đến đó chính là điên cuồng công kích, nhìn xem những cái kia nhanh chóng liền chạy trốn đi ra, chưa hiệu Phong xoay người lại hướng về Cúc Thứ Lang mang theo trách cứ thức nói, "Tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi, ở đây không thể ngây người, đoán chừng những cái kia thế lực khác lập tức liền sẽ thu đến phong thanh đều đổi đến đây, đến lúc đó chúng ta muốn đi đoán chừng sẽ rất khó, vốn còn muốn trời tối ngày mai lên đường, xem ra hôm nay liền phải đi." Đường suốt đêm năm. Bây giờ muốn đi sao? Vội vã như vậy Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh hơi cả kinh nói. Nghe được Lý Hinh mà nói, Trương Hiểu Phong hơi liếc mắt nói, cái này còn không phải là bạn trai người làm chuyện tốt. Nếu không chúng ta cái nào dùng đội vã như vậy. Vĩnh Viễn không muốn coi thường những cái kia kẻ liều mạng, bọn hắn vì tiền nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra ngoài, còn có những tu luyện kia giới tổ chức, đến bây giờ ta đều không có mỏ thấy bọn hắn có bao nhiêu năng lượng, nhưng mà, ta muốn bọn hắn chỉ có thể so với cái kia người bình thường lợi hại. Nói không chừng hiện tại bọn hắn liền đã ở trên đường đâu. Đi nhanh đi, các ngươi có cái gì muốn thu sao? Nghĩ đến những cái kia muốn đối phó thế lực của mình, Trương Hiểu Phong trong lòng chính là một trận nội vàng, tiếp lấy hướng về Cúp Thứ Lang cùng Lý Hình nói: Người xem chúng ta sẽ có cái gì thu thập sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang buông tay một cái nói: "Khi chúng ta đi ra cái gì đều không mang đâu, những vật khác cũng không cần mang theo, mang chút tiền như vậy đủ rồi sao?" "Tôi lắm, chúng ta đi thôi sáu." Nghe được Cúp Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, nhìn một chút cả phòng, đồng dạng không có mang đồ vật, ba người nhóm cũng không đóng đi xuống lầu, đón xe đi tới sân bay phía sau, phân biệt mua hai tấm đi Nhật Bản Osaka vé máy bay cùng một chương đi nước Anh Lợi vật phổ vé máy bay. "Các ngươi cẩn thận một chút, còn có Cúp Thứ Lang ngươi nhất định muốn đem Lý Hình an toàn cam đoan hảo, ly biệt thời điểm, Trương Hiệu Phong nhìn xem hai người dặn dò nói, "Ân, Tiên Tâm đi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúp Thứ Lang gật gật đầu bảo đảm nói, "Trừ phi bọn hắn tử thi thể của ta bên trên giẫm lên, bằng không mà nói ta sẽ không nhường bất cứ người nào thường tổn tới Lý Hình một quận tóc gái." "Vì Lý Hình, ta sẽ mau sớm trở nên mạnh mẽ, nếu có duyên gặp mặt, ngươi nhất định sẽ vì ta cảm thấy khiếp sợ." Haha, ha, nhìn thấy Cúc Thứ Lang dáng vẻ, Trương Hiệu Phong cười một tiếng, hài lòng gật gật đầu, "Đạo, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hiện tại lời nói, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi lên phi cơ A6." Ân, nhìn đồng hồ cũng đúng là không sai biệt lắm, phi trưởng quảng bá cũng tại nói đến rồi lên phi cơ thời điểm. Cúc Thứ Lang gật gật đầu, đạo, chính ngươi cũng cẩn thận một chút xấu, nói, nửa ôm Lý Hình, hướng về đi Osaka máy bay đi tới. Hy vọng các ngươi có thể an toàn à, nhìn chăm chú hai cái rời đi người, Trương hiệu Phong trong lòng chúc phúc thầm nghĩ. Ân, sau một lát, Trương hiệu Phong lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu một cái, quay đầu lại hướng về phi trường lối vào nhìn sang, một nhóm lớn cảnh sát tràn vào, đồng thời còn có thật nhiều thượng phụ. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Trương Hiểu trong lòng lẩm bẩm nói. Bản nhảy cảm quan có thể cảm giác được rõ ràng, những cái được gọi là thưởng phục mỗi một cái đều là long hồn tổ dệt năng lực giả, thậm chí còn có mấy cái sát thủ dường như đang áo phổ tư bảy miểu tinh kế cũng chuẩn bị hướng về tự mình động thủ đâu. Ngẩng đầu lướt qua cách đó không xa mấy cái tòa nhà, Trương Hiểu Phong có thể cảm giác được rõ ràng mấy cô như có như không sát ý, nghĩ đến bọn hắn bây giờ đã nhắc lên súng ngắm đối với mình đi. 85 thứ 76 trương, lên đường quyển thứ 2 xong vẫn là 20 phút, nhìn một chút điện thoại di động của mình, Trương Hiệu Phong thầm nghĩ, còn có 20 phút máy bay cất cánh, xem ra chính mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp nữa nha, nếu không Buổi tối hôm nay chính mình cũng không cần đi sáu. Nghĩ tới đây, Trương Hiệu Phong bốn mắt nhìn một cái, tiếp lấy nhãn tỉnh sáng lên, dưới chân căng thẳng, nhanh chóng hướng về cách đó không xa công cộng nhà vệ sinh giao bước tiêu sái tới. Phanh ba. Nhưng mà, ngay lúc này, Trương Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ, không chút suy nghĩ chính là một cái bước sễo, mà tiếp lấy, dưới chân hắn sứ tấm trên mặt đất lập tức xuất hiện xuất hiện một cái lớn bằng ngón tay cái nhỏ lỗ nhỏ, hiển nhiên là tay súng bắn tiểu đạn. Không nghĩ tới bọn hắn bây giờ tụi ra tay ba, nhìn lướt qua trên đất lỗ nhỏ, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi quấn lên, tốc bộ tăng nhanh hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Ân, không tiếng động súng bắn tỉa công kích mặc dù người bình thường cảm giác không thấy khác thường, nhưng mà mấy cái kia long hồn tổ địch nhân lập tức còn kém cách đến đến rồi, mà cước bộ tăng nhanh trương Hiểu Phong rất tự nhiên liền đã rơi vào tầm mắt của bọn hắn ở trong. Hắn ở nơi đó, truy ba, nhìn xem hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy tới Trương Hiểu Phong, mấy cái long hồn tổ địch thành viên lẫn nhau nháy mắt ra dấu, lập tức hướng về Trương Hiệu Phong phương hướng đổi tới, đồng thời phân phó cảnh sát tất cả bọn đặc công đem mấy cái kia gọi lên thủ giải quyết. Biến thân, nhanh như kia chớp đi tới nhà vệ sinh sau đó, Trương Hiểu lập tức đóng lại một gian cửa nhà cầu, tiếp lấy đã biến thành một cái màu nâu đen con rơi vù vội cánh từ nhà vệ sinh, cửa thông gió ra bay ra ngoài. Ân, lúc này mấy cái trong nhà cầu đi nhà cầu người nhìn thấy Chương hiệu Phong từ cửa thông gió ra bay ra ngoài, lập tức ngơ, lầm bẩm nói, lúc nào phi trường nhà vệ sinh trung giá sẽ tồn tại con rơi. Ba ba ba ba, đúng vào lúc này, mấy cái long hồn tổ điện thành viên lập tức nối đuôi nhau mà vào đi đến, tất cả đều móc xuống lục ra, từng cái một ngồi cầu gian phòng đều bị bọn hắn vô tình gặp ra, lập tức vô số đi nhà sĩ đang lên thoải mái người bị đá văng môn va chạm, ở bên trong che lấy đau đầu tê, thậm chí còn có người trực tiếp bị đụng trong nhà cầu không có ba, mấy cái năng lực giả đem tất cả ngồi cầu đều tra xét một lần, không có tìm được trương hiệu phong dấu vết, đi tới một người tuổi chừng chừng 30 nam tử phía trước lắp đầu nói, nam tử này, chính là Ngạo Hành. Nghe được mọi người lời nói, Nạo Hành mắt hướng về cái kia cửa thông gió chỗ nhìn một cái nói, xem ra hắn là trực tiếp hóa bức từ cửa thông gió chỗ bay mất, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là muốn đi máy bay rời đi Trung Quốc 6. Nói đến đây Nạo Hành hơi dừng lại, "Đạo, tiểu lý ngươi đi quầy phục vụ tra một chút hắn mua sắm vé máy bay lúc tin tức, xem hắn muốn đi nơi nào, người còn lại theo ta ở tại trong đại sảnh, chú ý đến, tuyệt đối nhường hắn hỗn thượng máy bay 6." La Ba nghe được lão hành mà nói, tất cả mọi người là gật đầu hẳn là, tiếp lấy nối đuôi nhau mà ra. Thiên La địa võng, mấy cái long hồn tổ tộc thành viên đều đều tán lạc tại trong đại sảnh, con mắt một lần lại một lần quét mắt trong đại sảnh người tới lui, hơn nữa không phải chú ý trên đỉnh đầu có phải hay không có con rơi bay qua. Có năng lực hơn cường giả, đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hai mắt nhắm lại, tính tâm cảm thụ được, cảm thụ được trương hiệu phong khí tức, thời gian cứ như vậy một điểm một giọt đi qua 6, 1 phút, 2 phút 7, 5 phút 4, 10 phút, mặc dù lớn ra đâu nghiêm túc lùng tìm giả, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sớm tại vài phút trước Quảng bá bên trên liền báo đi lợi vật phủ máy bay muốn khởi hành, nhưng mà, đại gia nhưng như cũng không có cảm giác được trương hiệu phòng tồn tại. Còn có cuối cùng 5 phút 3, nhìn đồng hồ tay một chút, trong lòng của mọi người mặc niệm đạo, lúc này nên đăng ký người đều cũng đã lên rồi à? Tất cả mọi người là giữ vựng tinh thần tới, đã đến tối hậu quan đầu, tất cả mọi người đều không tin hắn sẽ lưu lại, đợi đến ngày mai hay là không xác định tương lai lại rời đi, bởi vì ở đây ở lâu một giây, liền mang ý nghĩa hắn nhiều một phần nguy hiểm. Ân, đúng vào lúc này, đột nhiên nhắm mắt Nạo Hành đem hai mắt mở ra. Đã tìm được chưa? Nạo Hành đại nhân, nhìn thấy Nạo Hành đột nhiên mở mắt ra, Đại gia Đôn làm mở miệng vấn đạo. "Không có, còn chưa có xuất hiện sáu." Nghe được mọi người lời nói, Ngạo Hành lắc đầu nói, tiếp lấy mọi người trong mắt cũng là mang theo hơi hơi thần sắc thất vọng, tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đại sảnh mỗi một góc, mà Ngạo Hành lại dùng một loại loại nhân tâm vị ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua một cái đang tại cha mẹ dẫn đầu dưới, vội vội vàng vàng đi ra ngoài đăng ký một nhà ba người bên trong đứa bé kia, chính xác nói, là quét qua một mắt đứa bé kia trên lưng túi xách, nhếch miệng lên một tia không rõ mỉm cười. Cuối cùng, đi lượi vật phủ máy bay khởi hành, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là không có phát hiện chương hiệu đỉnh dấu vết. Xem ra hắn là thật sự đã sớm rời đi sân bay nhìn xem cái kia một trận đang hướng về nước anh lợi vật phổ phương hướng bay đi máy bay, bayạ hành trong miệng thản nhiên nói xem ra là nhìn thấy chúng ta cái đội hình này hắn lựa chọn dấu đi A6 ân nghe được ngạo hành mà nói còn lại long hồn tổ dẹ năng lực giả cũng là không tự chủ được gật gật đầu rõ ràng cũng cảm thấy ngạ hành nói không sai dù sao có nguyên anh kỳ ngạo hành cùng một nhóm lớn năng lực giả ở đây hắn chọn rời đi cũng là rất bình thường Tốt, trở về đi trong khoảng thời gian này muốn nhiều chú ý sân bay. tuyệt đối đừng nhường hắnrời đi cuối cùng không có phát hiện thương hiệu phong tồn tại ngạ hànhấtất tay tay nóiế lấy Đám người dẹp đường trở về phủ, đã có cảnh sát thông chi sân bay, Chương Hiệu Phong thời điểm xuất hiện lại liền báo cảnh sát, hắn còn dám ve máy bay rời đi chính là từ ném lưới. Mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong, nhưng là một trận ví mượn, cảm thấy mình đã lên máy bay sau đó, chật vật từ đứa trẻ kia trong túi sách dây rửa bỏ ra, thừa dịp không có ai chú ý, vỗ vội cánh lại bay đến trong nhà vệ sinh, biến trở về hình người, nhìn xem kính tử trung tâm kia Tuấn Tú khuôn mặt, khẽ cười một tiếng thăm dò trên người mình nhíu lại, mang theo một tia cao quý nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi ra ngoài. 27 hào ngồi hành khách không có lên phi cơ sao? Lúc này, một cái tiếp viên hàng không nhìn xem chống không 27 hào tọa lầm bẩm nói, "Ngượng ngùng, ta là 27 hào ngồi." Lúc này, Trương Hiệu Phong đi tới, hướng về tiếp viên hàng không khẽ cười một tiếng nói, đồng thời móc ra mình vé máy bay cho đối phương nhìn. Ngại, nhìn thấy Trương Hiệu Phong nụ cười, cái này tiếp viên hàng không đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy hai khuôn mặt tưởng đỏ túi đầu xuống giả vờ nhìn vé máy bay dáng vẻ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nam Hải này nụ cười hảo hữu mị lực đâu, hơn nữa dáng dấp cũng tuấn mỹ sáu. Mà Trương Hiểu Phong là hoàn toàn không có phát hiện hút máu mình bị khí chất thế, nhưng là đối với nữ tính có một loại đặc biệt sức mê hoặc, đặc biệt là cái kia cao nhã đủ cười, đối với nữ tính mà nói càng là có vũ khí hạt nhân cấp y lực. 86 thứ 77 chương, sơ lâm lợi vật phổ a, đây chính là lợi vật phổ sao? Đi xuống máy bay, nhìn xem vẫn như cũng đêm tối lờ mờ khoảng không, Trương Hiểu Phong hài lòng hít một hơi thầm nghĩ, cũng may mắn là ở buổi tối hạ xuống, nếu không, nếu như là ban ngày buông xuống lợi vật phổ mà nói, nói không chừng chính mình liền muốn tiến cái kia tiểu bằng hữu trong túi xách trốn một trận. Đi trước đem tiền hồi thành bằng anh, lại tìm một nhà khách nghỉ ngơi một hồi. Ngụy nghị, nghị Chương Hiểu Phong đánh giá xung quanh, còn tốt tới gần phi trường chỗ ngân hàng không phải ít, Trương Hiệu Phong nhấc chân hướng về cái kia ngân hàng đi tới. May mắn trước đây đối lập Khắc đã sớm biết ta sẽ tới nước Anh, chẳng những cho ta 10 triệu tài chính, trả lại cho ta điên quần bộ tộc tiếng Anh, nếu không, bây giờ thực sự là cái gì đều không làm được sáu, vừa đi lấy Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm may mắn. Lộ thượng nhất người người tóc vàng mắt xanh người đến lui tới hướng về, nhường Trương Hiệu Phong cảm thấy một trận cảm giác xa lạ, đương nhiên vừa đưa ra đến nước Anh, thật đúng là không quen, muốn tìm bố lô hách tộc hiểu rõ chính mình biến thành quỷ hút máu nhân, thế nhưng là căn bản liên lạc không được bọn hắn. Quỷ hút máu gia tộc ngồi ở mà đây chính là vô cùng cơ mật, xem ra không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm được một chút vàng bạc, xem có hay không ai nhận biết bố lô hắc tộc. Thành viên: "Chào ngươi, thân yêu tiểu thư, xin hỏi có thể hay không giúp ta mở một cái gian phòng, đi tới một nhà nhìn sang coi như không tệ khách sạn." Trương hiệu Phong khỏe miệng cái này một tia mỉm cười thản nhiên hướng về sân khấu tiếp đái tiểu thư nói, trên thân cái kia quý tộc khí tức bắt đầu chậm rãi dạo dực liêu khởi tới. Nghe được Trương hiệu Phong cái này mang theo âm thanh tư tính, đại sảnh tiểu thư con mắt hơi sáng lên, gương mặt uất mỹ, cao nhã phong độ thân sĩ và khí chất, tràn đầy âm thanh tư tính. Đơn giản đối với nữ tính có sức mê hoặc trí mạng. Gian phòng, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, sân khấu tiếp đái tiểu thư túi đầu ghi chép một phen sau đó, đưa cho Trương Hiểu Phong một cái thẻ chìa khóa nói, "Gian phòng của ngươi là 037 số phòng ở giữa, ta mang ngài đi qua." Nói, dẫn Trương Hiểu Phong chính là hướng về thang máy đi tới. "Tiên sinh ngài xưng hô như thế nào?" Vừa đi lấy, sân khấu tiếp đái tiểu thư bên cạnh vô tình hay cố ý bắt chuyện nói. "Chuyện gì xảy ra?" Mà Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là nghi ngờ, dẫn đường chuyện như vậy là sân khấu tiếp đãi tiểu thư làm chuyện sao? Bất quá cứ việc nghi ngờ trong lòng, Trương Hiểu Phong trên mặt lại không có mấy biểu tình khác thường vẫn là mang theo nhàn nhạt cao nhã mỉm cười, âm thanh từ tính nhẹ giọng hồi đáp, ngươi có thể gọi ta là Trung Hoa Trung Quốc Trương, không biết tiểu thư ngươi xưng hô như thế nào. Phi Lệ Nhi, ngài có thể xưng hô ta Phi Lệ Nhi, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Phi Lệ Nhi khẽ miệng treo lên vẻ mỉm cười nói. Đến rồi, đúng vào lúc này, hai người đã tới 037 số phòng ở giữa, đạo, cái này chính là phòng của ngài sáu. A, Trương Hiểu Phong gật, gật đầu, lấy ra tấm thẻ mở cửa về sau, sân khấu tiếp đãi tiểu thư lại đi theo vào, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi kinh ngạc, đạo, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Tiên sinh ngài chỉ có một người sao?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Phi Lệ Nhi hơi chần chờ một chút, trên mặt thoáng qua một tia hửng đỏ thấp giọng hỏi. "Đúng a, ta là một người a, thế nào? Có vấn đề gì không?" Nghe được Phi Lệ Nhi mà nói, cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng mà Trương Hiệu Phong vẫn là khẽ cười nói. "Vậy ta là ba hát sáng thời điểm tan tầm, đến lúc đó có nguyện ý hay không mời ta tới phòng ngươi uống một chén đâu?" Nói đến đây câu nói thời điểm, Phi Lệ Nhi trên mặt đã một mảnh đường hồng, thế nhưng là vẫn là chăm chú nhìn Trương Hiệu Phong, ánh mắt như thu thủy đọng dạng, nhuộm nhạo động lòng người thần sắc. 6 Lần này nghi ngờ Trương Hiểu Phong rốt cuộc đến đáp án, nhìn thấy Phi Lệ Nhi thần sắc, Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy trên mặt mang nhẹ nhẹ ấy này nói, thật không dễ ý từ đâu, thân yêu Phi Lệ Nhi tiểu thư, bởi vì ta vừa mới xuống phi cơ, bây giờ còn tương đối mệt mỏi, cần nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên chờ sau đó không có thời gian xin ngài uống một chén, thực sự là xin lỗi đâu xấu. À, nghe được Trương Hiểu Phong từ chối khéo, Phi Lệ Nhi ánh mắt hơi ảm đạm, tiếp lấy miễn cưỡng cười nói, vậy ta sẽ không phải rầy ngài nghỉ ngơi, ta đi trước công tác, có chuyện gì mà nói tìm ta a năm, nói, Lệ Nhi đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Hô Nhìn xem cái kia phi lệ nhi rời đi, Trương Hiểu Phong cười khổ một tiếng nhẹ nhàng nhẹ nhàng tở ra, thầm nghĩ trong lòng, đỗ lạp khắc tên hướng kia quả nhiên không có nói sai, nước anh thực sự là một cái cởi mở quốc gia, nữ hài tử này đều như thế nào chủ động xấu. Hơi cảm thắn một phen sau đó, Trương Hiểu Phong đi tới bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới thành thị phồn hoa, trong lòng cảm thấy hơi mê mang, mình bây giờ nên làm cái gì? Tính toán, ra ngoài đi dạo một vòng à, cũng coi như là kiến thức một chút phong thổ, mà nên buông xuống thời điểm. Đối với Phạm bại mà nói thật sự là ngủ không được, nhìn xem phía dưới thành thị Phồn Hoa, Chương hiệu Phong quyết định xuống đi dạo một vòng cái này thành thị xa lạ. Hóa tất nhất con rơi, Chương hiệu Phong vô vội cánh liền bay xuống, ở một cái chỗ bí mật biến trở về hình người phía sau, lặng lặng dạo bước tại Phồn Hoa trên đường cái. Ân, đột nhiên, vốn là tại dạo bước lấy Chương hiệu Phong đột nhiên trông thấy nơi xa không chung một đạo hắc ảnh thoăn qua, không sai, đó là một cái con rơi, hơn nữa không phải thông thường con rơi, cũng giống như mình là một cái nam tộc cấp hiệp tộc. Đi xem một chút có thể hay không nghe ngóng đến bố lô hắc tộc tin tức gì. Nhìn thấy đạo kia vạch qua nam tộc cấp huyết tộc, Chương Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, nghi tới đây, dưới chân căng thẳng, hướng về cái hướng kia đổi tới, lại là ở một cái chỗ bí mật biến trở về con rơi bộ dáng, đuổi theo, rất xa, nhìn thấy nam tộc cấp huyết tộc đang hoảng hốt chạy bờ điên cuồng bay lên, mà phía dưới, hai cái sơ cấp chấp sự đang đổi lấy. Nhìn xem hai truy vừa trốn giáo đình thành viên cùng vạm bại, Chương Hiểu Phong trong lòng hơi cảm thán nói, quả nhiên a, ám hắc hiệp hội cùng giáo đình là đối thủ một mất một còn, chỉ thấy tương kiến chính là ngươi chết ta sống chẳng diện, nhìn phía dưới vẻ, cái kia hai cái sơ cấp chấp sự không đuổi tới trước mặt nam tộc cấp huyết tộc thì sẽ không dừng tại sáu. Xem ra muốn hỏi tin tức, nhất định phải hỗ trợ, nhìn thấy đi tới hoang tàn vắng vẻ rừng núi hoang vắng chỗ, cái kia đã nhanh bị hai cái sơ cấp chấp sự thần thánh lực lượng kiếm mang cho quét xuống tới huyết tộc, trương hiệu phong bất đắc gì hít than thở thầm nghĩ. Bá ba, ba, nghĩ tới đây, mắt thấy máu kia tộc cũng nhanh chi chỉ không nổi nữa, chương hiệu phong cánh ra tốc chấn động, hướng về phía trước nhanh như tia chấp liền bay đi sáu. a ta thấy được cái gì A Đáng chết thượng đế, đi tới chiến đấu trường trương Hiểu Phong hóa thành hình người, sau lưng cánh rơi chậm rãi kích động, một đôi màu cam con mắt nhàn nhạt nhìn xem phía dưới, cao nha nói, đáng chết thượng đế, ta thế mà thấy được hai cái thánh người chuyên nghiệp viên đang khi dễ một cái đáng thương tiểu huyết tộc, đây chính là các ngươi cái gọi là quang minh sao? Hữu Tình để cử một bằng hữu sách mới, sát lục hành trình, hy vọng đại gia có thể ưa thích 87. Thứ 78 chương, lộ tây chụp lặn cách lại là một cái nam tức cấp huyết tộc, nhìn thấy trương hiệu Phong xuất hiện, hai cái giáo đỉnh sơ cấp chấp sự lông mày nhẹ nhàng nhăn lại thờ nghĩ, rõ ràng đối với hai người nam cấp huyết tộc, bọn hắn cũng cảm thấy một trận khó giải quyết. A, thật yêu chấp sự bà bối, mà đối với hai cái sơ cấp chấp sự đau đầu, mặt khác nam tức kia cấp huyết tộc nhưng là hưng phấn vô cùng, rất nhanh trở về hình người, đồng dạng là một đôi to lớn cánh rơi ở sau lưng chậm rãi phách độc lấy, lấy ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm phía dưới hai cái giáo đình chấp sự, đem các ngươi cái kia khả ái tiên huyết cho ta đi sáu. Ngạch, nhìn thấy cái này biến trở về hình người huyết tộc, chưa hiểu phong nhưng là hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới lại là một cái nữ vâm bại, chỉ thấy nàng ấy ánh mắt tham lam thỉnh thoảng đảo qua hai cái sơ cấp chấp sự cổ động mạch chủ chỗ, nàng đánh là cái gì chú ý đã rất rõ ràng. Bẩn tiểu sinh vật, thật là đáng chết, nhìn thấy người nữ kia tính chất huyết tộc nhìn mình chằm chằm chỗ cổ ánh mắt tham lam, hai vị giáo đình chấp sự đâu còn có thể không minh bạch nàng là cái dạng gì là ý nghĩa. Trong lòng giận tím mặt liễu khởi tới, ta muốn để các người những thứ này bẩn tiểu sinh vật tất cả cút trở về trong địa ngục đi. Chủ a, ban cho ngài tiến đồ bài trừ hắc ám sức mạnh a. Thánh quan cẩu, chỉ thấy trong đó một cái giáo đình sơ cấp chấp sự trong miệng nhanh chóng ngâm sướng, lập tức một quả tạn gia thánh lực bạch cầu lướng về cái nữ tính huyết tộc chóng tới. Lại là chiêu này ba, nhìn thấy hướng về chính mình thuyền qua đây thánh quan cẩu, nữ tính huyết tộc khẽ miệng khinh thường nhất câu nói. Tựa hồ cũng quên đi vừa mới mình là như thế nào tại hai cái sơ cấp chấp sự dưới tay không hề có lực hoàn thủ. Bá, cánh sau lưng chấn động, nữ tính huyết tộc nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi cái kia tản ra thánh lực quả cầu ánh sáng, rõ ràng trong mắt của nàng, thánh quang cầu cũng không có trong miệng nói như vậy không chịu đổi mà lẽ lên thánh quang cầu sau đó, cánh nàng hung hăng vung lên, lập tức giống như là một chi mũi tên vậy hướng về hai cái sơ cấp chấp sự ban qua, bởi vì gần trăm năm nay huyết tộc tiếp sống để cho nàng minh bạch, mặc dù giáo đỉnh thánh lực đối với mình có tác dụng khắt chế, nhưng mà, tốc độ của mình cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Không tới ba Nhìn xem như thiểm điện bắn tới nữ huyết tộc, hai cái sơ cấp chấp sự sắc mặt lập tức đại biến, rõ ràng lâu dài chiến đấu cũng làm cho bọn hắn đã biết, bị những thứ này lấy tốc độ sở trường huyết tộc cận thân là biết bao chuyện kinh khủng. Thánh quang thập tự kiếm ba, nhìn xem xông tới huyết tộc, bên cạnh một vị sơ cấp chấp sự nhưng là trên tay thập tự kiếm lắc một cái, lập tức một đạo tản ra thánh lực kiếm mang hướng về nàng đâm tới. Đáng chết! Nhìn xem bắn tới kiếm mang, nữ huyết tộc không thể không dừng thân hướng về bên cạnh tránh thoát đi, mà hai cái sơ cấp chấp sự, nhìn thấy tránh khỏi nữ huyết tộc nhưng là cẩn thận lui về phía sau mấy bước, đồng thời cái kia sơ cấp chấp sự lại là ngâm sướng lên thánh quang cầu trùng ngữ, hướng về nữ huyết tộc đánh tới, mà khác một cái, nhưng là nắm thật chặt trong tay thập tự kiếm, cảnh giác nhìn xem lơ lửng giữa không trung Trương Hiểu Phong. Ngươi vì cái gì không giúp đỡ? Tại thánh quang cầu công kích đến, nữ huyết tộc mặc dù không có nguy hiểm quá lớn, nhưng là bởi vì có ngoại gia một cái dùng kiếm sơ cấp chấp sự tồn tại, cũng không dám liều lĩnh, chỉ là nhanh như kia chớp lại lui trở về hướng về Trương Hiểu Phong bất mãn nói. Ta tại sao phải giúp vội vàng?" Nghe được nữ huyết tộc lời nói, Trương Hiểu Phong nhưng là khẽ cười một tiếng nói, "Hai chúng ta vị nam tộc cấp huyết tộc, mà đối phương là hai vị sơ cấp chấp sự, mặc dù chúng ta nắm giữ cùng bọn hắn chống lại sức mạnh, nhưng mà chúng ta muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy." Thực sự là một cái người nhát gan huyết tộc, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn ra hắn không phải là đang nói giỡn lời nói, mà là thật sự không muốn ra tay, nữ huyết tộc đành phải bất mãn lầm bầm một câu, "Huyết tộc cùng giáo đình là trời sinh đối đầu, lại còn có trông thầy giáo đỉnh thành viên cũng lười động thủ huyết tộc." Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. "Tốt, đi thôi." Nhìn thấy nữ huyết tộc bộ dáng. Trương Hiệu Phong sao có thể không rõ nàng ý tưởng gì. Chẳng qua là nhìn thấy nàng mới vừa ánh mắt Trương Hiệu Phong liền biết, nếu như mình ra tay hơn nữa thắng lợi mà nói, tuyệt đối sẽ hiện trường quan sát một hồi quỷ hút máu tiệt tối. Nói thật, mặc dù biến thành huyết tộc đã lâu như vậy, nhưng mà đối với vảm cắn người hút máu vẫn có mâu thuẫn tâm lý. Mà cái kia nữ huyết tộc, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói phía sau, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu lấy không cam lòng nhìn hai cái sơ cấp chấp sự một mắt phía sau, đập cánh hướng về phương xa bay đi, mà hai cái sơ cấp chấp sự cũng không có truy, mặc dù một cái huyết tộc bọn hắn có thể dùng công kích dày đặc đem nàng đánh xuống tới, nhưng mà hai cái huyết tộc chính mình lại không có khả năng làm được, mà không, có năng lực phi hành chính mình, căn bản không có khả năng đối trị bọn. Hán. thật là, tiện nghi tên huyết tộc kia, nhìn thấy bay đi hai bóng người, hai tên sơ cấp chấp sự chỉ là không cam lòng nói, mắt thấy liền có thể giải quyết một cái bẩn thịt huyết tộc, lại có ngoài ra một cái huyết tộc xuất hiện nhúng tay. "Uy, ngươi tên là gì?" Vậy ở bên cạnh nữ huyết tộc có thể là bởi vì đối với vừa mới Trương Hiệu Phong không muốn xuất thủ bất mãn à, lúc nói chuyện ngựa khí rõ ràng không thế nào tốt, tâm trung giá là âm thầm không cam lòng, chính mình thế mà bị hai cái sơ cấp chấp sự khiến cho chật vật như vậy, vốn là nhìn thấy một cái huyết tộc xuất hiện, tự có cơ hội báo thù đâu, nào biết được lại là một cái đồ hèn nhát, không dám ra tay. Mẹ, Trương Hiểu Phong đương nhiên không có thời gian đi ước đoán tâm lý của nàng, nghe thế nữ huyết tộc trong giọng nói bất mãn, hơi ngẩn ngơ, thầm cười khổ, đây coi là chuyện gì a? Giống như là ta cứu được nàng một đầu mạng nhỏ à? Thế mà thái độ như vậy đối lại ta Ngụy tới đây Trương Hiểu Phong không khỏi thoáng qua trước đây mình tại cái kiêm mở tối hẻm nhỏ tự trung cứu được thư khói nhẹ sự tình, hơi cười khổ, tựa hồ dạng này cứu được người còn không chiếm được cảm tạ sự tình thường xuyên bị chính mình gặp gở. Thân là một cái cao quý huyết tộc, chẳng lẽ tiểu thư ngươi không biết hỏi lại tên người khác thời điểm, không có trước tiên giới thiệu mình là một kiện rất thất lễ sự tình sao? Mặc dù thầm cười khổ, nhưng mà Trương Hiểu Phong trên mặt nhưng như cũng là một mảnh cao quý nụ cười hướng về cái này nữ huyết tộc nhẹ giọng nói, Chương Hiểu Phong cũng không biết vì cái gì, tựa hồ từ ngày đó chính mình không giải thích được từ ngạo hành trên tay đạo thoát về sau, chính mình cũng không khỏi tự chủ cho Làm ra những thứ này cao nhã biểu tình, trên thân cũng không giải thích được xuất hiện khí chất tao nhã, chẳng lẽ đây là tiến giai nam tức phía sau phản ứng bình thường. Nghe, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nữ tính huyết tộc cũng là hơi mần ngơ, tiếp lấy đồng dạng lộ ra một cái cao quý nụ cười, mê người trên mặt nhộn nhạo lên đích thực cao nhã, phản phất chính là thời trùng cổ cổ xưa trong quý tộc lớn lên quý tiểu thư đồng dạng, giới thiệu nói, "Chào ngươi, vị này cao quý tiên sinh, ta là Lộ Tây La Lạcách, La Cách, La La Cách phụ huynh tiểu nữ nhi, không biết ngài họ gì." La La Cách, nghe được nàng, Trương Hiểu Phong hơi cả kinh, tại đố lập trong miệng Trương Hiểu Phong liền nghe nói qua. Mặc dù La Lạp cách gia tộc không sánh được vạm vỡ thập tam thị tộc dạng này chính thống hút máu gia tộc, nhưng mà cũng coi như là tương đối cường đại huyết tộc, mà nổi danh nhất vẫn là gia tộc này phụ hình, nó cường hạn năng lực sinh sản lệnh tất cả huyết tộc đều đỏ mắt, ngắn ngủi 700 năm tiếp sống, hắn thế mà sinh ra năm cái hài tử, tại năng lực sinh sản thấp hèn. Trong huyết tộc mà nói, đây tuyệt đối là một cái sự kiện quan trọng. Phải biết tại trong huyết tộc, tối được coi trọng chỉ có mấy điểm, đầu tiên là là huyết thống, thứ yếu chính là lễ nghi, lại tiếp đó chính là năng lực sinh sản, cuối cùng mới là thực lực. Hệ thống quan niệm đã in sâu ở linh hồn của bọn hắn bên trong, và phải thập tam thị tộc xem như gia tộc cổ xưa nhất, tại tất cả trong huyết tộc mà nói chính là tất cả huyết tộc đại biểu, là bọn hắn chủ của tinh thần. Mà Lê Nghi, đối với cao nhã tôn quý huyết tộc mà nói, nhất định chính là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật, mà sống dục năng lực, bởi vì có thể chuyển thừa thuần chính nhất huyết thống, cho nên đồng dạng là vô cùng xem trọng. Vậy huyết tộc, trong cuộc đời có thể căn bản không có sinh dục cơ hội, mà có thể sinh ra thuần chủng tộc thành viên, không thể nghi ngờ là đối với gia tộc công hiến lớn nhất. Đương nhiên, đây chỉ là nói thuần chủng huyết tộc cùng thuần chủng huyết giữa chỗ Sinh sôi hậu đại, tập chủng huyết tộc cùng tập chủng huyết tộc mặc dù cũng có thể sinh con ra trời sinh vạm hải, nhưng là bởi vì huyết thống không thuần, bọn hắn căn bản không thể trở thành thuần chủng huyết tộc. Tại huyết tộc trong kim tự tháp, nếu như nói vạm thập tam thị tộc phụ huynh cùng bọn hắn hải tử là vương tộc lợi nói, như vậy thuần chủng huyết tộc liền có thể nói là quý tộc một cái cấp bậc, mà những tập chủng kia huyết tộc có thể nói là tầng dưới chót nhất. Đương nhiên, có thực lực tập chủng huyết tộc địa vị cũng không thấp, dù sao tại trong huyết tộc, phần lớn cũng là tập chủng huyết tộc, mà huyết tộc chủ yếu phương thức vẫn là sơ hùng. Vẫn khí ta cũng quá tốt rồi đi, nghe được Lộ Tây la lảm cách mà nói, Trương Hiểu Phong hơi cả kinh thầm nghĩ, chính mình tùy tiện gặp phải một cái, chính là một cái gia tộc thuần chủng huyết tộc. Đã vốn là chương này hẳn là hôm qua liền đổi mới, nhưng mà hôm qua ta hỏa ảnh chi nghị nạp dụ tổ một lá cờ thêu tại trục lãng chọn bộ rồi, rất nhiều sự tình phải xử lý, lại thêm chọn bộ rồi một quyển sách, tâm tình tương đối khoái động, liền không có gõ chữ, ngượng ngùng A6. 88 thứ 79 Trương, trục lăn cách gia tộc ta gọi Trương Hiểu Phong, nghe được Lộ Tây giới thiệu, Trương Hiểu Phong cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng mà trên mặt lại không có quá nhiều biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười hồi đáp. Trương Hiểu Phong, Lộ Tây Long mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy thản nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết là người Phương Đông, mà người Phương Đông là không thể nào trở thành thuần chủng huyết tộc, xem ra hẳn là cái nào đó độc thân huyết tộc phát triển ra tới hậu duệ a, dù nói thế nào buổi tối hôm nay ngươi cũng đã cứu ta, ngươi liền cùng ta trở về đi, cha ta hắn sẽ ban thưởng ngươi. Nghĩ đến Trương Hiểu Phong là một cái không có gia tộc độc thân tạm chủng huyết tộc, Lộ Tây hướng. Về Trương Hiểu Phong thản nhiên nói, chẳng qua nếu như ngươi vừa mới ra tay giúp ta giết cái hai cái ghét sự lại nói, cha ta tuyệt đối sẽ cho ngươi càng lớn thưởng. Tốt lắm, nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu cũng không thèm để ý. Tất nhiên muốn tìm được huyết tộc vấn đạo bố lộ hách tộc sở tại địa lời nói, tin tưởng là Lạp cách tộc phụ minh hẳn là sẽ biết chưa. Ban thượng không khen thưởng Trương Hiểu Phong ngược lại là không có để ở trong lòng, cho nên gật gật đầu nói, vậy thì phiền phước lộ Tây tiểu thư dẫn tiến năm. Ân, nghe được Trương Hiểu Phong không có cự tuyệt, tại lộ Tây trong lòng, hình tượng của hắn lập tức lại giảm xuống một đoạn, không, có một chút phong độ thân sĩ, vừa mới thế mà ngồi nhìn chính mình đơn độc hướng về cái kia hai cái chấp sự ra tay, nhấc gan sợ chết, hơn nữa còn kiêu chẳng qua là hiện thân tại nơi ở lại một hồi nhi, một điểm lực cũng không có ra, thật đúng là có ý tốt đi lĩnh Chư Hiểu Phong phải không biết Lộ Tây trong lòng hình tượng của hắn đã biết bao không chịu nổi, chỉ là đi theo nàng hướng về phương xa một tòa núi lớn bên trong bay đi. Đi tới núi lớn một tòa ẩn núp nơi sơn cốc, chỉ thấy Lộ Tây ngừng lại, trong miệng thì thầm vài câu không lưu loát chú ngữ sau đó, trên tay hướng về phía trước nhẹ nhàng rung lên, trong miệng thản nhiên nói, "M3." Ba Bà ba, vốn đang là hoang tàn vắng vẻ sơn cốc lập tức tràn cảnh biến đổi, một tòa to lớn cổ bảo lẳng lặng tọa lạc tại một tòa đỉnh núi, ở dưới bóng đêm là đẹp như vậy, màu bạc nguyệt lặng ráng xuống, thỉnh thoảng còn có mấy cái rơi hút máu bay tới bay lui. Cái này chính là La cách gia tộc sao? Nhìn thấy cái dạng này, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà Trương Hiểu Phong vẫn sẽ không giống như trước cái gì cũng không đã hiểu, sớm tại Đỗ Lạm Khắc trong miệng liền biết, một cái gia tộc đều có mình của bảo, mà gia tộc vị trí chính xác cực độ cơ mật, hơn nữa đều có trận pháp đặc biệt che giấu tốt lắm. "Tốt, đi thôi bốn, nhìn xem cái kia xuất hiện toàn thành." Lộ Tây không lạnh không nóng hướng về Trương Hiểu Phong nói, tiếp lấy trước tiên bay đi, mà Trương Hiểu Phong thấy được nàng cái kia mang theo biểu tình lạnh nhạt, chỉ là cười khổ đuổi theo, xem ra chính mình vừa mới không có hỗ trợ khoảnh khắc hai cái chớp sự, nàng đối với mình lời oán giận rất lớn a tiểu thư, ngài đã trở về. Làm hai người bay đạo cổ bảo cửa ra vào lục Lập tức bên trong một cái giàn ua huyết tộc ra đón, một mặt vội vàng hướng về Lộ Tây nói, "Tiểu thư ngài lại lén đi ra ngoài, lao ra rất lo lắng đâu, còn tốt ma vương phù hộ, ngài cuối cùng bình an đã trở về sáu." Nói đến đây lão niên huyết tộc một mặt may mắn nói. Mà Trương Hiểu Phong nhìn thấy cái này, lão niên huyết tộc nhưng là ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, thật mạnh, so với lúc trước cái kia ngạo hành mạnh hơn, quốc khí tức này sáu. "Học ra ra, cha ta hắn rất tức giận sao?" Nghe được cái này lão niên huyết tộc lời nói, Lộ Tây rốt cục lộ ra một cái sợ biểu tình nói, "Đi vào nhanh một chút a, lão gia còn tại bên trong lo lắng đâu năm." Nghe được Lộ Tây mà nói, lao niên huyết tộc rốt cục lắc đầu cảm thán nói, "Tiểu thư ngươi về sau muốn đều ở tại trong gia tộc, bên ngoài rất nguy hiểm." "Ai, đứng, vị này là," nói đến đây lão niên huyết tộc rốt cục phát hiện bên cạnh Trương Hiểu Phong, nghi ngờ hướng về Lộ Tây vấn đạo. "Đây là ta một cái người quen biết." Nghe được lao niên huyết tộc lời nói, Lộ Tây mang mắt liếc nhìn Trương Hiểu Phong thuận miệng nói, tiếp lời mới hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Đi thôi, theo ta đi qua, đi dẫn người ban thưởng A6." Nói, dẫn Trương Hiệu Phong liền hướng về bên trong đi vào. "Chỉ là một người quen biết sao?" Nghe được Lộ Tây mà nói, lão mỉm cười nhìn Trương Hiệu Phong bóng lưng rời đi, không rõ cười liêu thiếu. Liên Bằng Hữu cũng không nói sao. Xem ra giữa bọn hắn tựa hồ có chút mâu thuẫn đâu. Hai người dọc theo xa Hoa hành lang một mực hướng về đi về phía trước lấy, thỉnh thoảng sẽ có một hai con rơi hút máu bay qua, đồng thời còn sẽ có một hai cái sắc mặt tái nhợt huyết tộc đi ngang qua cùng Lộ Tây chào hỏi, nhìn xem cái này xa Hoa hành lang, Trương hiệu Phong thì không khỏi không cảm thắn, thán, và quả nhiên là quý tộc a, không chỉ là biểu hiện tại khí chất của bọn hắn. Việc quấy bừa, đi tới vô một cái cao lớn trước cửa gỗ ngừng lại, Lộ Tây nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hướng về bên trong nhẹ giọng đề, "Ba ba, người ở đây bên trong sao?" Ngay theo Lộ Tây dứt lời, đại môn rất nhanh đã bị mở ra, Chỉ thấy bên trong một người mặc áo màu tím đường viền lễ phục nam tử lặng lặng ngồi ở bên trong, một tiếng khí chất tao nhã, gương mặt Tuấn Mỹ lần trước khắc tất cả đều là bất mãn. "Ngươi thực sự là quá tinh nghịch, cửa mở ra phía sau, chỉ thấy nam tử giáo bước tiêu sái đến Lộ Tây trước mặt, trên giới đánh giá một phen sau đó, xác định Lộ Tây cũng có thụ thương mới hơi thở dài một hơi trách cứ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Còn chưa đạt tới tự tức cấp thực lực, là không thể gia tộc, ngươi có biết hay không cứ như vậy lén lén đi ra ngoài rất nguy hiểm." Thế nhưng là một mực ở lại nhà mặt rất bí mật đi, chịu tới nam tử, Lộ Tây nịu tức đông đưa tay của nam tử nói, "Ngươi xem Hai cái ca ca cùng các tỷ tỷ đều có thể tự do xuất nhập, chỉ ta mỗi ngày một người muộn ở bên trong, ngươi xem ta hôm nay không phải thật tốt trở về rồi sao, như thế nào mụ mụ ở đây, nàng nhất định sẽ làm cho ta ra ngoài giải sổ sáo. 6. nghe được Lộ Tây mà nói, nam tử biểu lộ hơi cứng đờ, khuôn mặt thượng nhất tia đau đớn thoáng qua, tiếp lấy cương chiều sở lên Lộ Tây đầu, "Đạo, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à, nếu như ngươi bị thương rồi, ta còn không biết như thế nào hướng mụ mụ ngươi giải thích đâu, trước kia mụ mụ ngươi vì hiểm hộ ta đi, thế mà bị những cái kia đáng chết người của giáo đỉnh sáu. Người của giáo đỉnh?" Nghe được nam tử Lộ Tây trên mặt cũng là thoáng qua một tia phẫn nộ, cắn răng nghiến lời nói: "Những cái kia người của giáo đình thật là đáng chết, sớm muộn tại Ma Vương đại nhân ý chí phía dưới, chúng ta hắc ám thế lực sẽ đem bọn hắn cho lại bằng, đáng chết thượng đế giáo đồ, vừa mới ta còn suýt chút nữa bị bọn hắn, nô sáu, nói đến đây Lộ Tây đột nhiên phản ứng lại mình nói lời không nên nói, nhanh như tia chớp che lấy miệng của mình. Vừa mới thế nào? Nghe được Lộ Tây mà nói, sinh sống gần ngàn năm năm tử sao có thể không phát hiện được nàng, lập tức vội vàng truy vấn: "Vừa mới đến cùng thế nào? Có phải hay không là ngươi gặp gỡ những cái kia đáng chết giáo đình chấp sự?" ân, gặp được hai cái sơ cấp chấp sự, chi đạo tự mình nói lỡ miệng lộ tây đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu nói, "Cái gì? Sơ cấp chấp sự? Hai cái?" Nghe được lộ tây mà nói, nam tử lập tức thét lên liều khởi tới, cái kia khí chất tao nhã cũng lập tức không còn sót lại chút gì. 89 thứ 80 chương, vãng 23 13 thị tộc bờ lu ha cỡ tộc vậy ngươi có bị thương hay không?" Nghe được lộ tây mà nói, nam tử tựa hồ quên đi chính mình vừa mới dò xét qua lộ tây một lần tựa như, lo lắng hỏi, "Hai cái sơ cấp chấp sự cũng không phải ngươi có thể đối phó, như thế nào? Ngươi có thương tổn đến nơi nào hay không?" "Được rồi, 336 Nghe được nam tử, Lộ Tây bất đắc dĩ liếc mắt nói, "Ngươi không thấy ta bây giờ thật tốt đứng ở chỗ này sao? Là người này xuất hiện, mới khiến cho ta có cơ hội đứng tại trước mặt người sáu." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lộ Tây chỉ chỉ Trương Hiệu Phong nói, "À, nghe được Lộ Tây mà nói, nam tử lúc này mới phát ánh mắt chuyển tới Trương Hiệu Phong trên thân, dường như là vừa mới phát hiện hắn tồn tại đồng dạng đạo, là các hạ đã cứu ta nữ như sao? Ta áo đức gọi đi la lạp cách ở đây cảm tạ các hạ rồi sáu." Mà nhìn thấy nam tử bây giờ mới phát hiện chính mình, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng thì cười khổ một hồi, vừa mới ở bên ngoài cái kia lão niên huyết tộc là như thế này. Bây giờ cái này La Lạp cách gia tộc phụ hình cũng là dạng này, hiện tại Trương Hiểu Phong mới xem như chân chính cảm nhận được đối với hấu niên thuần chủng huyết tộc là biết bao được coi trọng. Không có việc gì, bất quá tiện tay mà thôi thôi, nghe được áo Đức gói đi mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng mặc dù cảm thán, nhưng mà trên mặt lại không nhìn thấy một tia một hào gợn sóng, vẫn là nhàn nhạt nở nụ cười, trả lời nói, đối mặt với La Lạp cách gia tộc phụ hình, Trương Hiểu Phong cũng không có mảy may câu nệ cảm giác. Ân, nhìn thấy Trương Hiệu Phong dáng vẻ, áo Đức gói đi rõ ràng cảm thấy cái kia tự nhiên tâm tính, trong lòng hơi kinh ngạc, cái nào huyết tộc thấy được mình không phải là mang theo câu nệ cảm giác a? Liên Sếp như cố tự trấn định, mình cũng có thể cảm giác được, nhưng mà cái này chỉ có nam tức cấp thực lực huyết tộc, lại có thể trước mặt mình làm đến không kiêu ngạo không tự ti, nhìn hắn là bộ dáng bất quá là một cái người phương Đông thôi, người phương Đông là không thể nào trở thành thuần chủng huyết tộc. Mà Lộ tay nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trong lòng lập tức liền mắng mở, tiện tay mà thôi. Hắn dường như là cả tay đều không có ngâng một chút đâu. Không biết các hạ xương hô như thế nào, đối với Trương Hiệu Phong phản ứng, Áo Đức Quới đi tựa hổ đối với hắn có chút hứng thú, mở miệng vấn đạo. Trương Hiểu Phong, nghe được Áo Đức Quới Đỉ mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ một tiếng nói, tên ta là Trương Hiểu Phong bậy. Trương Hiểu Phong sao? Áo Đức gói đi trong lòng hơi trầm ngâm một chút, không mang theo gia tộc dòng họ sao? Xem ra là một cái không có gia tộc tạp chủng huyết tộc đâu, bởi vì tại gặp gỡ tự giới thiệu mình thời điểm, vạm hải đều sẽ liền tên mang dòng họ cùng một chỗ giới thiệu, liền xem như Đông Phương vạm hải cũng giống vậy, tỷ như bên trên Trương Hiểu Phong nếu như là La Lạm cách gia tộc, tự giới thiệu mình thời điểm liền sẽ nói, Trương Hiểu Phong là La Lạm cách, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta La Lạm cách gia tộc đâu. Trầm ngâm sau một hồi, Áo Đức gói đi La cách đột nhiên mở miệng hướng về Trương Hiểu nói, mỉm cười bộ nhìn xem Trương Hiểu chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái gì? ba ba, mà nghe được áo Đức gói Đi mà nói, Lộ Tây cũng là cả Kinh Thiên lên, nhường hắn gia nhập vào gia tộc. Hắn căn bản cũng không có gia tộc chúng ta huyết mạch ra, hơn nữa chủ yếu nhất là gia tộc chúng ta sao có thể cần như vậy người. Không có phong độ, nhát gan, keo kiết sáu. Ngại, mà Trương Hiệu Phong cũng là hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới áo Đức gói Đi thế mà lại đưa ra như vậy một kiệt chuyện. xem ra vàng hải đối với mình hài tử đều vô cùng xem trong đâu, bây giờ xem như chính mắt thấy, bởi vì chính mình cứu được con gái nàng một mạng, thế mà không tiếc mời và nhà mình tộc huyết không hề quan hệ tộc gia nhập vào. Vô cùng cảm tạ áo Đức Quối Đi la lạp cách tộc trưởng ái. Trương hiệu phong tay phải đặt ở mình trước một trái hơi túi mình vai cháu nói nhưng mà ta lại có cái khác nỗi khổ tâm lại không thể ra nhập vào khi vọng áo Đức đại nhân ngài có thể lý giải 6 6 vốn đang nhận vi Tr chương hiệu phong nhặt được đại tiện nghi lộ tayy nghe được câu trả lời của hắn lập tức không có phản ứng kịp, khiếp sợ nhìn xem hắn thầm nghĩ chuyện gì xảy ra tốt như vậy một cái cơ hội hắn thế mà không lớn chẳng lẽ hắn chẳng những nhắc gan, theo kiệt hơn nữa đầu góc cũng không tốt dùng sao đồng dạng đầy lấy vi Tr chương hiệu phong sẽ đáp ứng á có đi nghe được hắn tự tuyệt cũng là hơi mà bất quá có tốt Tồn tại hơn ngàn năm huyết tộc, rất nhanh liền khôi phục mình cao nhã, mặc dù mình mới bị một cái nam tộc cấp huyết tộc cư tuyệt, nhưng mà áo Đức gói đi nhưng như cũng không có sinh khí, chỉ là khẽ cười một tiếng, "Đạo, nếu nói như vậy, ta cũng không cưỡng bắt ngươi, nếu như ngươi có gì cần là chúng ta La Lạp cách gia tộc giúp được một tay, ngươi liền cứ mở miệng chính là. Chúng ta La Lạp cách gia tộc thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ta sẽ không quên sáu." Cơ hội tới, nghe được cáo Đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong mắt hơi sáng lên, tiếp lấy ưu nhã nở nụ cười, "Đạo, nói lên cái này lời nói, ta còn thực sự là có cái sự tình cần hướng áo Đức đại nhân tình giáo ngoài đâu." Ngươi nói, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, áo được gói đi đồng dạng là ưu nhã nở nụ cười nói, chỉ bất quá hắn cái tia nụ cười ưu nhã so Trương Hiểu Phong nhiều hơn một tia cổ lão tôn quý cảm giác. Mà Lộ Tây cũng là nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Phong, có chuyện gì so nhường hắn gia nhập vào gia tộc còn trọng yếu hơn sao? Phải biết, đối với những cái kia đơn độc lưu lạc huyết tộc mà nói, có thể gia nhập vào một cái cường đại gia tộc, là bọn hắn mơ ước lớn nhất, chẳng những có xa hoa sinh hoạt, còn có đầy đủ an toàn khỏi bị những cái kia thợ săn tiền thưởng cùng giáo đỉnh các chấp sự truy sát, hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là có gia tộc truyền thừa tu luyện ma pháp có thể học tập. Ta muốn hỏi chính là Trương Hiểu Phong biểu tình như cũ ưu nhã, thế nhưng là là chăm chú nhìn áo Đức gói đi, nhẹ giọng vấn đạo: "Ta muốn biết đến là, áo Đức đại nhân ngài có biết hay không Bố Lô hắc tộc cổ bảo ở nơi nào đâu? Hay là, đại nhân ngài có biết hay không Bố Lô hắc tộc thành viên đâu?" "Cái gì? Bố Lô hắc tộc?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không chỉ là áo Đức gói đi, liền xem như Lộ Tây cũng là sợ hãi kêu liêu khởi tới, chỉ thấy áo Đức gói đi khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong nói: "Ngươi là nói huyết tộc thập tam thị tộc đứng đầu Bố vì cái gì muốn tìm hắn?" "Huyết tam thị tộc đứng đầu?" Nghe được áo đi mà nói, Trương Hiểu cũng là hơi cả kinh. Từ đó lập khắc trong miệng chỉ biết là Bố Lô hắc tộc là thập tam thị tộc một trong thôi, lúc nào biến thành đứng đầu. Bố Lô hắc tộc là thập tam thị tộc đứng đầu, Trương hiệu Phong nghi hoặc nhìn áo Đức gọi Đi vấn đạo. Ngươi không biết, nghe được Trương hiệu Phong vấn đề, áo Đức gọi Đi cùng Lộ Tây lập tức giống như là nhìn xem tinh nhân một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Mẹ, Ng ngượng ngùng, nhìn thấy hai người nào giống như là nhìn alien một dạng ánh mắt, Trương hiệu Phong mang theo lung túng nở nụ cười, nói, ta kể từ trở thành huyết tộc bắt đầu ngay tại Trung Hoa Trung Quốc, vẫn không có đi ra, đối với huyết tộc sự tình cũng là nghe nói mà thôi, ta cũng là hôm nay mới đến vật phủ tới sáu. A, chẳng thể trách Nghe Độ Trương Hiểu Phong mà nói, áo được gói đỉ cùng lộ tây mới thoải mái. Trước kia bối lô hắc tộc là vạn thập tam thị tộc một trong, thập tam thị tộc sức mạnh tựa hồ cũng đều là khó phân trên dưới, nhưng mà sau, thư thái áo được gói đỉ bắt đầu cho Trương Hiểu Phong giải thích, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì sự tình, nhưng mà, làm bố lô hắc tộc trưởng đệ đệ, hù phẹt bối lô hắc thân vương bỗng nhiên sức mạnh tăng lên tới thân vương cấp đỉnh thời điểm, cục này thế liền có chút tế nhị, trước, tư thân liền đã trong. Lúc mơ bước vào trong truyền thuyết đế cấp giai đoạn, nhưng mà, liền xem như dạng này cũng có thể bảo trì một cái cân bằng, nhưng mà xấu. Nói đến đây áo Đức nói đi, biểu lộ cũng lại kiềm chế không được một tia kích động, âm thanh cũng là che cao điệu liều khởi tới, nhưng mà, ngay tại vài thập niên trước, Thôi Tư Thân Vương hắn thế mà tìm đến rồi Thái ẩn thủy tổ tinh huyết, lập tức cục này thế đánh lên phá, Bố Lộ Hách tộc cũng chính thức trở thành thập tam thị tộc đứng đầu, dù sao nhận được Thái ẩn thủy tổ tinh huyết, cũng không chỉ là mang ý nghĩa Thôi Tư Thân Vương có thể tiến giai đến trong truyền thuyết đế cấp, hơn nữa xem. Như vĩ đại Thái tổ người phát luôn. 90 thứ 81 chương, kể chậm hơn nữa, mấy thập niên này Thối Tư Thần Vương cũng không có ở lộ diện qua. Lúc này hắn cũng tại cai ẩn thủy tổ tinh huyết dưới sự giúp đỡ, hướng về trong truyền thuyết đế vương cấp tiến giai a, tin tưởng thôi tư thân vương thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tiến giai đến trong truyền thuyết cấp bậc Đến lúc đó, chính là chúng ta hách ám sức mạnh hủy diệt những cái kia đáng chết giáo đình thời điểm ba. Nói đến đây lão Đức gói đi, một mặt cuồng nhiệt biểu lộ, liền xem như bên cạnh lộ tây, cũng là gương mặt ước mơ. 6, nhìn xem một già một trẻ hai cái cuồng nhiệt vẫy, chưa hiểu phong im lặng, xem ra từ xưa đến nay đấu, quả thật làm cho tộc cùng giáo đỉnh ở giữa có khắc cốt minh tâm, hà đâu, nhưng mà Chính mình vấn đề còn không, có nhận được đáp án đâu? Cái kia, áo đức đại nhân, thật không tốt ý tứ quấy rầy ngài một chút, ta là muốn hỏi bố lô hách tộc 6. À, ha ha, nghe được trương hiệu phong mà nói, áo đức quấy đi lập tức phản ứng lại, lung túng cười nói, ngượng ngùng à, vừa nghĩ tới hủy diệt những cái kia đáng chết giáo đình, liền không nhịn được gào tưởng xuống. Khẽ cười một tiếng sau đó, sửa sang lại suy nghĩ của mình cùng cảm xúc, áo đức quấy đi chậm rãi khôi phục cái kia khí chất tao nhã, đạo, huyết tộc thập tam thị tộc địa điểm, cho tới nay cũng là thần bí nhất, trừ bọn họ bản tộc nhân chi bên ngoài. Những người khác căn bản không có khả năng biết bọn chúng ở nơi nào, liền xem như ta cũng là một dạng, cho nên ngươi vấn đề này là hỏi nhầm người, hơn nữa, nói đến đây là là cách hơi dừng lại, đạo, hơn nữa thập tam thị tộc thành viên, hành tung cũng là rất bí mật, liền xem như chúng ta những thứ này huyết tộc đồng dạng cũng căn bản không nhìn thấy bọn hắn, bất quá còn tốt, ta mấy chục năm trước đã từng cùng Bố Lô Hách chớ tạm công tức từng có vài lần duyên phận, bất quá cũng là ngẫu nhiên, có chút giao tình thôi, căn bản tìm không đến hắn, chuyện này ta là không thể rút. À, là như thế này à, nghe được cáo đức đi mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng thất vọng. Xem ra vàng ở thập tam thị tộc địa vị sát thực so với mình trong tưởng tượng còn muốn siêu nhiên đâu, liền la lạc cách gia tộc như vậy tộc trưởng, thế mà cũng không tìm tới bọn hắn. Không biết người muốn tìm bọn hắn Bố Lô hách tộc có chuyện gì không? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia thất vọng bộ dáng, áo đức gọi đi đành phải nói sang chuyện khác thức vấn đạo. À, nghe được áo đức gọi đi mà nói, Trương Hiệu Phong ngẩng đầu lên khẽ cười một tiếng, "Đạo, ta chỉ bất quá là có chút việc tìm bọn hắn, xem có thể hay không tìm được một chút đáp án thôi. Tất nhiên áo đức đại nhân ngài ở đây cũng tìm không thấy sự hiện hữu của bọn hắn, như vậy ta sẽ không đang quấy rầy cáo tử chút Liền rời đi sao? Muốn hay không dùng điểm bữa sáng lại trở về đâu?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Áo Đức gói đi hiếu khách giữ lại nói: "Không được, Áo Đức đại nhân, cảm ơn ngươi khoản đãi." Nghe được Áo Đức cói đi mà nói, Trương Hiểu Phong ưu nhã nở nụ cười nói: "Nhưng mà ta muốn nếu như ta hưởng dụng bữa ăn sáng lời nói, liền đi không được, thời điểm đó Thái Dương hẳn là cũng đi ra rồi hả?" Lại nói: "Ta cũng nên về nghỉ ngơi đâu sáu." "Tốt lắm, vậy ta sẽ không giữ lại ngươi." Nghe được Trương Hiệu Phong từ chối khéo, Áo Đức Vi Vi cười nói: "Ngươi đối với chúng ta la là lạm cách gia tộc người tình ta sẽ nhớ, về sau có cần liền ứng tới chúng ta la là lạm cách tọa thành sáu." Ân Vậy trước tiên cảm tạ áo Đức đại nhân, chưa quen cuộc sống nơi đây, có một bằng hưu lúc nào cũng tốt, mặc dù mình không phải là vì muốn lấy được cái gì hồi báo, nhưng mà có một cái cơ hội như vậy lại vì cái gì muốn tự từ đâu. Trương Hiệu Phong gật gật đầu sau đó, liền cáo tử. Trở lại khách sạn sau đó, đã là nhanh lúc trời sáng, lặng lặng nằm ở trên giường, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi mê mang, chỉ biết là đến tìm bố lô hách tộc kiểm tra một chút chính mình biến thành huyết tộc manh mối, nhưng là không nghĩ đến thế mà khó tìm như vậy, xem ra chính mình nhiều lắm mắn lại một đoạn thời gian, tính toán, ngủ trước đi sớm. Thái Dương cũng sắp muốn nối lên. Xuống về cơ phía sau lại tại La La cách gia tộc bận rộn lâu như vậy, Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, kẻ ở mềm mại trên giường lớn mịt mù ngủ thiếp đi sau. Ân, cũng không biết ngủ bao lâu sau đó, đột nhiên, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy nhanh như tia chấp mở to mắt, xem đã bị mở ra cửa sổ, bên ngoài đã là bóng đêm phủ xuống, từ trước đến nay chính mình ngủ thời gian không phải ít, nhưng mà, nhường Trương Hiểu Phong đột nhiên tỉnh lại, nhưng là trong phòng một đạo hắc ảnh. Chỉ thấy đạo này gầy gò bóng đen, trong phòng lục soát cái gì, địa phương nào cũng không có buông tha, cuối cùng Thật sự là cũng không tìm được gì bóng đen đem mục tiêu chuyển tới tớiương gặp gỡ trước giường trên quần áo nhẹ nhàng đi tới trương hiệu phong trước giường đem trương hiệu phong quần áo sách liêu khởi tới kẻ trộn đây là Trương hiệu phong đầu tiên nói qua bộ nào ý nghĩ mà đúng lúc này tên trộn kia đã đem y phục của mình sách liêu khởi tới lập tức Trương hiệu phong nhanh như tia ch chấp ra tay sắp tối ảnh tay bắt được một cái kéo đến trên giường xoay người mà lên đem cái này bóng đen chế trụ người có biết hay không trộm đồ thời điểm đem chủ nhân quần áo đều trộn đi là rất không đạo đức hành vi bắt lấy cái bóng đen này Trương hiệuong ngựa khí mang theo lệnh như bác nói trộn đồ coi như xong Đem nhân ra quần áo cũng trộm đi tính là gì? Chẳng lẽ còn muốn người ta chạy trần chuồng không thành? Muốn chi đạo tự mấy tiền cái gì toàn ở bên trong đâu, nếu là thật bị trộm đi, mình việc vui liền lớn. Đi chết ba, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên Ngơ Ngác bị Trương Hiệu Phong chế trụ bóng đen lập tức rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên một hồi lý tới tuấn ra, đem Trương Hiệu Phong ném đi liếu khởi tới phía sau, bóng đen nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiệu Phong trùng liếu qua tới, ta muốn giết ngươi ba. Ngày, mà nghe được cái này âm thanh, Chương Phong nhưng là hơi ngẩn ngơ, bởi vì, thanh âm này lại là một cái giọng nữ trong trẻo, lại nhìn thấy đối phương hung hăng trùng liếu qua tới, Trương Hiểu Phong dưới chân xe dịch, quỷ hút máu tốc độ nhanh như tia chớp bay ra, tránh đi nữ tử này, thối lui đến bên tường, bật đèn. Ba một tiếng, chỉ thấy trong phòng đèn lập tức mở ra, ánh đèn sáng ngời lập tức đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng một mảnh ánh sáng, mà cái bóng đen tia dáng vẻ cũng hoàn toàn bại lộ tại tia sáng phía dưới. Chỉ thấy đây là một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử, dáng người cao gầy, một trương trên khuôn mặt tinh xảo thô có thể tràn đầy xấu hổ biểu lộ, ánh mắt kia hận không thể ăn trương Hiểu như gió, đang hung hăng nhìn chằm chằm Phong. Nhìn thấy nhà gái là một nữ tử, suy nghĩ lại một chút vừa mới chính mình hoặc trực tiếp liền đem nhân ra kéo theo giường nhỏ tới. Trương Hiệu Phong đương nhiên biết đối phương vì cái gì như thế xấu hổ giận dữ, cho tới nay cũng là phi lễ chớ nhìn Trương Hiệu Phong lập tức cũng là một trận lung túng. Nhưng mà, Trương Hiệu Phong cũng biết không thể cứ như vậy còn đứng, nếu không đại gia đô sẽ ở đây sự kiện bên trên lung túng nữa, phải nói sang chuyện khác mới được. Cái kia, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng ta, nhìn xem nữ từ này, Trương Hiệu Phong một mặt chất vấn dáng vẻ nói, hơn nữa còn đối với ta hành hung. 91 thứ 82 trường, loại khác và ngoại ngạch, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, vốn đang tức giận thiếu nữ lập tức ng tiếp lấy rõ ràng nhớ tới mình là kẻ trộm, con mắt lén lén liếc về phía chỗ cửa sổ, rõ ràng muốn chạy trốn. Ân, nhìn thấy người thiếu nữ này bộ dáng, Trương Hiểu Phong hơi cả kinh, nặng cái gì nhìn về phía chỗ cửa sổ? Muốn chạy trốn không phải hẳn là hướng cạnh cửa lui sao? Bá, nhưng mà ngay tại thời điểm mắt thấy Trương Hiểu Phong hơi vừa phân thần, thiếu nữ lập tức hướng về cửa sổ liền sông ra ngoài, đồng thời một đạo thanh âm thanh thú lưu lại, người tên sắc lang này, ta nhất định sẽ sáu. Nhất định sẽ cái gì? Trương Hiểu Phong đã không nghe thấy đến, đến nơi này thời điểm, thiếu nữ âm đã yếu không thể nghe nổi. Trương Hiểu Phong vội vàng bật tới cửa sổ nhìn xuống đi, thiếu nữ kia đã biến mất rồi, chỉ có một cái nho nhỏ màu nâu đen con rơi hướng về phương xa bay đi. Lại là vạm bại, nhìn thấy chẳng cảnh này, Trương hiệu Phong đâu còn có thể không minh bạch là chuyện gì. Có lẽ một người bình thường chỉ có thể chấn kinh tại cô gái kia tiêu thất, mà sẽ không để ý cái kia con rơi à, nhưng mà đồng dạng thân là quỷ hút máu Trương hiệu Phong làm thế nào sẽ coi nhẹ nó đâu. Là gần nhất rốt cuộc là gặp may mắn vẫn là xui xẻo à, nhìn xem cái kia vạm bại bay đi phương hướng, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ thầm nghĩ tới lợi vật phối bất quá mới 2 ngày a. Liền gặp được trước vạm bại, là mình vận khí tốt vẫn là lợi vật phủ vạm bại quá nhiều, vạm bại cũng sẽ thiếu tiền, nhìn xem cái kia vạm bại bay đi phương hướng, nghĩ đến nàng buổi tối hôm nay đến chính mình căn phòng trông đồ, Trương Hiểu Phong nghi ngờ thầm nghĩ, tiếp lấy, ngược lại cũng không có việc gì có thể làm Trương Hiểu Phong, quyết định theo sau xem. Bá, một làng khói xanh thoáng qua, chỉ thấy Trương Hiệu Phong đồng dạng hóa tắc nhất chỉ màu nâu sáng con rơi, vụ vội cánh hướng về cái kia vạm bại bay đi phương hướng đuổi theo. Hai cái vạm hóa thành con rơi, tại lợi vật phủ trong bầu trời đêm, mượn nhờ bóng đêm che giấu, một trước một sau hướng về phương xa bay đi. Nàng đến cùng muốn đi đâu, đi theo phía trước cái kia nữ quỷ hút máu đằng sau. Trung bảng cao ốc càng ngày càng ít, dòng xe cộ cũng càng ngày càng hiếm, Trương Hiểu Phong không nhịn được tò nghĩ, nhưng mà, nhưng vẫn là đuổi theo, xem lợi vật phổ nơi này và bại rốt cuộc là như thế nào cách sống. Cuối cùng, vốn là thật cao bay lên con rơi, hướng về phía dưới chậm rãi hạ xuống, bay đến khe động cao ốc đằng sau, mà phía dưới bộ dáng, lại cùng cao ốc phía trước có khác nhau một trời một vực. Chỉ là một tòa cao ốc cách trở, liền để bên ngoài mưa trong này tạo thành hai thế giới, bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, mà ở trong đó, lờ mờ mơ, rơ bận, giống như là giấc rủi đối với đồng dạng, quả nhiên, bất luận lại thành thị phồn hoa, cất dấu hán ám không muốn người biết một mặt, rõ ràng ở nơi này phát đạt thành thị, phiến khu vực này chính là màu xám cho tồn tại, mà đáp xuống vàng ái, tại một chỗ địa phương vắng vẻ biến trở về hình người phía sau, cẩn thận nhìn xung quanh. Một lần, xác định không có người phía sau mới thần sắc như thường hướng về bên trong đi vào, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng đối với nơi này rất quen thuộc. Mà Trương Hiệu Phong lại không có cùng đi theo, chỉ là ghé vào một cái tàn phá nhà kho nhỏ bên trên, lặng lặng nhìn phía dưới cái kia vạm hướng về bên trong đi đến, lúc nào cao nhã huyết cũng sẽ ở tại loại này địa phương. Chẳng lẽ huyết tộc trung giá có cái gọi là khác loại sao? Lặng lẽ Trương hiệu phong hóa thành con rơi đi theo đằng sau đi theo lòng Hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo quả nhiên không sai nhìn thấy con này hành vi cử chỉ loại khác vào phảii liền xem như Trương hiệu Phong cũng cảm thấy rất hiếu kỳ một tòa cũ nát phòng gạch nói phía trước cái kia nữ và hại ngừng cước bộ của mình khi ta một tiếng đẩy ra cái kia cũ nát cửa gỗ đi vào tiếp lấy tiện tay đem môn đóng lại Căn nhà này nhìn bộ dạng này ít nhất cũng có hơn mấy chục năm có lẽ là bởi vì đã nhận lấy quá lâu mưa gió quan hệ toàn bộ phòng ở đều ưu tiên đến liệt nhiều tất cả nhìn thấy nó người đều lo lắng từ hồ nó lúc nào cũng có thể đều rửa qua đồng dạng Cái tiếc cửa gỗ chốt mở ở giữa phát ra tới âm thanh, ở nơi này yên tĩnh trong bóng tối là như thế rõ ràng, tóm lại, đây là một tòa rất già cũng rất phá phòng ở phốc phốc phốc, một hồi nhẹ dọn cánh gỗ, Tò mò Trương Hiểu phong lập tức. Giống như là thông thường như con rơi vậy, treo ngược tại trên nóc nhà, xuyên thấu qua trên vách tường động, hướng về bên trong nhìn sang. Chỉ thấy bên trong, đồ gia dụng không nhiều, chỉ có một cái bàn, vài cái ghế dựa đặt tại chính giữa, cũng là cũ nát đồ gia dụng, phía trên có thể mơ hồ nhìn thấy một tia màu đỏ sơn, bất quá cũng rơi xuống phải không sai biệt lắm, lót đáy chỗ còn có một cái tiểu hắc sạn gỗ tử. Phía trên trưng bày một cái hắc bạch tivi, bất quá bây giờ không, có mở ra, còn có một tổ ghế sofa bọc kem, bất quá ghế salon kia lên bố cũng đã phá hết mấy chỗ, có thể nhìn đến những cái kia lô rách chỗ bọt biển cũng đã lộ ra rồi, tin tưởng ở bên ngoài đống rác nhặt một tổ ghế sofa bọc em đều có như thế vương vực. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trương Hiểu Phong tựa hồ cảm thấy chính mình về tới hơn mấy chục năm trước đồng dạng. Mụ mụ, buổi tối hôm nay ngươi ăn không có. Lúc này, bên trong cái kia quỷ hút máu lời nói, gây nên liếu Trương hiệu Phong chú ý của, chỉ thấy bên trong một cái tóc bạc hoa dâm lao thái thái, an tọa ở cái kia trên ghế salon cũ nát. Đang một mặt hiền hòa nhìn xem cái kia nữ vạm vại. "Ân, chúng ta ăn một chút bắt cháo, người đây. Người hôm nay như thế nào sớm như vậy liền về nhà?" Nghe được nữ quỷ hút máu lời nói, tóc bạc hoa dâm lão thái thái gật gật đầu phía sau, lại nghi hoặc nhìn xem cái kia nữ vạm vại nghi ngờ hỏi, "Ân, hôm nay ta chạy tới xem xét, mới biết được phải không làm thêm giờ, làm hại ta một chuyến tay không." Nghe được lời của lao thái thái, nữ vạm vại khẽ cười một tiếng nói, gõ gõ đầu của mình, có thể là bởi vì ban ngày ngủ say như chư ta. Nhìn thấy bên trong tảng gỗ ngay cả một cái người, chưa hiểu phong suýt chút nữa không có cả kinh rơi xuống. Cái kia tóc bạc hoa dâm lao thái thái, một mắt nhìn sang ít nhất cũng có 80 tuổi trở lên a. Thế nhưng là cái kia hấp hết quỷ thiếu nước nhưng vẫn là gọi nàng mụ mụ. Xem ra, liền xem như làm bà nội của nàng đều đầy đủ đâu. Thời gian cũng như vậy chậm, mụ mụ ngươi cũng đừng lại bên ngoài ngốc đã lâu như vậy, sớm một chút trở về phòng ngủ a. Tới, ta đỡ ngày trở về, Hàn Huyên một hồi về sau, nhìn xem lao thái thái cầm đơn bạc bộ dáng, nữ Phạm phải mang theo lo lắng nói, tiếp lấy, đỡ lên cái kia lão thái thái hướng về bên trong đi vào. Kỳ thực ta vừa mới ngồi ở bên ngoài là nghĩ a, đã nhiều năm như vậy Ngươi thế nào còn không có mang một nam hải tử về nhà đến xem a. Ta đều vội muốn chết, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cũng mấy tuổi sáu. Bị dịu Lao Thái thái trong miệng lẩm bẩm nói, hai người chậm rãi hướng về gian phòng phương hướng rời đi qua. Mà nghe được lời của Lao Thái thái, nữ quỷ hút máu cơ thể nhưng là hơi cứng đờ, tiếp lấy miễn cưỡng nở nụ cười nói, không đổi, chờ ta gặp được thích hợp, ta đem hắn mang về, mù mụ, mụ ngươi đừng đợi a, ha ha sáu, nói, hai người đi vào phòng, khép cửa phòng lại. 92 thứ 83 chương, Điên huyết tộc nhìn xem bên trong cái kia lặng lặng đỡ Lao Thái thái đi tới vẫm Trương Hiểu Phong trầm mặc, đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra, là không nỡ thân tình sao? Nếu như cái kia lão thái thái thật là nàng con gái ruột mà nói, như vậy, cái kia nữ vàng ít nhất cũng có 4, 50 tuổi niên kỳ đi. Nhưng mà nàng nhưng như cũng bỏ qua không dưới sao? Cho nên dự định cả một đời bồi tiếp lao thái thái này, thẳng đến thấy được nàng chết ra sao? Nhìn mình mâu thân mỗi một ngày già yếu xuống, mà chính mình lại mãi mãi cũng là trẻ tuổi, phần thống khổ này. Ai, nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong trong lòng hơi trầm trọng liêu khởi tới, nhưng mà nàng so với mình còn tốt hơn một chút a. Chính mình lại nhìn xem cùng mình đồng dạng tuổi tắc các bằng hữu, từng cái một ra đi, thậm chí là đời sau của bọn họ sáu. Ân, đột nhiên, lúc này, Trương Hiểu Phong phát hiện ước chừng mười mấy nhân, lặng yên không tiếng động hướng về bên này chạy chỗ tới, trên người của bọn hắn tản ra từng trận sát ý 6. Bọn họ là người nào? Nhìn xem cái này mười mấy xông tới người, Trương Hiệu Phong nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ, hẳn không phải là người của giáo đình, bởi vì ở tại bọn hắn chiến thân, bên trên nhược hẳn không cảm giác được cái kia làm chính mình cảm thấy chán ghét thánh lực. Đó là, đang nghi ngờ Trương Hiểu Phong, đột nhiên kinh hãi, tiếp lấy nhanh như tia chớp liền vỗ vội cánh bay liếu khởi tới. Nguyên like, lai, mười mấy người đem căn này căn phòng vây quanh về sau, thế mà lấy ra một quả vai khiêng thức phá hỏa tiễn nhắm ngay gian phòng này. Vâng, chỉ thấy cái kia đạo đạn phần đuôi đột nhiên phun ra một đầu dài dáng dấp diễm đôi ở trong bóng tối là mỹ lệ như vậy, tiếp lấy, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, cái này vốn là tàn phá phòng ở lập tức bị tạc bay liều khởi tới, tiếp lấy, chậm dãi ngã xuống 6. Đây là, mà lúc này Trương Hiệu Phong đã ngây người, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì những người này sẽ làm như thế nào, ở tại bọn hắn trên thân Chư Hiểu Phong chỉ có thể cảm thấy một chút xíu yếu đất sức mạnh mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng như vậy thì có thể đối phó một cái nam tức cấp vạm hải? A 3 đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhọn rộng nữ vang rọi liêu khởi tới, bén nhọn kia âm thanh, phản phất là cường châm vạch ở sắt lá lên âm thanh đồng dạng, làm cho người cảm thấy từng trận nổi ra gà, mà đạo trong tiếng tê cũng tràn đầy kinh thiên bí thường, bi ai, đau đớn, cùng với phẫn nộ ba. Không tốt ba, nghe thế đạo tiếng tê, Chư Hiểu Phong lập tức liền phản ứng lại, có lẽ cái kia vạm tại nhà chôn tất phía dưới sẽ không chết, nhưng mà cái kia tóc bạc hoa dâm lao thái thái, là tuyệt đối không thể thoát khỏi may ba. A ba Cái kia cũ nát phòng ốc sát phía dưới, một đạo hắc ảnh điện xạ một dạng trôi ra, một đôi to lớn cánh rơi, ở trong trời đêm chậm rãi kích động giả, trên người có mấy chỗ tiên huyết, xem ra tại nơi nhà chôn cất phía dưới, nàng cũng bị thương không nhẹ, mà nàng ấy một đôi màu cam trong đôi mắt, tản ra làm cho người sợ hãi băng lãnh cùng sát ý, nhìn xem người phía dưới, lập tức gầm thét hét lớn, lại là các ngươi những thứ này đáng chết thợ săn tiền thưởng, ta muốn giết các ngươi a ba. Hai đạo nước mắt theo khỏe mắt của nàng lăn xuống, cái này nữ vạm lớn tiếng gầm đạo, tiếp lấy, nhanh như tia chớp hướng về phía dưới trùng liễu qua đi. A ba, lập tức vài tiếng kêu thảm vang lên. Phía dưới thợ săn tiền thưởng bên trong lập tức có mấy cái bị cái này điên cuồng vạng cho cưng rắn xe rách. Chú ý phối hợp, đây là một cái nam tức cấp huyết tộc, không nghĩ tới, cái này vạng thế mà nhanh như tiêu chấp liền trùng liêu qua tới, khiến cho lập tức thuận thế vài tên thủ hạ, cái kia vốn là vai khiêng pháo hỏa tiện nam tử lập tức hết lớn. Tiếp lấy, những tiền thưởng này thợ săn lập tức một nhóm người rút ra trường kiếm màu bạc, một phần khác người lấy ra màu bạc súng ngắn Phanh phanh phanh, mấy cái tay nắm lấy thương thợ săn tiền thưởng, hướng về cái kia nữ vương không ngừng điện xả lấy, hỏa lực cấp chế, để cho nàng không đến gần được, mà mấy cái kia tay nắm lấy trường kiếm màu bạc nhân thì nghiêm túc nhìn chằm chằm tên huyết tộc kia, lặng lặng canh giữ ở những cái kia thương người xung quanh. A3, vốn là trong nháy mắt liền xé rách mấy cái thợ săn tiền thưởng nữ vương bại, lập tức tiêu thả một tiếng cất cao thân hình bay liều khởi tới, trong lúc này đánh chỗ một trận khói xanh bốc lên, giống như là bị ánh mặt trời chiếu đến rồi lờ dù điên cuồng mấy ngày liền, nhưng mà, nhưng căn bản sắc mặt ngược lại tại đạn phía dưới bị thương càng ngày càng nhiều. Ngân đà 3 Nhìn xem cái kia nữ vạm bại vết thương trên người, Trương Hiểu Phong lập tức liền hiểu, quả nhiên sao? Bằng bạc đồ vật đối với vạm bại có tác dụng khắc chế sao? Xem ra cái kia mấy thanh kiếm cũng là bằng bạc, xem ra đoán lạp khắp nói không sai, tại không có đạt đến bá tức cấp thực lực phía trước, những tiền thưởng này thợ săn cũng đối vạm bại có uy hiếp cực lớn. Rất nhiều công kích đến, cái kia nữ vạm bại đã càng ngày càng chật vật, nhiều lần bị nàng may mắn bọn tới những cái kia thợ săn tiền thưởng trước mặt, đều bị cái kia mấy chuôi ngân kiếm bức lui trở về, hơn nữa, ở tại bọn hắn đạn áp chế xuống, mình muốn đào tẩu cũng không khả năng, huống tại mất mẹ thống khổ phía dưới, cái này nữ vạm bại đã điên cuồng căn bản cũng không có từng nghĩ muốn đào tàu, trong lòng chỉ có báo thủ dục vọng. Nhìn xem phía dưới gào thét mấy ngày liền, thế nhưng là đối với những cái kia thợ săn tiền thưởng không có chút nào biện pháp nữ vạm vại, Chương hiệu Phong tâm trung nhất mạnh trầm trọng, đây chính là bọn họ những cái kia thợ săn tiền thưởng sao? Vì giết chết một cái nam tức cấp vạm vại, thậm chí không tiếc hy sinh một người bình thường. Z3, nhìn xem phía dưới chiến đấu, Chương hiệu Phong càng ngày là càng phẫn nộ, có lẽ đều là bởi vì hút máu BI, hay, Chương Hiểu Phong đối với cái kia chỉ có thể vô lực nhìn mình mâu thân già đi nữ tính vạm vại có đồng bệnh tương liên tâm lý A, lập tức, Chương Hiểu Phong chuẩn bị ra tay rồi. 33 Chỉ thấy con rơi nhanh chóng biến thành Liêu trương hiệu phong cơ thể, sau lưng to lớn cánh rơi điện xạ xuống dưới, trên tay quỷ trảo tại ánh trăng yếu ớt phía dưới lập lòe từng trận nhiếp nhân tâm phách hàn con sáu. A, nơi đó cũng có một cái Vàng Hải 3. Có lẽ bởi vì cái kia nữ bị hút máu điên cuồng, tất cả thợ săn tiền thưởng cũng là hết sức chăm chú cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia nữ Vàng Hải, đợi đến Chương Hiểu phong nhanh như tia chấp vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn phát hiện đã quá muộn A3, tuyệt thảm, lập tức một mảnh kêu thảm vang dội liêu khởi tới, bọn hắn có thể làm được, chỉ là tại ngân kiếm dưới sự chế trở, khoảng cách xa giết chết Vạm Hải mà thôi. Đợi đến chương hiệu phong vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, đã không kịp. 33, lúc này, nhìn xem phía dưới hỗn loạn, cái kia nữ vạm bại cũng là điên cuồng giống lớn một tiếng, nhanh như tia chớp liền vọt xuống tới, lập tức, cái kia vốn là kiên cố tuyến phòng ngự hỏng mất, tại hai cái vạm bại móng đuốc sắc bén phía dưới, bọn hắn nơi nào còn có thể phối hợp đứng lên. Lập tức, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng người nữ kia vạm bại điên cuồng tiếng giống đan vào một chỗ sáu. 93 thứ 84 trường đồng bạn A3, cuối cùng, chỉ thấy cái kia nữ hút máu một đôi răng nanh hút máu, hung hang này cái vốn là vai pháo hỏa tiến nam tự động mạch chủ bên trong bị tấn cổ nam tử lớn tiếng gào thảm rãy rựa, nhưng mà, bị vạm ai muốn tới cổ còn có thể tránh thoát đó là không có khả năng sáu. Cuối cùng, đem nam tử vết hút hết nữ vạm vại, một tay lấy nam tử thi thể nhét vào trên mặt đất, tiếp lấy, từng cái một huyết sắc ma cầu hướng về phía trên đột tới, thẳng nổ mà thượng nhất trận mảnh đá bay tán loạn, sau một hồi lâu, tựa hồ mới phát tiết đủ vậy nữ tính vạm vại, đánh vỡ những phong ốc kia xác, đem phía dưới mâu thân mình máu kia thịt mơ hồ thi thể cho rời ra sáu. Nhìn xem cái kia ôm mẫu thân mình thi thể rất xa bay đi vạm vại, nhìn lại một chút ma thượng nhất ma thi thể, chư hiệu phong hơi thở dài, cũng đuổi theo. Vì cái gì Quỷ giặm xuống trước mộ phần nữ vương phải, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy? Ta rõ ràng không muốn làm quỷ hút máu, tại sao phải để ta biến thành vằm phải? Vì cái gì? Ta rõ ràng không có bất kỳ ai hại, vì cái gì bọn hắn lúc nào cũng không chịu buông tha ta? Vì cái gì xấu? Xấu? Nhìn xem cái kia quỷ giặm xuống trước mộ phần nữ vương phải, Trương Hiệu Phong không nói gì, chỉ là đứng lặng lặng, nàng, mình không thể trả lời cho nàng, có một số việc, chỉ có thể chính nàng đi giải quyết, có thể hay không minh bạch, cũng chỉ có chính có thể biết. Ngươi biết không, đưa lưng về phía Trương Hiểu Phong nữ vương âm thanh khàn khàn nói, Kỳ thực mẹ ta nàng đã phát giác được cái gì, nhưng mà, nàng lại vẫn luôn cũng không có mở miệng hỏi qua ta, dù sao năm nay ta đã hơn 50 tuổi, giống bây giờ cái dạng này, bất kể là ai đều sẽ hoài nghi, nhưng mà nàng nhưng vẫn không có hỏi qua, mà ta cũng chưa từng có trả qua một người, ta uống huyết cũng là máu heo, mặc dù thời gian ngắn, cũng nghèo, nhưng mà chúng ta cũng rất hạnh phúc xấu. Âm thanh vẫn như cũ khàn thế nhưng là càng ngày càng trầm thấp liêu khơi tựa hồ là đang kể rõ, mà bởi vì không thể gặp quang, cho nên ta tìm việc làm cũng rất khó, lại thêm bởi vì ta sẽ không giả, cho nên chỉ cần qua mấy năm, ta thì không khỏi không đổi việc, cứ như vậy. Thật sự là không, có tiền thời điểm ta liền trở về đại tiểu điểm trộn một chút, nhưng mà, những cái kia đáng giận thợ săn tiền tưởng 6. Nói đến đây thời điểm, thanh âm của nàng càng ngày càng lạnh, lư khí cũng càng ngày càng phẫn nộ, nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không phân tốt xấu, cũng bởi vì ta là vâm hải, liền muốn tiêu diệt ta, Một năm, 2 năm, 10 năm, ta đều ở tại bọn hắn dưới sự đổi giết sinh hoạt, không nghĩ tới năm, nữ quỷ hút máu nắm tay chặt chẽ bóp liêu khởi tới, từng giọt nước mắt rơi xuống xuống, ở dưới ánh trăng, nước mắt lại như vậy thế mỹ xấu. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà đuổi giết được nhà ta tới, còn đem ta mâu thân cho liên lụy tiến vào năm chỉ thấy cuối cùng, nữ vương Ai Điên cuồng hét lớn, đồng thời, một cỗ cường đại khí thế từ trên người nàng bạo phát ra sáu. Thật mạnh, cảm thụ được cố khí thế này, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi đã, nữ nhân này, không đơn giản, liền xem như không có nghĩ qua trở thành vương phái, cũng ở đây trong mấy chục năm liền tiến hóa sao? Sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lúc này, Trương Hiệu Phong chậm rãi mở miệng, "Đạo, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi làm gì vậy? Tiếp tục cuộc sống trước kia?" Vẫn là sáu. Kế tiếp, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nữ vương ai một hồi phía sau, mới nhiên ngẩng đầu, cừu hận nói, "Báo thù ba" Ta muốn giết hắn ba, cũng là hắn hại ta biến thành dạng này ba." À, nghe được nữ quỷ hút máu lời nói, Trương Hiểu Phong dơ chân lên, hướng về nàng đi vài bước, bãi một cái mâu thân nàng mộ phần về sau, mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Có thể hay không nói một chút người sự tình? Ta rất hiếu kỳ đâu sáu." Người nghĩ biết?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nữ tính bảng hoại ngẩng đầu nhìn Liêu Trương Hiểu Phong một mắt sau vấn đạo, tiếp lấy, chậm rãi gật đầu nói, "Đã người muốn biết, ta sẽ nói cho người biết a sáu." Đó là hơn 30 năm trước chuyện năm, nữ hút máu âm thanh chậm rãi vang khởi tới, tựa hồ tại ban đầu chính giữa hồi ức dạng, lúc kia Ta mới hơn 20 tuổi, vẫn là tại đi học niên linh, ta giống thông thường thiếu nữ một dạng, nỗ lực học tập, hy vọng về sau có thể có một công việc tốt, đồng dạng, cũng có thiếu nữ hoa quý mộng 6. Ngay tại cái kia thời điểm, một cái nam tử xông vào cuộc sống của ta, nói đến đây thời điểm, nữ quy hút máu khỏe miệng treo lên vẻ khổ sở ý cười, tiếp tục nói, hắn anh tuấn tiêu sái, tràn đầy phong độ của thân sĩ, ăn nói văn nhã, cái kia mang theo âm thanh tử tính cùng mị lực của hắn, lập tức đem rất nhiều lòng của thiếu nữ hấp dẫn, đồng dạng, ta cũng không có ngoại lệ, hơn nữa, hắn cũng cùng ta tiếp xúc rất lâu, chúng ta tựa hồ cũng có tình cảm, cuối cùng Có một ngày, hắn hướng ta phát, khởi hẹn hò, ta cao hứng đáp ứng, đêm hôm đó, ta đang mặc ta thích nhất hoa nát váy, đi tìm hắn, thế nhưng là sáu. Nữ quy hút máu âm thanh trở nên kịch liệt liêu khơi tới, tú quyền lẳng lặng bóp liêu khơi tới, toàn thân cũng chậm rãi run dậy liêu khơi tới, thanh âm bên trong kiềm chế không được sự hận, nhưng mà, không nghĩ tới, hắn lại là một cái bẩn thỉu vạm bại, mà lại là hắn, chắc chắn đã biến thành một cái vạm bại, hắn nói, thể chất của ta là trời sinh hắc ám thể chất, trời sinh nên vùi đầu vào ma vương ôm ấp hoài bão, đáng chết, cũng bởi vì lý do này, hắn đem ta đã biến thành vạm ba. Đáng chết ba, chính là hắn ba. Hắn hại ta đã mất đi hết thầy ba. Mỗi ngày chỉ có thể sợ hãi nhìn xem phía ngoài dương quang, mỗi ngày chỉ có thể trốn trốn thợ săn tiền thường truy sát ba. Cho nên, ta muốn tìm hắn báo thù ba. Hết vậy, cũng là hắn hại ta ba. Hắn hại ta một đời ba. Hắn hại mẹ ta ba. Nói đến đây thời điểm, nữ vạm vại lớn tiếng gầm rú liêu khởi tới ba. Mã Chương Hiểu Phong, chỉ là trầm mặc không nói, nàng nói không sai, muội tử ban ngày khi tỉnh lại, có thể làm được cũng chỉ là trốn ở cửa sổ phía sau không thấy lấy đại gia cao hứng dưới ánh mặt trời truy đuổi chạy, bản thân có thể làm được, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đêm tối buông xuống sáu. Chào ngươi, ta gọi Trương Hiểu Phong, đồng dạng là một cái vảm ái nam tước, ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như ngươi không ngại, chúng ta cùng một chỗ cố gắng như thế nào, có lẽ là bị nữ quỷ hút máu lời nói đưa tới cậu mình, Trương Hiểu Phong đột nhiên đưa tay ra hướng về nữ vảm ái nói như thế nào. Muốn hay không làm đồng bạn của ta đâu? Hai người cùng một chỗ cố gắng, hy vọng sinh tồn tiếp sẽ khá đại A 6. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nữ vảm ái hơi ngẩn ngờ, nhìn xem hắn đưa ra tay, chầm mặt hồi lâu sau, mới bỗng nhiên mặt ra cười Một cái liên lụy Liêu Chương Hiểu Phong tay, thật chặt nắm chặt lại nói: "Nếu nói như vậy, như vậy thì để chúng ta hai cái nhỏ yếu nam tức cấp huyết tộc cùng một chỗ nỗ lực ở nơi này trong thành thị sống sót ta, ta gọi Lan Kỳ Nhi, vạm phải nam tộc 6, 94 thứ 85 trường, các giám hiệp hội ngươi có phát hiện hay không?" Tựa hồ gần nhất quy hút máu hành động càng thêm thường xuyên đâu, lúc này, đã là về khoảng cách lần Lan Kỳ Nhi mâu thân bị giết cái kia buổi tối nửa tháng, một tòa trong tiểu điếm, Chương Hiểu Phong hòa Lan Kỳ Nhi nằm ở cửa sổ trên ghế salon, hai đôi màu nâu đen cánh rơi hé ra, tham lam hấp thu vậy từ ngoài cửa sổ tới một cảm thụ được ánh trăng, tia sức mạnh chậm rãi rót vào thể nội. Không thể không nói, làm thông thường vàng vỡ tiến hóa đến nam tộc cấp thời điểm, kèm theo mà đến cũng không chỉ là có thể tu luyện huyết tộc thiên phú ma pháp cùng phi hành sức mạnh, lớn nhất thay đổi vẫn là cái này, một đôi mọc ra từ cánh rơi, có thể tăng tốc hấp thu ánh trăng tốc độ, nhường huyết tộc tu luyện càng nhanh. Ân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi mở mắt, gật gật đầu, mắt trung giá là vẻ nghi hoặc thần sắc, đạo, gần nhất lúc nào cũng có thể nhìn đến rơi hút ngó bay tới bay lui. Tuần nữa thánh chức giả cùng thợ săn tiền thưởng nhỏ cùng huyết tộc xung đột sự kiện cũng càng ngày càng nhiều, nói thợ săn tiền thưởng thời điểm, Lăng Quỷ Nhi trong ánh mắt hiển nhiên thoáng qua một tia phẫn nộ. Dựa theo tàn nguyệt trải qua khẩu quyết tu luyện, Chương Hiểu Phong lấy một loại tốc độ khủng khiếp hấp thu những cái kia chiếu xạ tại cánh rơi bên trên cùng trên thân thể nguyệt quang, đem nguyệt quang bên trong cái kia một chút xíu tinh thuần vật chi tinh hoa hấp thu đi vào, cảm thụ được bọn chúng cùng mình trong huyết dịch sức mạnh dung hợp, đang cảm thụ đến lực lượng trong cơ thể lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, Chương Hiểu tâm trung nhất trận mãn, còn có cái gì có? Thế so với cảm giác được rõ ràng chính mình trở nên mạnh mẽ càng khiến người ta chuyện vui sướng đâu. Xem ra hẳn là gần nhất có chuyện gì sắp xảy ra à, nghe được Lan Quỷ Nhi mà nói, Trương Nhật Hàn chậm rãi gật gật đầu, ngờ tới tính chất nói. Vậy còn không đơn giản. Tìm mấy cái huyết tộc hỏi một chút tốt, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi đột nhiên ngồi dậy nói, hơn nữa, lâu như vậy đến nay, ngươi cũng hỏi nhiều máu như vậy tộc, thế mà không có một cái nào nhận biết bỗ lô huyết tộc quỷ hút máu, xem ra ngươi được cách biệt biện pháp 6. Ân, nghe được Lan Quỷ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, tự mình tới nước anh mục đích chủ yếu cũng là tìm được bỗ lô huyết tộc, hy vọng có thể tìm được chính mình biến thành quỷ hút máu nguyên nhân, nhưng mà không nghĩ tới đi tới nơi này về sau, thậm chí ngay cả tìm cũng không tìm tới đối phương, thực sự là mù mịt không manh mối. Kỳ thực ta ngược lại thật ra có một biện pháp, chỉ là như vậy, có thể chúng ta về sau cũng không có như thế tự do. Đột nhiên, Lan Kỳ Nhi trần chờ một chút phía sau, mở miệng nói: "A, biện pháp gì? Nghe được nàng, Trương Hiệu Phong mắt sáng lên, mang theo vội vàng hỏi. Ám Hắc Hiệp hội." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi chậm rãi nhìn xem Trương Hiệu Phong mắt nói, nếu như chúng ta có thể gia nhập vào Ám Hắc Hiệp hội mà nói, như vậy, muốn tìm bố lô hách tộc người cũng không phải là vấn đề sáu. Ngươi một câu đã đợi không kịp sao? Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không có đồng ý biểu lộ, cũng không có phản đối bộ dáng, chỉ là nhìn xem Lan Kỳ Nhi mắt, vấn đạo: "Ngươi vừa ra đã đợi không kịp muốn tìm cái kia vạm bại báo thủ sao?" Không tệ, bị Trương Hiệu Phong nhìn thấu ý tưởng chân thật của mình, Lan Kỳ Nhi cũng không có che giấu bộ dáng, chỉ là gật gật đầu nói: "Ta muốn báo thủ, không chỉ là cần tư lực, còn muốn có thế lực, cũng chỉ có ta ở trong tối hát hiệp hội leo đến rất cao vị trí, ta mới có cơ hội báo thủ, nếu không, hết thể đều không lỗi thời người xin nói mộng mà tôi, huống liền tại dạng này hỏi người khác, lúc nào có thể tìm được bố lô hách của người?" Một năm sau, 2 năm sau, vẫn là 10 năm sau. Tin tưởng ngươi cũng biết Vãng thập tam thị tộc người không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy a. Nếu không, huyết tộc sớm đã bị giáo đình tiêu diệt sáu. Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong không phản bắt được, nàng nói là sự thật, Vãng bại thập tam thị tộc không phải muốn gặp là có thể gặp, huống hồ là mạnh nhất Bố Lô hắc tộc. Nếu như mình muốn tìm được bọn hắn, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có gia nhập vào ám hắc hiệp hội, như vậy còn có lẽ có có thể nhìn thấy Bố Lô hắc tộc người một mặt. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào gia nhập vào? Trầm ngâm một hồi phía sau, Chư Hiểu Phong chậm mở miệng nói ra, chúng ta dạng này lưu lạc Vãng bại Bạn bạn cũng có gia nhập vào ám hát hiệp hội tư cách à? Hỗn hộ lực lượng của chúng ta cũng chỉ có nam tức cấp mã thôi sáu. Ai, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi liền biết hắn đã đáp ứng đề nghị này, nhưng mà, chính mình lại không để ý đến một điểm, liền xem như ám hắc hiệp hội, cũng không phải muốn vào liền có thể vào, ám hát hiệp hội, nói trắng ra là chính là đặc phó sở mấy thế lực lớn liên hiệp một cái hiệp hội, đã biết dạng độc thân vẩm hại, như thế nào gia nhập vào. Ai chờ một chút, đột nhiên, Trương Hiểu Phong đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đột ngột, tiếp lấy khẽ cười một tiếng nói, có lẽ ta sẽ có một biện pháp đâu sáu. À, Vốn đang cho là không có hy vọng Lan Kỳ Nhi, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói phía sau, nhãn tỉnh sáng lên, đạo: "Biện pháp gì?" Đối mặt với Lan Kỳ Nhi na ánh mắt nghi hoặc, Trương Hiệu Phong lại không có trả lời, chỉ là thần bí nợ nụ cười nói: "Đi theo ta liền biết sáu." Nói, chính là hóa tắc nhất con rơi bay ra ngoài. Thật là một cái tính luôn nóng, nhìn xem nói đi là đi Trương Hiệu Phong, Lan Kỳ Nhi lẩm bẩm nói, tiếp lấy, đồng dạng hóa tắc nhất con rơi đuổi theo sáu. La làm cách gia tộc cổ bảo phía trước. Vị này Tôn Quý Lao tiên sinh, ta có chút sự tình muốn gặp tộc trưởng của các ngươi, không biết có thể hay không thông báo một chút đâu nhìn xem lần trước cái kia đi ra tiếp đãi mình và Lộ Tây lão niên vương hải, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, không chút nào thất lễ nói: "A, là ngươi à, vốn đang đang nghi ngờ tại vì cái gì có người có thể đi thẳng tới La Lạp cách cổ bảo lão niên vương hải, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, đánh giá một cái phía sau nhớ tới nói, ngươi chờ một chút, ta bây giờ liền đi thông chi chúng ta tộc trưởng 6, nói hướng về bên trong đi vào, cái kia chậm rãi dáng dấp đi bộ, lại quỷ dị nhanh, cơ hội trong chớp mắt liền biến mất ở cổ bảo cái kia hành lang dài dằng dặc bên trong. Đây là, mà đi theo ở phía sau tiến vào Lan Kỳ Nhi, đánh giá một cái này cổ bảo phía sau." mang theo kinh ngạc hướng về Trương Hiệu Gió vấn đạo. Thành như ngươi thấy, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong hơi núm núm vai nói, "Đây là một cái vạm bại gia tộc cổ bảo, La Lạp cách gia tộc 6. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết một cái vạm bại gia tộc tộc trưởng." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Phong nói, "Thân là độc thân quỷ hút máu nàng, đương nhiên biết một cái vạm bại gia tộc ý vị như thế nào, một cái vạm bại gia tộc tộc trưởng lại ý vị như thế nào." Lại nói, nhìn chút ra ra vào vào vạm bại, Nhi liền có thể cảm thấy, bọn hắn lực lượng tuyệt đối sẽ không so với mình kém. "Vật khí mà tôi," nghe được Lan Kỳ Nhi sợ hai tháng phụ Chư Hiểu Phong mỉm cười nói: "Tuất, Chư Hiểu Phong tiên sinh, chúng ta tọc trưởng cho mời." Mà đúng lúc này, cái kia Giản mua vạm ái nhanh chóng đi ra hướng về Trương Hiểu Phong nói: "95 thứ 86 trương, trời sinh trong bóng tối người ân, vậy phiền phức Lao tiên sinh dẫn đường." Nghe được cái này Lao niên quỷ hút máu lại nói, Chư Hiểu Phong cao nhã nở nụ cười gật đầu nói, mà Lao niên vạm vãi cũng là khó được nở nụ cười gật đầu, tiếp lấy dẫn Chư Hiểu Phong hòa lan Kỳ Nhi hướng về bên trong đi vào. Rất nhanh, lại là tại nơi vô một cái sang trọng trước cổng chính ngừng lại. "Nếu như đem cánh cửa này tháo ra mà nói, tuyệt đối có thể bán rất nhiều tiền." Về sau liền có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon, nhìn xem tấm này sang trọng đại môn, Lan Kỳ Nhi mắt tỏa ra một mảnh ánh mắt tham lam lầm bẩm nói: "À, lại tới." Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, thấy được nàng biểu lộ, Chương hiệu Phong lập tức một loạt cái chán, bất đắc dĩ thầm nghĩ: "Nằng cái này mê tiền tính cách liền không thể sửa đổi một chút sao? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia vài chục năm nay cùng mẫu thân sinh hoạt quá gian khổ nguyên nhân sao?" Nghĩ tới đây Chương hiệu Phong lập tức trầm mặc. Nếu có ai dám hủy đi chúng ta cánh cửa này mà nói, như vậy hắn bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải tiếp nhận chúng ta la lạc cách gia tộc cam dẫn mút trời. Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Giản Nua Vạm Hải cũng là hơi ngẩn ngơ, rõ ràng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tung ra một câu như vậy, tiếp lấy biểu lộ thản nhiên nói, "Vô số tuế Nguyệt đã để hắn học xong xử lý không sợ hãi, cũng là bởi vì dạng này, ta mới không có ra tay à." Nghe được lao niên quỷ hút máu lời nói, Lan Kỳ Nhi mang theo bất đắc dĩ nói lẩm bầm. "Nữ nhân này tuyệt đối là có vấn đề, muôn ngàn lần không thể ở trên cái đề tài này nhiều kéo, nếu không tuyệt đối sẽ suy nhược tinh thần." Nghe được Lan Kỳ Nhi lẩm bẩm, lao niên và mại cố tự chấn định thầm nghĩ trong lòng. Lão gia, bọn hắn đã giận tới, chỉ thấy Giản Nua Vạm Hải nhẹ nhàng gõ cửa một cái hướng về bên trong nói đến, "Ân, vào đi." Theo lão niên quỷ hút máu rứt lời, áo Đức Quới Đi la lạc cách thanh âm ở bên trong vang dội liêu khởi tới. Nghe được bên trong áo Đức Quới Đi mà nói, lão niên vảm phải đẩy ra sang trọng cửa phòng, tiếp lấy tay phải hư dẫn ra Trương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi đi vào, tiếp lấy, nhìn thấy hai người sau khi tiến vào, mới chậm dại đóng cửa lại lui ra. Trương hiệu Phong tiên sinh, không biết hôm nay đột nhiên đến thăm, có cái gì có thể giúp được một tay sao? Sau khi đi vào, nhìn thấy áo Đức Quới Đi trong tay tùy ý giơ một ly không biết tên rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. Tân, đột nhiên, làm áo Đức gói đi ánh mắt chuyển qua Lan Kỳ Nhi trên thân sau lưng, đột nhiên cầm trên tay lung lay rượu chát động tác hơi dừng lại. Sao rồi? Áo Đức đại nhân, nhìn thấy áo Đức gói đi dáng vẻ, Trương hiệu Phong Hỏa làm kỳ mà rõ ràng phát hiện cái kia thần sắc khác thường, Trương Hiểu Phong không khỏi nghi ngờ hướng về áo Đức gói đi vấn đạo. Vị tiểu thư xinh đẹp này không biết xưng hô như thế nào, đối với Trương Hiểu Phong mà nói, luôn luôn lấy cao nhã phong độ chứ danh vọng ai, thế mà làm ra không có trả lời Trương Hiểu Phong vấn đề cử chỉ thất lễ, chậm rãi đi đến Lan Kỳ Nhi trước người mà hỏi. Sáu, Trương Hiểu Phong Hỏa Lan kỳ Nhi ngây ra như phỗng, đây là đâu vừa ra? Chẳng lẽ hắn còn có thể đối với Lan Kỳ Nhi có vừa thấy đã yêu cảm giác không thành? Gặp quỷ, cái này sao có thể? Chào ngươi, ta gọi Lan Kỳ Nhi, nghe được áo đức gói đi mà nói, mặc dù nghi hoặc, nhưng mà Lan Kỳ Nhi hay là trở về đã nói. Lan Kỳ Nhi sao? Tên rất hay, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, áo đức VV cười nói, hỏi tiếp, không biết Lan Kỳ Nhi tiểu thư có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta La là Lạp cách gia tộc đầu. Lần này bất kể là Trương Hiểu Phong vẫn là Lan Kỳ Nhi đều nghi ngờ, nhưng một cái không phải bản tộc huyết mạch vạm thành viên gia nhập vào gia tộc, chuyện này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Lúc đó Sở Dĩ sẽ để cho Trương Hiệu Phong, vẫn là bởi vì Vi Trương Hiệu Phong cứu được nữ nhi của hắn mà thôi, lấy vảm bại đối với mình thuần chủng đời sau bảo vệ, áo Đức Quới Đi sẽ làm ra cử động như vậy còn tính là có thể lý giải, nhưng mà, chỉ là lần đầu gặp mặt, áo Đức Quới Đi liền hướng Lan Kỳ Nhi phát ra mời, chuyện này tuyệt đối không tâm thường. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Nghe được áo Đức Quới Đi mà nói, Lan Kỳ Nhi cũng không có bởi vì cái này đột nhiên tin tức tốt mà mất lý trí, cố tự chấn định hướng về áo Đức Quới Đi vấn đạo, rầm rạng, Trương Hiểu Phong cũng là nghi hoặc nhìn áo Đức Quới Đi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Áo Đức gói đi nhưng là ngược lại kinh ngạc nhìn Lan Kỳ Nhi mà hỏi, trở thành huyết tộc nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có phát hiện mình cùng thông thường huyết tộc khác biệt sao? À, nghe được Áo Đức gói đi mà nói, Lan Kỳ Nhi cả kinh, tiếp lấy lắc đầu nói, ta không biết đâu, ta đối với cái khác huyết tộc cũng không thế nào giải sấu. Ngươi, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Áo Đức gói đi một bộ bị người đánh bại biểu tình nhìn xem nàng, quay đầu lại đến xem nhìn đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trương hiểu phong, lập tức bất đắc di thở dài, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vật họp theo loài đi? Hai cái đối với huyết tộc tri thức đều không núc chút nào đồ đẫn, lại có thể tiến tới cùng nhau sáu. 6, nghe A A áo Đức gọi đi cảm thán, Trương Hiểu rõ im lặng, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ nhắc nhở, "À, áo Đức đại nhân, ngài chú ý một chút, phong độ, phong độ, tuyệt đối đừng nói lời thô tục, nói như vậy sẽ rất ảnh hưởng ngay hình tượng sáu." Hạo, nghe được Trương hiệu phong mà nói, áo Đức gọi đi cũng là phát hiện mình quá mức kích động, cường tự đè xuống trong lòng cái kia sôi trào cảm xúc, hướng về Lan Kỳ Nhi vấn đạo, "Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là trời sinh trong bóng tối người sao? Ngươi là trăm năm có gặp hắc ám thể chất, đủ để cho ngươi ở đây trong bóng tối lớn lên đến so với người khác càng nhiều hơn sủng ái sáu." Trời sinh trong bóng tối người, nghe được áo Đức Quối đi mà nói, Lan Kỳ Nhi thân thể hơi chấn động, tiếc lấy, xong quyền lập tức thật chặt bóp Liêu khởi tới, trước kia, trước kia cái kia đem chính mình biến thành huyết tộc đáng giận hú đạn, cũng là nói như vậy, cũng bởi vì cái này, hắn đem chính mình đã biến thành huyết tộc, hắn hủy mình hết thảy. Mà nghe được áo Đức Quối đi mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là phát hiện Lan Kỳ Nhi khác thường, nghĩ đến ban đầu ở mẫu thân nàng trước mộ phần nàng tự đủ, lập tức trong lòng sáng tỏ, không có ăn đuổi, chỉ là nhẹ nhàng vô vô lăn Kỳ Nhi bà vai. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong hòa Lan Kỳ Nhi chỉ thấy một dạng bầu không khí, áo Đức Quối Đì cứ việc nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng là không hỏi ra ngay tới, chỉ là nhìn một chút hai người, tiếp lấy không rõ nở nụ cười, dường như là tựa như nghĩ tới điều gì. Cái kia áo Đức gọi đi tiên sinh ngài có thể hay không cho ta giải thích một chút ta cái gọi là trời sinh trong bóng tối người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Sau một hồi lâu, Lan Quỷ Nhi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, chăm chú nhìn áo Đức gọi đi vân đạo. "Ân, đương nhiên, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, áo Đức vi vi cười, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là cái kia trời sinh trong bóng tối người, ngươi hạ cảm thể chất, tại ngươi biến thành cao quý huyết tộc mắt, liền đã phát huy nó làm cho người ghen tị năng lực, đó chính là tốc độ tu luyện." Đối với thông thường vạm vãi mà nói, tốc độ của ngươi tuyệt đối là bọn họ hơn gấp 10 lần 6. 96 thứ 87 trường, huyết tộc phân giai gấp 13, nghe được áo Đức cói Đi mà nói, bất luận là trương Hiệu Phong vẫn là Lan Kỳ Nhi, cũng là lớn kinh hãi kêu lên, gấp 10. Đó là cái gì khái niệm? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nghe được Lan Kỳ Nhi sợ hãi kêu, áo Đức Quối Đi nghi hoặc nhìn nàng nói, chẳng lẽ chính ngươi tốc độ tu luyện cũng không cảm giác được sao? Ngươi là tốn bao nhiêu thời gian tiến hóa đến nam cấp? Tu luyện, nghe được áo Đức Quối Đi mà nói, Nhi nhũ mày nói, ta chưa từng có tu luyện qua Tiến hóa đến nam tức cấp sau. Ta bỏ ra 15 năm khoảng chừng a, từ ta biến thành huyết tộc đến tiến hóa, không sai biệt lắm bỏ ra thời gian 15 năm. Cái gì? Ngươi thế mà chưa từng tu luyện, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Áo Đức Quới đi lập tức gọi Liêu Khởi tới, một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình nhìn xem nàng, "Đạo, lãng phí. Ngươi thế mà dạng này lãng phí thiên phú của ngươi. Thật là ba." Hiện tại các ngươi hiểu chưa, cuối cùng, tiếp hận hồi lâu sau, Áo Đức Quới đi mới chậm rãi khôi phục như cũ nhìn xem Trương Hiểu nói, thông thường tạm chủng tộc, muốn tiến hóa đến nam tứ bình quân phải tốn 60 năm tà hữu, thế nhưng là liền xem như không có tu luyện, nàng cũng tại thời gian 15 năm bên trong tiến hóa, đây chính là nàng hắc ám thể chất chỗ kinh khủng, gấp 10 cùng phổ thông huyết tộc tốc độ tu luyện, đã vượt qua thuần chủng huyết tộc. Tốc độ phát triển 6. Thông thường thuần chủng huyết tộc tốc độ tu luyện là gấp 5 lần, cá biệt có thiên phú cũng chỉ có gấp 7 tả hữu, thế nhưng là, nói đến đây Áo Đức gói đi, chăm Chú nhìn Lan, kỳ nhi nói, thế nhưng là tốc độ của người, có thể đạt đến gấp 10, hiện tại hiểu chưa? Đây chính là người hắc ám thể chất chỗ kinh khủng 6. Là thế này phải không? Nghe được Áo Đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm nói, thông thường tạp chủng huyết tộc cần 60 năm Hắc Cám Thể Chất không sai biệt lắm liền muốn 6 năm tại hữu a. Thế nhưng là, chính mình bỏ ra bao lâu? Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong tâm trung nhất đốc, chỉ có 2 tháng bộ dạng a. Cái kia tốc độ là gấp bao nhiêu lần? Nghĩ tới đây Trương hiệu Phong suýt chút nữa không có bị chính mình dọa sợ, chẳng lẽ tuần chủng huyết tộc lại thêm Tàn Nguyệt trải qua song trọng ưu thế, bản thân có thể đạt tới cái này dạng trình độ khủng bố sao? Cũng may mắn là áo đức gói đi không biết Trương hiệu Phong tiến hóa nam tộc lúc biến thành thời gian, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ một cái tắt phính Thể Chất tốc độ liền đã rất khủng bố, vậy hắn thì sao? Có còn muốn hay không để cho người ta sống? Như thế nào? Muốn hay không gia nhập vào chúng ta la lạp cách gia tộc, nhìn xem bởi vì cái này lấy ngầm khiếp sợ hai người, áo Đức Vi Vi cười hướng về Lan Quỷ Nhi nói, chỉ cần ngươi ngật ý, ta có thể cho ngươi cung cấp thượng hạng điều kiện tu luyện trong 53. Chỉ cần ngắn ngủ trăm năm thời gian, ta có thể cam đoan ngươi ít nhất đến bá tước cảnh giới, thậm chí còn có thể đến hầu tước 6. Bá? Bá tước? Nghe được áo Đức gói đi mà nói, Lan Quỷ Nhi nhãn tỉnh sáng lên, rõ ràng có chút ý động, bá tước. Đó là cái gì khái niệm? Cái kia tước so với mình bây giờ cao hơn hai cấp bậc, đối với một cái huyết tộc mà nói, trong năm thời gian từ nam vượt qua đến tước Vậy căn bản là không dám tưởng tượng, thậm chí còn có thể lại là hầu tức 6. Như thế nào? Muốn hay không gia nhập vào chúng ta la lạp cách gia tộc, Áo Đức gói đi mắt nhìn chằm chằm Lan Kỳ như nói, ngươi phải biết, hai cấp bậc có năng lượng chính là chênh lệnh gấp trăm lần, ngươi suy nghĩ một chút, trong năm thời điểm, ta có thể cam đoan ngươi ít nhất so bây giờ mạnh hơn mấy trăm lần sáu. Gấp trăm lần? Nghe được Áo Đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong hơi cả kinh nói, hai cấp bậc ở giữa trên lệnh gấp trăm lần sao? Liên Sếp như biết một cái cấp bậc cùng một cấp bậc chênh lệch rất lớn, nhưng mà còn không có lớn đến loại trình độ này a. Như thế nào? Cầm ngươi không biết sao, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, áo Đức Quới đi kinh ngạc nhìn hắn nói, huyết tộc tu luyện, thành tựu dựa theo huyết khí điểm tới tính toán, thông thường huyết tộc huyết khí điểm tại 10 điểm trong vòng, theo lý thuyết một chữ số, mà năm tước chính là hai chữ số tinh lực điểm, đồng dạng, từ tước là ba chữ số, bá tước là bốn chữ số, cứ thế mà suy ra, mỗi một cái đẳng cấp đề thăng, đều phải huyết khí của mình đạt đến phía trước một cái đẳng cấp gấp 10. Cái? Cái gì? Nghe được áo Đức Quới đi mà nói, chưa từng có nghe nói qua là như vậy phương pháp phân loại Trương Hiểu Phong lập tức chấn kinh, vội vàng truy vấn, vậy ý của ngài nói đúng là Dễ dàng nhất tiến hóa chính là từ phổ thông huyết tộc tiến hóa đến nam tứ sao. Chỉ cần tăng cường tu luyện, để cho mình một chữ số tinh lực điểm tăng thêm đến 10 con số là được rồi. Nhưng mà sau này tinh hoa sẽ một lần so một lần khó hơn gấp 13. Thế thì cũng không phải nói như vậy, nghe được Trương Hiểu Phong khiếp sợ lời nói, áo được gói đi chậm rãi lắc đầu, đạo, mặc dù mỗi một lần tiến hóa cần có năng lượng cũng là phía trước một giai đoạn gấp 10, phía sau tiến hóa cũng càng ngày càng khó, nhưng mà, mỗi một lần tiến hóa, tốc độ tu luyện cũng sẽ tương ứng gia tăng, giống như là trạng thái phổ thông huyết tộc chỉ có thể bị động hấp thu nguy quang, nhưng mà nam tức cấp liền có thể mượn nhờ cánh tăng phúc tăng tốc ánh trắng hấp, thu tốc độ 6. Nhưng mà, coi như tốc độ tu luyện nhất định có tăng thêm, có thể mỗi lần tiến giai đều phải rất cần tiền một giai đoạn gấp 10 lần năng lượng, đây cũng quá kinh khủng a, nghe được áo đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong vẫn là khiếp sợ nói, cái này không chỉ là chúng ta huyết tộc là như vậy, tất cả người tu luyện cũng là dạng này, nghe được Trương Hiểu Phong khiếp sợ lời nói, áo đức gói đi giải thích nói, chẳng qua là mọi người cách gọi không giống nhau thôi, Đông phương tu chân gia nghiêm túc muốn điểm, mà giáo đỉnh những cái kia thánh chức dạ gọi thánh điểm, Ma ẩn cứ gọi ma lực điểm 6. Là thế này phải không?" Nghe được áo Đức gói đi mà nói, Trương hiệu Phong cuối cùng nhận thức được mình nhỏ bé, vốn đang cho là mình mấy tháng tiến hóa đến nam tộc ma địch, không nghĩ tới, lâu như vậy năng lực của mình tăng trưởng cũng bất quá lúc đáng thương như vậy mấy điểm mà thôi. Nhưng mà máu kia khí điểm là làm sao nhìn ra được? Lúc này, một mực ở bên cạnh lặng lặng nghe Lan Kỳ Nhi mở miệng nói, hẳn là có cái gì khí cụ có thể kiểm tra ca. Nếu không, liền xem như người tu luyện bản thân cũng căn bản không có khả năng chính xác. Không sai, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, áo Đức gói đĩ tay thượng nhất lần, lập tức một bộ loại khắc tính dâm xuất hiện ở trên tay của hắn, đạo Cái này chính là chuyên nghiệp kiểm trắc người tu luyện năng lượng đáng giá tham chắc khí, sớm tại mấy trăm năm trước liền nghiên cứu ra được, chỉ cần đeo cái này lên, liền có thể kiểm trắc ra mục tiêu năng lượng đang giá. Đương nhiên, một ít có đặc định phương pháp che giấu bản thân năng lượng đáng giá người ngoại trừ 6. À, nghe được cáo Đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong tò mò tiếp nhận trên tay hắn tham chắc khí, mang lên trên sau đó, coi là mình nhìn về phía Lan Kỳ Nhi thời điểm, lập tức chính mình chỉ cảm thấy mắt kiếng thấu kính thượng nhất trận số liệu thoan qua, 46, nguyên lai Lan Kỳ Nhi tinh lực giá trị là 46. Tích, tích tích, mà đúng lúc này, đột nhiên tham chắc khí thượng nhất một loạt tiếng cảnh báo vang lên. Trên tấm kính lập tức xuất hiện một cái mũi tên phương hướng chương hiệu phong tính phản xạ theo mũi tên phương hướng nhìn sang chỉ thấy mũi tên phương hướng nguyên Lai like là áo được gọi đi trên tấm tính số liệu nhanh chóng ngạ chuyển sau một hồi lâu mới ngừng lại được hiện ra một cái nhường chương hiệu phong khiếp sợ con số 453,00 nhiều 6 công công tác cấp nhìn thấy trên tấm kính con số chương hiệu phong nuốt một ngụm nước nướcọt thầm y 97 thứ 88 Trương tự tuyệt Hảo thân mạnh 6 nhìn thấy trên máy giỏ xét con số trương hiệu phongtrói trang nước mới nói cái cường độ này chỉ là từ con số bên trên liền có thể so sánh đi ra vài chục điểm đối đầu mấy chục vạn điểm, ước chừng chênh lệch vạn lần năng lượng 6. Không dám tưởng tượng, lực lượng của mình, không có ai so Trương Hiểu Phong rõ ràng hơn, nhưng mà, cường đại hơn mình gấp một vạn lần năng lượng, đó là một loại như thế nào kinh khủng. Rốt cuộc là thế giới này quá điên cuồng. Vẫn là mình quá nhỏ bé. Lần thứ nhất, Trương Hiểu Phong phát hiện mình cư nhiên như thử không có tồn tại giá trị. Haha, ha, người đó là cái gì biểu lộ, nhìn thấy Trương Hiểu Phong bộ dáng kiếp sợ, áo đức gọi đi đương nhiên cũng biết Trương Hiểu Phong bây giờ là ý tưởng gì, khẽ cười một tiếng nói, ngươi cũng không cần dạ như nhìn ta. Ngươi biết ta đến đắp một bước bỏ ra thời gian bao lâu sau, 1.1305, tưởng tượng hơn 1000 năm trước, vậy vẫn là thời đại nào? Nói đến đây áo Đức gói đi một trận tổn thức, đúng vậy à, hơn 1000 năm A6. Đúng vậy, ai nhông chính mình mấy tháng có thể cùng nhân ra hơn 1000 năm muốn so sao? Nghe được áo Đức gói đi mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng mới tính toán hơi thăng bằng một điểm, mặc dù đã sớm biết những thứ này, nhưng mà từ đối phương nói ra, tựa hồ trong lòng của mình tốt hơn một điểm. Như thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta la la cái đầu? Lúc này, áo Đức gói đi chuyện xưa nhắc lại hướng về Lan Nhi vấn đạo, hiện tại tinh lực điểm là 46 điểm. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta la lạm cách mà nói, ta có thể bảo đảm, trong vòng trăm năm, ngươi ít nhất sẽ tăng lên gấp trăm lần ba. Gấp trăm lần sau. Đó chính là bình quân hàng năm ít nhất 46 điểm. Bây giờ là 46 điểm là chính mình bỏ ra thời gian bao lâu lấy được. Nghĩ tới đây Lan Kỳ Nhi tâm trung nhất trận lửa nóng, nếu thật là như vậy, chính mình cách báo thủ, lại tới gần một bước a. Cá. Cái kia Trương Hiệu Phong đâu? Đột nhiên, Lan Quỷ nhìn mãi trong biển nhớ tới lúc đó mình và Trương Hiểu Phong tại chính mình mỗ thân trước mộ phần ước định, lẫn nhau dựa vào đồng bạn, cùng một chỗ trưởng thành. Cùng một chỗ nỗ lực sinh tồn tiếp, nghĩ tới đây Lan Kỳ Nhi đột nhiên hướng về áo Đức Quới Đi vấn đạo, cái kia Trương Hiệu Phong đâu? Hắn cũng có thể gia nhập vào sao? Đương nhiên, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, áo Đức Quới Đi gật gật đầu nói, "Ta đã sớm hướng hắn đã phát ra mời, nhưng mà, hắn cự tuyệt." "A? Vì cái gì?" Nghe được áo Đức Quới Đi mà nói, Lan Kỳ Nhi nghi hoặc nhìn Trương Hiệu Phong vấn đạo, "Ngươi vì cái gì cự tuyệt? Chẳng lẽ ngươi không biết đối với một cái độc thân huyết tộc mà nói, có thể gia nhập vào gia tộc, ý vị như thế nào sao?" "Ta biết." Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong chậm rãi gật, gật đầu, mang theo phức tạp nói, "Nhưng mà Ta lại có không thể không lý do cự tuyệt 6. Cụ thể là tại sao muốn cự tuyệt? Trương Hiểu Phong chưa hề nói, Lan Kỳ Nhi cũng đương nhiên biết hắn không muốn nói, chỉ là lặng lặng đứng ở đó tự hỏi, rõ ràng đang suy tư con đường của mình, mà Trương Hiệu Phong hòa áo đứng dõi đi, cũng là kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lựa chọn của nàng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đáp ứng hảo, nhìn xem trong suy tính Lan Kỳ Nhi, Trương Hiệu Phong đột nhiên mở miệng nói, dù sao nếu như đáp ứng, ngươi cách báo thủ liền sẽ thêm gần từng bước, đáp ứng a, Lan Kỳ Nhi 6. Có lỗi với, áo đứng dõi đi tiến sinh, ta cự tuyệt, suy tư sau một hồi lâu, Lan Kỳ Nhi đột nhiên quyết định ngẩng đầu hướng về áo Đức gọi Đi kiên định nói: "Vì cái gì? Trương Hiểu Phong Hòa áo Đức gọi Đi cũng là kinh ngạc hỏi: "Vì cái gì ngươi muốn từ tuyệt?" "Vì cái gì?" Nghe được Trương hiệu Phong Hòa áo Đức gọi Đi mà nói, Lan Kỳ Nhi hít một hơi thật sâu phía sau, hướng về Trương hiệu Phong nhẫn miệng cười nói: "Mặc dù ta rất muốn báo thủ, mà gia nhập vào La Lạm cách gia tộc cũng là một cái rất nhanh đường tắt, nhưng mà, làm người cơ bản nhất tín dụng ta vẫn có sáu." Lan Kỳ Nhi mắt nhìn chăm chú Trương Hiểu rãi lại kiên định nói: "Trước đây chúng ta đã ước định xong là đồng bạn, chỉ vì chính mình liền đem ngươi bỏ lại, chuyện như vậy ta Lan Kỳ Nhi còn làm không được." Một người cô độc hương vị, ta không nghĩ lại thưởng thức, đương nhiên ta cũng sẽ không lích kỷ để cho người một người đi nhóm nhác sấu. Là thế này phải không? Nghe được Lan Kỷ Nhi mà nói, Trương hiệu Phong trong đầu ấm áp, cái mũi cũng có một chút mỏi như tay mũi cảm giác, cô độc sao? Tựa hồ chính mình vẫn luôn là đi tới như vậy đây này. Khi xưa thời điểm, vì báo thủ, chính mình không thể không lựa chọn trở thành máu lạnh sát thủ, tại thời điểm này, ai cũng không thể tin, toàn bộ hết thể chỉ có thể tự lựa chọn, đúng sai đúng sai cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì chính mình chỉ có chính mình, liền xem như ngay lúc đó tình nhân Ngược Hân cùng huynh đệ Hiểu Quân, chính mình cũng không dám cùng bọn hắn chia sẻ. Tại bên trong máu và lửa, Chương hiệu Phong chỉ có thể tự một người cô độc chiến đấu, sau đó, tự thành huyết tộc. Phần này cô độc cảm giác càng là nồng nặng nề, không chỉ là không có một cái nào thân nhân, thậm chí, mình đã liền nhân loại cũng không tính, ở vào trong nhân loại, chính mình thậm chí ngay cả một tia lòng trung thành cũng không có sáu. Cảm tạng, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, nghĩ đến nàng cùng mình tương tự chỗ, Chương Hiểu Phong cường tự khống chế nét mặt của mình, không để cho mình thất thố hướng về Lan Kỳ Nhi bình tĩnh nói, nhưng mà, thanh âm của mình làm thế nào cũng không khống chế được từng tia nghẹn nào. Là thế này phải không? Nhìn thấy hai người chỉ thấy biểu hiện, áo Đức Vi vi cười Mặc dù mình trời sinh chính là la lạp cách gia tộc thuần chủng huyết tộc, nhưng mà, sinh sống hơn 1000 năm áo đức gọi đi, đối với độc lập tạp chủng huyết tộc khó khăn nên cũng biết, mặc dù bình thường đối với mình sơ hùng hậu đại, huyết tộc trưởng bối đều sẽ phụ trách, nhưng mà, ngoài ý muốn lúc nào cũng không chỗ nào không có mặt, rất nhiều huyết tộc hẳn là phát triển hậu duệ của mình, nhưng mà còn chưa kịp. Dạy cho bọn hắn cái gì, chính mình liền bị sát hại ví dụ nhiều không kể xiết. Tập trung độc thân tộc vị trí, là một cái rất lúng túng tồn tại, mặc dù độc thân huyết thành viên cũng nhiều, thế nhưng là cũng sẽ không rất ít, bởi vì cô độc, độc thân huyết tộc đều sẽ lựa chọn phát triển hậu duệ đến bồi bạn chính mình, nhưng mà cũng chính vì không có sức mạnh, cũng không có thế lực, những tồn tại này thiếu hụt dễ dàng nhất bị tiêu diệt tồn tại, giáo đình cấp thấp thánh chức giả cùng với thợ săn tiền thưởng, một mặt không chiếm được huyết tộc bảo hộ, một mặt lại, muốn tiếp nhận thợ săn tiền thưởng cùng giáo đình những cái kia cấp thấp thánh chức giả truy sát, đây chính là độc thân huyết tộc sinh hoạt. Là bởi vì cái này sao? Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, áo Đức gói đi mỉm cười nhìn nàng nói, đã ngươi một câu quyết định rồi lời nói, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng người, về sau, ta la lập cách đại môn đều là các ngươi mà giẫm ở, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào, ta tùy thời hoan nghênh sáu. Cảm tạ áo đức đại nhân, nghe được lời của hắn, bất kể là thật lòng vẫn là cái gì, Trương hiệu phong hòa làn kỳ nhi cũng là cảm thấy hơi xúc động, dù sao mình là thân phận gì, mà đối phương lại là thân phận gì. Đối phương chịu trên người mình lãng phí nhiều thời giờ như vậy từ lâu trải qua rất hiếm thấy, hơn nữa đối phương còn nói ra tùy thời có thể gia nhập như vậy, liền đã rất hiếm thấy, dù sao huyết tộc sinh mệnh quá lâu đời, tùy thời có thể gia nhập vào, vậy thì đại biểu cho thời gian rất lâu, có lẽ là 100 năm, 200 năm, thậm chí là 1.000 năm về sau 6. 98 thứ 89 chương Đứng gấu lâu như vậy các ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không? Mặc dù mỗi lần nữa bị tự tuyệt, nhưng mà áo đức gói đỉ cũng không có cái gì tức giận biểu hiện, chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà hỏi. Đúng đúng đúng, nghe được áo đức gói đỉ mà nói, Trương hiệu Phong Hòa làn Kỳ Nhi mới nhớ tự mình tới cái này mục đích, đạo, kỳ thực chúng ta lần này tới là có một việc hy vọng áo đức đại nhân ngài có thể giúp một tay sáu. À, chuyện gì? Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, áo đức gói theo tò mò hỏi, bây giờ còn tại Hiếu Kỳ là chuyện gì thế mà? Nhìn xem áo đức gói đỉ tò mò bộ dáng, Trương Hiểu Phong cười một tiếng. Chờ ngâm một hồi phía sau, mới chậm rãi nhìn xem Áo Đức cói đi mắt nói, Tang Hỏa Lăn Kỳ Nhi muốn gia nhập vào Ám Hắc hiệp hội, không biết Áo Đức đại nhân ngài có biện pháp nào không? À, rõ ràng đối với Trương Hiểu Phong yêu cầu này rất kinh ngạc, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Áo Đức gói đi khỏe mắt không để lại dấu vết nhẹ nhàng vậy một cái, nhưng mà trên mặt cái kiêu cao nhã biểu lộ lại không có quá nhiều biến hóa, cũng không có trực tiếp hỏi Trương Hiểu Phong bọn hắn muốn gia nhập Ám Hắc hiệp hội lý do, chỉ là hơi trầm mặc một hồi mới mở miệng mà hỏi, gia nhập vào Ám Hắc hiệp hội sao? Đồng dạng gia nhập vào Ám Hắc hiệp hội có hai cái đường tắt Đệ nhất chính là hắc ám các đại thế lực bạn thân thành viên đều có cơ hội làm cho thành viên của mình trực tiếp thông qua khảo hạch, tiến vào hiệp hội công tác, cái này cũng là hiệp hội thành viên chủ yếu nhất hấp thu máu mới phương thức, giống như là chúng ta la lạm cách gia tộc, chính là thập tam thị tộc một trong nắm thủy nhiều tộc thế lực ở dưới gia tộc, mà tộc ta thành viên, chỉ cần là có năng lực, cũng có thể báo cáo cho nắm thủy nhiều tộc, tiếp đó có bọn hắn tiến hành khảo hạch phía. Sau tại đề cử tiến vào ám hát hiệp hội công tác. Nói lấy áo đức vi vi một trận, nhìn tiếp trương hiệu phong hỏa lan kỉ nhìn nói, còn có mặt khác một đầu đường tắt, đó chính là đề cử Trên thế giới tất cả hắc ám thành viên cũng không nhất định đều cũng có thế lực, giống như là các ngươi dạng này độc thân huyết tộc, cho nên, vì có thể càng thêm hoàn mỹ khai quật ra những cái kia độc thân cường giả, ám hắc hiệp hội sớm tại ngàn năm trước liền ứng ký kết một đầu phương án như vậy. Một chút ám hắc hiệp hội thế lực, mỗi 10 năm có thể giống ám hắc hiệp hội để cử nhất định danh hạt độc thân hắc ám thành viên, mà bọn hắn thì sẽ sắp xếp ám hắc học viện nội viện tiến hành buổi dưỡng, cuối cùng tại thông qua học viện khảo hạch, tiếp đó phân bố đến trong hiệp hội công tác, đây chính là phương pháp thứ 26. Tiến vào học viện buổi dưỡng, nghe được cáo đốc gói đi mà nói, Hiểu Phong lông mày hơi nhíu một cái. Không nghĩ tới thứ hai con đường lại là như vậy, cái kia cái gọi là bồi dưỡng, đến cùng cần bao nhiêu thời gian đâu? Chẳng lẽ giống bây giờ đại học một dạng muốn từ bên trong tốt nghiệp mới có thể phân phối làm việc sao? Rất tốt ví dụ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, áo Đức VV cười nói, không sai, chính là như vậy, thời gian hạn chế là 10 năm, nếu như trong vòng 10 năm ngươi không đạt được học viện yêu cầu lời nói, như vậy thì sẽ bị coi là không có tiềm lực đối tượng mà bị khu trục, sau đó cả đời không thể ra nhập ám hắc hiệp hội. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ chức thời hạn đạt đến yêu cầu của bọn hắn mà nói, cũng là có thể sớm tốt nghiệp sớm. Nói đến đây, Áo Đức vi vị một trận, tiếp lấy mỉm cười nhìn Trương Hiểu Phong nói, "Đã các ngươi cũng không nguyện ý gia nhập vào La Lạp cách gia tộc, như vậy các ngươi hẳn là sẽ lựa chọn đầu thứ hai con đường a." Cũng đúng lúc, các ngươi nói lên thời gian này vừa vặn phù hợp còn một tháng nữa, thứ 103 giới ám hắc học viện triêu sinh liền muốn bắt đầu 6. Một tháng sau, nghe được Áo Đức gói đỉ mà nói, Trương hiệu Phong, Hỏa Lan, kỳ Nhi liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương hưng phấn, "Đạo, cái kia không biết Áo Đức đại nhân ngài có thể hay không cho ta tiến cử lên đâu? Nếu là ngươi nói lên yêu cầu, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Áo Đức VV cười nói, lại nói chúng ta la lập cách gia tộc mỗi lần ba cái danh ngạch, quên năm cũng là lãng phí xử lý, ngược lại không cần cũng là lãng phí không phải sao? 6. Nghe được cáo đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy cười khổ, không nghĩ tới lại là như vậy tình huống đâu, vốn đang cho là mấy cái này danh nghịch sẽ phi thường hút hạng, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người vót nhọn trán hướng bên trong trên đấu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, đối với những cái kia độc thân du đáng thành viên mà nói, những đại gia tộc này huyết tộc ai sẽ để vào mắt ra? Chớ nói chi là giúp bọn hắn đề cử. Tốt lắm, vậy thì cảm ơn áo đức đại nhân, nghe được cáo đức gói đi mà nói Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng nói, vậy thì không còn vội dày nhiều ngày, đến lúc đó chúng ta sẽ lại tới thăm sáu. Như thế nào? Các ngươi muốn đi sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Áo Đức Vi Vi cười nói, chỉ có một tháng, các ngươi ngay tại chúng ta La Lạp cách gia tộc ở lại a, thừa dịp còn một tháng nữa thời gian, ta cho các ngươi đặt hấn đặt huấn, đừng đến lúc đó ở trong tối hát học viện ném đi chúng ta La Lạp cách gia tộc khuôn mặt ra 6, nói đến đây thời điểm, Áo Đức gói đi rõ ràng là hướng về phía Trương Hiệu Phong nói, rõ ràng trong lòng của hắn, cho rằng chỉ có Trương Hiểu Phong sẽ mất mặt mà thôi, dù Sao Lan Quỷ nhi trời sinh ám hắc thể chất, trong lòng của hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Vậy được rồi, vậy thì cảm ơn áo đức đại nhân, liền tại Trương Hiểu Phong vừa định mở miệng cự tuyệt thời điểm, đột nhiên Lan Kỳ nhi mở miệng đáp ứng xuống, tiếp lấy, quay mặt lại, hướng về Trương Hiểu Phong thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Mười năm một lần triêu sinh, hơn nữa đồng dạng là 10 năm kỳ hạ, theo Lý thuyết, ở trong tối hát học trong viện, chỉ có một lần, cho nên, bên trong cạnh tranh sẽ càng thêm khốc liệt. Nếu như không có một chút cái khác hậu thủ lợi nói, chúng ta ở bên trong sẽ rất khó lăn lộn sao? Bá, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong trong đầu nhanh trong thoáng qua vừa mới Lan Kỳ Nhi trên người huyết khí điểm, chỉ có 46 điểm, cái số này, tại Hắc Cám trong thế giới, có thể nói là không tính là cái gì à? Chẳng lẽ mình còn muốn đối phương đi theo chính mình trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong, hướng về Áo Đức gọi đi gật gật đầu nói, cái kia nếu là như vậy, vậy thì cảm ơn Áo Đức gọi đi tiên sinh, một tháng này đều làm phiền sáu. Ha <cười> không cần khách khí." được Trương Hiểu Phong mà nói, Áo Đức VV cười nói, "Nếu như không phải ngày đó ngươi đối với Tạ Nữ Nhi cho giúp đỡ mà nói, đoán chừng nàng đã không hay xảy ra." Cho nên đối với ân tình của ngươi mà nói, ta làm bất quá là không có ý nghĩa thôi nằm. Cái gì gọi là không hay xảy ra à? Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm thanh tú điêu ngoa vang dội liêu khởi tới nói, "Ba ba ngươi lại tại rủ mình nữa như sao?" Nói, cửa bị đẩy ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi đến sáu. 99 thứ 90 trường, ta cũng phải đi học chỉ thấy cửa bị đẩy ra, đi tới một đạo tịnh lệ bóng người, không là người khác, chính là áo đức gói đi nữ nhi, la lạp cách gia tộc tiểu công chúa, lộ tây la là cách. Ha ha, lộ tây, ngươi đã đến à? Nhìn thấy đi tới nữ tử, áo đước gói đi cứng chịu nở nụ cười. Hôm nay như thế nào có thời gian đến xem ba a. Lúc nào thông tình đạt lý như vậy, cũng biết tới gặp ta. Cắt, ai tới nhìn người a, nghe được áo Đức Quới đi mà nói, đi tới lộ Tây, nhưng là sẹp lép lại nói, nhân ra là nghe được cái này đồ hèn nhát tới, mới tới xem một chút đầu, nói đến đây lộ Tây, đột nhiên nhìn thấy Lan Kỳ Nhi, con mắt hơi sáng lên, đạo, tỉ tỉ này thật xinh a, khí tức trên thân khiến người ta cảm thấy rất thoải mái đâu, nhưng mà, tại sao muốn cùng tên hèn nhát này cùng một chỗ a, nói xong lời cuối cùng tại điểm, hoàn toàn là không nhìn Trương Hiểu Phong cảm tưởng. Chỉ vào hắn nói, ha ha, được lộ Tây mà nói, lại nhìn thấy Trương Hiệu Phong biểu lộ, Lan Kỳ Nhi không khỏi che miệng cười nhẹ. Đồ Hẹn nhát, nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiệu Phong hơi ngẩn ngơ, nói là chính mình sao? Xem ra trước đây chính mình không có đối với hai cái sơ cấp chấp sự xuất thủ sự tình nàng vẫn nhớ đâu, quả nhiên, chọc giận một nữ nhân so chọc giận mấy cái tiểu nhân còn kinh khủng hơn, mặc dù nàng không tính là người. Đồng dạng, bị Lộ tay làm đến im lặng cũng không chỉ là Trương Hiệu Phong một cái, còn có Áo Đức gói đi, nghe được Lộ Tây mà nói, Áo Đức gói đi cũng là hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy bất đắc dĩ cười khổ, tiếp lấy lớn tiếng cảm nói, như thế nào Chẳng lẽ tại con gái bảo bối ta trong lòng Trương hiệu Phong so với hắn ba ba còn trọng yếu hơn sao? Xem ra quả nhiên là con gái lớn không dùng được à, chẳng lẽ là bởi vì lần trước anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên con gái bảo bối ta liền xấu? Đi trên ba. Nhưng mà, không đợi áo Đức gọi đi nói hết lời, lộ Tây trên mặt bá một cái liền đỏ lên, tiếp lấy trong miệng nhanh chóng ngâm sướng, từng cái huyết sắc ma cầu hướng về áo Đức gọi đi đánh tới 6. Ai? Đừng đừng đừng bốn. Đừng đánh bốn. Coi như ta nói sai rồi 6. Nhìn thấy lộ Tây kịch liệt phản ứng, Chỉ thấy áo Đức gói đi một bên chống cự lại lộ Tây công kích, một bên cầu xin tha thứ nói, một cái công tử cấp vạm hải làm sao có thể không phải là nam tử cấp đối thủ. Chẳng qua là nếu như mình không biểu hiện phải gian khổ một chút, cái kia chịu khổ nhưng là không chỉ là chút ít đó thôi, hơn nữa, công kích của nàng chính mình lại không dám trốn, nếu không, gian phòng của mình bên trong đồ cổ cái gì nhưng liền không có một cái có thể giữ được. Hừ, hôm nay liền tha cho ngươi lần này, nếu như về sau ngươi còn dám nói lung tung lời nói, ta liền đem ngươi những bảo bối kia tất cả đều hủy đi, cũng đừng cho là ta không biết ngươi cũng đem bọn nó để ở nơi đâu a, sau một hồi lâu Dường như là mình đã mệt mỏi, Lộ Tây mới khoát khoát tay nói, mà Áo Đức gọi đi, nhưng là gật đầu liên tục không ngừng, cái kia một bộ bé ngoan dáng vẻ, nào có ý tứ vạm bại đủ kèn nên có phong độ a. Đúng, ba ba, cái này xinh đẹp tỉ tỉ và tên hèn nhát này muốn đi ám hát học viện học tập sao? Bọn hắn muốn gia nhập ám sát hiệp hội sao? ngừng mình đùa giỡn sau đó, Lộ Tây mới nghiêm chỉnh bản khởi gương mặt xinh đẹp hướng về Áo Đức gọi đi chăm chú hỏi. "Ân, đúng à, nghe được Lộ Tây mà nói, Áo Đức gọi đi tựa cảm nhận được nàng một dạng cảm xúc, nghi ngờ gật gật đầu, "Đạo, thế nào? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta cũng nghĩ đi có hay không hảo a." Nghe được áo Đức Quới đi mà nói, Lộ Tây nũng nịu thức Đông đưa áo Đức Quới Đì tay, một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ cầu khẩn nói, "Ta cũng nghĩ đi ám hát học viện học tập, có hay không hảo à? Không phải còn có một cái danh này sao?" "Không được," nghe được Lộ Tây mà nói, áo Đức Quới Đì không chút suy nghĩ liền kiên định cự tuyệt, "Ngươi không thể đi ám hát học viện, nơi nào quá loạn, xem như ám hát hiệp hội huấn luyện mà, ở nơi đó, vì có thể trưởng thành, vì có thể sinh tồn, người ở bên trong nhưng mà cái gì đều làm được, ở bên trong, liền xem như ra nguy hiểm tính mạng, cũng có có thể, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi." "Cái gì? Bên trong như vậy loạn sao?" Nghe được cáo đốc gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi, nhưng là cả kinh, liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương nghiêm trọng, chẳng thể trách áo đốc gói đi muốn cho chính mình huấn luyện một tuần lễ đâu, nguyên lai bên trong là loạn như vậy sao? Không được, ta thì đi, nghe được cáo đốc gói đi mà nói, Lộ Tây, nhưng là kiên trì kêu lên, ta nhất định phải đi, cả ngày ở tại thành bảo bên trong quá khó chịu, trừ phi người đáp ứng để cho ta có thể tự do xuất nhập của bảo, nếu không, ta liền nhất định phải đi ám hát học viện. Cái gì? Tự do xuất nhập của bảo? Vậy càng không có khả năng, nghe được Lộ mà nói miêu càng là nghiêm khắc cự tuyệt nói, bên ngoài càng là tràn đầy nguy cơ. Nhưng cái kia đang chết thánh chức giả cùng những cái kia thợ săn tiền thưởng thế nhưng là đứa ánh mắt đều chết chết định tại huyết tộc trên thân đâu, nếu như ngươi thừa ra vào lời nói, bị bọn hắn cho tịnh hóa đi chỉ là vấn đề thời gian 6 Hừ, nếu như ngươi không đáp ứng để cho ta tiến vào ám hắc học viện học tập, ta liền mỗi ngày ra bên ngoài lén đi ra ngoài, nhìn thấy mình cầu khẩn đã không có hiệu quả, Lộ Tây rõ ràng chuẩn bị đổi một cái sách lược uy hiếp hướng về lão Đức gọi đi nói, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu? Ngươi bây giờ sức mạnh còn quá yếu, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, nếu như không có trưởng thành đến mức độ nhất định mà nói, ta sẽ không để cho ngươi đi ra cửa bảo. Đây là gia tộc quý củ, nghe được Lộ Tây mà nói, áo Đức Quới Đi đi trợ cũng là tức giận nói, nếu như ngươi về sau còn dám ra bên ngoài trộm đi đi, ta liền đem ngươi nhốt tại trong pháo đài cổ sáu. Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, như vậy, vĩnh viễn hắc ám sinh mệnh cũng không có tất yếu tiếp tục sinh tồn, vốn đang uy hiếp Lộ Tây, nghe được áo Đức Quới Đi nói lời, nghe được hắn tự giam mình ở trong pháo đài cổ mà nói, thân thể hơi chấn động, liền với sắc mặt trở nên một mảnh yên tĩnh, dường như đang kể rõ sinh mệnh không quan trọng sự tình động dạng, như vậy, ta chỉ có lựa chọn tự vong, nếu như ngươi thật sự quyết định ôm ta giam lại lời nói, vậy ta liền lựa chọn tại mặt trời chói trang trên cao thời điểm, đi ra ngoài 6. Mặc dù nói chuyện giọng của là nhàn nhạt, nhanh chóng, lại tràn đầy một trận kiên quyết. Nghe được Lộ Tây dường như là thể một dạng lời nói, Áo Đức gói đi khuôn mặt thượng nhất mạnh mẽ tạp, tức giận, bất đắc dĩ, đau đớn 6. Áo Đức gói đi mắt nhìn xem Lộ Tây, dường như là muốn nhìn được cái gì tựa như, mà Lộ Tây cũng là chăm chú nhìn Áo Đức gói đi, mặc dù khuôn mặt thượng nhất phiến bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt nhưng là tràn đầy kiên định, ta không nghĩ một người muộn tại trong pháo đài cổ, càng không muốn một người bị giam ở bên trong 6. Lặng lặng nhìn Lộ Tây ánh mắt, nghe được nàng định, Áo Đức vi, vi ngẩn đầu lên, nghĩ đến trước đây cực kỳ lâu. Mình cũng là một cái sơ sinh huyết tộc đồng dạng bị giam tại trong pháo đài cổ thời gian, nghĩ đến ban đầu buồn khổ, chậm dãi thở dài, đạo, ngươi thật sự quyết định sao? Vì có thể đặc sắc sống sót, ngươi thậm chí có thể vứt bỏ sinh mệnh. Không sai, lộ tây chậm rãi lại kiên định gật gật đầu nói, lại nói, ở trong tối hát học trong viện, ta cũng có thể trưởng thành A. 191 trường, thuốc tăng máu nếu nói như vậy, nghe được lộ tây cái kia kiên định ngữ khí, áo đức gói đỉ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Vậy ta cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi, hy vọng đến lúc đó chính ngươi sẽ chiếu cố tốt chính mình a." Hàm Hắc học trong nội viện sự tình, căn bản không phải ta nhóm la lạm cách gia tộc có thể nhúng tay. "Ân, ta liền biết ba ba ngươi sẽ đáp ứng, ngươi quá tốt rồi." Nghe được áo Đức Quới Đi mà nói, Lộ Tây reo họ một tiếng nhảy liêu khởi tới, một chút liền nhảy tới treo ở áo Đức Quới Đi trên, cổ kêu lên. "Ha ha, nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ cao hứng, áo Đức Vi vi cười, "Đạo, nếu nói như vậy, như vậy ta ngày mai sẽ giúp ngươi đàn huấn một chút đi, hy vọng có thể để các ngươi ở trong tối hát học trong nội viện có một chút năng lực tự bảo vệ mình sau." "Vậy thì cảm ơn áo Đức nhân." Nghe được áo Đức gói đi mà nói, một mực ở bên cạnh nhìn xem gia đình bọn họ nội đấu trương hiệu Phong cuối cùng mở miệng nói, đến lúc đó ở trong học viện chúng ta sẽ hết sức chiếu cố Lộ Tây. "Cắt, ai muốn ngươi tên hèn nhát này chiếu cô à?" Nghe được trương Hiểu Phong mà nói, vốn đang thật cao hứng treo ở áo Đức Quới Đì trên thân hoan hô Lộ Tây lập tức khinh thường xoay người lại hướng về trương hiệu Phong xẹp lép miệng nói, "Ta mới không cần ngươi tới chiếu cố đâu, đồ hèn nhát 6. 6. Nghe được Lộ Tây mà nói, trương Hiểu Phong lần nữa bó tay rồi, quả nhiên là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, mà Lan Kỳ Nhi, nhưng là che miệng cười khẽ liêu khởi tới. Vậy thì cảm ơn Trương Hiệu Phong à, ngược lại là áo Đức cói đi." Mỉm cười hướng về Trương Hiểu Phong cười nói, cũng coi là cho Trương Hiệu Phong một cái hạ bậc thang. "Ba ba, ngươi hướng hắn nói cảm ơn cái gì à?" Mà Lộ Tây, nghe được áo Đức cói đi mà nói, lập tức sẽ không đẩy, liền tên hèn nhất này, đến lúc đó còn không biết là ai chiếu cô ai đây. Thứ sáu. Nói đến đây, Lộ Tây quay mặt lại hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Đến lúc đó cũng đừng trông cậy vào ta sẽ giúp người à." "Vâng vâng vâng, lúc ấy ta sẽ không trông cậy vào người, Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong phải bất đắc dĩ nói. Ngày thứ hai, dùng qua sau bữa ăn sáng, đem La Lạp cách trong gia tộc người hầu đưa tới huyết dịch uống một hơi cả sạch, Trương hiệu Phong đám người nhất thời đi tới La Lạp cách gia tộc tộc trường chuyên dụng tu luyện tràng. Một gian thật to tu luyện tràng bên trong, không có gì cả, chỉ là một gian thật to phòng ở, khoảng chừng mấy ngàn mờ, toàn bộ chống trải tu luyện tràng, chỉ có mấy cây cây cột đứng vững. Ân, không nghĩ tới Trương hiệu Phong huyết khí của người điểm lại là trong này cao nhất đâu, mang theo tham chắc khí kính dâm, áo đứa gói đi quét một vòng Trương hiệu Phong, lộ Tây Hỏa Lạn, Kỷ Nhi phía sau, mang theo kinh ngạc nói: "Ha ha, vận khí thôi, nghe được áo được gói đi mà nói." Trương Hiểu Phong khiêm tốn lờ nụ cười nói: "Cái gì?" Không thể nào. Tên hèn nhát này tinh lực điểm lại là cao nhất, mà nghe được Áo Đức Quới đi mà nói, Lộ Tây lập tức sẽ không đầy, kêu gào nói, đây tuyệt đối xem không thể không có có thể, nhất định là máy móc hàng sáu. Ngươi liền tiếp nhận thực tế lời nói, Lộ Tây, ha ha, nghe được Lộ Tây mà nói, Áo Đức Quới Đỉ khẽ cười nói, khó được bắt được đà kích cơ hội của nàng, Áo Đức Quới đi như thế nào lại vông tha cho chứ? Huyết khí của ngươi điểm là 49 điểm, mà Lan Kỳ Nhi chính là 46 điểm, Trương hiệu Phong chính là 54 điểm, như thế nào? Lộ Tây, huyết khí của ngươi điểm số ta không có nói sai đâu. Hừ, ta vẫn không tin. Nghe được cáo Đức gói đi mà nói, huyết khí của mình điểm không có sai, mặc dù đã đã biết đây là sự thật, nhưng mà Lộ Tây vẫn là mạnh miệng nói. Haha, ha, tốt, không nói nhiều, nhìn thấy Lộ Tây mạnh miệng bộ dáng, áo Đức gói đi cũng không nhiều làm dây dưa, chỉ là chậm rãi lấy ra ba cái bình nhỏ tử, phi thường nhỏ cái bình, chỉ có ngón cái một cái then chốt lớn nhỏ, phân biệt đưa cho ba người nói, "Đem cái này uống hết ta, một tháng này, hi vọng các ngươi có thể đem trong này năng lượng đều hấp thu hết sáu." Đây là, nhìn thấy trên tay bình nhỏ, Lộ Tây lập tức kinh hãi kêu lên, ba, "Ba chẳng lẽ đây là máu của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ xấu?" Mà nghe được Lộ Tây mà nói, Chư Hiểu Phong Hỏa làn Kỳ nhỳ tay cũng là lắp một cái, viên nhỏ suýt chút nữa rơi xuống đất, công thức cấp huyết tộc huyết. Ở trong đó năng lượng ẩn chứa có bao nhiêu? Chỉ là suy nghĩ một chút hôm qua chính mình nhìn thấy 45 vạn nhiều con số khủng bố, trương hiệu Phong thiếu chút nữa ngốc trợn. "Cắt, ta nào có cao thượng như vậy à?" Nghe được Lộ tay mà nói, áo Đức VV cười nói, "Nếu như là mỏ của ta mà nói, mấy người các ngươi tiểu nam tử căn bản không có khả năng hấp thù, bên trong ẩn chứa năng lực quá lớn, sẽ thương tổn đến các ngươi, trong này bất quá là một người hầu tước tôi sáu." Ngươi bảo đảm Đức Trú huyết, lấy hắn cao tới 8 vạn 7 nhiều tiền huyết khí điểm tới nói. Những huyết dịch này vừa vận đủ các ngươi hấp thu, mà tổn thất những lực lượng này, ngươi bảo đảm đức thúc tốc mấy tháng liền có thể khôi phục lại 6. À, nghe được áo Đức Quý Đi mà nói, mọi người mới hơi thở dài một hơi, cũng đối, lấy áo Đức Quý Đi cái kia cao tới hơn 40 vạn huyết khí điểm con số công bố, máu của hắn thực sự là là mình mấy cái này chỉ có vài chục điểm nam tức có thể hấp thu sao? "Tốt, các ngươi uống hết trước a, ta muốn giúp các ngươi hấp thu một chút." Nhìn xem ba người, áo Đức VV cười nói, "Mà ba người," nhưng là gật gật đầu liền mở ra bình nhỏ lên cái nắp, đem bên trong uống vào. "Vâng ba, hầu tiếp cấp dịch vào trong bụng." Trương Hiểu Phong lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn bạo phát ra, lập tức, Cường Hãn khí kinh từ Trương Hiệu Phong trên thân bạo phát ra, mà đúng lúc này, mặt khác một cố càng kinh khủng hơn sức mạnh tràn vào, cưỡng ép đem các loại như bỏ đi dây cưng ngựa hoang sức mạnh khống chế được, tiếp lấy, khống chế những lực lượng này tại thể nội chậm rãi du tổn. Trương Hiệu Phong biết đây là áo được gói đi sức mạnh đang giúp mình hấp thụ, lập tức lực lượng của mình bừng lên, đem các loại bị áp chế lại sức mạnh căn cốt, từng bước một tẩm thực huyết dịch này bên trong sức mạnh xấu. Sau một hồi lâu, áo được gói đi sức mạnh tan đi, mà Trương Ngực Hàn cảm thụ được lực lượng của mình từng bước một tăng cường, quá mạnh mẽ. Ước chừng có thể so với được chính mình mấy tháng tu luyện lớn lên 6. Trầm rãi mở mắt ra, chưng được hàn trong mắt một đạo nồng đậm ánh sáng màu cam thoáng qua, cái kia màu cam quang mang bên trong, tựa hồ còn có một tia hào quang màu vàng thoáng qua, Vân người đứng dậy, cảm thụ được thể nội lao nhanh năng lượng, tâm trung nhất mạnh phàm mãn. Ha ha, lực lượng của ta tăng lên thật nhiều à, mà lúc này, Lộ Tây cũng là tỉnh lại cười lớn nói. Ân, là không sai, nghe được Lộ Tây mà nói, Áo Đức Quới Đi nhìn lướt qua nàng, vừa cười vừa nói, không tệ, thế mà đến rồi 70 điểm vết khí điểm, chừng tăng lên 20 mức Tiếp lấy Áo Đức Quới Đi tại đạo qua một mắt Lan Kỳ Nhi. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, mang theo cảm thắn nói, quả nhiên không hổ là hắc cám thể chất ta, vốn là tại ba người bên trong huyết khí điểm thấp nhất có thể, có thể hấp thu năng lượng lại lớn hơn nữa, đã vượt qua lộ tây, đến rồi 78 điểm, ước chừng tăng lên 32 điểm, thật là khiến người ta kinh ngạc 6. Cuối cùng, áo đức gói đi ánh mắt rơi xuống liêu trương hiệu phong trên thân, tiếp lấy, trên mặt lập tức đã biến thành chân kinh, hét lớn, không thể nào. Làm sao có thể? Thế nào, nghe được áo đức gói đi mà nói, ba người tất cả giận mình. Nghe được ba người mà nói, áo Đức Quối Đi ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong mặt của, mang theo ngưng trọng biểu lộ, âm thanh trầm thấp nói, "92 điểm, Trương hiệu Phong tinh lực điểm tới 92 điểm 6. 101 thứ 92 trường, đặt hơn cái gì? 92 điểm, nghe được cái này con số kinh khủng, bất luận là Lộ Tây vẫn là Lan Kỳ Nhi, cũng là khiếp sợ kêu to liếu khởi tới, làm sao có thể? Hắn thế mà ước chừng tăng lên gần tới gấp đôi. Người rốt cuộc là ai?" Áo Đức Quối Đi mắt nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, giống như là đang nhìn alien một dạng vấn đạo, cũng khó trách hắn sẽ có vẻ mặt như thế, trong lòng của hắn Để thằng lớn nhất không thể nghi ngờ là thân có hắc ám thể chất Lan Kỳ Nhi, thứ yếu chính là thuần chủng huyết tộc Lộ Tây, nhưng mà, không nghĩ tới, cuối cùng, để thằng lớn nhất lại là một cái cái gì cũng sai tạm chủng huyết tộc, cái này khiến hắn căn bản là khó mà tiếp thu. Ta đương nhiên là Trương Hiểu Phong rồi, nghe được áo đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong bất đắc gì nói, về phần tại sao ta để thằng lớn như vậy, ta cũng không biết ta, không giải thích được đã đến hướng cao như vậy huyết khí điểm A6. Người cũng không biết vì cái gì, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đại gia đô là chăm chú nhìn hắn hỏi, trực tiếp từ hơn 50 điểm tăng lên tới chính là nhiều một chút, cái này khoảng cách cũng quá lớn a. Ta là thật sự không biết vì cái gì, Trương Hiệu phong hai tay một tê lên nói, câu nói này cũng không phải gặp người, nói thật, mình cũng không biết vì cái gì có thể để thăng cao như vậy đâu, chẳng lẽ cũng bởi vì mình là bố lô hách tộc thuần trùng, lại có lẽ là bởi vì tàn nguyệt trải qua công hiệu, vẫn là cả hai điệp ra lên mới có cái này con số khủng bố. Chăm chú nhìn Trương Hiệu phong mắt, bên trong có thể nhìn đến chỉ có sự thật, rõ ràng chính hắn cũng không biết là vì cái gì, áo đức gói đi đáng giá đem nghi hoặc ép xuống, đạo, nếu nói như vậy. Vậy chuyện này về sau lại quan sát ra, bây giờ mà bắt đầu đối với các ngươi đã hắn, để các ngươi có thể càng thêm toàn diện đem cương cương na trong máu sức mạnh hấp thu sáu. Càng thêm toàn diện, nghe được áo Đức Quối Đi mà nói, Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi hơi nghi hoặc, vừa mới không phải đã hấp thu sao? Mà nhìn thấy hai người bọn họ biểu lộ, áo Đức Quối Đi liền biết bọn hắn không rõ, suy nghĩ một chút bọn hắn độc thân huyết tộc, nghĩ đến không rõ những chuyện này cũng là bình thường, kiên nhẫn giải thích nói, vừa mới cho các ngươi ba phần huyết dịch đều là giống nhau phân lượng, theo lý thuyết, bên trong lẫn chứa lực lượng là một dạng, nhưng mà vì cái gì ba người các ngươi tăng lên lại đều có khác biệt đâu? lại nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng một phần kia hầu tức cấp huyết tộc hết dịch, chỉ có như vậy vài chục điểm tinh lực sao? Đương nhiên không có khả năng đó. Theo lý thuyết, nói đến đây áo Đức Vi vì, vì một trận, tiếp lấy trăm chú nhìn Trương Hiểu Phong Hỏa Lan kỳ nhi mắt nói nghiêm túc, các ngươi bây giờ hấp thu chẳng qua là trong đó một phần nhỏ, mà các những lực lượng kia sẽ tiềm phục tại trong cơ thể của các ngươi, theo thử hải gian trôi qua mà từ từ tiêu tan, cho nên, các ngươi nhất định phải tại những cái kia sức mạnh tiêu tan phía trước, hết khả năng hấp thu bọn chúng, mà, cũng chính là chúng ta một tháng qua được huấn chủ để sáu. Cái kia hẳn là làm như thế nào đâu? Nghe được cáo Đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong vấn đạo, như thế nào mới có thể đem những cái kia tiềm phục tại lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra hấp thu đâu? Chiến đấu, theo Trương Hiểu Phong dứt lời, áo đức quối đi không chút do dự nói, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho thân thể của các ngươi trở nên càng thêm cường tráng, cũng chỉ có thể chất của các ngươi trở nên càng thêm cường tráng, mới có thể tiếp nhận càng lớn sức mạnh, cho nên, ở nơi này trong vòng một tháng, ta sẽ để cho các ngươi trong chiến đấu trải qua một tháng ma quỷ huấn luyện, muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Hiểu Phong bọn người cảm giác rõ ràng đến rồi áo đước quối đỉ trên thân cái kia một tia như có như không sắc ý, rõ ràng Sau này một tháng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền vượt qua, chính là Lộ Tây, bây giờ cũng đối với mình phụ thân cảm thấy từng tia sợ hãi, bây giờ phụ thân nhìn sang tựa hồ có một tia lạ lâm sáu. Ta lên, nhìn xem mọi người ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, áo Đức gói đi khỏe miệng khẽ cười một tiếng, tiếp lấy, nhanh như tia chấp liền hướng về trương hiệu phong ba người trùng liễu quá đi. Ba ba ba, chỉ thấy áo Đức gói đi thân hình hóa tắc nhất từng miếng vết ảnh, hai tay của hắn không có biến hóa ra móng tay, thế nhưng là đã là kinh khủng dị thường, vừa mới tiếp xúc, ba người lập tức liền bị hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Như thế nào? Lộ Tây Ngươi muốn tối lui ra không? Nếu không, lui về phía sau ngươi đều phải tại những này trong công kích trải qua đầu, nếu như ngươi không rời khỏi, ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhi của ta liền lưu thủ, bây giờ thụ thường, dù sao cũng tốt hơn về sau mất đi tính mạng 6. Đến đây đi, ba ba, ta sẽ không tối lui ra, tùy tùng Trương Hiểu phong hỏa lằn kỳ nhi sau lưng, Lộ Tây chậm rãi bỏ liêu khởi tới, mặc dù mình chân đều có một điểm nguy nguy trên chiến, chiến, nhưng mà ánh mắt cũng vô cùng kiên định, tất nhiên ta lựa chọn cũng sẽ không tối lui ra, mỗi ngày đều muộn tại trong pháo đài cổ sinh hoặc ta đã chịu đủ rồi sáu. Rất tốt, vậy thì tới đi sáu, nhìn xem Lộ Tây biểu lộ. Hào Đức VV cười nói, tiếp lấy, lại là nhanh như kia chấp hướng về ba người trùng liễu qua đi. Giống ba, nhưng đến tiếng giống vang lên, đối mặt với Áo Đức gọi đi, Trương Hiểu Phong ba người quả quyết lựa chọn biến thân, nhọn ngón tay, răng nanh sắc bén, Trương Hiểu Phong tốc độ của ba người lập tức biến nhanh, hướng về Áo Đức gọi đi nên đón chớp lấy. Rất không tệ tốc độ cùng cường độ, một bên ngăn cản Trương Hiểu Phong ba người công kích, Áo Đức gọi đi còn một bên dạng giải thức phân tích nói, mặc dù Trương Hiểu Phong tốc độ của người cùng sức mạnh cũng là mạnh nhất, nhưng mà công kích của người quá rắn, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có chiến đấu qua đồng dạng, chẳng lẽ ngươi trước đó đều không cần chiến đấu sao? Mà Lan Kỳ Nhi chiến đấu của ngươi nhưng là bẽn nhọ nhất, xem ra, độc thân huyết tộc sinh hoạt, để cho ngươi mỗi giờ mỗi khắc ở trong chiến đấu trải qua đâu, mặc dù bởi vì vừa mới lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường để cho ngươi không thể đứng, nhưng mà ngươi đối với lực lượng chắc chắn nhưng là trong 3 người tinh diệu nhất 6. Mà Lộ Tây, ta cũng không nói ngươi, ngươi bây giờ là trong 3 người yếu nhất, có thể là bởi vì gia tộc phù hộ a, ngươi và Trương Hiệu Phong một dạng kém cỏi, cho tới bây giờ cũng không có chiến đấu qua, công kích quá cứng rắn sáu. Không có chiến đấu qua sao? Nghe được cáo được gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên không hổ là sinh tồn ngàn năm lâu huyết tộc, nhãn lực quá độc, một chút liền đem thực lực của mình cho phân tích ra được, suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, chính mình trở thành huyết tộc cũng bất quá là thời gian mấy tháng, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên không tính phong phú. Nếu như không phải kiếp trước thời điểm mình kỹ xảo cách đấu coi như là qua được mà nói, tin tưởng bây giờ bình luận càng thêm không chịu nổi a. Nhưng mà không sao, nói đến đây thời điểm, chỉ thấy áo Đức gói đi mắt hơi chừng một cái, lập tức vung tay lên, nhanh như tia chớp ra tay, lần nữa đem ba người đánh bay ra ngoài, nhìn xem té xuống đất ba người, chậm rãi nói, bây giờ quyết điểm không tính là gì, ta sẽ tại một tháng bên trong giúp các ngươi đều bọn hắn bù đáp. Tốc, đừng giả bộ chết, thời gian của các ngươi không nhiều, căn bản không thời gian để các ngươi lề mề, nhanh đứng lên a 6 102 thứ 93 trường, lần nữa tiến giai cuộc sống sau này, chính là vô cùng vô tận chiến đấu, ngoại trừ một chút cần thiết sinh hoạt bên ngoài, chư hiệu phong bọn người là ở trong chiến đấu trải qua, liền xem như bởi vì gia tộc sự tình phải xử lý, áo Đức gói đi rời đi, cũng sẽ gọi cái kia giả mua vàng phải tới huấn luyện bọn hắn, không nghi tới, cái kia nhìn cùng xuống lao niên vạm hải, thế mà cũng là công tức cấp huyết tộc, huyết khí điểm cao lớn 36 vạn con số khủng bố. Không nên không nên. Tốc độ của ngươi hẳn là còn có thể nhanh hơn chút nữa, công kích của các ngươi cường độ hẳn là cũng có thể mạnh hơn một chút." Giàn mua huyết tộc một bên trong cự lại ba người tiền công, một bên chậm rãi nói, rõ ràng tại ba người dưới sự vây công, hắn vô cùng thành thơi, bất quá cái này cũng là bình thường, ước chừng trên lệnh 3 đẳng cấp, Chương hiệu Phong bọn hắn trong mắt hắn, kỳ thực cùng vừa mới sinh ra Hải Nhi không có bất kỳ cái gì khác nhau. "Nhanh hơn chút nữa." Nhìn đối phương cái kia chậm rãi mặt mơ, Chương hiệu Phong trong lòng mặc đạo, lại dùng lực 1.6, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng lao nhanh đứng lên, Chương Hiểu Phong hỏa lần kỳ nhi cùng lộ mở rộng, hướng về đối phương công kích, không, cầu kỹ xảo. Cầu chỉ có tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng mạnh nhất. Wen Ba, đột nhiên, Trương Hiệu Phong cảm thấy trong cơ thể mình cái kia lực lượng mãnh liệt càng thêm cùng bạo lao nhanh liều khởi tới, dường như là đã không bị khống chế đồng dạng. Lực lượng cường đại lập tức nổ tung, thoát ly khống chế của mình. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên bùng nổ sức mạnh ngưỡng Trương Hiệu Phong kinh hãi, lực lượng cường hãn, thậm chí một câu thẩm thấu ra của mình, tràn ra ngoài, một chút xíu nhàn nhạt màu máu đỏ năng lực, từ Trương Hiệu Phong trên thân buốc lên khởi tới, tạo thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc sương mù, đem hắn cơ thể đều bao phủ sáu. Ân Cảm thấy Trương Hiệu Phong trên người khác thường, lập tức giàn mua hết tộc Hỏa Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây các nàng lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn Trương Hiệu Phong. A 3 cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh đang lao nhanh, Trương Hiệu Phong cảm thấy thân thể của mình giống như là một trang giấy đồng dạng, tựa hồ cũng muốn bị cái này sôi trào mãnh liệt sức mạnh xé, không nhịn được kêu to liều khởi tới, lập tức, một đạo khí lưu màu đỏ ngầm từ trong miệng của hắn phun tới, những cái kia cũng là năng lượng xấu. Trương Hiểu Phong hắn thế nào? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, nghe được hắn kêu gào khổ, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ lập tức kinh hai hướng về lão niên huyết tộc đạo, hắn thế nào? Nhanh giúp hắn một chút a năm. Nhanh như vậy sao? Nhưng mà, gia mua huyết tộc đối với Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây lo lắng cùng lo nghĩ cũng không nghe không hỏi, chỉ là mang theo thưởng thức nhìn xem Trương Hiệu Phong, trong miệng lầm bầm nói, thực sự là một cái người thần bí đâu, rõ ràng tiên phú cũng không bằng các nàng, nhưng mà hắn trưởng thành nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kinh khủng sáu. Đến cùng chuyện gì xảy ra à, Nhìn thấy Lao niên huyết tộc không có trả lời mình, Lộ Tây hỏa Lan Kỷ Nhi lo lắng hỏi, "La phủ quản ra, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" "Ha ha, chính các ngươi xem đi." Bị hỏi La phủ đem mình tham chất khí hái xuống ném cho Lộ Tây nói. Tích tích, tích vội vàng mang lên tham khí. Lộ Tây chỉ cảm thấy trên máy dò xét con số nhanh chóng nhảy lên liếu khởi tới, cuối cùng dừng lại, hiện ra một cái để cho nàng khiếp sợ con số, 103. Thế nào? Nhìn thấy Lộ Tây biểu tình khiếp sợ, Lan Quỷ Nhi cũng là một tay bắt lấy nàng trên mặt tham chắc khí vận đạo, tiếp tục chính mình cũng đeo lên, tiếp lấy, đồng dạng là biểu tình khiếp sợ nhìn xem chu lên bên trong Trương hiệu phong, 103, 3 chữ số tinh lực điểm, vậy ý nghĩa cái gì? Từ tước cấp 3. Giống 3, lao nhanh sức mạnh tại Trương hiệu phong thể nội 4 phía liền lút, cái kia lực lượng cường hãn, Liều mạng cải tạo chương hiệu phong cơ thể, không ngừng tu luyện, một đôi to lớn cánh rơi đã không bị khống chế tự động mở rộng ra, mọc ra một đôi thon dài răng nanh hút máu trong miệng lớn tiếng gầm to, mọc đầy nhọn móng tay móngướt, điên cùng nắm lấy mặt đất, đem bằng đá trên mặt đất lấy ra từng cái vết tích xấu. Cái kia màu cam con mắt, tại màu vàng cùng màu cam ở giữa không ngừng biến ảo, cái kia màu nâu đen cánh rơi bên trên, từng đợt hào quang màu vàng bỏ lên, từ từ hợp thành từng cái huyền ảo đồ văn. Rất không tệ, thế mà nhanh như vậy liền tiến dai, lúc này, cửa bị đẩy ra, áo Đức gói đi khẽ lên mỉm cười thản nhiên tiêu vào, nhìn xem Chu lên bên trong chương hiệu phong nụ cười nhạt đạo, rõ ràng vừa lòng phi thường. Mặc dù không biết hắn vì cái gì có thể lớn lên nhanh như vậy, nhưng mà ta mớn, ba người bên trong, thiên phú của hắn dường như là cao nhất đâu, không nghĩ tới ta cũng có nhìn xuất thời điểm 6. Không tệ, lao ra, nghe được cáo đức cói đi mà nói, la phủ quản gia gật gật đầu nói, liền hơn một tuần lễ phía trước, hắn vẫn chỉ là một cái 92 điểm huyết khí điểm nam tước, nhưng mà một tuần lễ, thế mà ước chừng tăng lên 11 hát, đối với một cái nam tức cấp huyết tộc mà nói, một tuần lễ tăng thêm 11 hát vẫn là thật bất khả tư nghị, cho dù có một phần kia hầu tức máu công lao ở bên trong, nhưng là vẫn thật bất khả tư nghị 6. Tân nghe được La phủ quản gia lời nói, áo được gói đi gật gật đầu, "Đạo, xem ra ám hắc học trong viện, có Trương Hiểu Phong thần này bí nhân hòa Lan Kỳ Nhi hắc ám thể chất người sở hữu hai người trong nom lộ tây mà nói, an toàn của nàng mới có thể càng thêm có bảo đảm a, ta cũng coi như có thể nhẹ nhàng tiến đưa một hớp nhỏ tức giận." Giống ba, cuối cùng, Trương hiệu Phong giống to một tiếng, nhưng cái kia thật chặt bao trùm máu của hắn hồng sắc quang mang lập tức bị một cỗ lực lượng cường hãn cho trấn khai, chỉ thấy Trương hiệu Phong nhẹ nhàng vô cánh lơ lửng giữa không chung. Một đôi bên lập lòe một đôi tay bên trên cái kia đen nhành ngón tay cũng là nổi lên làm cho người sợ hãi lộng lây, một đôi con mắt màu vàng, nhìn chằm chằm xuống, một đôi màu nâu đen cánh rơi bên trên, mấy cái màu vàng tuyến phát họa ở phía trên, hiện ra một mảnh cảm giác thần bí. Từ tức cấp sau, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia đã bình tĩnh lại sức mạnh, cảm thụ được trong cơ thể mình vậy càng thêm cường tráng sức mạnh, Trương hiệu Phong trong lòng thật chặt thầm ý, lại là một cái chất phi thăng sao. Quả nhiên, tiến giai hậu lực lượng sẽ có biến hóa long trời lỡ đất chứ, mặc dù huyết khí điểm không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng mà, cảnh giới sau sức mạnh lại so phía trước có chất thăng, giống như là trước đây chính mình lần thứ nhất tiến giai 6. Thật là, từ tứ cấp 5. nhìn xem không trung Trương Hiệu phòng, Lộ Tây không dám tin lầm bẩm nói, cảm thụ được trên người đối phương cái kia làm chính mình cảm thấy khí tức kinh khủng, tựa hồ chính mình hận không thể cứ như vậy quỳ đi xuống cúng bái đồng dạng, đây thật là Trương Hiệu phong sao? Đây thật là tên quỷ nhát gan kia sao? Thật mạnh 6, thật sự rất mạnh đâu, xem ra ta cũng phải cố gắng, nhìn xem Trương Hiệu phòng, cảm thụ được trên người hắn khí tức kinh khủng, Lăng Kỳ Nhi siết chặt quả đấm mình trầm nghĩ, mình cũng có thể làm được, báo thủ sức mạnh, mình nhất định sẽ có được, ta nhất định có thể đuổi kịp cấp độ của hắn. 103 thứ 94 trường, U Minh chi hỏa một tháng sau, ba người khí chất cũng đã đại biến, toàn thân trên giới cho người ta tài năng lộ rõ cảm giác, sau cùng kết thúc huấn luyện, áo đức gói đỉ nhìn xem tham chắc khí bên trong ba người con số, cũng là hài lòng gật gật đầu. Lộ Tây La là cách, 82 điểm, Lan Kỳ Nhi, 94 điểm, Trương Hiệu Phong, 122 điểm 6. Nghĩ đến Trương Hiệu Phong tăng lên tốc độ, liền xem như áo đức gói đỉ cũng cảm thấy đáy lòng từng trận phát run. Vốn là tốc độ của hắn liền đã quá kinh khủng, đang tiến hóa đến từ tức cấp về sau, tốc độ tu luyện của hắn lại là tăng lên một bậc thang, chỉ là mượn nhờ một phần hầu tức máu trợ rút, ngay tại ngắn ngủn trong thời gian một tháng, từ hơn 50 điểm nam tức đã biến thành hơn 120 điểm từ tức, nếu là lúc trước có người tự nói với mình như vậy lời nói, mình là tuyệt đối sẽ không tin. Tưởng, mà Lộ Tây Hỏa Lan Kỳ Nhi tăng lên tốc độ, cũng là nhiều áo được gọi đi vừa lòng phi thường, đặc biệt là nữ nhi của mình Lộ Tây, có thể có tiến bộ lớn như vậy, không chỉ là một phần kia huyết dịch trợ giúp mà tôi, còn có cố gắng của nàng. Áo Đức Quấy Đi là vẫn luôn nhìn trong mắt, tại Lăng Kỳ Nhi Na hám thể chất cùng Trương Hiệu Phong, cái kia biến thái tốc độ tăng lên phía dưới, Lộ Tây vì không bị hai người cho rất xa bỏ vào đằng sau, thế nhưng là liệu mạng cố gắng đâu. Nhìn mình trước mặt ba cái huyết tộc, Áo Đức Quấy Đi hài lòng nợ nụ cười nói, cuối cùng, tầm mắt của mình chuyển qua Trương Hiệu Phong trên thân, cảm thán nói, rất tốt, các ngươi một tháng này trưởng thành ra dự liệu của ta, đặc biệt là Trương Hiệu Phong, càng là nhanh làm cho người không thể không cảm thán một tiếng đâu sáu. Biến thái 3, đúng vào lúc này, Áo Đức Quấy Đi, Lăng Quỷ Nhi cùng Lộ Tây ba người làm miệng đồng thanh nhìn xem Trương Hiểu Phong nói. Sáu. Nghe được ba người mà nói, Trương Hiệu Phong lập tức im lặng, các ngươi đây coi như là khích lệ ta vẫn tổn hại ta à? Đương nhiên là khích lệ ngươi à." Áo Đức Vi Vi nợ nụ cười nói, "Hiện tại các ngươi trưởng thành để cho ta rất hài lòng, nhưng mà, ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi một câu, ở trong tối hát học trong viện các ngươi vẫn là khắp nơi cẩn thận hảo, ở trong đó tình huống cũng không phải một người tự tức liền có thể nắm trong tay đâu, liền xem như bá tức cấp cường giả ở bên trong, cũng phải thận trọng, các người rõ chưa?" Ân, nghe được Áo Đức gói đi mà nói, Trương Hiểu Phong ba người nghiêm túc gật gật đầu, "Chúng ta biết, đến bên trong chúng ta nhất định sẽ chú ý." Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy ba người trong mắt vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng đối với bọn họ nghiêm túc phi thường hài lòng, áo Đức vi, vi cười gật đầu, "Đạo, nếu nói như vậy, như vậy các ngươi liền đi nghỉ ngơi một ngày à, chờ đến lúc buổi tối, ta mang các ngươi đi ám hát học viện 6." À, đạt hắn cuối cùng xong, nghe được áo Đức gọi đi mà nói, Lộ Tây lập tức reo hỏi Liêu Khởi tới, tiếp lấy lôi kéo Lan Kỳ Nhi bỏ chạy rời mất, "Đi, Lan Kỳ Nhi tả tỷ, ta dẫn ngươi đi tắm nước nóng." Các loại, Trương Hiểu Phong, mà liền tại Trương Hiểu Phong cũng chuẩn bị đi trở về đánh một giấc thời điểm, đột nhiên áo Đức gọi đi tại sau lưng kêu lên, "Ân." "Áo Đức nhân." "Còn có chuyện gì sao?" Nghe được cáo Đức Quới Đi đ kêu gọi, Trương Hiệu Phong nghi ngờ dừng bước chân lại mà hỏi: "Ngày mai sẽ phải xuất phát đi Ám Hắc học viện, ở trong đó tình huống trình độ phức tạp, liền xem như ta cũng không có bao lớn chắc chắn, ngươi là trong ba người mặt mạnh nhất, cũng là trưởng thành nhanh nhất một cái, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn một điểm Lộ Tây, coi như là ta la lạm cách gia tộc lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình a." Đến bên trong liền bái 56, nói đến đây thời điểm, áo Đức Quới Đi hướng về Trương Hiểu Phong hơi túi đầu nói, "Một cái huyết, tộc gia tộc tộc trưởng, thế mà lại nghĩ một cái chỉ có tư cách cấp thực lực huyết tộc túi đầu, rõ ràng Lộ Tây trong lòng của hắn là trọng yếu đến cỡ nào." Áo đức đại nhân ngươi nói lời gì đâu, nhìn thấy áo đức gói đi ráng vẻ, chương hiệu phong mỉm cười nói, khoảng thời gian này ở chung, trong lòng ta, một cách tinh quái lộ tây, ta đã xem nàng như là mội mội đồng dạng đối đãi mặc dù thân phận của ta có thể không xứng với nàng, nhưng mà, ở trong học viện mà nói, ta hỏa lan kỳ nhi tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị khi dễ, thiếu nợ không nợ nhân tình, cũng không cần nói, tháng này ta hỏa lan kỳ nhi có thể có lớn như vậy để thăng, chúng ta, ngược lại là thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình đâu, nói hay lắm đã các người ba cái ở giữa cảm tình thâm hậu như vậy mà nói, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, nếu không cũng có vẻ xa lạ, thân phận gì không thân phận, ta áo đức gói đĩ la lạp cách là loại kia chỉ coi trọng thân phận người sao? Rõ ràng đối với Trương Hiệu Phong mà nói áo đức gói đĩ vừa lòng phi thường, một mặt cao hứng nói, nếu là như vậy, ta liền giao cho người một cái bảo toàn tính mạng tuyệt chiêu a, hy vọng về sau có thể giúp người một tay sáu, nói, áo đức gói đĩ tay thượng. Nhất lật, lập tức một bản thật mỏng huyết hồng sắc bên ngoài vừa xuất hiện ở trong tay hắn, đưa tới. Ân. Đây là, nhìn xem áo đức gói đĩ đưa tới vợ, Trương Hiểu Phong tính phản xạ đưa tay nhận lấy chỉ thấy màu máu đỏ đe, lóe lên toát ra bốn cái màu đen chữ lớn, u minh chi hỏa. U minh chi hỏa bốn chữ, giống như là ngọn lửa màu đen đồng dạng, tại màu máu đỏ văn bản bên trên trầm rãi toát ra. Đây là chúng ta La Lạp cách gia tộc gia truyền ma pháp một trong, hy vọng ngươi có thể siêng năng tu luyện, đừng bôi nhỏ nó, nhìn một chút Trương hiểu phong trên tay vợ, áo đức vi vi cười nói. Gia truyền ma pháp, nghe được áo đức gói đi mà nói, Trương hiểu phong tâm trung nhất kinh, rõ ràng minh bạch cái này sách nhỏ phất lượng, vội vàng đưa trả trở về nói, vậy làm sao có thể? Vật này quá quý trọng, ta làm sao dám thu? Rõ ràng chương hiểu phong phản ứng tại áo đức gói đi trong dự liệu Chỉ thấy áo Đức Vi vi cười, lại đem U Minh chi hỏa sách nhỏ đẩy trở về nói, "Ta đưa ra ngoài đồ vật, sao có thể thu hồi lại đâu? Ta tặng cho ngươi liền cho ngươi, nếu như ngươi thật sự là không dám tiếp nhận, coi như là trước tiên giúp ta bảo quản a, đợi đến Lộ Tây cũng đến rồi từ tức cấp thời điểm, sẽ giúp ta đem cái này mà pháp truyền thụ cho nàng chính là." Lại nói, "Trung Quốc các ngươi không phải có cầu tục ngữ sao? Trường giả ban thưởng, không dám từ." Cái kia nếu là như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Nghe được áo đức gói đi mà nói, chưa hiểu trần chờ một chút phía sau, cuối cùng tiếp nhận nói, "Ân, này liền đúng không?" Nhìn thấy Trương Hiểu Phong đón nhận, Áo Đức gói đi hài lòng nở nụ cười nói: "Vậy ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi, đến buổi tối ta lại mang các ngươi đi ám hát học viện 6." "Vậy ta cáo tử, nhận lấy U Minh chi lửa phía sau, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, tiếp lấy quay người mở ra cửa phòng tu luyện rời đi. "Lao ra, làm như vậy đáng ra không?" Thẳng đến Trương Hiểu Phong tiêu thất về sau, đột nhiên một giọng giàn ruo lại trong phòng vang lên, tiếp lấy, chỉ thấy một cái giàn ruo huyết tộc xuất hiện ở Áo Đức gói đi sau lưng, chính là La Lạp cách ra tộc La phủ quản được La phủ quản lời nói, Áo Đức đi ngược lại là khẽ cười một tiếng, bình nói: không có cái gì không đáng, giá, kẻ này tương lai định không phải vật trong ao, có bây giờ giao tình, lại thêm ra chuyển ma pháp ban cho, nếu như về sau lại có thể giúp được việc chúng ta La Lạp cách gia tộc chỗ, ngươi nói hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? À, nghe được cáo Đức gói đi mà nói, La Phổ rõ ràng cả kinh, trợ giúp La Lạp cách gia tộc. Lão ra ý của ngài là, tương lai hắn sẽ trưởng thành đến, chúng ta La Lạp cách gia tộc đều cần trợ giúp của hắn thời điểm sau. La Phổ, người tốt nhất suy nghĩ một chút a, nghe được La Phổ sợ hãi đều, áo Đức vi vi cười, một người Trung Quốc huyết tộc, là tuyệt đối sẽ không lạc cùng một loại, nhưng mà, thể chất của hắn cũng không có cái gì tù. Ngươi nói hắn vì cái gì có thể có nhanh như vậy tốc độ phát triển? Không sai, nhất định có một cường giả ở phía sau giúp hắn, cường giả kia có thể làm cho hắn một cái tạp chủng huyết tộc đạt tới cái này sau tốc độ phát triển khủng bố? Ngươi nói, muốn làm điều này, cần mạnh dường nào năng lượng? Ít nhất ta là không làm được. Cái kia, lão ra ý của ngài là, rõ ràng từ áo đức gói đi trong lời nói, La Phổ suy đoán ra cái gì, khiếp sợ nhìn xem áo đức gọi đi mà hỏi. Không tệ, nhìn thấy La Phổ ánh mắt, áo đức gọi đi gật gật đầu nói, ít nhất cần tương đương với tân vương cấp thực lực a. Tương đương với mấy trăm vạn điểm khí điểm cường giả, thực sự là một tòa ngọn núi khổng lồ a căn bản không phải ta nhóm có thể so sánh 6. 104 thứ 95 trường, không gian ma pháp trận tại La Lạp cách gia tộc trong pháo đại cổ, là cảm giác không thấy phía ngoài ngày đêm thay nhau, ở đây, vĩnh viễn cũng là lờ mờ, nhưng mà, có trùng, liền có thể biết, làm đến rồi trạm vạng tối lúc 6 giờ, Lăng kỳ Nhi cùng Lộ Tây bọn người đúng lúc tỉnh lại, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là ngừng U Minh Chi Lửa tu luyện, đem U Minh Chi Lửa sách để lên bàn, lặng lặng đi ra ngoài. "Rất tốt, ngươi cũng đến rồi, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát ta, khi tất cả mọi người tụ tập về sau, làm ba cái cùng áo được gói đi tể tiểu về sau." Hào Đức Quới Đi gật gật đầu nói, tiếp lấy hướng về một cái nơi vắng vẻ căn phòng đi tới, mà Trương hiệu Phong hỏa làn kỳ nhi mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là cũng không có hỏi, chỉ là theo ở phía sau an tĩnh đi tới. Mở ba, đi tới một gian đồng dạng là xa hoa trước cổng chính, áo Đức Quới Đi rũa ra tay của mình, một hồi năng lực cường hãn bừng lên, thấp giọng quát lên, lập tức, môn trầm dãi được mở ra sáu. Đi vào bên trong, cùng vậy tu luyện phòng một dạng, không có gì cả, trống rỗng, nhưng mà, trên mặt đất lại bị vẽ lên một cái khổng lồ pháp trận, mặc dù Trương Hiểu Phong xem không rõ pháp trận này, nhưng mà rất rõ ràng, nó chính là một cái ma pháp trận. Đây là một cái không gian ma phát trận, dẫn theo Trương Hiểu phòng ba người đi vào, Áo Đức gói đi hướng về hắn Hỏa Lan Kỳ nhi giải thích nói, đây là từ ám hắc hiệp hội ám hắc pháp sư nhóm phụ trách bày ra ma phát trận, có thể trực tiếp thông hướng ám hắc hiệp hội, bây giờ, các ngươi liền đi ám hát hiệp hội tụ tập, sau đó lại từ bên kia người phụ trách thống nhất mang các ngươi đi ám hát học viện 6. Nói, Áo Đức gói đi tay chậm rãi nâng liều khởi tới, tại ba người cái trán riêng mình một điểm, lập tức, một cái màu tím thần bí đồ văn xuất hiện tại Trương Hiểu ba người cái trán, đây là ta thư đề cử, có thể duy trì một này, nhìn thấy cái này, bọn hắn liền biết các ngươi là ta la lạm cách gia tộc giới triệu đi. Các ngươi tiến vào ma pháp trận a, ta bây giờ sẽ đưa các ngươi đi qua sáu. Không gian ma pháp trận sao? Nhìn xem trên đất ma pháp trận, Trương Hiểu Phong lẩm bẩm tầng nghĩ, không nghĩ tới ám hát hiệp hội sức mạnh so với mình suy nghĩ một chút phải cường đại a, thế mà tại mỗi cái thế lực căn cứ bên trong cũng không giới không gian ma pháp trận, như vậy, có chuyện gì, các ám thế lực tụ tập lại cũng quá dễ dàng. Đợi đến ba người đều đi vào ma pháp trận thời điểm, áo Đức Vi vi cười, tiếp lấy trong miệng nhanh chóng ngâm sướng lên chú ngữ, mà tiếp lấy, vốn là ảm đạm vô quang ma pháp trận lập tức phát ra từng mang, tiếp lấy, toàn bộ không gian bắt đầu chậm liêu khởi năm. Không gian di động ba, sau một hồi lâu, chỉ nghe được áo được gói đi một thân giống to, lập tức, trong trận pháp không gian lập tức một hồi mãnh liệt và mẹo, ba người thời gian liền biến mất, tiếp lấy, cái kia màu đen tia sáng chậm rãi rút đi, hết thảy lại lần nữa khôi phục lại nguyên trạng, chỉ bất quá, chương hiệu phòng ba người đã biến mất. Hy vọng các ngươi có thể ở bên kia trưởng thành a, thực sự là mong đợi đấy, khi các ngươi từ ám hắc học viện lúc tốt nghiệp, là như thế nào một bức tràn cảnh đâu, nhìn xem đã không có một bóng người ma phát trận, áo được gói đi lẩm bẩm nói, tiếp lấy nghĩ đến hiệu phòng kinh khủng kia tốc độ phát triển, hơi lắc đầu, tin tưởng lần sau gặp lại đến tên biến thái kia thời điểm. Hắn đã trở về vượt qua tưởng tượng của mình a. Bỗng, Trương Hiệu Phong chỉ cảm thấy trước mắt của mình một hoa, một hồi trời đất quay cùng cảm giác choáng váng rồi một lần, tiếp lấy trước mắt lập tức một hoa, tràng cảnh đã đổi, một mảnh màu đen kiến trúc, bốn phía vây quanh chính mình, mà chính mình, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây ba người, vẫn đứng ở một cái to lớn trên quảng trường, quảng trường này, ước chừng có thể dung nạp mấy vạn người nhiều cũng không lộ ra chân trúc. Đồng thời, trên sân đình phảng từng trận gợn sóng không gian thoáng qua, tiếp lấy, từng người lại đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, có anh tuấn sinh đẹp huyết tộc, cũng có người mặc pháp bào màu đen giống như quỷ mị quỷ dị đứng ám hát pháp sư, đồng thời còn có một thân cao thể trắng, tứ chi phát triển nam nhân hay là nữ nhân, từ trước đến nay hẳn là ám hắc hiệp hội một trong ba đại thế lực lang nhân a. Sau một hồi lâu, ước chừng ước chừng có một giờ a, trên sân người xuất hiện đến càng ngày càng ít, thời điểm sau cùng, đã không có một người lại xuất hiện, tiếp đó, hơn 10 đạo bóng người màu đèn đột ngột xuất hiện ở toàn bộ quảng trường bầu trời, tiếp lấy, đồng thời ngâm sướng lên không lưu loát chu văn, tiếp lấy, đồng thời hé lớn, không gian thông đạo, quan ba. Rất tốt, theo không gian thông đạo đóng lại về sau, ba đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện ở cổng trường, một cái anh tuấn nam Tử, tóc vàng mắt xanh. Toàn thân trên dưới tản ra cao nhã khí tức, ngoài ra một cái, nhưng là một thân rộng lớn áo choàng mặc trên người, để cho người ta căn bản không nhìn thấy nét mặt của hắn, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không nhìn thấy, giống như là một đầu bóng người màu đen đồng dạng, mà cái cuối cùng, nhưng là một cái cơ bắp vô cùng phát đạt nam nhân. Chiều cao chí ít có hơn 2m, rất xa nhìn sang, đơn giản giống như là một đài di động thiết tháp, vậy hắn cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất hơi thở cơ bắp, có thể tưởng tượng lực lượng của hắn tuyệt đối là kinh khủng. Xem ra lần này nhân số không thiếu đi khoảng chừng hơn 600 vị đâu, rất tốt, chỉ thấy anh Tuấn Nam tử tóc vàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua mọi người ở đây, khỏe môi nhếch lên một tia cao nhã mỉm cười gật gật đầu nói, "Đầu tiên, chúng ta tự giới thiệu mình một chút, lúc này, cái kia xuyên tại màu đen bảo tử trung nhân chậm rãi đi lên trước mấy bước, thản như nói, "Ta là Ám Hắc Học viện viện trưởng, đạo, một cái đại ma đạo sĩ cấp bậc ám hắc ma pháp sư, chủ yếu phụ trách ám hắc pháp sư giáo dục công tác." Mà ta đây, theo tao dứt lời, cái kia anh Tuấn Nam tử khẽ cười một tiếng tiêu sái tới Giọng có âm thanh từ tính nhẹ nhàng ở trong sân quân quận, ta là ám hắc học viện phó viện trưởng, Kiệt Khắc Chớ Tạp Duy, một cái công tước cấp huyết tộc, các ngươi có thể gọi ta là Kiệt Khắc phó viện trưởng, đương nhiên, ta càng ưa thích các người gọi ta là Kiệt Khắc công tước, ta là thập tam thị tộc một trong chớ tạp dân tộc Duy Ngô Nghị công tước, về sau huyết tộc giáo dục công tác, ta phụ trách 6. Ta là Dĩm, thư đường ám hắc học viện phó viện trưởng, Lang Vương cấp lâm nhân, về sau người soi giáo dục công tác từ ta phụ trách, cuối cùng, cái kia cao lớn nam tử đi ra, thanh âm thổ tại trong quảng Ngay tại ba người giới thiệu xong xuôi về sau, cái pháp sư hắc lại mở nói: Tốt, giới thiệu xong xuôi, hiện tại các ngươi liền cùng ta trở về Ám hát Học viện a, sau khi trở về đăng ký các ngươi một chút riêng phần mình là từ thế lực gì giới thiệu tới, tiếp đó trời tối ngày mai mà bắt đầu cuộc sống trong học viện. Nói đến đây tao hơi dừng lại, nói tiếp, ở đây, ta mặc kệ các ngươi trước đó ở bên ngoài có cái gì không được thành tựu, mặc kệ ngươi là một cái đại lão bản, vẫn chỉ là một cái tiểu lưu manh, cũng không để ý ngươi là thế lực nào giới thiệu tới, mặc kệ ngươi là một cái người của tiểu gia tộc giới thiệu tới, cũng không để ý ngươi là cái gì không được thân phận, chỉ cần đi tới Ám Học viện, các ngươi chính là giống nhau, ở đây, không ai có thể nhận được đặc thù đãi ngộ sáu. 105 thứ 96 trường, Nhập môn Hắc ám học viện nhìn thấy ở giữa nhất cái kia cao lớn nhất kiến trúc không có. Đó là Ám Hắc Thế giới Thánh địa, Ám Hắc Hiệp hội hội nghị đại sảnh, các ngươi phải nhớ, tốt nhất chớ tới gần nơi đó, nơi nào thủ vệ, liền xem như dùng một cái ngón tay cũng có thể nghiền chết các ngươi, bởi vì này dạng tình huống ném đi mạng nhỏ có thể không đáng giá đâu. Dẫn theo một đám học sinh hướng về phía trước đi đến thời điểm, Ám Hắc pháp sư viện trưởng thấp giọng hướng đại gia giới thiệu nói, mặc dù âm thanh thấp, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Mà hội nghị đại sảnh bên trái một mảnh kia là huyết tộc phong nghị, là huyết tộc 4 vị nghị viên cùng huyết tộc bọn thuộc hạ dùng để nghỉ ngơi nơi trốn, mà bên phải đồng dạng là ám hắc pháp sư 5 vị nghị viên cùng bọn thuộc hạ nghỉ ngơi chỗ, mà phía sau chính là người sói 4 vị nghị viên cùng bọn hãn thuộc hạ, những địa phương này, các ngươi tốt nhất cũng đừng đi qua, ta không có thể bảo chứng an toàn của các ngươi, chỉ có phía trước một khu vực kia mới là chúng ta ám hắc học viện phạm vi 6. Bởi vì các ngươi là các đại thế lực giới thiệu tiến vào thành viên, ta nghĩ các ngươi chí ít có siêu suất chúng chỗ, nếu không, những thế lực kia cũng sẽ không giới thiệu các ngươi đến đây, nếu như vẫn chưa bằng người bình thường Vậy bọn hắn liền khiếu bựa vài đến, đến rồi, tin tưởng chuyện như vậy hẳn là không người sẽ làm a. Cho nên, ở trong tối hát học trong nội viện yêu cầu rất nghiêm các năm. Vừa đi, cái kia Tao vừa hướng đại gia giảng giải, rất nhanh đám người liền đi tới ám hát học trong nội viện, mặc dù chỉ là ám hát hiệp hội một bộ phận, nhưng mà, toàn bộ ám hát học viện lại vô cùng to lớn, so trong thế giới hiện thực những cái kia đại học cũng sẽ không nhỏ. Tốt, chính là chỗ này, đi ở phía trước Tao, Kiệt Khắc hòa cắt mô ba người dừng bước. Ám hát pháp sư đi theo Ta đi Aku, đã cuộc sống của các ngươi đều ở nơi này, bước, nhìn xem tất cả mọi người đã đi vào học viện trong phạm vi phía sau. Tao mới liền hướng lấy A khu đi đến vừa mở miệng nói, lập tức một mạng lớn màu đen trào lưu đi theo tao sau lưng, hướng về A khu phương hướng đi tới. Tốt lắm, cái kia cao quý các huyết tộc theo lấy ta đi B khu a, dũng mãnh bọn lang nhân liền theo ta đi C khu a. Theo sát tao sau lưng, Kiệt Khắc Hỏa các mổ cơ hội là đồng thời mở miệng nói, lập tức, một món lớn các học sinh bị chia làm ba cỗ, hướng về ba cái khu vực phương hướng đi tới. Tuy tung Kiệt Khắc sau lưng, chương hiệu phong cùng một đám huyết tộc đi tới B khu, toàn bộ B đồng một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, mà B khu lối vào, ước chừng có mười mấy huyết tộc lặng lặng chờ, chờ lấy mọi người đến tốt, những thứ này chính là các ngươi sau này huấn luyện viên, các ngươi trước tiên làm tốt đăng ký à, ngày mai thời điểm bắt đầu huấn luyện, đến gần B khu về sau, Tiết Khắc xoay người lại hướng về Trương Hiểu Phong trời huyết tộc khẽ cười nói, cho dù đối với chúng ta cao quý huyết tộc mà nói, cái kia nặng nhọc huấn luyện thật sự là ảnh hưởng chúng ta phong độ, nhưng mà, vì chúng ta ám hắc thế giới, đại gia cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ phong độ của mình, có thể đưa cho người thời gian, cũng chỉ có hôm nay một đêm mà thôi, các ngươi phải thật tốt chắc chắn A6. Sau khi nói xong, Tiết Khắc khẽ một tiếng, tiếp lấy quay người đi. Hiện tại các người đều tới xếp hàng đăng ký à, tiếp đó ngày mai chúng ta sẽ đối với các ngươi chế định kế hoạch huấn luyện 6, nhìn thấy kiệt khắp rời đi về sau, xếp thành một hàng một đám trong huyết tộc một cái nhìn sang niên linh tương đối lớn một cái trung niên huyết tộc đi ra nói. Tiếp lấy, hơn 200 vị huyết tộc, xếp hàng lấy tại hơn 10 vị trước mặt huấn luyện viên bắt đầu đăng ký, mà ghi danh xong rồi thành viên, nhưng là dẫn mình một cái chìa khóa, chiếu vào phía trên số hiệu hướng về phòng ngủ của mình tìm kiếm 6. Rất nhanh, xếp hàng liền đến Liêu Chương Hiệu phong, phụ trách ghi chép là người dáng dấp mang theo khí hắn nhìn lướt qua Hiệu phía sau, khuôn mặt thượng nhất đi qua tiếp lấy túi đầu ghi chép mặc niệm đạo, huyết tộc tử tức cấp thực lực, huyết khí điểm 122, la lạm cách gia tộc dạng giải tới, viết lên cái này thời điểm, cái này anh tuấn huyết tộc mới ngẩn đầu lên nói, báo ra tên ngươi, huyết linh A6. Tên là Trương Hiệu Phong, huyết linh, hẳn là 52 năm A6, nghe được lời của huấn luyện viên, Trương Hiểu Phong nghĩ nghĩ nói. Huyết linh chính là tạm chủng trở thành vạm bại một ngày kia tính lên tuổi tác, mặc dù không chi đạo tự mình là lúc nào trở thành huyết tộc, nhưng khi sơ mình tại xuống giết phía trước vẫn là nhân loại, kể từ lúc đó tính lên mà nói, bây giờ đúng lúc là 52 năm. Cái gì? 52 năm? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, giáo quan động tắt trên tay không khỏi hơi dừng lại, khiếp sợ ngẩn đầu lên, gắt gao đánh giá một cái Trương Hiệu Phong sau đó, mới chậm rãi gật gật đầu, "Đạo, có thể ở 52 năm bên trong đạt đến 122 điểm huyết khí điểm, xem ra thiên phú của ngươi thật là khiến người chấn kinh đâu sáu." Sau khi nói xong, tại Trương Hiệu Phong dưới hồ sơ mặt vẽ lên một cái a. Nhìn thấy cái này a, Trương Hiệu Phong trong lòng gật gật đầu, hẳn là tính toán học viện tiềm lực a cái tiếp theo, đem Trương Hiệu Phong chỉ khóa cho hắn về sau, giáo quan tiếp tục hướng về đằng sau kêu lên, "Tiếp lấy, tham trách khí nhìn lướt qua cùng tại Trương Hiểu sau lưng lan kỳ nhi, đồng dạng đi xuống." Huyết tộc Nam tức cấp thực lực, huyết khí điểm, 95 điểm, ân, cũng sắp đột phá, ghi vào cái này về sau, giáo quan lần nữa ngẩn đầu mà hỏi, tên, huyết linh 6, ân, nghe được huấn luyện viên mạc nghiệm, chương hiệu phong hơi cả kinh, 95 điểm, hôm qua còn không phải 94 sao, hôm nay lại tăng 1 điểm, Lan Kỳ Nhi, huyết linh 2156, lệch cạch một tiếng, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, giáo quan ghi chép bút lập tức rơi trên mặt đất, không dám tin cứ gọi liệu khởi tới, người nói cái gì, 21 năm huyết linh, đã đến 95 điểm huyết khí điểm, cái gì? Nghe được cái này huấn luyện viên sợ hãi còn lại giáo quan cũng là quay đầu lại nhìn về phía bên này, đạo, 21 năm huyết linh thì có 95 điểm huyết khí điểm. Là thật sao?" nói, những huấn luyện viên kia thế mà bỏ những cái kia còn tại xếp hàng trở lấy ghi danh người, vây quanh năm, cũng không trách bọn họ như thế nào chấn kinh, vậy huyết tộc, nếu như là 21 năm huyết linh mà nói, đoán chừng còn chỉ có 4, năm điểm điểm đâu, bởi vì tiến kỳ phổ thông huyết tộc tiến hóa đến nam thức cấp thời điểm, huyết khí điểm gia tăng tốc độ là chậm nhất, đồng dạng cũng muốn gần trăm năm thời gian, cũng chính là bình quân mỗi 7-8 năm mới có thể tăng trưởng một chút. Nhưng mà tiến hóa đến nam thức cấp thời điểm, Trưởng thành cũng nhanh, bình quân mà nói, mỗi 2 năm liền có thể chướng một chút, theo lý thuyết ước trưởng tăng lên gấp 4 tốc độ tu luyện, càng thất vọng phía sau, huyết khí điểm ra tăng tốc độ càng nhanh, dù sao một cái cao cấp huyết tộc tu luyện cả ngày trô góp nhặt năng lực tại sao có thể là cấp thấp huyết tộc có thể so sánh. Cho nên, đối với một cái chỉ có 21 năm huyết linh huyết tộc tới nói, 95 điểm huyết khí điểm, quá kinh khủng, vậy huyết tộc cũng muốn 200 năm tạ hữu mới có thể đạt đến A106. Thứ 97 chương, hai đại thiên tài huyết tộc ngươi xác định ngươi không có nói sai sao? Chỉ thấy giáo quan nghiêm túc nhìn chằm chằm Lan Kỳ Nhi mắt, ngươi phải biết, nếu như ngươi không có nói láo lời nói, như vậy chúng ta cho ngươi chế tác riêng chính là yêu cầu cao vô cùng nhiệm vụ, nếu như ngươi không đặt tới lời nói, chúng ta chỉ có thể đem ngươi loại bỏ đi ra sáu. Ta không có nói dối, Lan Kỳ Nhi cũng là chăm chú nhìn huấn luyện viên con mắt, ngươi cứ việc định chế độ khó cao yêu cầu cao nhiệm vụ a, ta nhất định có thể đạt đến yêu cầu của các ngươi, vì báo thủ, thực lực cường đại là ắt không thể thiếu. Làm sao có thể, mà lúc này, đồng dạng là tới Ám Hắc học viện học tập chúng huyết tộc cũng là lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng là kinh hô liễu khởi tới. Không ai có thể so với bọn hắn hiểu rõ hơn tu luyện gian khổ, 21 năm huyết linh, 95 điểm huyết khí. Đây cũng quá kinh khủng a. Chính mình 21 tuổi huyết linh thời điểm, huyết khí điểm vẫn chỉ là một chữ số đâu. Xem ra chúng ta ở đây xuất hiện một vị ngàn năm khó gặp một lần thiên tài đâu. Nghe được Lan Kỳ Nhi thừa nhận lời nói, mấy cái giáo quan trong lòng mừng như điên thầm nghĩ, mà những cái kia đồng dạng là tới tu luyện đồng học, nhìn về phía Lan Kỳ Nhi ánh mắt có hâm mộ, có kính thị, cũng có hoài nghi xấu. Thế nào? Như thế nào bên ngoài ồn như vậy? Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo rầu có âm thanh từ tính dội liêu khởi tới, mặc dù thanh âm lớn, Nhưng mà tại tất cả mọi người trong lốt hai cũng là cảm thấy tiến ở bên thai đồng dạng. Theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, đại gia nhất thời cảm thấy tâm trung nhất nhanh, nguyên lai là Kiệt Khắc phó viện trưởng đi tới, những nghị luận kia rối rít huyết tộc lập tức im miệng, liền ngay cả những thư kia giáo quan cũng bất phóng túng đi một chút nét mặt của mình. Kiệt Khắc công tác, phát hiện hai người thiên tài sáu, nhìn thấy đi tới Kiệt Khắc, cái kia cho Trương Hiểu Phong bọn hắn đẳng cấp giáo quan đi lên trước mấy bước, cầm trên tay Trương Hiểu Phong hỏa lan kĩ nhi hồ sơ nói: "À, nghe được cái này lời của huấn luyện viên," Kiệt nhẹ nhàng vẫy một cái, tiếp lấy nghi ngờ kết qua hồ sơ, trong miệng thấp giọng thì thầm: Trương Hiệu Phong, nam, tử tước cấp thực lực, huyết khí điểm 122, huyết linh 52, nói đến đây Tiết Khắc nhanh như tia chớp ngẩng đầu lên, "Vấn đạo, ai là Trương Hiểu Phong?" "Ta là," nghe được Tiết Khắc mà nói, Trương Hiệu Phong đi lên trước một bước nói, mà đồng thời đại gia vừa khiếp sợ, 52 tuổi huyết linh, tử tước cấp thực lực, mặc dù không bằng cô bé kia kinh khủng, nhưng mà cũng coi như là để cho người ta khiếp sợ thiên tài. Người, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiết Khắc nhìn về phía hắn trong mắt một chút xíu tự sắc quang mang hiện ra liếu khởi tới, con mắt màu tím chính là công thức cấp thực lực tiêu chuẩn, mà bị Kiệt khắc mắt quét qua Trương Hiểu Phong, chỉ cảm thấy chính mình từ bên trong ra ngoài đều bị đối phương thấy hết đồng dạng, tự hồ liền bí mật đấy lòng đều bị đối phương nhìn thấy đồng dạng, tâm trung nhất trận mất tự nhiên. Kỳ quái, đánh giá cẩn thận liễu Trương Hiểu Phong một lần sau đó, Kiệt khắc lẩm bẩm nói, mặc dù thể chất so với bình thường tạm chủng huyết tộc phải tốt hơn nhiều, thế nhưng là cũng không khả năng tại 52 năm bên trong thì có cái thành tựu này à, huống hồ, nhìn hắn thân thể bộ dáng, cũng liền chừng 70 tuổi bộ dáng, liền xem như sinh ra liền biến thành huyết tộc, cũng chỉ có 70 năm xung quanh huyết linh mà thôi a, thực sự là kỳ quái đâu, nghĩ mãi mà không rõ sáu. Cuối cùng, nghi ngờ kiệt khắc mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Trương Hiệu Phong có thể lấy khoảng 50 năm huyết linh đạt tới cái này cái trình độ khủng bố, thế nhưng là cũng chỉ được bất đắc gì đón nhận sự thật này, bởi vì chính mình dò xét ma nhãn đoán đi ra ngoài, chính là chân tướng, mặc dù không biết là vì cái gì hắn có thể đủ làm đến tình trạng này, nhưng mà cũng chỉ có về sau nghiêm túc quan sát. Cuối cùng, đem Trương Hiệu Phong nghi hoặc buông ra về sau, kiệt khắc lại là nhìn về phía Lan Kỳ Nhi hồ sơ. Lan Kỳ Nhi, nữ, nam tướng cấp huyết tộc, huyết khí điểm 95, huyết linh 21 năm. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, khắc cơ thể chấn động trên mặt tràn đầy không dám tin ngẩn đầu lên, vội vàng hỏi, "Ai là Lan Kỳ Nhi?" Nhanh lên đứng ra 6. Cái kêu biểu tình kiếp sợ, còn có cái kia bởi vì kích động mà run rẩy liều khởi tới hai tay, đều cho thấy bây giờ kiệt khắc kiếp sợ trong lòng. "Ta là Lan Kỳ Nhi." Nghe được kiệt khắc mà nói, Lan Kỳ Nhi đi lên trước một cái bước nói. "Ba lập tức, trong chảng mấy trăm đôi ánh mắt ánh mắt lập tức tập trung ở Lan Kỳ Nhi trên thân, 21 năm huyết linh, 95 điểm huyết khí điểm. Đây là khái niệm gì? Hai ẩn tức cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi 6. Đồng dạng, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Kiệt khác cũng là nhanh như tia chớp đem ánh mắt chuyển qua Lan Kỳ Nhi trên thân, tiếp lấy, tạm bị cuộc tiếu liều khởi tới, ha ha, trời sinh hắc ám thể chất, không nghĩ tới, ta có sinh chi năm lại có thể nhìn thấy dạng này tồn tại trong truyền thuyết, chẳng thể trách có thể tại thời gian 21 năm bên trong liền đạt tới trình độ này, ha ha xấu. Rõ ràng, thân là công tử cấp thực lực Kiệt Khắc, liếc mắt một cái thấy ngay Lan Kỳ Nhi na hắc ám thể chất. Ha ha, không nghĩ tới khóa này thế mà lại đồng thời xuất hiện hai cái dạng này thứ tài, thật là khiến người ta không thể tin được a. Đặc biệt là trong truyền thuyết Hắc Ám thể chất, cười to kiện khắc rõ ràng tầm tình không thể, sau một hồi lâu, dường như là cười đủ đồng dạng, hướng về đám người tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, Trương hiệu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi hai người tiếp nhận đặc biệt huấn luyện. Ha ha sáu, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Kiệt Khắc cười lớn rời đi. Đặc biệt huấn luyện sao? Nghe được Kiệt Khắc mà nói, mấy cái giáo quan cũng là khiếp sợ lẫn nhau, rõ ràng tựa như nghĩ tới điều gì, mà Trương hiệu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi hai người cũng là lẫn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương cũng giống như mình tưởng, đặc thủ huấn luyện sao? Xem ra sau này sinh hoạt sẽ không nhàn chán sáu. Lam Lộ Tây cũng đăng ký hoàn tất về sau, Lan Quỷ Nhi cùng Lộ Tây cũng là đi về nữ ký túc xá bên kia, mà Trương Hiểu Phong cầm mình chìa khóa, hướng về gian phòng của mình đi tới, 9527 số phòng ở giữa, tìm được 6. Mở cửa, không tệ, đây là Trương Hiệu Phong đầu tiên ấn tượng, bên trong trang trí coi như tinh xảo, mặc dù không bằng cấp 5 sao đại tiểu điểm, nhưng mà cấp 3 sao vẫn có thể so ra mà vượn, còn có mấy bình rượu đỏ trưng bày, ám hát học viện học sinh cũng có thể có xa xỉ như vậy sinh hoạt sao? Xem ra ám hát hiệp hội không phải bình thường có tiền đâu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, truyền thừa này mấy ngàn năm lâu ám hắc hiệp hội, bọn hắn tích lũy tài phú Hẳn là đủ để cho tất cả mọi người đều điên cùng a. Mẹ, xuyên qua phòng khách, đến gần phòng ngủ sau đó, Trương Hiểu Phong lập tức ngóc trệ, chỉ thấy bên trong bố trí ngược lại là dễ hiểu, chẳng qua là trong phòng ngủ thế mà không có thứ trọng yếu nhất, Dường ba. Vốn nên là trưng bày dường chỗ, lại trưng bày một cái quan tài, một ngụm máu màu đỏ hoa lệ quan tài 6. 107 thứ 98 chương, Hỏa Diễm Chi Huyết không nghĩ tới tới ám hát học viện, ngược lại phải ngủ quan tài sao? Nhìn xem trong phòng ngủ cái nào một chương màu máu đỏ hào hoa quan tài, Trương Hiểu trong lòng hơi hơi trống, tự thầm nghĩ, mặc dù vả mãi cũng là ngủ quan tài, nhưng mà, Trương Hiểu Phong vẫn có mâu thuẫn tâm lý. Thế nhưng là, không ngủ quan tài lại ngủ nơi nào? Nhìn một chút trống trải trong phòng ngủ, ngoại trừ quan tài bên ngoài, liền không có địa phương khác có thể ngủ, chẳng lẽ mình còn muốn biến thành con rơi treo ngược ngủ sao? Tính toán, coi như là nhập ra tùy tục a, cuối cùng, thật sự là nghĩ không ra những biện pháp khác Trương Hiệu Phong đành phải bất đắc dĩ thầm nghĩ, lại nói, không liên quan như thế nào, sau này mình cũng muốn quen thuộc tại ngủ ở trong quan tài đó a, chẳng qua là sớm cùng muộn phân với thôi. Mở cửa sổ ra, dẫn dụ đến một cửa sổ nguy quang, Trương Hiểu Phong cũng không có mở ra quan tài cái nắp, chỉ là bình thân lưới trên quan tài một nằm, một đôi to lớn cánh rơi mở rộng ra, Phía trên từng đạo màu vàng thần bí đồ án ở dưới ánh chăng tạn ra đếm từng cái tia sáng. Trong lòng Mặc Niệm tàn nguyện trải qua khẩu quyết, tại cánh rơi tăng phúc phía dưới, từng đạo nguyệt chi tinh hoa tràn vào, tại nguyệt chi tinh hoa thẩm thấu vào, chư hiệu phong thoải mái suite chút nữa đi ra, cái tia mát mẽ sức mạnh thẩm thấu ra thịt của mình, chậm rãi tan vào máu của mình, tồn vào tim của mình hoạch bên trong, tại tinh thuần nguyệt chi tinh hoa thẩm thấu vào, chư hiệu phong da thịt tựa càng ngày càng non, cũng càng ngày càng trắng tích xấu. Cảm thụ được lực lượng của mình, một điểm một giọt tích lũy, chư hiệu tâm trung nhất mạnh vội sướng, mặc dù quá trình này rất chậm chạp, phi thường chậm chạp, nhưng mà Chính mình lại có thể cảm giác được rõ ràng, không thể nghi ngờ, dạng này cảm giác được rõ ràng chính mình trưởng thành, là để cho người tràn đầy độc lực. Sau một hồi lâu, mặt trăng biến mất, nhưng mà, chương hiểu phong bọn người nhưng như cũ chưa hề đi ra tụ tập đối với vàng ải mà nói, ban ngày đi ra ngoài huấn luyện là không thể nào, mặc dù có kết giới ma pháp che đậy, nhưng mặt trời vi lực đã giảm xuống rất nhiều, nhưng mà, liền xem như dạng này, bị cái kia mở mở thái dương chiếu vào, đối với vàng ải mà nói cũng là tuyệt không thoải mái. Các tia tinh thuần vật chi tinh hoa đã chậm rãi biến mất, Trương Hiểu Phong từ trong tu luyện chậm rãi mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể mình như vậy là tăng trưởng một chút sức mạnh, tâm trung nhất phiến thỏa mãn. Tiếp đấy, Trương Hiểu Phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên quái tài, trong miệng từng câu không lưu loát chú ngữ vang lên, tiếp đấy, tay phải chậm rãi giơ lên liều khởi tới, mà cuối cùng, một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại Trương Hiểu Phong lòng bàn tay xuất hiện, mặc dù chỉ có ngọn đến hỏa diễm kích cỡ tương đương, nhưng mà, ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong lại tràn đầy làm cho người sợ hãi khí tức, u minh chi hỏa, quỷ dị khó lường, chỉ cần dính vào thân người, đốt cháy linh hồn, linh hồn không. Hết, hỏa diễm công pháp. Quả nhân là cây độc dị thường. Tân, không tệ, mặc dù trên tay cái này nửa đóa U Minh chi hỏa chỉ là sơ cấp nhất màu đỏ, thậm chí cũng chỉ là gà mờ trình độ, nhưng mà đối với uy lực của nó, Trương Hiểu rõ không chút nào không nghi ngờ, không hổ là la lạm cách gia tộc gia truyền ma pháp, uy lực quả nhiên phi phạm. Không lưu loát chú ngữ tại Trương Hiểu phòng trong miệng không ngừng vang lên, mà Trương Hiểu phòng, đối với cái này cái về sau có thể là bảo mệnh dùng tiêu chiêu, đương nhiên là liều mạng tu luyện. Theo Trương Hiểu phòng không ngừng hộ tu, cái kia đèn đuốc kích cỡ tương đương hỏa diễm, tựa hồ có càng ngày càng mãnh liệt cảm ứng, ngọn lửa kia màu sắc tựa hồ cũng càng ngày càng sâu sâu. Trong tu luyện, thời gian đi qua rất nhanh, liền tại Trương Hiểu Phong vẫn tại điên cuồng tu luyện mình U Minh chi hỏa thời điểm, đột nhiên một trận tiếng đập cửa vang dội liêu khởi tới, đánh ghê liêu Chương Hiểu Phong tu luyện. Ân, nghe được tiếng đập cửa, Chương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, thu hồi trên tay nửa đó U Minh chi hỏa, vươn người đứng dậy tiêu sái đến phòng khách, mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một giáo quan, đưa qua một cái bình nhỏ, "Đạo, đây là của ngươi bữa tối, sau khi ăn xong liền đi tìm Kiệt khắc công à, về sau ngươi làng, công tự mình Ân, quan, nghe được cái này lời của huấn luyện viên Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu, tiếp nhận hắn đưa tới cái bình, khẽ cười một tiếng nói: "Ân, ta cũng nên đi thông tri học sinh khác." Nhìn thấy Trương Hiệu Phong khiêm tốn bộ dáng, giáo quan tựa hồ tương đối hài lòng, cũng là khó được lộ ra một tia mỉm cười nói: "Tiếp lấy rời đi." Ân, vặn ra bình máu cái nắp, Trương Hiểu Phong lập tức lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy đem cái mũi tới gần bình máu hửi người, quả nhiên, lấy trong máu tựa hồ ẩn chứa một chút đồ vật đặc biệt, bất quá tựa hồ uống rất ngon bộ dáng. Lấy ra một cái ly cao, đem bên trong huyết dịch rót vào ly tử chung. Nhìn xem cái kia dòng máu đỏ sống tại trong ly thủy tinh xoay tròn lấy, Trương Hiểu Phong khỏe miệng hơi nhếch câu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mùi vị không tệ. Huyết dịch kia vừa tiến vào bụng, lập tức Trương Hiểu Phong chính là thân thể chấn động, giống như là uống vào một cái đạo hỏa diễm đồng dạng, lập tức toàn bộ bụng nóng rực rực, giống như là trước đây ăn thật nhiều quả ớt đồng dạng, nhưng Trương Hiểu đỉnh bụng cảm thấy một hồi đau rát. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy bụng khác thường, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, chẳng lẽ là ám sát hiệp hội nhân muốn hại chính mình sao? Không thể nào, rất nhanh Trương Hiểu Phong liền bác bỏ suy đoán này, đồng thời, lực lượng của mình phân ra, hướng về lựa kia nóng mà bên cạnh nào tới. Nơi đó, có năng lượng hừng hực năng lượng. Bụng trâu nóng bỏng, theo máu của mình có thể thoải mái, rất nhanh liền bình phục lại tới, hơn nữa, từng tia lửa nóng sức mạnh xuất hiện, chậm rãi tan vào máu của mình, tự hồ giống như là tẩy một cái nhà tắm hơi đồng dạng. Nhường chương Hiểu Phong thoải mái suite chút nữa đi ra, cái này lửa nóng năng lượng cùng Nguyệt Chi tinh hoa khác biệt, tại nơi lửa nóng phía sau ấm áp, khiến người ta cảm thấy một mảnh thoải mái dễ chịu. Đây là cái gì huyết? Nghi ngờ lung lay ly cao bên trong còn xuất lại dịch, Chương Hiểu Phong nghi ngờ trong lòng từng nghĩ, tiếp lấy, từng trận huyết năng bày kín toàn thân, lần nữa nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, lập tức, lại là một trận nóng bỏng, tiếp lấy Nóng bỏng tại huyết năng phân giải phía dưới nhanh chóng tiêu thất, chỉ để lại một trận ấm áp, để cho người ta miễn cưỡng, tựa hồ không muốn lúc đích. Cái này biết, tựa hồ uống vào tới chính là hỏa diệp a, nhìn một chút trong chén vẫn như cũ lưu lại vết dịch, Trương hiệu Phong lầm bẩm thầm ý, tiếp lấy, đột nhiên một ngụm đem huyết dịch tất cả đều rót đi vào, lập tức, nóng bỏng, tựa hồ bụng đều phải bốc cháy lên đồng dạng, tiếp lấy, nóng bỏng nhanh chóng rút đi sau. Đem những cái kia huyết dịch tất cả đều sau khi uống xong, Trương Hiểu Phong trên thân đã tất cả đều là mồ hôi, toàn thân trên dưới đều biếng, căn bản cũng không muốn động đậy, bất quá bởi vì ngày thứ nhất tu luyện Trương Hiểu rõ vẫn là cố nén thư thích buồn ngủ, vọt vào tắm sau đó, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ hướng về ngoài cửa đi tới. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tựa ra tới đâu, ta còn tưởng rằng sẽ thêm vân vân đâu, đi tới ước định cẩn thận tu luận chàng, lại chỉ gặp Kiệt Khắc một người lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chậm rãi tới lui trong ly huyết dịch, mỉm cười hướng về Trương Hiểu Phong nói: "Ân." Đánh giá chung quanh rồi một lần, xác định chỉ có Kiệt Khắc một người về sau, Trương Hiểu Phong không khỏi nghi ngờ hỏi: "Như thế, Lan Kỳ Nhi còn không có tới sao?" "Đúng vậy à, hẳn là lần đầu nhắm nháp hỏa diễm máu duyên cơ a, vọng nàng đừng tứ như vậy ngủ thiếp đi a, nếu không" Ta sẽ bởi vì nằng ngày thứ nhất huấn luyện bỏ chạy khóa mà cảm thấy khổ não đâu sáu, nhẹ nhàng nhấp một miếng trong ly huyết dịch, Tiết Khắc khẽ cười một tiếng, một hồi cao nhã khí tức đập vào mặt. Hỏa Diễm Chi Huyết, nghe được Tiết Khắc mà nói, Trương Hiệu Phong rõ ràng nghĩ tới vừa mới chính mình uống cái kia khắc thường huyết dịch, không khỏi nghi ngờ hỏi, cái kia huyết vì sao lại như vậy cảm giác nóng bỏng? Hơn nữa tựa hồ còn có thể để thăng năng lượng của chúng ta. Đó là đương nhiên rồi, nhìn thấy Trương Hiệu Phong ánh mắt nghi hoặc, Tiết một tiếng nói, chúng ta huyết tộc hút máu không chỉ là đơn thuần giải quyết đói bụng mà thôi, còn có chính là muốn từ trong máu hút lấy năng lượng, mà người tu luyện huyết dịch Đối với chúng ta huyết tộc mà nói, đều là đại bổ chi vật, mà hỏa diễm chi huyết ngươi biết là ai huyết dịch sao? Nói đến đây Kiệt Khắc hơi dừng lại, nói tiếp, đây đều là giáo đỉnh thánh chức giả huyết dịch, bởi vì bọn họ trong máu đều ẩn chứa thánh lực nguyên nhân, cho nên uống huyết mới có cảm giác nóng bỏng, mà bọn họ thánh lực mặc dù khắc chế chúng ta, nhưng mà, chỉ cần là trong huyết dịch năng lượng, chúng ta đều có thể hấp thu sáu. Như thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm phải không? Cái này thế nhưng là đối với ngươi Hỏa Lan Kỷ Nhi dạng này hạng nhất xanh ưu đại a. 108 thứ 99 chương, điên cuồng tu luyện cái gì? Lại là thánh chức giả huyết dịch, nghe được Kiệt Khắc mà nói. Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, xem ra cái gọi là huyết tộc cùng giáo đình ở giữa cừu hận so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a có lối với, ta tới chậm, đúng vào lúc này, Lan Kỳ Nhi cũng rốt cục vì sự chậm trễ này nói. Tốt, tất nhiên hiện tại cũng đến đông đủ, như vậy ta liền cho các ngươi đem sự tình nói rõ a." Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi đến, Tiết Hắc cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật gật đầu, tiếp đó hướng về Trương hiệu Phong hòa Lan Kỳ Nhi nói nghiêm túc, "Xét thấy thiên phú của các người, ta đã đem các ngươi tình huống báo cáo bị ám sát hiệp hội, nhận được tương đối lớn xem trọng." Cho nên nói, nếu như các ngươi trưởng thành có thể làm cho đám người lớn kia coi trọng lời nói, một bước lên trời cũng không phải không thể nào, cho nên các ngươi phải cố gắng sáu. Nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi ánh mắt đột nhiên sáng lên, rõ ràng đều đối tin tức này cảm thấy một trận kinh hỉ, nếu như mình thật sự có thể nhận được coi trọng lời nói, cái kia liền lựa chọn gia nhập vào bố lô hecta, tin tưởng ở bên trong chính mình mới có thể tìm được manh mối a. Mà đối với Trương hiệu Phong kinh hỉ, Lan Nhi cũng là có ý nghĩ của mình, nếu như mình có thể leo càng cao mà nói, như vậy chính mình cách báo thủ lại càng gần sáu. Xem ra Lời của ta đối với các ngươi tới nói là một tệ rất tốt động lực tê đâu, nhìn thấy Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi ánh mắt của hai người, Tiết Khắc khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy hài lòng gật gật đầu, "Đạo, đã các ngươi cũng đã tràn đầy nhiệt tình, chúng ta liền rèn sắc khi còn nó a, bắt đầu huấn luyện 6. Ân, tốt, tràn đầy nhiệt tình Trương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi không kịp chờ đợi gật gật đầu nói. Trọng lực thời 3, nhìn thấy Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Tiết Khắc khẽ cười một tiếng, tiếp lấy thân thượng nhất một loạt khói đen lên, sáp nhập vào dưới đất thản nhiên nói. Theo lời, Trương Hiểu Nhi mà nhất thời cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống. Trên thân giống như con mấy trăm cân vật nặng đùng đặng. Đây là trọng lực thuật, nhìn thấy Trương hiệu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi dáng vẻ, Tiết Khắc khẽ cười một tiếng nói, bây giờ là tam trọng lực, các ngươi có thể sẽ không cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà, mỗi cái tuần lễ ta đều sẽ cho các ngươi trên thân thêm gấp đôi, tuần sau là 4 lần, hạ hạ tuần lễ là gấp 5 lần, sau đó là gấp 6 lần, gấp 7, gấp 8 lần, một mực dạng này thêm xuống 6. Nhìn thấy Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi na kinh hãi biểu lộ, Tiết Khắc cười một tiếng, "Đạo, các ngươi đừng biểu tình như vậy nhìn ta, mà ở trọng lực phía dưới, các ngươi phải làm chính là cùng ta đối chiến, chúng ta huyết tộc kiêu ngạo nhất chính là tốc độ, cho nên" Hy vọng các ngươi đừng làm nhục chúng ta một hạng này điểm ta. Tốt, tốt, bây giờ, bắt đầu 6. Bá, nói đến lúc bắt đầu, Kiệt Khắc thân hình lóe lên, lập tức hóa tác nhất đạo tia chấp màu đen hướng về Trương hiệu Phong bọn hắn trùng liễu qua tới, một quyền hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đệm cho tới. Không tốt 3, nhìn thấy đột nhiên liền hướng về tự mình ra tay Kiệt Khắc, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, chính mình trọng cơ thể lại làm cho tốc độ của mình chậm một nhịp, tiếp lấy kêu thảm một tiếng Trương hiệu Phong liền bị Khắc thiết quyền đánh ra, hung hăng đập xuống đất, đồng dạng bị oanh bay còn có kỳ như sáu. A Tốc độ của các ngươi quá chậm, cái dạng này tựa hồ chỉ có bị ta trà đạp tư cách đâu, nhìn xem bị chính mình đánh bay trương hiệu Phong Hòa Lan Kỳ Nhi, Tiệt Khắc ở bên cạnh nhìn có chút hạ hê cười nói, như thế nào? Vẫn chưa chịu dậy sao? Nghĩ tại mà thượng nhất thẳng nằm sao? Ngươi cao hứng cái gì kinh a, nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiệu Phong dãy rủa từ dưới đất bò dậy, ngươi công thức cấp thực lực, chúng ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Như thế nào? Đây chính là lý do của ngươi sao, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tiệt Khắc lại là một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, lại làm một quyền đem hắn truy bay ra ngoài phía sau, mới thản nhiên nói chẳng lẽ về sau ngươi cùng những cái kia đáng chết thánh trước giả thời điểm chiến đấu, còn muốn bọn hắn a sức mạnh áp chế đến cùng ngươi bằng nhau sao? Chớ cho mình kiếm cớ, ngươi bây giờ cần phải làm là như thế nào dưới tay ta chịu đựng được, mà không phải phản nàn ta có cỡ nào biết bao mạnh, đối với ngươi đến cỡ nào biết bao không công bằng, nếu không, ngươi liền có thể lăn ra ám hát học viện, mặc dù ngươi là một thiên tài, nhưng mà nếu như ngươi chưa trưởng thành giấc độ, ngươi cũng chỉ có thể bị triệu phổ thông huyết tộc bao phụ 6. Ta, Minh Bạch, 6. Nghe được kiệt khắc mà nói, Trương Hiểu phong rốt cục ý tứ được, muốn trưởng thành, liền muốn mạng rèn luyện chính mình, bách luyện thành cương. Mặc dù mình có tàn vật trải qua công pháp có thể làm cho chính mình nhanh chóng hấp thu nguy quang, lớn lên so thông thường huyết tộc nhanh rất nhiều rất nhiều, nhưng mà, chưa từng gặp qua rèn luyện lời nói, tại lực lượng cường đại mình cũng không thể hoàn mỹ phát huy được, chấm rãi, Trương hiệu Phong rốt cục dãy dụa lần nữa đứng liễu. Khởi tới. Rất tốt, không tệ, nhìn thấy đứng lên Trương Hiểu Phong, Kiệt khắc trong mắt mang theo từng tia thưởng thức, đạo, nếu nói như vậy, vậy ta liền bông ra tay đi công kích gia 6 nói đến đây, Kiệt khắc lại là hóa tắc nhất đạo tia chớp màu đen hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu qua đi, tốc độ, so vừa rồi còn nhanh sáu. Cái gì? Bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc Ngươi biến thái này ba." Nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong thở hồn hển rất to, nhưng mà, nên đón hắn nhưng là Kiệt Khắc đắc ý cười quái dị, cơ hồ còn chưa phản ứng kịp Trương Hiệu Phong lập tức lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. "Hắc hắc, ngược người cảm giác vẫn là thư thái như vậy à, hắc hắc sáu, nhìn xem bị văng bay ra ngoài, vẫn tại chậm rãi dây dụ Trương Hiệu Phong, Kiệt Khắc cười quái gì nói, tiếng cười kia, nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung nhất trận hắc hẳn, đồng thời cảm thấy dùng mình sáu. "A, Lan Kỳ Nhi, ngươi cũng đứng liệu khởi tới, lúc này, nhìn xem rốt cục từ dưới đất đứng lên Lan Kỳ Nhi, Kiệt Khắc hắc hắc cười, đạo Vốn là ta nhìn ngươi nằm trên mặt đất còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi đâu, còn tại buồn dầu lấy phải làm gì đây? Phải biết, đánh thức một cái tiểu thư xinh đẹp ngủ thế, nhưng là rất không có phong độ sự tình đâu cháu. Ngươi không cần đối với ta phong độ, chậm rãi bỏ liều khởi tới Lan Kỳ Nhi, cảm thấy tại trọng lực phía dưới, trên người mình giống như là có hai người đồng dạng, ngươi phải biết chúng ta bây giờ là ở làm gì, chúng ta là đang huấn luyện, không nên bởi vì ta là nữ tính liền cho ta nhiều a. Nếu không, ta cảm thấy ta có tất yếu đổi qua một giáo con sáu. Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Kiệt khắc lơ đễn, chỉ là hắc cười quái dị nói, rất tốt, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Hả? 109 thứ 100 trường, thu ngược đại hắc hắc, chờ chính là ngươi câu nói này, nghe được Mại Lệ Đích lời nói, Kiệt Khắc cười quái dị nói, tốt lắm, vậy ta phải nghiêm túc à, các ngươi chú ý 6. Giống ba, giống ba, nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương hiệu Phong lăn Kỳ Nhi cũng là giống to một tiếng, trực tiếp, hai người cũng là lựa chọn biến thân thành chiến đấu hình thái, cũng là một đôi nhọn móng tay cùng răng nanh đưa dài đi ra, con mắt một đôi là màu vàng nhạt, một đôi là sâu màu cam. A, biến thân sau, Nhìn thấy hai người trên người khác thưởng, Kiệt Khắc khẽ miệng nhẹ nhàng nhất câu, không thèm để ý chút nào biểu lộ thản nhiên nói cho dù là để các ngươi biến thân lại như thế nào. Bây giờ liền để ta xem các ngươi sau khi biến thân có thể để cao đến giai đoạn gì a6. Ba ba, Kiệt Khắc thân ảnh so vừa mới nhanh hơn, tin như xem xét, mà hoàn thành biến thân trương hiệu phong hỏa lan kỳ Nhi mặc dù tốc độ đã gia tăng rất nhiều, nhưng mà, lại cùng Kiệt Khắc vẫn như cũ có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Hai người lương tựa lường chống tự lại Kiệt Khắc công kích, mặc dù hai người ánh mắt còn có thể miễn cưỡng theo kịp động tác của hắn, nhưng mà, tại gấp ba trọng lực phía dưới, hai người động tác cũng vô cùng cứng ác, chỉ có thể cái khó khăn lắm ngăn cản được. Kiệt Khắc công kích, tình cờ vẫn sẽ bị truy bay ra ngoài. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể phòng thủ sao? nhanh chóng trong công kích, Kiệt Khắc cười lớn nói, chẳng lẽ chúng ta huyết tộc chính là trời sinh bị đánh sao? Giống các ngươi dạng này cũng có thể gọi huyết tộc. Là ai dạy các ngươi dạng này phòng thủ? Vì cái gì không phản công đâu? Giống 3, toàn thân năng lượng thiêu đốt liều khởi tới tựa như, cường đại huyết năng tại thể nội lao nhanh, chư hiệu phong trong mắt, hào quang màu vàng nhanh chóng thoáng qua, tiếp lấy, gào thét lớn liền hướng về Kiệt Khắc trùng liêu qua đi, động tác trên tay càng thêm nhanh mạnh. A! Nội giáo, có ý tứ Nhìn thấy Trương Nhược Hàn phản kích, Kiệt khắc trọng điểm công kích lập tức đặt ở trên người hắn, năm đấm kia như mưa rơi vậy rơi vào Liêu Trương Hiệu Phong chiến thân, nhường hắn đau một trận quai thiếu. Haha, ha, quả nhân a." Điên cuồng trong công kích Kiệt khắc lớn tiếng cười nói, "Giống như vậy sẽ người phản kháng, ngược mới càng có lực hơn đâu 6. 6. Nghe được Kiệt khắc mà nói, Trương Hiệu Phong mắt tối sầm lại, suýt chút nữa mới nga xuống, hóa ra hắn vẫn luôn trên người mình tìm thai vạ đối xử mọi người khói cảm. Thực sự là tên biến thái, bất quá cũng bởi vì Vi Trương Hiểu Phong cái này một cái phân tâm, lại là bị khắc một quyền đánh bay ra ngoài. Mặc dù Kiệt Khắc cùng áo Đức Quối Đỉ cũng là công thức cấp thực lực, nhưng mà, đang cùng mình đối luyện thời điểm, Kiệt Khắc công kích lực độ cùng tốc độ rõ ràng muốn so áo Đức Quối Đỉ cao một cái đẳng cấp, lại thêm phía bên mình lại thiếu đi lộ tay một cái giúp đỡ cùng gấp 3 ảnh hưởng của trọng lực, này lên kia xuống cường đại tương phản phía dưới, muốn phản. Kích, căn bản là khó như lên trời. Chiến đấu, căn bản chính là nghiêng về một bên tình huống, thú ngữ đại là trương hiệu phong hỏa làn kỳ nhi bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, tại gấp 3 trọng lực phía dưới, hai người tại kiệt khắc tay phía dưới căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Rất nhanh, lần lượt ngã xuống, lại một lần nữa lần đứng lên, mặc dù kiệt khắc ra tay tuyệt đối không nhẹ, thế nhưng là cũng chỉ là nhường hai người đau thượng nhất cho tôi căn bản cũng không có chịu đến thương rất nặng. Một ngày bằng một năm, đây chính là Trương Hiệu Phong bây giờ chân thật khắc họa, tại thực lực sai biệt như khoảng cách vậy kiệt khắc trước mặt, Trương Hiệu Phong căn bản là chỉ có bị đánh phần, cho dù có Lan Kỳ Nhi ở bên cạnh hỗ trợ cũng giống vậy. Rất nhanh, mặt trăng chậm rãi hạ xuống, mông lung kia Thái Dương tựa hồ cũng muốn thăng liếu khởi tới. Mặc dù đang ám hát hiệp hội kết giới ma pháp phía dưới, độc kia cây thái dương căn bản không thể đối với huyết tộc thân thể tạo thành tổn thương, nhưng dù sao đối với mặt trời sợ hãi là tất cả huyết tộc thiên tính, cho nên ở thời điểm này đã mang ý nghĩa một ngày tu luyện rốt cục kết thúc. Hưng Hục, hồ. hô 6, coi như kiệt khắc tuyên bố một ngày huấn luyện lúc kết thúc, Trương Hiểu Phong và Lan Kỳ Nhi hai người lập tức không có hình tượng chút nào nằm xuống đất đi, toàn thân cao thấp lơ điếng, liền xem như một ngón tay cũng lơ động, trên người huyết năng sớm đã hao hết, một ngày chiến đấu, phải nói là một ngày thụ ngược đãi, đã sớm đem Trương Hiểu Phong trên người năng lực đều echo. Thế nào? Lúc này nằm xuống nghỉ ngơi cũng không phải một biện pháp tốt A6. Nhìn thấy nằm dưới đất Trương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi, Tiết Khắc khẽ cười một tiếng, tiếp lấy ném tới hai cái bình máu, đạo: "Đem bọn nó uống A6." Tiếp lấy cái bình về sau, mở ra nắp bình lượn lượn, Trương Được Hàn lập tức liền biết bên trong là đồ vật gì, "Ân, đây là Hỏa Diễm chi huyết." "Không sai, uống à, cái này thế nhưng là xét thấy các ngươi thiên phú, ám hắc hiệp hội nghị viên các hạ cố ý đặt cách cho các ngươi ưu đãi đầu, hy vọng các ngươi đừng để chư vị đại nhân thất vọng à? Nhìn thấy Trương Hiểu Hỏa Lan Kỳ Nhi hai người ánh mắt kinh ngạc, Tiết cười một tiếng giải thích nói: "Cô cô cô." Nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi hai người rất nhanh liền đem trong bình huyết dịch rót vào trong miệng, lập tức, trong bụng giống như là mất hết mấy khối than lửa đồng dạng, hai người suýt chút nữa hết thảm đi ra. Nhưng mà biết rõ hỏa diễm máu tập tính hai người, lại không có mù quáng kêu thảm, cố nén trong bụng ngọn lửa thiếu đốt, cứ việc cái trán cũng là từng giọt mồ hôi bốc lên, cơ thể cũng bởi vì trong bụng đốt bị thương mà chậm rãi run rẩy, nhưng mà hai người nhưng như cũng áp chế chính mình, toàn tâm vận chuyển huyết tộc đặc hữu năng lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong máu ẩn chứa năng lượng. Theo toàn lực của mình hấp thu, thân thể của mình giống như là một khối khô khốc bọn biến đồng dạng. Điên cuồng hấp thu trong huyết dịch năng lượng, mà ở năng lượng làm dịu, hai người vậy cơ hồ là khô khắp cơ thể, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục công năng đồng dạng, kinh khủng kia thiêu đốt cũng rốt cục chậm rãi phối lui. Như thế nào? Cảm giác không thể chứ? Nhìn thấy hai người cái kia chậm rãi run rẩy thân thể rốt cục bình tĩnh lại, cái kia cố nén đau đớn biểu lộ cũng lỏng lẻo, Kiệt Khắc khẽ cười một tiếng nói, tại dạng này bên trong năng lượng hao tổn tận thời điểm, uống một chén dạng này hỏa diễm chi huyết, lấy bên trong năng lượng ẩn chứa vi nguyên, mới tinh vận chuyển năng lượng của mình, có thể làm cho một cái huyết tộc sức mạnh nhanh chóng đề thăng sáu. Đối với Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong đã không có thời gian đi trả lời. Cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng nhanh chóng khôi phục, Trương hiệu Phong đã đắm chìm vào trong đó, khôi phục, nhanh chóng khôi phục, mà năng lượng của mình tự hồ cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Tốt, không sai biệt lắm liền tự mình trở về tu luyện a, nằm ở bên ngoài tu luyện, nếu như đang chết kia mặt trời mọc mà nói, nhưng là sẽ để cho người ta tuyệt không thoải mái a 6 nhìn thấy hai người không có trả lời bộ dáng của mình, Kiệt Khắc mỉm cười một cái nói một câu sau đó liền tự mình đi. Ân, nghe được Kiệt Khắc mà nói, nhìn xem đã nhanh muốn nối lên thái dương, mặc dù đang kết giới ma pháp phía dưới chính mình sẽ không nhận tổn thương, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy chán ghét. Đứng dậy Chương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi hai người nhìn nhau nọ nụ cười riêng phần mình hướng về phòng ngủ của mình phương hướng đi, lười biếng hai người, thậm chí ngay cả chào hỏi khí lực cũng không có. Vừa về tới phòng ngủ trương Hiểu phòng, lười biếng chính là hướng về quan tài thượng nhất nằm, tiếp lấy lần nữa nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể mình năng lượng tu luyện liêu khởi tới. 110 thứ 100 linh một chương, dị tượng trưởng kỳ gian khổ huấn luyện, cuối cùng nên đón một cái ngày nghỉ, ám hát học viện ngày nghỉ, nửa tháng chỉ có một ngày, tại khẩn trường, cao độ trong khi huấn luyện nhường đại gia cũng có một tia cơ hội bùng lòng, đây là yếu, liền xem như huyết tộc, cũng không thể duy trì một mực tinh thần trạng thái căng thẳng, nếu không liền xem như cơ thể có thể chịu nổi, tinh thần cũng không chịu được nổi. Như thế nào? Các người kia vẫn luyện như thế nào đây? Lúc này, Trương Hiểu Phong, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây đã là gặp nhau lại với nhau, mấy người không lo lắng nằm ở trên đường cỏ, phơi phía ngoài ngực quàng, Lộ Tây nhẹ giọng vấn đạo. "Anh, nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong, Hỏa Lan Kỳ Nhi hai người nghĩ tới đây nửa tháng tới bị kiệt khắc cái kia điên của ngược đại chẳng cảnh, cũng là tâm trung nhất lạnh, tiếp lấy đột nhiên hất đầu nói, Hảo. Vậy làm sao có thể? Không thế nào tốt xấu? Phải không? Xem ra mọi người tình huống cũng là không sai biệt lắm đâu." Nhìn thấy trương hiệu phong hoa lan kỳ nhi dáng vẻ của hai người, Lộ Tây khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy lập tức biến thành một mặt bi thương dáng vẻ, "Đạo, mặc dù biết tiến vào ám hắc học viện thời gian sẽ rất đáng, nhưng là không nghĩ đến lại đáng đến trình độ này sao?" "Như thế nào?" nghe được Lộ Tây cảm khái, Lan Kỳ Nhi tà tà nở nụ cười, trêu ghẹo nhìn xem Lộ Tây nói, "Chúng ta khả hái Lộ Tây tiểu công chúa hối hận sao? Người nghĩ lại trở lại mình la lạp cách gia tộc đi không?" "Trở về a? Thật đúng là nghĩ đâu 6. Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Lộ Tây hơi ngẩng đầu lên, một mặt kỷ niệm nói, "Tại gia tộc trong pháo đài cổ thời điểm, nơi nào sẽ ăn nhiều như vậy đáng a6?" Mẹ, liền hối hận sao? Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi nhìn nhau cười khổ, quả nhiên sao? Chỉ là giữ vững được nửa tháng, liền đã nửa đường bỏ cuộc sao? Vậy sau này mấy năm như thế nào chịu đựng được a? Quý tộc sinh hoạt đi ra ngoài tiểu tiểu thư, lựa các ngươi rồi, ha ha, nhìn thấy Trương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Lộ Tây lộ ra một cái quỷ kế nụ cười như ý phía sau, lớn tiếng cười nói, tiếp lấy nhanh chóng hướng về phương xa chạy ra đi. Mẹ, ý thức được bị chơi sợ Lan Kỳ Nhi lập tức tiểu giận, hét lớn, ngươi giỏi lắm tiểu nhi tử, lại dám gạt chúng ta, đừng chạy sao? Nói, Lăng Kỳ Nhi nhanh như tia chớp liền hướng về lộ Tây Phương hướng đuổi theo, hai cái mỹ nữ huyết tộc ở trong tối hát học trong viện lập tức đùa giỡn liêu khởi tới, tiếng cười như chuông bạc ở trong tối hát học viện bầu trời quân quân, mà nhìn xem hai người đùa giỡn bộ dáng, chưa hiểu phong nhưng là một mặt vẻ mỉm cười. Mà lúc này, trong học viện huyết tộc, cơ hồ cũng là tại nhìn các nàng đùa giỡn, dù sao đại gia đô là độc thân huyết tộc mới bị giới thiệu tiến vào, ở bên ngoài những cái kia ta gạt ngươi sinh sớm để bọn hắn đối với cái gì đều ôm từng lòng lý, mặc dù đang rèn luyện với Nương Nhưng mà giữa bọn hắn tựa hồ cũng không có một kia có thể dung hiệp ý tứ, liền xem như nửa tháng hiếm thấy một ngày nghỉ ngơi, đại gia cũng chỉ là tự mình an tĩnh ngồi ở bên trong góc của chính mình, cho nên, hướng Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây nhanh như vậy vui đùa giỡn ở trong học viện đối theo, lập tức liền đưa tới mọi người chú ý, dù sao giống các nàng dạng này ở chung, đối với cũng là độc thân trung độ đại chúng quần thể tới nói, thật sự là quá quái dị. Thực sự là mềm mại hai đóa hoa đây, lúc này, một cái huyết tộc tràn đầy ánh mắt tham lam nhìn xem truy đuổi bên trong Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây, trong miệng lẩm nói: Mà nghe được cái này huyết tộc lời nói, còn lại mấy cái huyết tộc con mắt cũng là hơi sáng lên, tiếp lấy cũng là lộ ra một loại thô bị ánh mắt, lẫn nhau đánh giá vài lần, cũng là một loại tìm được đồng loại biểu lộ, tiếp lấy mấy cái huyết tộc khỏe môi niết lên đồng dạng nụ cười bịuội, lẫn nhau đến gần. Mà còn lại độc thân các huyết tộc, nhìn xem đùa giỡn bên trong hai người, có hâm mộ, có ghen tị, lại khinh thường, cũng có mê mang sáu. Ân, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc quân mê nguyên nhân a, Trương Hiểu Phong rất nhanh liền chú ý tới còn lại huyết khác thường. nhìn xem vẫn là đầu nhập tại nơi truy đuổi đùa giỡn hai người, Trương Phong lập tức liền nhanh như tia chớp vọt ra ngoài, đi tới hai người bên người. Thấp giọng nói, các ngươi đừng làm ồn, người chung quanh tựa hồ đối với chúng ta đặc biệt chú ý lâu 6. Ân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi cùng Lộ tay hai người lập tức liền phản ứng lại, nhìn chúng quanh một chút, nhân nhìn mình chằm chằm ánh mắt, cũng có thể cảm giác được từng đợt không khí khác thường. "Đừng nói trước, chúng ta đi về trước đi, ly khai nơi này, bị mọi người thấy phải thật sự là mất tự nhiên." Trương Hiệu Phong tiếp lấy thấp giọng hướng về hai người nói, tiếp lấy, ba người lập tức đang lúc mọi người chú mục lệ phía dưới, mang theo vội vàng đi trở về. "Ha ha, các ngươi sẽ làm sao đâu?" Mà lúc này, xa xa một tòa cổ bảo đỉnh phong phía trên, Đại gia đô cũng có chú ý tới vị trí, kiệt khắc ánh mắt nhìn phía dưới chính mình phụ trách học viện B trong vùng các thượng, khỏe miệng nhẹ nhàng, câu lên lẩm bấm nói: "Những người kia là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì đều ánh mắt như vậy xem chúng ta à?" Lúc này, đã trở lại Liêu trương Hiểu Phong nơi ở ba người lúc này mới hơi thở dài một hơi, mà Lộ Tây cũng là một bộ mang theo sợ hãi biểu tình nói, dù sao bị cái kia hơn 100 cái huyết tộc nhìn chằm chằm, liền xem như La Lạp cách trong gia tộc đại tiểu thư cũng cảm thấy từng trận nghĩ lại mà sợ. "Xem bọn hắn cái dạng kia, chúng ta tựa hồ đã trở thành chúng thị chi." Nhớ tới Cương Cương Na hơn 100 vị huyết tộc ở bên ngoài nhìn mình chằm chằm ba người nhìn trắng cảnh, liền xem như Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy từng trận nghĩ lại mà sợ. Tại sao có thể như vậy? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi cùng Lộ Tây cũng là một bộ nghi hoặc lại vẻ mặt sợ hai thầm nghĩ, rõ ràng Cương Cương Na mấy trăm cái huyết tộc nhìn mình chằm chằm chẳng cảnh, nhường hai cái nữ sĩ càng là một trận nghĩ lại mà sợ a, dù sao nếu như bọn hắn đều xông lên lời nói, ba người lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, tình huống như vậy, liền xem như một cái bá tộc muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy khác loại, đây chính là bọn họ ở trong lòng xa lấy nguyên nhân của chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Trương Hiểu Phong hơi dừng lại nói, tại trong lòng của mọi người, bất luận là nhân loại vẫn là huyết tộc đều là giống nhau, đối với đại chúng quần thể tới nói, loại khác bình thường đều sẽ phải chịu xa lãnh, ngươi là thiên tài, có thể, bọn hắn có thể sẽ sùng bánh ngươi, nhưng mà nếu ngươi phạm vào chuyện gì, ngươi chính là chúng thì chi, dù cho ngươi cái này trừ phi thường thiểu, chỉ là một tầng bình, thường sai, bởi vì, ở tại bọn hắn trong lòng, còn có một cái nguyên đội, đó chính là ghen ghét 6. Vốn là bởi vì ta Hỏa Lan Kỳ nhi thiên phú, đã khiến cho chú ý của bọn hắn, hôm nay một màn như thế Càng là kích thích bọn hắn cái kia cô độc đến cơ hồ vạn vẹo tâm lý, xem ra đây chính là áo đức đại nhân hắn vì cái gì lần nữa cường điệu ám hắc học trong viện phải cẩn thận duyên cơ a. Nói cái này Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, Đạo, vốn là những thứ này huyết tộc trước đó cũng là nhân loại, tổ ban sơ trở thành huyết tộc thời điểm, khát máu dục vọng cùng nhân tính ở giữa tranh đấu liền đã để bọn hắn đều trở nên vô cùng yếu ớt cùng ngại cảm, có lẽ mấy trăm năm thời gian còn có thể để bọn hắn bình phục lại, nhưng mà tới này tiếp nhận huấn luyện cũng là tự tức cấp trở xuống huyết tộc, theo lý thuyết tâm lý của các nàng vẫn còn mẫn cảm nhất cùng. Yếu ớt thời điểm, bây giờ Hai người các ngươi ở giữa cảm tình cùng các ngươi tự do bộ dáng, nhất định đã sâu đậm kích thích bọn hắn. 111 thứ 102 chương, tình thế nguy hiểm vậy làm sao bây giờ? Nghe được Trương hiệu Phong phân tích, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây cũng là tán thành gật gật đầu mà hỏi, rõ ràng đối với Trương hiệu Phong phân tích các nàng đều cảm thấy rất có đạo lý, đặc biệt là Lan Kỳ Nhi, càng là tràn đầy cảm xúc. Nghe được vấn đề của hai người, Trương hiệu Phong gật gật đầu sau này nói, có lẽ bởi vì ta hỏa Lan Kỳ Nhi bây giờ đã bị ám sát hiệp hội nhất định coi trọng nguyên nhân, bọn hắn không dám làm loạn, nhưng mà, Lộ Tây ngươi liền tương đối nguy hiểm, bởi vì ở đây luyện cũng là tạp chủng huyết độc. Cho nên, bọn hắn căn bản vốn không biết ngươi cùng một loại thân phận, cho nên, tại ngươi không lấy ra chính mình thuần chủng huyết tộc thân phận phía trước, ngươi là rất nguy hiểm xấu. Nhưng mà, nói đến đây Trương Hiểu Phong lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhưng mà nếu như ngươi một khi lộ ra ngươi thuần chủng huyết tộc thân phận, ngươi liền lập tức sẽ bị ám sát học viện khu trục, dù sao ám hát học viện quy củ là chỉ tiếp thu tạp chủng huyết tộc, huống hồ, nếu như ngươi ở đây thu đến người khác thời điểm công kích lại lộ ra thân phận, như vậy khả năng lớn nhất không phải để bọn hắn đối với ngươi thuần tộc thân phận mà lui, mà là xấu. Nói đến đây, thời điểm, Chương Hiểu Phong sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Là cái gì? Nói thời điểm mấu chốt nhất như xe bị tô xích, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây cái kia vừa tức vừa cấp bách, không khỏi nhanh chóng truy vấn. Là Diệt khẩu, Trương Hiệu Phong ánh mắt dần dần lạnh xuống nhìn xem Lộ Tây, ngưng trọng nói, vì để cho chính mình sẽ không ở về sau bị trả thù, lựa chọn của bọn hắn hẳn là Diệt khẩu, dù sao, huyết tộc gia tộc lực lượng, căn bản không phải bọn hắn những thứ này độc thân tạp chủng huyết tộc có khả năng chống cự. Ngươi, ngươi đừng. Làm ta sợ à? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia trở nên lạnh ánh mắt cùng hắn ngưng lời nói, Lộ Tây cảm thấy đáy lòng phát lạnh, mang theo hoàng sợ nói, ta không phải là doa ngươi. Ta nói tình huống hẳn là rất có thể phát sinh đâu, ngươi bây giờ tốt nhất chính là rời đi ám hát học viện." Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Nhược Hàn ngưng trọng nhìn xem Lộ Tây mắt nói, "Cắt, ngươi tên hèn nhất này, liền sợ ta liên lụy ngươi đúng không?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lộ Tây lập tức lại là khôi phục nàng ấy điêu ngoa cả tính, khinh thường nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, "Không đến được đến lúc đó ngươi đừng xuất thủ cứu ta là được, ta tuyệt đối sẽ không muốn ngươi xuất thủ xấu." "Ha ha, biết rõ Lộ Tây tính nết Trương Hiểu Phong, thấy được nàng vậy không nhìn mình ánh mắt và rất lưu tình lời nói, cũng không sinh khí, dù sao phản ứng của nàng cũng tại dự liệu của mình bên trong." bất đắc dĩ nở nụ cười, quả nhiên là dạng này. Cặn kề cái chết cũng không rời đi, cũng sẽ không đến cái kia la cách gia tộc trong pháo đài cổ đi, nếu là như vậy, cái kia gần nhất thời điểm ngươi là hơn chú ý một chút ta, nếu có tình huống, liền liên hệ chúng ta. Nói đến đây Trương Hiểu Phong hơi dừng lại, tiếp lấy quay mặt lại hướng về Lan Kỳ Nhi nói, chính ngươi cũng chú ý một chút, mặc dù ta nói bọn hắn rất có thể không dám hướng ngươi ra tay, nhưng mà dù sao cũng chỉ là ta lý luận mà thôi, thật sự sẽ phát sinh gì tình huống, ai cũng không nói chắc được. "Ân, ta đã biết." Nhìn thấy Trương Hiểu Phong nhìn mình con mắt, nghe được hắn quan tâm, Lan Kỳ Nhi trên mặt hơi thoáng qua một tia hồng đỏ gật gật đầu nói. Nhìn một chút cũng là đã cảnh giác liều Khởi tới hai người, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, "Ân, tóm lại chúng ta bây giờ tình huống cũng không quá lạc con đâu, đại gia đô phải cẩn thận một chút, những sự tình này nghĩ cũng biết là ám hạ học trong sân cạnh tranh pháp tác, nhưng huấn luyện viên kia nhóm tuyệt đối sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, hết thể chỉ có thể dựa vào chính chúng ta." Tuân Tiêu xưa nhấc khế ước, hắc ám bên trong vung giả, mặt nạ nhân tâm, dục vọng ăn mòn, đầu độc sinh mệnh, huyết chi Đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Hiểu Phong nhanh chóng ngâm sướng lên một cái một loạt chú ngữ, tiếp lấy từng tia huyết khí ra, sáp nhập vào Lăng Kỳ Nhi cùng Lộ hai người thể nội. Đây là, nghe được Trương Hiệu Phong chú ngữ, Lan Quỷ Nhi cùng Lộ Tây hai người cũng là đồng dạng vấn đạo, chỉ bất quá hỏi ngữ khí một cái là nghi hoặc, một cái là trăn kinh, chỉ thấy Lộ Tây khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong, "Đạo, ngươi làm sao lại chúng ta la lạp cách gia tộc bí truyền ma pháp? Ba ba của ngươi dạy ta?" Trương Hiểu Phong vung tay một cái, bất đắc gì nói, "Xem ra ba ba của ngươi là đã sớm đoán được chúng ta sẽ gặp phải tình huống như vậy, thế mà trước thời hạn liền dạy cho ta đây cái ma pháp 6." "Cái gì?" "Cha ta giao cho ngươi." Nghe được Trương Hiệu Phong trả lời về sau, Lộ Tây lại làm một tiếng kinh hô, tiếp lấy sắc mặt không rõ hồng liêu khởi tới. "Ân" Ngươi thế nào? Cơ thể không thoải mái sao? Không giải thích được nhìn xem sắc mặt càng ngày càng đỏ lộ tây, Trương hiệu Phong hỏa Lan Kỳ Nhi cũng là nghi ngờ hỏi. Không có, không có việc gì a 6. Lộ Tây mang theo mất tự nhiên né qua liều Trương hiệu Phong ánh mắt về sau, nhanh chóng nói, tiếp lấy, vội vội vàng vàng rời đi, ta còn có việc, đi về trước 6. Các loại, chúng ta cùng một chỗ trở về, nhìn xem vội vội vàng vàng liền hướng về bên ngoài chạy ra ngoài lộ tây, Lan Kỳ Nhi cho Liễu Trương Hiểu Phong một cái rời đi ánh mắt sau đó, liền hướng về lộ tây phương hướng đuổi theo. Nhìn xem hai người bóng lưng đi, nghĩ đến áo được gói đi đối với mình chiêu cố. Trương Lược Hàn lẩm bẩm nói huyết chi khế ước, hy vọng tại các nàng phát sinh thời điểm nguy hiểm, ta có thể theo kịp à, cũng chỉ có biện pháp này. Tu minh chi hỏa, cuối cùng, trong lòng mang theo vội vàng Trương Hiểu Phong lại là ngồi xếp bằng miệng tại chính mình màu đỏ trên tài, tu luyện mình U Minh Chi Hỏa, đồng thời phát động tàn mượt trải qua sức mạnh, tham lam hấp thu cái kia Nguyệt Chi tinh hoa. U Minh Chi Hỏa, theo Trương Hiểu Phong không ngừng luyện tập, cái kia màu sắc cũng là càng ngày càng sâu, hơn nữa từ ban đầu bức đèn kích cỡ tương đương đã biến thành bây giờ bóng bàn lớn nhỏ, đây coi như là mình bây giờ công kích mạnh nhất chiêu số. Hy vọng đối mặt cái tia nguy hiểm không biết, cái này là lạp cách gia tộc gia truyền ma pháp có thể phát huy được tác dụng a, mặc dù đối với cái này U Minh Chi Hỏa uy lực chính mình chưa bao giờ hoài nghi, nhưng mà, tưởng tượng hôm nay cái kia hơn, 100 cái huyết tộc nhìn mình chầm chậm đám người chẳng cảnh, chư hiệu phong vẫn là một trận nghĩ lại mà sợ, một cái huyết tộc, dựa vào U Minh Chi Hỏa uy lực, chính mình căn bản không cần sợ, nhưng mà cái kia mười mấy huyết tộc vây quanh, chính mình liền không có bất kỳ phần thắng rồi, huống chi hơn 100 cái. Xem ra, ta phải phải tăng tốc tăng lên lực lượng của mình nữa nha, nếu không, chỉ là như vậy thì quá bị động. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Nhật Hàn khó khăn lẩm bẩm thầm nghĩ, chỉ là U Minh chi Hỏa Lá Vương bài này, tựa hồ vẫn không quá đủ ai nhưng mà, trừ cái này cái, mình còn có gì đây? Nói thật, trừ cái này cái, mình còn thật sự là không còn có cái gì nữa a, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Trương Hiểu Phong nhớ tới trước đây chính mình vẫn là loại người thời điểm, tại nơi quán rượu trên lầu chót độc đấu những mỹ dạ kia thời điểm, trên cổ mình câu nguyệt hình mặt dây chuyển phát ra tới kinh khủng công kích. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong, lập tức đem ánh mắt rơi xuống trên cổ mình câu hình trên dây chuyền sáu. 112 thứ 103 chương, huyết mang tránh nhìn mình trên cổ câu hình mặt dây chuyển. Chương hiệu phong tâm thần nhanh chóng đắm chìm tại bên trong, hy vọng có thể từ trong tìm đến một chút xíu hy vọng, nhưng mà, bên trong vẫn là mở dạng, chỉ có một thiên tàng nguyệt trải qua tu luyện công pháp, hơn nữa, cũng chỉ có thiên thứ nhất, mà thiên thứ hai công pháp, vẫn là mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm, từ trước đến nay, hẳn là chỉ có chờ mình bây giờ thiên thứ nhất này đến rồi cảnh giới nhất. Định sau đó, mới có thể thấy được thiên thứ hai nội dung A thiên thứ nhất, dẫn nguyệt nhập thể, tinh hoa của nhập nguyện, lấy kỳ nguyện, trí âm 6. Trong lòng nói thẩm Thiên thứ nhất dẫn Nguyệt nhập thể Thiên Phương pháp tu luyện, đồng thời nhanh chóng hấp thu từ phía chân trời bắn xuống tới nguy quang, lại đem bọn chúng hòa tan vào máu của mình bên trong, hóa thành lực lượng của mình, cảm thụ được chính mình lực lượng chậm chạp tăng trưởng, vốn là ứng thỏa mãn trương hiệu phong nhưng là, một mảnh lo lắng, bởi vì chính mình đã không có nhiều thời gian như vậy, mình đã không có nhiều thời gian như vậy có thể làm cho chính mình làm từng bước lớn lên. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này, nhưng cái kia vốn là chậm tại chính mình thể nội lưu động huyết dịch, đột nhiên nhanh chóng chuyển động liêu khởi tới, chính mình huyết dịch cả người tựa hồ cũng đã sôi dạng, điên thét. Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được huyết dịch của mình khất thượng, Trương Hiểu Phong lập tức kinh hãi, tiếp lấy tán đi tàn nguyệt trải qua tu luyện, toàn tâm khống chế lên máu của mình, nhưng mà, máu của mình lại giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, như thế nào kéo cũng không, kéo trở về, tâm thần của mình lại có thể đã không thể khống chế bọn họ, trong huyết dịch sức mạnh bốn phía tán loạn, đã nổ tung. Tại sao sẽ như vậy? Cảm thụ được chính mình bùng nổ sức mạnh, Trương hiệu Phong tâm trung nhất mảnh lo lắng cùng chân kinh, tẩu hòa nhập ma. Chẳng lẽ mình bởi vì tu luyện tàn trải qua thời điểm, tâm thần có chút không tập trung mà đưa đến tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao có thể? Huyết tộc còn có tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh sao? lại không luận Trương Hiểu Phong là như thế nào nghi hoặc, nhưng là bây giờ đã không phải là có thể cân nhắc cái này thời điểm, chính mình toàn bộ tâm thần đều điều động, liều mạng khống chế những thứ này bùng nổ sức mạnh, an ủi những thứ này đã sôi trào liều khởi tới hết dịch, nhưng mà, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngũ quan cảm giác đã toàn bộ đóng lại, Trương Hiểu Phong tâm thần đắm chìm vào trong máu của mình, kèm theo bọn hắn nhanh chóng di động mà khống chế, tính toán đưa chúng nó dưới sự trấn an tới, nhưng mà, nhưng căn bản làm không được, đắm chìm tại điên cuồng trong máu, bản thân có thể làm được, chỉ có đi theo bọn chúng điên lưu động. Thân. Đó là cái gì? Đúng vào lúc này, ngay tại nhanh chóng lưu động thời điểm, Đột nhiên phía trước một đoàn ngân sắc quang mang gây nên liếu Trương Hiệu Phong chú ý của, mà huyết dịch lưu động phương hướng chính là đoàn kia ngân sắc quang mang bên trong, trước mắt ngân sắc quang mang càng ngày càng gần. Tâm thần kèm theo cấp tốc lưu động huyết dịch, rốt cục tiến vào hào quang màu bạc kia bên trong, mà Trương Hiệu Phong chỉ cảm thấy lập tức chính mình liền tiến vào một cái thế giới màu bạc. Ở đây, thiên địa cũng là một mảnh ngân sắc, ở đây, ngoại trừ dòng máu đỏ sớm, cũng chỉ có ngân sắc 6. Đây là nơi nào? Nghi hoặc nhìn mảnh này màu bạc thiên địa, Trương Hiểu Phong liên tâm nghi ngờ thầm nghĩ, nhưng mà Chính mình lại đợi không được bất kỳ đáp chính mình duy nhất nhớ, tựa hồ chính mình kèm theo những cái kêu huyết dịch sôi trào, chạy vào trái tim của mình bộ vị, mà ở trái tim của mình bên trong, cất giấu một đoàn không rõ ngân sắc quang mang. Vì cái gì trái tim của mình bên trong sẽ có như thế nào một đoàn không muốn người biết ngân sắc quang mang, rốt cục nhớ tới Trương Hiểu Phong càng là nghi hoặc, vì cái gì? Vì cái gì chính mình vẫn không có phát hiện? Mà ngân sắc quang mang đến cùng lại là cái gì? Hiện tại Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy nghi vấn. Đúng vào lúc này, đột nhiên, từng đợt trầm thấp rãi vang dội liêu khởi tới, rất yếu ớt, căn bản là nếu không có thể nghe Cái này thanh âm chấm thấp tại toàn bộ màu bạc giữa thiên địa quân quân. Ai? Có ai tại nghe được cái này âm thanh, Chương Hiểu Phong tại màu bạc giữa thiên địa kêu to, thế nhưng là, lại không có bất kỳ đáp lại, cái kia thanh âm trầm thấp vẫn như cũ vang lên, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, mà kèm theo thanh âm này, toàn bộ thế giới màu bạc tựa hồ cũng đi theo động liêu khởi tới. Rốt cuộc là ai? Chương Hiểu Phong kêu to liều khởi tới, nhưng mà, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái kia thanh âm thấp vẫn như cũ, hơn nữa đã càng ngày càng rõ ràng, nghe qua đi, dường như là một loại thần chú, mà đồng thời toàn bộ thế giới màu bạc dung chuyển cũng càng ngày càng mẫm liệt. Quá quỷ dị, không rõ liền đi tới cái này thế giới màu bạc, còn có, cái kia thanh âm trầm thấp rốt cuộc là cái gì? Toàn bộ hết thể đều quá không thể tưởng tượng nổi, đây hết thảy căn bản là đã siêu việt Liêu Trương hiệu phong lý giải, nhường hắn trở tay không kịp. Bố Lô hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh, cuối cùng, đạo kia thanh âm trầm thấp rốt cục rõ ràng vang dội Liêu khơi tới, nhưng mà lời hắn nói, lại làm cho Trương Nhược Hàn mắt hốt cái gì? Bố Lô hách tộc ra truyền ma pháp, cao cấp huyết ma pháp? Chẳng lẽ, ở đây bản thân có thể nhận được tại sao mình trở thành huyết tộc manh mối sao? Nghe tới đây Trương Hiệu Phong một trận lửa nóng, nhưng mà, đúng vào lúc này, cái tia thanh âm trầm thấp lại lần nữa tái diễn vang dội liêu khởi tới, giống như là bị trước đó ghi lại thanh âm đồng dạng, một lần lại một lần vang lên, nhưng mà lần này, Trương Hiệu Phong nhưng là nghe được trước nay chưa có rõ ràng. Màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạn, huyết sắc tài quyết, bố lô hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. Mà đồng thời, toàn bộ thế giới ngân sắc thế mà còn là chậm rãi phai màu, vô số ngân sắc tựa hồ chậm rãi tỏa ra, từ xa đến gần, nhanh chóng tiêu thất sáu. Không, không đúng, không phải tiêu thất, mà là hướng về chính mình tràn tới. Vô tận ngân sắc, hướng về chính mình tràn vào, hướng về tâm thần của mình, hướng về thần trí của mình, hướng về linh hồn của mình, tràn tới, tiếp lấy, Trương hiệu Phong linh hồn lập tức nhanh trong chấn động liêu khởi tới. A 3 đúng vào lúc này, vốn là ngồi xếp bằng tại màu đỏ trên quan tài Trương hiệu Phong đột nhiên mở mắt, đồng thời trong miệng kêu to liêu khởi tới, âm thanh trầm thấp tại Trương hiệu Phong căn phòng bên trong quanh quẩn liêu khởi tới, màu đen u vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạ, huyết sắc tái quyết, bỗ lô hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. Ba, theo Trương Phong dứt lời, chỉ thấy Trương Hiểu Phong hai tay thật cao nâng khởi tới, đồng thời Song trưởng trung tâm, một cái hào quang màu đỏ ngòm hình cầu nhanh chóng hình thành, ẩn chứa trong đó năng lượng vô cùng khủng khủng, một chiêu này, tựa hồ đã đem trương hiểu phong toàn bộ lực lượng đều hút khô đồng dạng, chỉ thấy trương Hiệu phong trong miệng lớn tiếng gầm rú đạo, "Huyết mang chém ba", đồng thời, hai tay nhanh chóng hướng về trên mặt đất hung hăng nhấn một. Cái 113 thứ 104 trương, sai có lôi hai tay hướng về trên mặt đất hung hăng đè xuống, đồng thời trương Hiệu phong trong miệng lớn tiếng quát, "Huyết mang chém ba". Soạt soạt theo trương hiểu phong động tác, chỉ thấy hai tay của hắn chi ra một đoàn tản ra khí tức khủng bố đỏ như máu ánh sáng màu đỏ lập tức hóa thành vô số huyết sắc quang mang vàng tứ phía, rất xa nhìn sang, giống như là một đoàn cấp tốc nổ tung lên pháo hoa đồng dạng, vô số huyết hồng sắc quang ảnh, giống như là từng đạo vô cùng sắc bén kiếm ánh sáng, lập tức đem toàn bộ gian phòng xé rách sáu. Ngay ba, chư hiệu phong trong cả phòng lập tức vô số màu máu đỏ kiếm ánh sáng tường đổ mã ra, ngay sau đó, cả phòng lập tức tại vô số kiếm ánh sáng phía dưới hóa thành vô số hài cốt rơi xuống, từng cục hòn đá bay lên không trung sau đó, lại hung hăng xuống tới, tiếng ầm, ầm lập tức kinh động đến toàn bộ B khu, liền xem như khu cùng C khu cũng là nghe được một trận này tiếng vang to lớn. Chuyện gì xảy ra, nửa tháng hiếm thấy một lần nghỉ ngơi Nhường đại gia đôn là lười biếng nghỉ ngơi đồng thời cảnh giác quanh mà Trương hiệu phong một tiếng vang thật lớn này không thể nghi ngờ là tại bình tĩnh và nhạy cảm trong bóng đêm thả cái cự đại như đạn pháo rõ ràng lập tức tất cả huyết tộc đều kinh động cũng là hướng về Trương hiệu phong phương hướng nhanh chóng ban qua quanh ba Trương hiệu phong chỉ cảm thấy trước mắt của mình một trận huyết sắc kiếm ánh sáng qua lập tức chính mình nhà gian phòng giống như là dây dán đồng dạng bị cái kia vô số huyết hồng sắc kiếm ánh sáng cho cứng rắn sẽ rách cảm th được từng c cụ hòn đá xuống tới Trươngược Hàn từ màu máu đỏ trong quan tài gỗ chầmãi đứngêu khởi tới mình cả phòng đã không có duy nhất hoàn hảo không hao tồn chị có chính mình ngồi xuống một hớp này màu máu đỏ có tại. Đây là có chuyện gì? Trương Hiểu Phong, liền tại Trương Hiểu Phong cũng vì mình một chiêu này cảm thấy khiếp sợ thời điểm, đột nhiên trước mắt bóng đen lóe lên, lập tức Kiệt Khắc cơ hồ giống như là tệ lệ hoặc vậy xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, nhìn một chút đã biến mất phòng ở, mắt trung giá là không che giấu được ý tứ kinh ngạc, đạo, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hách, Kiệt Khắc vụ xuất hiện, nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, tiếp lấy tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ tốt một cái lấy cớ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta vốn là tại trong quan tài đang ngủ ngon giấc, nhưng mà đột nhiên liền nghe được một tiếng vang thật lớn này, liền mở ra quan tài bỏ ra, liền phát hiện bộ dáng này, ta đều suýt chút nữa bị chôn kỹ nữa nha sáu. Rất mượn cớ phục về, nhưng mà, cũng đã nghĩ không ra tốt hơn. Là thế này phải không?" Kiệt Khắc mắt nhìn chằm chằm Trương hiệu Phong mắt chăm chú hỏi. "Là như thế này à?" Bị Kiệt Khắc nhìn một trận chột dạng, nhưng mà Trương hiệu Phong trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Kiệt Khắc, mắt, thành khẩn gật gật đầu nói. "Vậy ta đã biết, ta sẽ cho ngươi thêm an bài một căn phòng." Nghiêm túc đánh giá Liêu Trương Hiểu Phong mặt của sau đó, Dường như là không có nhìn ra sơ hở gì, Tiết Khắc gật gật đầu nói: "Ai, nhìn xem Tiết Khắc tin tưởng lời nói, lần này ngược lại là Trương Hiểu Phong nghi ngờ, lý do này hắn cũng sẽ tin." Có lầm hay không? Bất quá mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mà trên mặt cái tia lạnh nhạt biểu lộ nhưng như cũng không có đổi. Mà lúc này, những cái kia nghe được tiếng vang đích thực các huyết tộc cũng đã lần lượt chạy tới, cũng là một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn xem cái này đầy đất xác, vốn nên là đứng vững một dãy nhà ở đây, bây giờ đã trở thành một vùng phê tích. Ta không muốn biết cái gì, nhìn xem lần lượt đi tới các tộc, chờ mọi người cơ hội đều tới không sai biệt lắm thời điểm. Khi khắc mới xoay người lại hướng về đại gia nói học viện có học viện quy tắc tại học viện trong quy tắc các ngươi có thể khắp nơi đi chơi nhưng mà vượt ra khỏi học viện quy tắc ra sự tình, ta tuyệt đối sẽ chặt chẽ xét xử chuyện này Trương hiệu Phong đồng học nói mình cũng không biết vậy ta từ từ cha nếu như các ngươi có ai biết đây là có chuyện gì mà nói cũng có thể hướng ta tới báo cáo 6 sau khi nói xong hướng về trong đó một cái đi tới giáo có nói Đức tờrồ giáo quan làm phiền ngươi lại cho Trương hiệu phong đồng học chuẩn bị một gian nghỉ ngơi phòng ngủ sau khi nói xong nhìn liêu Trương hiệu phòng một mắt phía sau liền nhanh chóng dời đi Ngay nghe được kiệt khắc mới vừa tuyên ngôn, Trương hiệu Phong trong lòng lập tức hiểu rõ ra, chẳng thể trách chính mình như vậy kém chất lượng lý do hắn đều tin từ đâu, nguyên lai like hắn là cho rằng chuyện này là những cái kia đối với mình không có hảo ý các học sinh làm, xem ra vừa mới kiệt khắc cũng rất tức giận, vừa mới hắn mặc dù không có minh xác đem sự tình nói ra, nhưng mà hắn cũng đã nhường đại gia Đô Minh Bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hắn rất rõ ràng chính là cảnh cáo đại gia, học viện có học viện quy tắc, tranh đấu ám sát cái gì cũng có thể, nhưng mà giống như bây giờ náo ra động tính lớn như vậy, cũng đã vượt qua học viện phạm vi, nhường đại gia Đô chú ý một chút. Mà nghe được Kiệt Khắc mà nói, có ít người còn không rõ cho nên mang theo nghi ngờ rời đi, nhưng mà càng nhiều người, nhưng là lòng có sở ngộ gật đầu, tiếp lấy, lại cảnh giác đánh giá chung quanh một cái mắt bốn phía huyết tộc sau đó, mới chậm rãi rời đi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết sai có lôi, nhìn xem những cái kia lẫn nhau cảnh giác rời đi huyết tộc, Trương hiệu Phong lập tức im lặng trầm nghĩ, không nghĩ tới mình một lần thất thủ, ngược lại để đại ra giữa hai bên lòng cảnh giác càng thêm nồng nặng đâu, cũng may mắn có học viện có thể lẫn nhau ám sát tranh đấu đầu này quy tắc ngầm tồn tại, nếu không, chính mình hôm nay tuyệt đối sẽ suy băng. Bất quá xoay đầu lại suy nghĩ một chút, nếu như không phải có đầu này quy tắc ngầm mà nói, chính mình như thế nào lại lo lắng như vậy muốn có được sức mạnh, đến mức xảy ra chuyện như vậy đâu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân quả? Trương Hiểu Phong đồng học, người mới phòng ngủ đã chuẩn bị xong, đi theo ta." Liền tại Trương Hiệu Phong suy nghĩ nghĩ bậy thời điểm, đột nhiên cái kia Đức Tợ Dồ giáo quan đi tới hướng về Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói: "Ân. À, cảm tạ Đức Tợ Dồ giáo quan." Cho cách đó không xa chạy tới Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây hai người đưa qua một cái ánh mắt tiến tâm phía sau, Trương Hiểu hướng về Đức Tợ Dồ khẽ một tiếng nói: Có một số việc, đại gia đô lòng dạ biết rõ, ta cũng sẽ không nhiều lời, chính mình minh bạch là được rồi, hy vọng ngươi về sau sẽ cẩn thận điểm a, trở ngại quý củ, chúng ta những sự tình này cũng là không thể hỏi tới, nghe được Trương hiệu Phong cái kia cảm tạ, tựa hồ đối với hắn khiếm tốn, áo tờ rồ tựa hồ cảm thấy vừa lòng phi thường, lưng hướng về phía Trương hiệu Phong mới phòng ngủ phương hướng đi đến áo tờ rồ, thấp giọng nói: "Ân, ta biết, cảm tạ giáo quan, một giáo quan chịu tự nhủ những thứ này, đã là vô cùng khó được, câu này cảm tạ cũng không phải thuận miệng nói, là Trương Hiểu Phong thật lòng cảm tạ nói." 114 thứ 105 chương, Hạ cảm giao lưu hội ha ha Động tĩnh thật lớn đi, người huyết tộc tranh đấu bây giờ bắt đầu sao? Lúc này, một tòa cổ bảo trên đỉnh, Đao, Kiệt Khắc Hỏa Cắt Mộ ba vị này viện trưởng lặng lặng nhìn phía dưới huyết tộc Bê Khu, Đại Ma đạo sĩ Ám Hắc Pháp sư tao khẽ cười một tiếng nói. Xem ra các ngươi huyết tộc lấy một chút tiểu hòa từ rốt cục tương đối có sức sống liêu khởi tới đâu, ha ha, ta thích, mà đồng dạng, Lang Vương cấp Lang Nhân Dịm cũng là một mặt ý cười nhìn xem phía dưới huyết tộc B Khu nói. Ha ha, được lời của hai người, Kiệt Khắc cao nhã cười, nhìn xem Tao Hỏa Cắt Mộ khẽ nói, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi trong trận doanh tranh đấu còn chưa có bắt đầu sao? Xem ra lần này ám hắc pháp sư cùng lang nhân tựa hồ cũng khá là cẩn thận đâu. Ha ha, hy vọng khóa này sẽ có việc hay phát sinh a, nghe được Kiệt Khắc mà nói, ba người cũng là lớn cười liều khởi tới nói. Ngay kế tiếp, một vòng mới huấn luyện lại bắt đầu, lần này là gấp 5 lần trọng lực, trọng lực ý lực lại tăng thêm, nhường mới vừa vẫn thích ứng 4 lần trọng lực Trương Hiểu Phong Hòa Lan Kỳ Nhi hai người vốn là lập tức lại là khổ không thể tả, ngược lại, một vòng mới ngược đái lại bắt đầu, hai người mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng mà tại công thức cấp Kiệt Khắc trước mặt, lại không có chút nào thay đổi. Dung hắn lại nói, con kiến chính là con kiến liền xem như dung mạo ngươi cường tráng đến đâu một chút, ngươi vẫn là con kiến, mặc dù bị kiệt khắc xương hô như vậy Trương Hiệu Phong vô cùng không tán tâm, thế nhưng là cũng không thể không túi đầu trợ nhận, hắn nói không sai, có lẽ đả kích cũng sẽ trở thành một chủng tập con a, chịu đựng nửa tháng chịu đòn rèn luyện Trương Hiệu Phong, bây giờ mặc dù là khổ không thể tả, thế nhưng là cũng là so với lúc trước ngày đầu tiên tiếp nhận gấp ba trọng lực thời điểm tới thoải mái, đồng dạng là đắng, khi này cái đắng đã tạo thành quen thuộc về sau, vậy thì không tính là bao lớn khổ. Khổ lực treo chống, cuối cùng một vòng mới rèn luyện đã qua một đoạn thời gian. Mà bây giờ Kiệt Khắc cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây lớn tiếng cười nói ngược đãi người rất thoải mái lời nói, có thể là bởi vì cũng đã thói quen nguyên nhân a, gần nhất ngược lại là hắn một mực tại toán trách nói một mực dạng này rèn luyện quá buồn thể. Nhớ vậy, nghe được Kiệt Khắc phàn nàn, Trương Hiểu Phong thật là liền tâm muốn chết đều có, đây là lại như thế nào chuyện đi? Tựa hồ vẫn luôn đang bị đánh là mình a. Hắn còn không biết xấu hổ phàn nàn. Ngày mai phương thức tu luyện chuyển biến ba, nhìn xem Vương Đông vậy mau muốn dâng lên thái dương, nhìn xem hai cái còn tại nỗ ủng không có ngã xuống Trương Hiểu Phong Hòa Kỳ Nhi, Khắc đột nhiên tuyên bố nói: Ân, nghe được Tiệt Khắc mà nói, Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi cũng là hơi cả kinh, nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương bất an. "Đạo, vậy ngày mai phương thức tu luyện là cái gì?" "Cái này à, nghe được Trương hiệu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi vấn đề, Tiệt Khắc ngón trọ phải cùng ngón tay cái nâng cằm của mình, sau khi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi không chịu trách nhiệm nói, "Cái này ta bây giờ còn chưa nghĩ đến, ngày mai rồi nói sau sáu." "Sáu?" Nghe được kiệt Khắc đáp án, hai người chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm, suýt chút nữa mới ngã xuống. "Đúng, còn có một cái chuyện quan trọng quên đi thông tri các ngươi sáu, đúng vào lúc này." Đột nhiên Trương Hiểu Phong mở miệng nhìn xem hai người nói, "A, chuyện trong điếu. Quên đi thông chi chúng ta, nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương hiệu Phong hỏa làn Kỳ Nhi trong lòng mà tưởng, lại là quên rồi sao? Thật không biết Kiệt Khắc cái này công tức là thế nào làm, thường không phải quên cái này, chính là quên cái kia, chẳng lẽ sinh sống gần ngàn năm hắn, cũng mắc có lao niên chứng si ngốc sao?" Trương hiệu Phong hỏa Lan Kỳ Nhi trong bụng tại làm sao bố trí chính mình, Kiệt Khắc phải không đã biết, chỉ thấy Kiệt Khắc chăm chú nhìn hai người mắt, "Đạo, ám hắc học viện hàng năm tổ chức một lần giao lưu hội, cũng chính là ABC ba cái khu chi gian giao lưu hội." Đơn giản tới nói, cái này giao lưu hội chính là ba cái khu chi gian, huyết tộc, ám hắc pháp sư cùng lang nhân ở giữa tỷ thí, cũng coi như là ba cơ thế lực đấu ảnh thu nhỏ a. Nói đến đây Kiệt Khắc hơi dừng lại, tiếp lấy cười nói, còn tốt khóa này, chúng ta huyết tộc ra các ngươi hai cái này thiên tài, đặc biệt là Lan Kỳ Nhi ngươi hắc ám thể chất, cho nên khóa này chúng ta có thể nói là mới có thể đầu phía trước hai tên, ít nhất tên thứ nhất là của chúng ta sẽ không sai sáu. Ách, nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương hiệu Phong hảo Lan Kỳ Nhi cũng là hơi cả kinh, tiếp lấy lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, "Đạo, hàng năm tổ chức một lần." Cái kia còn tại rất xa xôi đâu, bây giờ chúng ta tiến vào Ám Hắc học viện bất quá mới nửa tháng mà thôi à, nào có vội vãi như vậy à? Đương nhiên, nếu như là một năm một lần Hắc Ám đại giao lưu hội lời nói, ta còn sẽ không như thế vội và nói, nghe được lời của hai người, tựa hồ phản ứng của hai người hắn đã sớm dự liệu được đồng dạng, Kiệt Khắc khẽ tôi nói. Đại giao lưu hội? Nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi rõ ràng chú ý tới lời hắn bên trong tố tử, nghi hoặc nhìn hắn vấn đạo. Không sai, mỗi năm một lần ba khu chi gian giao lưu xem như đại giao lưu hội, đồng thời, mỗi cái khu chi gian mỗi tháng còn có một lần tiểu giao lưu hội 6. Nhìn thấy hai người ánh mắt nghi hoặc, Kiệt Khác tựa hồ đối với hai người có thể tỉ mỉ chú ý tới mình trong giọng nói từ ngữ, hỏi ra như vậy hỏi Phi Thường hài lòng vậy cười hồi đáp. "Tiểu giao lưu hội, lần này Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi thật sự nghi ngờ, đạo, nếu như là ba khu tri gian đại giao lưu hội là vì thể hiện huyết tộc, ám hắc pháp sư cùng lang nhân ba cỗ thế lực ở giữa lực lượng, cái kia tiểu giao lưu hội là vì cớ gì mà tồn tại đâu?" Truyện bạc, nghe được Trương Hiểu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi mà nói, Kiệt Khác khẽ cười một tiếng nói, "Tiểu giao lưu hội chính là vì tuyển Bạt ra tham gia đại giao lưu hội nhân viên, 10 tên, đồng thời cũng coi như là ngoài ra một loại tốt cạnh." Tranh có thể thông qua tiểu giao lưu hội mà tuyển ra 10 tên thành viên, đều có thể tiếp nhận ta tự mình dạy bảo, ta nói chính là liền các ngươi ở bên trong 10 tên ba. Thời điểm sau cùng, Kiệt Khắc là nhấn mạnh nhìn xem Trương hiệu Phong hỏa lan kỉ nhi nói, ngay cả chúng ta ở bên trong 10 tên, nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương hiệu Phong hiển nhiên là minh bạch hắn ý tứ, "Đạo, ý của ngươi chính là nói, nếu như chúng ta bị xa lánh tại 10 tên trở ra lời nói, chúng ta cũng sẽ biến thành thông thường huyết tộc mở dạng, tiếp nhận những huấn luyện viên huấn luyện, mà thoát luyện của ngươi. Không sai, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Kiệt Khắc gật gật đầu nói, Cho nên nói các ngươi đến lúc đó, nhưng tuyệt đối đừng bị chen xuống nữa nha, nếu không, đầu tiên tiếp nhận ta rèn luyện ngươi sẽ chẳng là bị chen xuống mà nói, ta sẽ thật mất mặt, đến lúc đó, ta tiểu xem các ngươi biểu hiện, hơn nữa, tiểu giao lưu hội ba hạng đầu còn có ta đặc biệt khen thưởng A6, cuối cùng, Kiệt Khắc đột nhiên hướng về Trương Hiệu Phong Hoa Lan Kỳ Nhi thần bị nói. 115 thứ 106 trương, Phong 3 cuối cùng lên a. Lễ vật gì? Nghe được Kiệt Khắc mà nói, hai người lập tức tò mò hỏi. Lễ vật gì à? Nghe được hai người vấn đề, Kiệt Khắc lại là bày ra một bộ kiệt tác tư thế, ngón trỏ phải cùng ngón tay cái nâng cằm của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, đây là bí mật chứ, đến lúc đó lại nói 6. 6, lại tới, nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong Hỏa Lăn Kỳ Nhi hai người hận không thể một móng vuốt đem hắn xé, nhưng mà nghĩ nghĩ mình và công tức cấp thực lực trên lệch sau đó, mới bắt đắc dĩ đè nén xuống sự vọng động của mình. "Tốt, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi à, ta trước về đi." Nói đến đây Kiệt Khắc, đột nhiên lại là một cái trọng lực thuật thêm tại trên thân hai người. "Đạo, cái này trọng lực thuật các ngươi một mực thêm trên người các ngươi tốt, để cho các ngươi có thể mo hơn thích ứng gấp 5 lần trọng lực." Ác Ma giáo quân ba, nhìn xem rồi đi Khắc bóng lưng. Trương Hiểu Phong trong lòng không khỏi mắng thầm. Đúng, Trương Hiểu Phong, đêm qua ngươi không sao chứ? Đúng vào lúc này, bên cạnh Lan Kỳ Nhi rốt cục mở miệng vấn đạo, trong thần sắc không che giấu được một tiêu lo nghĩ, đêm qua là bao nhiêu cá nhân công kích ngươi? Thế mà khiến cho động tính lớn như vậy. Ha ha, ngươi cũng tưởng rằng người khác tới công kích sao? Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong thần bí nợ nụ cười mà hỏi: "A? Chẳng lẽ không đúng sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi hơi cả kinh nói: "Chẳng lẽ sao?" Nói đến đây Lan Kỳ Nhi trên mặt lập tức giống như là nghĩ tới điều gì một dạng khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong. Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua là người chính mình làm ra? Cố ý? Mục đích đúng là nhường tất cả huyết tộc đều cảnh giác lên sao? Ha ha, bí mật, nghe được Lan Kỳ Nhi suy đoán, Trương Hiệu Phong như thế nào có ý tốt nói là chính mình sai có lỗi tạo thành tình trạng như vậy. Chỉ có thể biểu lộ thần bí nợ nụ cười nói: "Bây giờ bởi vì tối hôm qua cái kia hiểu lầm, tất cả huyết tộc đều cho rằng là có người tập kích, nhìn thấy cái kia lực tàn phá to lớn mới có thể tạo thành xác, đại gia đô là kinh hồn táng đạm, liền sợ cái kia tập kích sẽ buông xuống đến trên người mình." Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Lan Quỷ Nhi khinh thường sẹp lép miệng nói: "Không nghĩ tới ngươi cái gì không có học được, ngược lại là học được kiệt xuất huấn luyện viên, cái này vô sỉ trả lời ngữ." "Tốt, không nói, ta cũng trở về đi tắm." Mệt chết, cuối cùng, Lan Quỷ Nhi một mực tái nhật tay ngọc cho mình trên mặt phiến phiến phóng nói, tiếp lấy, quay người hướng về phòng ngủ của mình phương hướng đi đến. Haha, ha, nhìn xem Lan Kỳ Nhi lên bóng lưng, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, vừa xoay người hướng về phòng ngủ của mình đi đến." "Ân, nhưng mà," đúng vào lúc này, đột nhiên Trương Hiệu Phong bước chân hơi dừng lại, lông mày nhẹ nhàng một cái, tiếp lấy trên mặt lập tức một mảnh lo lắng hướng về phía tây nam nhìn sang đồng thời một đôi to lớn cánh rơi chực hai, hướng về cái hướng kia bay đi. Đáng chết ba. Lộ Tây đã xảy ra chuyện, thế nhưng là, trên người mình cái này gấp 5 lần trọng lực, tính toán, gọi kiệt khắc giải khai trọng lực thuật lợi đã không còn kịp rồi ba. Bay lên trương hiệu phòng phát hiện mình tốc độ phi hành so trước đó chầm nhiều, đặc biệt là cảm thấy càng bỏ sức, lập tức phản ứng lại mang thẩm. Hô, mệt mỏi quá à, đồng dạng là kết thúc một ngày tu luyện Lộ Tây, đồng dạng là một đầu đổ mồ hôi thầm nghĩ, lúc này, đi từ từ phục, phục tắm năm nước nóng mới là trọng yếu nhất, tới đây Lộ Tây, mạnh mẽ kéo thân thể mệt mỏi, hướng về chính mình phòng ngủ phương hướng đi đến. Mà nhìn thấy Lộ Tây rời đi, hai cái huyết tộc lẫn nhau nháy mắt ra dấu sau đó, cũng là không nhanh không chậm theo đuôi đi lên, mọi mệnh không chịu nổi Lộ Tây, căn bản là không có phát hiện, sau lưng của nàng đã đi theo hai cái khách không mời mà đến. Ân đột nhiên đi đến nơi vắng vẻ Lộ Tây rốt cục phát hiện sau lưng hai cái lén lút bóng người, lập tức trong lòng hơi căng thẳng, bước nhanh hơn hướng về chính mình phòng ngủ phương hướng đi đến, mà nhìn thấy mình bị phát hiện, hai cái huyết tộc liến nhau, gật gật đầu, tiếp lấy cường đại tốc độ bay ra, hướng về Lộ Tây đuổi theo. Giống ba, cảm giác theo sau lưng hai cái huyết tộc đuổi theo, Lộ Tây lập tức dừng bước, nhanh chóng hoàn thành biến thân. Một đôi thon dài răng nanh lộ ra, một đôi móng vuốt lập loè từng trận hàn quang, sâu màu cam con mắt cảnh cáo tính chất nhìn chằm chằm hai cái này khách không mời mà đến. Haha, ha, nhìn thấy lộ tây biến thân, hai cái huyết tộc cũng là nhanh chóng biến thân, đồng dạng răng nanh, đồng dạng móng vuốt, đồng dạng là sâu màu cam con mắt, rõ ràng thực lực của hai người cũng đến rồi nam tức cấp hậu kỳ. Chỉ thấy trong đó một cái thô bị nợ nụ cười, "Lão, tiểu mỹ nữ, một mình ngươi đi cô độc không, cô độc a? Có muốn hay không chúng ta cùng ngươi a?" Nhân gia làm sao có thể cô độc đâu? Theo cái này huyết tộc dứt lời, một cái khác lại mở miệng, Ánh mắt bên trong mang theo ghen tị nhìn xem Lộ Tây, cơ hội là cắn răng nghiến lợi nói, nhân ra thế nhưng là ở trong học viện mỗi ngày đều thật vui vẻ đâu, nhất định chính là so với cái kia trong gia tộc tiểu công chúa cũng không kém bao nhiêu đâu sáu. À, đúng đúng đúng, ta quên rồi, nghe được đồng bạn lời nói, thứ nhất huyết tộc dường như là mới phản ứng được nói, ta quên rồi, vị này tiểu mỹ nhân thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy cô độc đâu, nhìn xem nàng mỗi ngày cao hứng khuôn mặt, thật là khiến người ta cảm thấy một trận không cam lòng đâu bà. Đúng à, thấy được nàng vui vẻ bộ dáng, chính là để cho người ta tràn đầy phá hư dục vọng đâu, có phải hay không ạ? Hai người càng nói càng là dáng vẻ phẫn nộ, đến cuối cùng cơ hội là gầm hét lên nói, "Chúng ta mỗi người đều lơm lớm lo sợ, ngươi lại mỗi ngày vui vẻ chạy nhanh, gặp lại ngươi cái kia hạnh phúc khuôn mặt, ta cũng cảm giác được một trận ác tâm, liền muốn tự tay hủy diệt đi, như thế nào? Tiểu mỹ nhân, cùng chúng ta chơi đùa a. Đi chơi ba. Quỷ mới muốn cùng các người chơi đâu ba." Nghe được hai người thần kinh chất tại nơi một sướng một họa nói hồi lâu, Lộ Tây lập tức liền biết hai cái này đã là sắp bị vết tộc dục vọng cùng người tinh chất dậy vò đến điên mất người, mặc dù từ tình lý đã nói chính mình rất thương hại bọn hắn, nhưng mà, những bọn hắn ma trảo ngã vào đã biết bên trong tới Lại không được ba À, không không không, xem ra chúng ta tiểu mị nữ không phối hợp đâu, nghe được lộ tây mà nói, hai cái huyết tộc sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, trong đó một cái không có hảo ý quét mắt lộ tây toàn thân nói. Ơn, cái kia chỉ có hút máu của nàng, ngoài ra một cái huyết tộc cũng là hắc hắc nở nụ cười nói, đồng dạng là nam tức cấp huyết tộc, máu của nàng hẳn là sẽ tăng thêm chúng ta rất nhiều sức mạnh A Hắc hắc, nói đến đây thời điểm, nhìn về phía lộ tây chố cổ ánh mắt, trở nên vô cùng tham lam. 116 thứ 107 trường, liệ Nghe được hai cái huyết tộc lời nói, Lộ Tây lập tức một mảnh khiếp sợ nhìn xem hai người, ánh mắt kia, giống như là thấy được Hồng Thủy manh thu đồng dạng, Liệp Sắt dạ là cái gì? Lộ Tây so với ai khác đều biết, huyết tộc tu luyện, đã lâu sinh mệnh, chậm rãi trưởng thành, nhưng rất nhiều người đều không tiếp tục kiên trì được, mà có chút huyết tộc, lại nghĩ tới một loại mở ra lối riêng phương pháp tới nhanh chóng tăng cường chính mình sức mạnh, đó chính là hút khô máu tươi của đồng loại, đến để thăng lực lượng của mình, bởi vì huyết tộc sức mạnh cũng là ẩn chứa tại trong máu, cho nên, đối với hấp thu trong máu năng lượng tới tu luyện huyết tộc tới nói, máu tươi của đồng loại mới là tối bổ, mà một, loại huyết tộc Liên độ xưng là Liệp sắt giả. Đương nhiên, săn bởi vì sát giả loại này tồn tại, là phi thường chịu đến huyết tộc phì nổ, đối với Liệp sắt giả tồn tại, bất luận là thuần chủng huyết tộc vẫn là tạp chủng huyết tộc, chỉ cần là gặp được, chính là tiêu diệt, hướng về phía những thứ này bắt giết đồng loại tồn tại, tại huyết tộc quy luật bên trong, đối bọn hắn căm hận thậm chí tới một mức độ nào đó so người của giáo đình cao hơn nữa. Phát giác được trước mặt hai cái huyết tộc chính là trong truyền thuyết Liệp sắt giả, Lộ Tây tâm trung nhất mảnh tất nhiên đối phương để cho mình đã biết thân phận của bọn hắn, vậy thì mang ý nghĩa chính mình tuyệt không có thể còn sống sót sợ hay sao nhìn thấy lộ tay ánh mắt hai cái liệp sát giả khỏe miệng treo lên một chút xíu nụ cười tàn nhẫn, đạo như thế nào người cảm thấy sợ hay sao h, -h để cho ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi thực sự là suy nghĩ một chút đều để ngươi cảm thấy phân chấn đâu h6 biến thái 3 đây là hai cái liệp sát giả biểu tình chân thật nhất khắc họa đối với Mỹ hảo của người khác bọn hắn liền thích đi phá hư ưa thích để người khác tuyệt vọng đây chính là bây giờ hai cái liệp sát giả cái tiêu biến thái tâm lý ta ta mới không sợ các ngươi thì sao nghe được hai cái liệ sát giả mà nói Cứ việc mình đã dọa đến đấy lòng phát run, liền âm thanh đều run dậy, nhưng mà, Lộ Tây nhưng như cũng là ngoài miệng không chịu thua nhìn xem hai cái liệp sát giả nói, cứ việc ánh mắt kia sợ hại như thế nào đều không che giấu được, nhưng mà nàng nhưng như cũng là chăm chú nhìn hai cái liệp sát giả, chết cũng không rời ánh mắt. Có ý tứ, nhìn xem Lộ Tây phản ứng, hai cái liệp sát giả dường như là có hứng thú hơn, khuôn mặt thượng nhất trận phấn khởi biểu lộ, nhìn chằm chằm Lộ Tây cổ trố ánh mắt một trận tham lam, rũa ra chính mình đầu lưỡi đỏ thám tại chính mình khóe miệng nhẹ nhàng liếm liếm phía sau, nhẹ giọng nói, "Hôm nay con ngồi, dường như là so dĩ vãng đều càng thêm muốn tới thú vị đâu." Thực sự là một cái hoàn mỹ con ngồi đầu sáu. Huyết sắc ma cầu 3, tiên hạ thủ vi cường, nghe được hai cái liệp sát giả mà nói, rõ ràng bọn hắn muốn ra tay, Lộ tay trong miệng nhanh chóng và thông thạo ngâm sướng huyết ma pháp chú ngữ, đồng thời một cái màu máu đỏ ma cầu lập tức hướng về liệp sắt giả đánh tới. Huyết sắc ma cầu, nhìn thấy Lộ Tây huyết ma pháp, hai cái liệp sắt giả khỏe miệng khinh thường nhất câu, tiếp lấy đồng dạng là một cái huyết sắc ma cầu nên đón tiếp lấy, nổ tung, hai cái huyết sắc ma cầu chạm vào nhau phía sau, màu máu đỏ khí tình phía sau. Hắc sắc ma xương ngủ ba, đối với hai cái đồng dạng là nam tức cấp hậu kỳ liệp sắt giả, Lộ Tây đương nhiên không có nghĩ qua chỉ bằng một cái huyết sắc ma cầu liền có thể có hiệu quả gì, tại huyết sắc ma cầu vừa mới xuất thủ thời điểm, hát Sắc Ma xương ngủ chú ngự chính là nhanh chóng nói ra, lập tức, một hồi màu đen xương ngủ xuất hiện, lan tràn rất nhanh ra, mà đồng thời, Lộ Tây tốc độ toàn diện bày ra, hướng về chỗ nhiều người chạy tới, chỉ cần đi trô nhiều người, bọn hắn cũng không dám. Công khai đạo thủ. Ba ba, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên màu đen trong sương khói hai bóng người nhanh chóng tránh ra, một trước một sau đem Lộ Tây ngăn ở, ở giữa, sắc mặt biến thành lạnh nói, xem ra ngươi là một đầu chân trượt con lươn nhỏ đâu suýt chút nữa để cho ngươi nhảy ra khỏi bọn nước, nhưng mà, trò đùa quái đạn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, kết thúc ca ba, chỉ thấy nói đến đây thời điểm, hai cái liệp sát giả tay đều dơ lên. Trương Hiệu Phong, ngươi làm sao còn chưa tới A Ta đều kéo bọn hắn đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao? Lấy ngươi tử tức cấp thực lực, lúc này cũng đã đến rồi à, nhìn xem hai người dơ lên tay, lộ tay trong lòng vội vàng thầm nghĩ, trước đây tại Trương Hiệu Phong trên người mình lưu lại vết chi khế ước thời điểm, lộ tay liền biết nếu như mình có nguy hiểm Trường hiệu Phong là nhất định sẽ biết đến, dù sao huyết chi khế ước là mình trong gia tộc gia truyền huyết ma pháp một trong đầu, Lộ Tây như thế nào có thể không biết công dụng của nó đâu. "Sẽ không, nếu như hắn sẽ không tới cứu mình mà nói, hắn cũng sẽ không trên người mình phía dưới huyết chi khế ước, nhưng mà rất nhanh, Lộ Tây liền đẩy ná ý nghĩ của mình, lại nói, lâu như vậy tới nay giao tình cũng không phải là chứng cho đẹp, mặc dù giữa hai người thỉnh phẳng sẽ cãi nhau, nhưng là mình đã xảy ra chuyện, hắn là tuyệt đối không có khả năng không xuất hiện. Thế nhưng là, lấy hắn tự tự thực lực, nếu như là phát hiện nguy hiểm của mình chạy tới, bây giờ cũng không sai biệt lắm đã đến a." Vậy tại sao còn chưa tới đâu? Đợi không được Trương hiệu Phong tới cứu viện lộ Tây, trong lòng lo được lo mất, nhưng mà nàng nhưng lại không biết, thời khắc này Trương hiệu Phong trên thân, đang bị rơi xuống gấp 5 lần trọng lực thuật, tốc độ kia, liền xem như một cái bình thường 5 tước, đoán chừng cũng có cái kia sao nhanh á giết, ngay tại lộ Tây tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, hai cái liệp sát giả hành động, chỉ thấy hai người giống như là hai đạo tia chấp màu đen giống như vậy hướng về lộ Tây bắn tới. Móng vuốt sắc bén mang theo từng đợt kịch liệt và tiếng gió gào thét, để cho da đầu người ta tê dại, tin tưởng bị cái này móng vuốt bắt chúng mà nói, ít nhất sẽ bị móc đi một tảng lớn thì ta không sót ba, nhìn xem một trước một sau hướng về chính mình xông tới hai vị liệt sát giả, Lộ Tây tâm trung đại gọi hằng bết, tiếp lấy nhanh chóng hướng về trong đó một cái liệt sát giả tiến lên, đứng ở nơi này bất động, chính mình phải đồng thời tiếp nhận hai cái liệt sát giả công kích, mà chính mình hướng về trong đó một cái xông tới lời nói, chính mình chỉ cần trước tiên tiếp nhận trong đó một cái liệt sát giả công kích là được rồi, dù sao trước đây cùng chương hiệu bọn hắn tại chính mình ba ba thủ hạ chính là huấn luyện Lộ Tây cũng không phải không có chút nào thu hoạch 333 nhanh như tiêu chớp lộ Tây cùng người thợ săn này chính là công kích lẫn nhau mấy chiều đồng thời tại trong chấp mắt điểm ra lại không tá ra chính mình liền phải tiếp nhận hai cái liệp sát giả đồng thời công kích nếu như là một cái lời nói mình còn có thể đối phó nhưng mà nếu như là hai cái cùng mình đồng dạng là nam tức cấp hậu kỳ huyết tộc lời nói mình tuyệt đối không có phần thắng haha ha, quả nhiên là hoàn Mỹ con mùa đầu lần đầu tiên công kích vô hiệu hai cái liệp sát giả ngược lại hưng phấn hơn đạo liền hẳn là dạng này có có thể cùng chúng ta chống lại thực lực Săn giết phía sau mới có thể càng có thành tựu cảm giác, máu tươi kia mới có thể càng thêm mỹ vị đâu, hát hát sáu. Gia hỏa đáng cái ba, nghe thế liệp sát giả mà nói, lộ tây kiểu cả giận nói, đồng thời trong miệng nhanh chóng ngâm sướng huyết ma pháp chú ngữ. Người muốn làm gì chứ? Tiểu con ngồi, nhưng mà, đúng vào lúc này, ngay tại lộ tây ma pháp còn không có ngâm sướng cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên trong đó một cái liệp sát giả thanh âm lệnh như băng lại bên thai của mình vang lên sáu.